tối r ư n g t hôm đó chín giờ nhiều em ở thành phố trời mưa không lớn không nhỏ nhưng tí tách tiếng mưa rơi lại để cho đêm này lộ ra càng l i ê n tĩnh thanh long định biệt thự viên lầu hai trong thư phòng tôn toàn trước may vi tính đánh chữ rất chuyên chú hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên một chút có tân tin nhắn ngắn đi vào công tác trạng thái bị cái dày tôn toàn nhữ mày một cái đưa tay nắm quá điện thoại di động lại thấy tân tin nhắn ngắn là hôm nay vừa trao đổi qua số điện thoại di động tào tình ý gửi tới tào tình ý đêm dài đằng đắng có hứng thú đi ra huống hai chén sao không có tôn toàn tâm lý trả lời một câu hiện tay liền đem điện thoại di động ném ở một bên chưa có hồi phục nàng l à m bộ không có nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này hồi đầu lại thấy nàng thời điểm nếu như nàng hỏi tới chuyện này hắn liền có thể kinh ngạc hỏi ngược lại có không ta không nhìn thấy ngươi cho ta gửi tin nhắn a tao tính ý đại biểu h ư u khóc video dù sao đang cùng hắn cá m ặ t điện ảnh ở nói chuyện hợp tác cái này trong lúc không thích hợp kiểm định hệ c o cương cho nên hắn cảm thấy vẫn giả bộ không nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này cho thỏa đáng về phần nàng lúc này hẹn hắn đi ra ngoài uống rượu rốt cuộc là thật uống rượu hay lại là có dụng ý khác hắn biến đổi không có hứng thú nghiên cứu kỹ trước tôn toàn tiếp tục đánh chữ hoàn thiện sách mới chương hồi tế cương t à o tính ý hạ tháp quán rượu nào đó căn phòng t à o tính ý một thân trắng như tuyết áo t r ò n t á m ưu nhã ngồi ở phiêu trên cửa sổ bên chân để điện thoại di động của nàng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh đêm hai tay ở tùy ý lao qua dưỡng ra xương khoe miệng chứa đựng nụ cười thẳng nhiên gian phòng máy tính lúc này là mở ra đang ở tự động phát ra một ca khúc cả xạ vợ làng ca nàng đợi chờ tôn toàn trả lời là một tên gọi đại mỹ nữ nàng đối với dung mạo của mình mị lực là rất tự tin thời con học sinh nàng t ừ n g b ở i vì này phần mỹ lệ cùng mỹ lực hấp dẫn đến nhiều như vậy người theo đuổi quay dày mà phiền muộn không thôi thật sâu khổ não nhưng đi lên xã hội sau nàng từ từ phát hiện giỏi dùng mỹ mạo của mình có thể để cho mình công việc sinh hoạt đều đơn giản rất nhiều cơ h ồ không chỗ nào bất lợi so với trình độ học vấn của nàng càng hữu dụng dần dần nàng bắt đầu minh bạch tại sao có trai tài gái s ắ c cái từ này nàng bắt đầu tin tưởng đàn bà dung mạo so tài hoa quan trọng hơn cho nên hắn không che giấu nữa mỹ mạo của mình không chỉ có không che giấu còn cẩn thận ăn mặc sửa chữa chính mình thông qua kiểu tóc dưỡng da trang điểm kiện thân quần áo trang s ứ c giày cao gót nước hoa vân vân đến phóng đại mị lực của mình hiệu quả rất rõ rệt mấy năm này lãnh đạo thưởng thức nàng đồng nghiệp đặc biệt là nam đồng sự đối với nàng đều rất â n c ầ n ngoại lệ người rất ít tóm lại nàng bây giờ sống rất tốt mà nàng trải qua càng tốt đối với nàng ân cần nam nhân thì càng nhiều nữ nhân mạnh nhất vũ khí chính là mình mỹ đây là nàng mấy năm này từ từ lĩnh nộ g được tâm đắc nàng tin tưởng cái kia họ tôn cũng không chống đỡ nổi mị lực của nàng, nàng dự định bắt án lại mang một phần tốt hiệp ước trở về công ty chẳng qua là một phút trôi qua điện thoại di động của nàng không vang ngũ phút trôi qua điện thoại di động của nàng còn không có vang thập phút trôi qua điện thoại di động của nàng vẫn rất tán t ĩ n h nàng chân mày có chút n h u lên nghi ngờ nhìn về phía bên chân điện thoại di động là điện thoại di động không tin số hiệu sao nàng nghi ngờ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tín hiệu là đấy hắn sớm như vậy đi ngủ hẳn là không thấy ta cái tin nhắn ngắn này chứ mặc dù lý trí nói cho nàng biết lại ngủ sớm như vậy khả năng không nhiều nhưng nàng cảm thấy cũng chỉ có khả năng này rồi nào có không mẹ ho thích trộm đồ tanh đúng rồi gần đây hắn lao thư trọn bộ rồi sách mới còn không có phát bởi tối ngủ sớm một chút có thể lý giải chính là đáng tiếc tốt đẹp như vậy ban đêm xem ra muốn đẳng cấp tối mai rồi ngày mai ban ngày hắn hẳn sẽ nhìn thấy ta mới vừa rồi cái tin tức kia tối mai mới có thể đem hắn hẹn đi ra nghĩ như thế t à o t i n h ý mặc dù có chút thất vọng tâm tình nhưng cũng vẫn bình tĩnh vẻ mặt vẫn là tự tin ngày kế sau giờ ngọ tôn toàn ăn cơm chưa xong trở lại cá mặn công tác thất trong phòng làm việc mình đang ở thẩm duyệt công tác thất gần đây chuyển giao lên một phần sách mới dằn ý nhìn đến chính nhập thần thời điểm nhận được tiết tử hàm điện thoại của a toàn ngươi đang ở đây bận rồi không điện thoại kết nối t i ế t tử hàm thanh â m của có chút khó chịu tôn toàn thuận miệng đáp câu tạm được không phải là rất bận tỉ lúc này tìm ta có việc t i ế t tử hàm à là như vậy sáng hôm nay ta dẫn người đi cùng t à o tinh ý chính thức tiếp xúc một chút vốn là chuẩn bị cùng nàng hiệp đảm một chút hợp tác điều kiện kết quả ai nghe nàng than thở tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n ánh mắt tạm thời rời khởi động máy tính trong hỏng thư phần kia dằn ý có chút nghi ngờ thế nào t i ế t tỉ t i ế t tử hàm không làm sao ai chính là cái đó tạo tinh ý không biết tình huống gì ta hôm nay cố ý dẫn người đi cùng nàng nói chuyện hợp tác sự nhưng ta cảm giác thái độ của nàng không có chút nào tích c tận theo ta trò chuyện một chút để lời nói với người xa lạ hỏi chúng ta có cái nào chuyện đùa địa phương có nhiều thức ăn ngon gì còn có một chút khác bừa b u ồ n vấn đề dù sao thì là không theo chúng ta đứng đắn trò chuyện hợp tác sự ngươi nói nàng rốt cuộc muốn làm gì nàng không phải là đại biểu h ư u khốc vì đê ô tới theo chúng ta nói chuyện hợp tác sao ta bây giờ làm sao cảm giác là chúng ta đang cầu xin bọn họ hợp tác đây a toàn ngươi nói nàng có phải hay không muốn cầm lại trừ muốn để cho chúng ta chủ động nói ra trước tôn toàn nghe tiết tử hàm những lời này tôn toàn chân mày cũng nhớ lại trong lòng cũng không khỏi nghĩ tạo tình ý có phải thật vậy hay không muốn cầm lại trừ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn chợt nhớ tới tạo tình ý tối hôm qua nửa đêm cho hắn phát kia cái tin nhắn ngắn chẳng lẽ nàng tối hôm qua hẹn ta đi ra ngoài uống rượu chân chính dụng ý là theo ta nói chuyện riêng tiền huê hồng chuyện bởi vì ta không lý tới nàng cho nên hắn hôm nay cố ý không nói cụ thể hợp tác xử hạng để cho chúng ta tự đi lĩnh nội ý của nàng tôn toàn không xác định chính mình suy đoán như vậy có đúng hay không nhưng cảm giác trên logic là nói xuôi được a toàn, toàn ngươi vẫn còn ở ngay sau bởi vì hắn một lúc lâu không có lên tiếng trong điện thoại chuyển tới tiết từ hàm hỏi t ô n toàn phục hồi tinh thần lại con mắt h i ế p một cái tiết tỉ như vậy ngươi ngày hôm qua không phải nói hoan đậu video bên、ừ. kia muốn chúng ta bộ này kịch phía sau hai mùa quyển phát sóng sao ngươi chờ chút gọi điện thoại hỏi hỏi thành ý của bọn họ xem bọn họ có nguyện ý hay không nhập cổ chúng ta bộ này kịch về phần hưu khốc video tạo tình ý nơi đó tiền huê hồng chúng ta là khẳng định không cho nàng nếu là một mực không chủ động theo chúng ta nói chuyện hợp tác sự muốn lạnh nhạt thờ ơ chúng ta vậy hãy để cho nàng tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ tốt lắm nàng muốn chơi vậy hãy để cho nàng bản thân một người chơi một vui vẻ khối này ngươi chắc chắn chứ tiết tử hàm thật bất ng tôn toàn bằng không đây chúng ta bộ này kịch lại không lo đầu tư sản đ ạ văn học bên kia muốn biến đổi nhiều cổ phần chúng ta đều không đồng ý không đạo lý đến phiên hữu khóc video chúng ta còn chạy lên xin người ta ngươi nói sao t i ế t tử hàm đi ngươi nói coi là ta đây trước hết tăng cường sản đ ạ văn học bên kia bản điều kiện rồi hả tao tính ý bên kia trước phơi một đoạn thời gian tôn toàn ngừ đợi nàng chủ động liên lạc chúng ta nàng nếu là một mực không chủ động chúng ta sẽ thấy tìm khác đồng bạn hợp tác hoặc là cuối cùng chúng ta chính mình g a tăng đầu tư là được t i ế t tử hàm ok ta biết phải làm sao chương bảy trăm bốn mươi mốt lại vừa là một buổi tối hay lại là kia có rượu hay lại là gian phòng kia vừa mới tắm xong tào tinh ý lại vừa là một thân trắng như tuyết áo tròn tắm bất đồng chính là nàng lần này không có ngồi ở phiêu trên cửa sổ lau dưỡng ra s ư ơ n g căn phòng máy tính cùng tối hôm qua như thế cũng là mở ra bất đồng chính là lúc này đang ở chuyển ca khúc là hổ tẹn ca li p h o n nha ngon giống vậy nghe tào tinh ý mở ra dương hành lý chính đang chọn quần áo bất quá nàng thật giống như có chút không quyết định chắc chắn được nằm nắm bộ quần áo này hướng về phía tự thân đối chiếu chốc lát lại đem khởi một bộ quần áo khác hướng về phía tự thân đối chiếu một lúc lâu nàng vẫn là cụ kết biểu tình sau đó nàng bất đắc dĩ cười một tiếng đặt mông ngồi ở mép giường cầm lên trên giường điện thoại di động tìm tới tôn toàn dây số suy nghĩ một chút phát một cái tin tức đi qua đêm dài từ từ ngài biết do phụ cận kia quán rượu tương đối khá sao có thể dành thời gian mang ta đi uống hai chén sao tin tức phát đưa đi tào tình ý tự tin cười một tiếng tiện tay ném xuống điện thoại di động đứng dậy tiếp tục tại trong dương hành lý chọn quần áo nàng tin tưởng tối nay tôn toàn hẳn sẽ mắc câu hắn hôm nay ban ngày hẳn nhìn thấy nàng tối hôm qua phát cho hắn kia cái tin nhắn ngắn rồi、hắn、hôm nay không có lý do không mắc câu tối h h định a n Long nay t h hắn muốn thử viết chương thứ nhất tìm một chút cảm giác vũ em văn hắn không có kinh nghiệm gì mặc dù hắn bây giờ có ba cái hoa lại cũng không có bao nhiêu vũ em việc trải qua bởi vì ba cái hoa đều không cần đích thân hắn đi phục vụ nhưng mang hải tử một ít kinh nghiệm hắn vẫn phải có dù sao con gái đều có ba tuổi rồi con gái quá trình lớn lên bên trong hắn cũng có tham dự cho nên hắn mang hoa kinh nghiệm mặc dù không phong phú lại cũng là có nhưng hắn cảm thấy nhiều như vậy kinh nghiệm muốn viết xong một quyển vũ em văn sợ rằng là không đủ hắn cảm giác mình yêu cầu một ít trí tưởng tượng tưởng tượng tự có một cái hoa lão bà chạy chính mình rất nghèo ngay cả hải tử sửa bột cũng không mua nổi cũng không có gì mang hoa kinh nghiệm một người mang theo hải tử còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền cho hải tử mua sửa bột mua tã cùng với vì cho hải tử một cái tốt hơn tương lai mà liệu mạng mệnh phấn đấu hắn yêu cầu đem chính mình đại nhập như vậy một cái vũ em thế giới nội tâm vì thế hắn trước máy vi tính đã tính t ỏ a hơn một tiếng xì gà đều rút ba cây rồi theo lý thuyết hắn có dàn ý cùng tế cương viết một cái chương hồi không nên có gì khó trên lý thuyết là như vậy nhưng hắn tối nay chuẩn bị viết là quyển sách này chương thứ nhất căn cứ hắn nhiều năm như vậy gõ chữ kinh nghiệm chương thứ nhất chất lượng và cảm giác vô cùng trọng yếu giới internet văn đàn hoàng kim ba trương lý luận đã coi nhân đề nghị rất nhiều tác giả mở sách mới đều dựa theo bộ kia hoàng kim ba trương lý luận đến viết tôn toàn không cái thói quen kia hắn cũng không thèm quan tâm cái gì hoàng kim ba trường so với hắn so với tự do phong khoáng hắn hy vọng mình chương thứ nhất liền có thể đánh động độc giả hấp dẫn độc giả một chương có thể làm được sự tại sao phải dùng ba chương số trang đi làm tại sao phải đi khảo nghiệm độc giả kiên nhẫn quyền này sách mới dàn ý cùng tế cương đã h o à n bê nhưng thật đang chuẩn bị mở viết chương thứ nhất hắn lại có điểm do dự do dự khai thiên rốt cuộc là từ nơi nào bắt đầu viết là từ con dâu chạy ra mới viết hay là từ con dâu chuẩn bị chạy thời điểm bắt đầu viết hay hoặc giả là con dâu chạy đi một tí ngày sau bắt đầu viết khối này có điểm giống là làm món ăn thời điểm nắm ra bầu đối mặt một con gà đệ nhất đao từ nơi nào hạ đao thường có có thường có có gà, gà, mỗi một bản sách mới đều là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới cho dù hắn sớm đã có toàn phong phú viết sách kinh nghiệm nhưng mỗi lần mở sách mới thời điểm hắn vẫn hội do dự cụ thể từ nơi nào hạ bút cũng tỷ như quyền này vũ em văn hắn có thể từ ba cái bất đồng thời gian ngừng bắt đầu bước rơi hoặc là con dâu chạy trước viết hoặc là từ con dâu vừa chạy trong ngày hôm ấy viết cũng có thể từ con dâu đã chạy n n ngày sau viết căn cứ kinh nghiệm của hắn hắn biết rõ khối này ba cái thời gian điểm vô luận từ đâu cái mở ra mới viết đều có lợi có hại tỷ như từ con dâu chạy trước bắt đầu viết chỗ tốt là quyển sách này khai thiên là có thể cho độc giả một cái rất lớn huyền nhiệm vai nam chính khối này con dâu có phải hay không chạy có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hấp dẫn người nhìn tiếp đây là chỗ tốt mà chỗ xấu chính là làm vai nam chính lao bà thực sự chạy một đi không trở lại cái c h ủ loại kia sẽ khiến rất nhiều độc giả không tiếp tụ nổi cảm thấy rất ngược vì vậy nhất định sẽ có một bộ phận độc giả khí thư đi cho dù hắn cá mặn ta đây l á o tôn danh tiếng ở nơi nào cũng không tránh được loại tình huống này xuất hiện nếu như lựa chọn ở con dâu chạy trong ngày hôm ấ y bắt đầu bốc rơi chỗ tốt cũng có có thể tránh khỏi độc giả bởi vì nhân vật chính con dâu chạy mà khí thư dù sao khai thiên nhân vật chính con dâu liền đã chạy đây đã là sự thực trước với quyển sách này mà nói con dâu chạy là vai nam chính ở trong quyển sách này khởi điểm mọi người có thể tiếp nhận vai nam chính khai thiên thời điểm thê thảm với một ít độc giả mà nói chỉ là không thể tiếp nhận chính mắt thấy vai nam chính con dâu chạy quá trình về p h ầ n chỗ xấu cũng có tỷ như bắt đầu từ nơi này viết lời nói quyển sách này khai thiên thì ít đi nhiều một đại huyền nghiệm về p h ầ n loại thứ ba từ vai nam chính con dâu chạy n ngày sau bắt đầu viết cũng mới có lợi có thể để cho vai nam chính vừa ra sân liền là một loại trầm mặc ít nói bình tĩnh tâm tình căn cứ tôn toàn kinh nghiệm vai nam chính như vậy trạng thái ra sân có thể cho rất nhiều độc giả một loại tốt đại nhập cảm nhân vật chính hình tượng lên cũng sẽ tương đối đòi vui rất nhiều độc giả đều thích tỉnh táo bình tĩnh vai nam chính gặp phải chút chuyện liền ngạc nhiên hoặc là muốn sống muốn chết cái loại này vai nam chính rất nhiều độc giả đều không thích mà chỗ xấu chính là bắt đầu từ nơi này viết lời nói không chỉ có ít đi khai thiên một đại huyền niệm còn ít đi không ít số trang đi khắc họa vai nam chính con dâu chạy sau chân thực trạng thái tâm lý nói đơn giản chính là ở vai nam chính cái nhân vật này tạo nên lên hội bởi vì khai thiên điểm vào bất đồng mà thiếu độ sâu thiếu hụt điểm này độ sâu với một ít độc giả mà nói khả năng không có vấn đề mọi người chỉ là muốn nhìn một quyển s á n g văn thoải mái là đủ rồi những độc giả này không cần độ sâu nhưng đối với một ít khẩu vị tương đối đ ề u con mọt sách mà nói một vốn không có độ sâu tác phẩm bọn họ là không thích cho dù thích cũng sẽ không là rất sâu cái loại này thích mà hắn tôn toàn hôm nay là khởi điểm bạch kim tác giả sách của hắn mê bên trong có không ít đều là khẩu vị xào trá con mọt sách nếu như không thể chiếu cố những thứ này khẩu vị lời nói hắn quyển sách này phát biểu sau tiếng tăm khả năng liền muốn không kém thiếu rốt cuộc từ nơi nào bắt đầu viết trước may vi tính tôn toàn còn đang do dự lại do dự một chút hắn mới rốt cuộc quyết định chủ ý liền từ vai nam chính con dâu chạy buổi tối hôm đó bắt đầu viết chương bảy trăm bốn mươi hai vừa mới quyết định chú ý đang chuẩn bị động thủ viết sách mới chương thứ nhất tô toàn hai tay vừa đặt ở máy tính trên bàn gõ đặt ở máy tính bên cạnh điện thoại di động liền vang lên một tiếng mặc dù hắn chung điện thoại di động không khó nghe vừa mới hắn điện thoại di động cũng chỉ là vang lên một chút nhưng vẫn là quấy nhớ được tình trạng của hắn nổi lên mấy giờ thật vất vả muốn hảo chính mình sách mới từ nơi nào bắt đầu cắt vào vừa muốn động thủ gõ chữ đã bị đánh nhiễu chuyện này đặt tại trên người người đó không buồn hỏa hắn căng mày thuận tay cầm lên điện thoại di động nhìn một cái vừa lấy được tên tin nhắm ngắn phát hiện rốt cuộc lại là tào tình ý nữ nhân này gửi tới, cùng tối hôm qua như thế. tiêu hắn cùng đi uống rượu nữ nhân này là t i ể u quỷ sao hàng ngày buổi tối hẹn ta uống rượu còn là nói nàng ước mục đích của mình chính là muốn ngay mặt đảm tiền huê h ư n g chuyện vô luận là kêu một loại khả năng tôn toàn đều không có hứng thú l y tới đương nhiên là một nam nhân hắn cũng hoài nghi nữ nhân này có phải hay không đối với hắn có phương diện kia hứng thú nhưng dù vậy hắn vẫn không có hứng thú l y tới vợ hắn rất tốt hắn trái tim sớm là thuộc về viên thủy thanh cùng bọn họ ba đứa hai tử tào tính ý mặc dù thật xinh đẹp nếu như hắn sau khi sống lại không có cùng với viên thủy thanh có lẽ có hứng thú phó ước đi đi sâu vào trao đổi một chút nhưng hắn cùng viên thủy thanh hôn nhân rất hạnh phúc có thể chính thức có được cái tình lại có mấy nam nhân hội thực sự thích lưu liên ở một cái đàn bà giữa đây hoa nhà không bằng hoa dại hương nói cho cùng còn chưa đủ t h á i nhà hoa nhà mà thôi tiện tay đem điện thoại di động tắt máy sau đó vẫn ở một bên tôn toàn điều chỉnh một hạ tâm cảnh tập trung tâm thần bắt đầu đùng đùng đ ị a l ã n h chữ viết sách mới t r ư ờ n g thứ nhất phong khách sẵn trong tao tinh y đã chọn hào toàn bộ bộ quần áo lúc này nàng đang ngồi ở mép dưỡng cầm điện thoại di động chơi game khoe miệng vẫn chưa được nụ cười tự tin nàng đợi tôn toàn tin nhắm ngắn nàng vẫn tin tưởng tôn toàn lập tức sẽ cho nàng trả lời hắn tối nay nhất định sẽ phó ước không có không me ho thích trộm đồ thanh đối với dung mạo của mình vóc người mị lực nàng là tuyệt đối tự tin chẳng qua là tại sao mười mấy phút trôi qua hắn tin nhắn ngắn còn chưa tới đây hắn ở xấu h ồ sao nàng chịu nhịn tính tình tiếp tục chờ chờ a chờ một mực chờ đến nửa giờ đều đi qua vẫn là không có chờ đến tôn toàn t i n n h ắ n n g ắ n n à n g nụ c ư ờ i trên mặt càng ngày càng nhạt rốt cuộc nàng nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất không thấy đống nhiên đem điện thoại di động đập ở trên giường đống nhiên dẫn đến lồng ngực thật cao lên xuống nàng không chỗ nào bất lợi vũ khí thật giống như không nhẹ rồi ngay kế buổi chiều l ã o dịch cùng ương phó tổng đám người hạ tháp quảng hắn rượu một gian trong phòng học nhỏ l ã o dịch ương phó tổng đám người cùng với tiết tử hàm đám người song phương đại biểu đang ở ký vong linh di nguyện quý thứ hai đầu tư hiệp nghị sàn đạ o văn học bên kia đại biểu ký tên là ương phó tổng cá m ặ t điện ảnh bên này đại biểu ký tên là tổng giám đốc tiết tử hàm song p ư ơ n g là tạ địa ký tên của mình đổ lên công ty con dấu sau đó đồng thời đứng dậy tiết tử hàm mỉm cười đưa tay vương tổng hợp tác k h o á trá v ư ơ nhưng g p ó t t hôm nay g có cười, chính tiết à m n thức đầu nói t ký hiệp ước thái độ của hắn cũng thay đổi hắn có thể làm được sạn đạ văn học phó tổng giao thiệp cổ tay tự nhiên là có lúc này hắn cho người cảm giác liền như một xuân p h o n g một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng t i ế t tử hàm gật đầu cười nói nhất định nhất định ký hợp đồng sau khi t i ế t tử hàm an bài giả yến coi như là t r i ê u đãi vương phó tổng đám người cũng coi là ăn mừng hôm nay chính thức ký hợp đồng vương phó tổng mấy người cũng không c ự t u y ệ t lần này hợp tác chính thức quyết định xuống mấy người bọn họ đều t h à n h tính lại tổng công ty ce cường ca nơi đó mấy ngày nay cho áp lực của bọn họ cũng không nhỏ cường ca cơ hội là ra lệnh hình thức để cho bọn họ nhất định phải bắt lại lần này cơ hội hợp tác bây giờ chính sự xong xuôi tự nhiên muốn buông lỏng một chút thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây t à o tình ý hạ thấp quán rượu cà phê khu ngồi ở bên cửa sổ uống cà phê t à o tình ý cầm điện thoại di động trong tay thiếp ở bên hai nghe trong điện thoại di động chuyển ra như vậy thanh â m nhắc nhở nàng chân mày khẩn túc biểu tình không dễ nhìn lắm một lát sau nàng lần nữa thông qua mới vừa rồi dây số nghe lại như cũng là thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây sắc mặt khó coi mà đem di động ném lên bàn nàng bưng lên ly cà phê tiến tới mép lại lại bởi vì tâm tình không tốt mà đột nhiên bùng xuống ngồi ở đối diện nàng trợ lý a phương liếc một cái tào tình ý vừa mới ném lên bàn điện thoại di động liếc thấy tào tình ý vừa mới thông qua hai lần dãy số chú thích danh đô là tiết quản lý gặp tào tình ý sắc mặt khó coi a phương hà to miệng muốn nói chút gì vừa vặn tào tình ý ánh mắt lạnh lùng nhìn tới a phương vội vàng im lặng nắm lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về nhưng tào tình ý lại lên tiếng hiện ở cục diện này ngươi có đề nghị gì thuyết a phương cắn môi một cái chần chờ thuyết tình ý tỷ ta có lẽ tiết quản lý thực sự chính đang bận đường dây đâu nếu không ngài chốc lát nữa cho thêm nàng đánh tào tình ý lạnh nàng tài thở ra một cái trong lòng khó chịu chậm rãi bưng lên ly cà phê nhàn nhạt, nhạt thuyết chốc lát nữa ngươi tới đánh sẽ dùng điện thoại di động ta hảo hảo tinh ý tỉ a phương nhỏ giọng đ á p lời một chiếc chạy tại thị khu trên đường cái xe đau đi chỗ ngồi phía sau t i ế t tử hàm mặt tươi cười trong tay cũng cầm điện thoại di động điện thoại di động cũng thiếp ở bên hai a toàn nếu hiệp ước điều ký điều kiện tất cả đều là theo như điều kiện của chúng ta tới vậy tối nay d ạ ả yến ngươi có phải hay không cũng nhín thì giờ tới tham gia một chút nhỉ dù sao ngươi sau khi còn phải ở san đạ văn học phát sách có đúng hay không ta cảm thấy cho ngươi bao nhiêu hay là cho người ta một chút mặt mũi được dù sao hai chúng ta công ty bây giờ là đồng bạn hợp tác người ta cũng coi là các ngươi vong chạm lao tổng ngươi nói sao được rồi k i ế n g ư ơ i chờ chút năm tối nay địa điểm cùng thời gian dùng tin nhắn ngắn phát cho ta trong điện thoại chuyển tới tôn toàn thanh nhắn của tiếp tử hằng được cứ quyết định như vậy đi đúng rồi mới vừa rồi ta điện thoại di động reo hai cái thật giống như có điện thoại gọi tới rồi vậy chúng ta trước hết nói tới đây ta xem một chút mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại cho ta tôn toàn、đừ. được buổi tối gặp mặt trò chuyên tiếp bãi ngay bãi ngay kết thúc cùng tôn toàn nói chuyện điện thoại t i ế t tử hàm lật một cái điện thoại di động điện thoại ghi đi chép ngoài ý muốn phát hiện mới vừa rồi liên tiếp cho nàng đánh hai điện thoại người lại là h ư u khóc video đại biểu tào tình ý t i ế t tử hàm vi vi mỉm cười nghe nói sán đạ văn học bên này ký hợp đồng liền ngồi không yên tự nói t i ế t tử hàm ánh mắt lóe lóe cũng không có lập tức cho tào tình ý trả lời điện thoại mà là tiện tay đem điện thoại di động nhét vào mang theo người trong túi sách đánh đi quán rượu cà phê khu trong tay bưng ly cà phê mặt lệnh tạo tình ý hướng đối diện trợ lý a phương khẽ hất cảm tỏ ý ai tuất tinh ý tỉ cầm lên tào tình ý mới vừa rồi ném lên bàn điện thoại di động tìm tới tiết tử hàm dây số gọi ra ngoài không bao lâu sau điện thoại tiếp thông trong điện thoại di động chuyển ra tiết tử hàm thanh n m của alo là tào quản lý sao ta là tiết tử hàm a phương khẽ nhất miệng vẻ mặt thật bất ngờ dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đối diện tào tình ý tào tình ý vừa mới tiến tới mép ly cà phê lại dừng lại hơi nhữu mày biểu tình cũng thật bất ngờ cùng a phương bốn mắt dắt nhau trong lúc nhất thời trong không khí đều tựa hồ có một cổ lúng tung khí tức tràn ngập ra tĩnh tĩnh ý tỷ đánh đã thông a phương trần đem điện thoại di động đưa tới tào t ĩ n h ý trước mặt tào t ĩ n h ý trong lúc nhất thời không có bất kỳ phản ứng chẳng qua là nhìn đưa tới trước mặt mình điện thoại di động alo alo là người sao t à o quản lý tại sao không nói chuyện trong điện thoại di động c h u y ê n gia tiết tử hàm giọng nghi ngờ tiết tử hàm thanh â m của khi ế n tào t ĩ n h ý lập tức phục hồi tinh thần lại vội vàng thả hạ cà phê trong tay cốc một cái tay khác cũng vội vàng nhận lấy điện thoại di động áp vào bên hai trên mặt cũng lập tức tích tụ ra nụ cười liền vội vàng đáp lời ngại khỏe ngại khỏe là tiết quản lý chứ ta là tào tính ý liên quan tới hai chúng ta công ty hợp tác sự ta cảm thấy được chúng ta hẳn tăng nhanh hiệp đàm tiết tấu ta vừa mới cho ngài đánh hai điện thoại bất quá ngài dãy số mới vừa rồi một mực ở đường dây bận bên trong cùng mấy ngày trước so sánh tao tính ý lúc này thái độ có thể nói đ ạ i biến nhiệt tình hơn nhiều chạy ở trên đường cái xe a u d i chỗ ngồi phía sau t i ế t tử hàm nghe vậy khinh thường cười một tiếng đương nhiên nàng không có bật cười hả là như vậy à ta mới vừa rồi đang cùng tôn tổng thông điện thoại báo cáo công việc tao quản lý vừa tài nói là sự thật sao thật chuẩn bị cùng công ty chúng ta tăng nhanh hiệp đàm tiết tấu quán rượu cà phê khu ha ha xin lỗi a tảo quản lý tối nay ta cùng tôn tổng muốn chiêu đãi một công ty khác đại biểu cho nên tối nay là khẳng định không được tào tổng nếu là không ngại chiều mai đi chiều mai ta dành thời gian đến cùng tàu tổng gặp mặt nói chuyện ngài thấy có được không nghe được cái này câu trả lời tao tính ý chân mày lại nhữ lại không chỉ có tối nay không thấy đến người ngày mai buổi sáng cũng không thấy được còn phải chờ đến chiều mai trong nội tâm nàng có chút bất mãn nhưng bởi vì gần đây tình thế mà không dám mang phần này bất mãn biểu lộ ra trên mặt nàng lại sắp xếp nụ cười sáng lạng thanh âm cũng lộ ra một cổ sảng khoái mùi vị đi à dĩ nhiên không thành vấn đề chủ muốn thế nào thì khách thế đó hết thẻ đều nghe ngài ăn bài chỗ này của ta tùy thời cung kính chờ đợi tiết tổng đại giá ha, ha. nàng muốn lúc không có ai bắt lại tôn toàn kế hoạch đã chứng minh thất bại tôn toàn căn bản không trở về nàng r i ê n g tin ngay cả nhân đều ước không ra t à o t ị n h ý không cần biết trong lòng là không phải là rất khó chịu vì hoàn thành công ty lần này giao cho nhiệm vụ của nàng nàng đều chỉ có thể lựa chọn đường khắc tử nhất là lúc nghe sạn đạ văn học bên kia hôm nay sẽ cùng cá mặn điện ảnh ký hợp đồng sau khi trong nội tâm nàng liền có chút nóng nảy bởi vì theo nàng nhận được tin tức không chỉ có sạn đạ văn học bên kia hôm nay sẽ cùng cá mặn điện ảnh ký hợp đồng hợp tác vong linh di nguyễn quý thứ hai nàng còn nghe nói hoan đậu video cùng với ngoài ra mấy nhà điện ảnh công ty hai ngày này đều tại tiếp xúc cá m ặ t điện ảnh bên này trong đó hoan đậu video đại biểu đã t ạ i đến em ở thành phố trên đường có lẽ tối nay chậm nhất là ngày mai buổi sáng là có thể chạy tới bên này những tin tức này đều cho nàng không nhỏ áp lực bởi vì ngay từ lúc nàng đến em ở thành phố ngày thứ hai cũng đã từ tiết tử hàm trong miệng nghe nói lần này vong linh di nguyện quý thứ hai cá m ặ t điện ảnh chỉ tính toán nhường ra bốn mươi đầu tư phân ngạch hơn nữa tôn toàn hứa hẹn cho s xã đạ văn học đầu tư phân ngạch cũng đã chiếm hai mươi nói cách khác cá mặn điện ảnh ở hạng mục này lên chuẩn bị tiếp tục nhượng lại đầu tư phân ngạch chỉ còn hai mươi rồi đây không phải là một cái cực lớn hạng mục hai mươi đầu tư phân ngạch cũng không lớn nàng không cảm thấy cá cả mặn điện ảnh sẽ đem khối này hai mươi đầu tư phân ngạch nhường cho mấy công ty đi phân cho nên nếu như nàng muốn hoàn thành công ty giao cho nhiệm vụ của nàng bắt lại lần này cơ hội hợp tác nhất định phải tranh thủ bắt được cuối cùng này hai mươi đầu tư phân ngạch tuyệt đối không thể có bất kỳ bất chắc vô luận bị người nào hành thọ một chân vào thành công liền ý nghĩa nàng nhiệm vụ lần này thất bại nàng còn trẻ năm nay tài hai mươi tám tuổi đã ngồi lên hữu các quản lý chi nhánh vị trí nàng còn muốn tiếp tục leo lên cho nên hắn không cho phép công việc của mình lên xuất hiện thất bại g i chép t i ế t tử h ằ m được k i a liền nói như vậy thời gian cụ thể cùng địa điểm quay đầu phụ tá của ta hội liên lạc ngươi k i a liền ngày mai thấy tao tình ý cố nén trong lòng bực bội trên mặt vẫn là nụ cười sáng l ạ n g được ngày mai gặp gặp lại sau gặp lại sau nói chuyện điện thoại đến đây kết thúc xe a u d i chỗ ngồi phía sau t i ế t tử hàm thẳn những cười cất điện thoại di động ánh mắt như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ cái gì mà quán rượu cà phê khu vừa kết thúc nói chuyện điện thoại tao tình ý trên mặt nụ cười sáng lạc liền biến mất không thấy gì nữa sắc mặt rất lạnh trong ánh mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ lấy tính tình của nàng tự nhiên không muốn cầu người nhưng hôm nay địa thế còn mạnh hơn người theo vong linh di nguyện quý đầu tiên toàn bộ phát hình sau tiếng t ă m truyền bá trong vòng đối với bộ này kịch quý thứ hai cảm thấy h ứ n g t h ú công ty rõ ràng biến hơn nhiều tốc độ nhanh ra dự liệu của nàng nàng vốn đang cảm thấy bộ này kịch coi như còn khả năng hấp dẫn đến người đầu tư chắc còn có chút thời gian dù sao bộ này kịch quý đầu tiên mới vừa truyền hình xong không mấy ngày bia miệng truyền bá yêu cầu thời gian nhất định đây cũng là nàng vừa tới bên này liên tiếp mấy ngày cũng có thể ổn được muốn đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ để thấp giá cả bắt được vong linh di nguyện quý thứ hai biến đổi đầu tư thêm phân ngạch nguyên nhân chủ yếu nàng suy nghĩ chuyện này nếu như chính mình có thể làm được đẹp đẽ nhất định có thể hướng công ty tiến một bước chứng minh năng lực của mình chẳng qua là thực tế tình thế biến hóa được quá nhanh ngắn ngủi vài ngày như vậy dĩ nhiên cũng làm có bao gồm hoan đậu video ở bên trong mấy nhà điện ảnh công ty đối với đầu tư vong linh di nguyện quý thứ hai cảm thấy hứng thú đột nhiên nhiều mấy nhà cạnh tranh công ty nàng nơi này làm sao còn áp cá mặn điện ảnh giá vốn là bên mua thị trường đã biến thành người bán thị trường chương bảy trăm bốn mươi ba tâm lý đã nóng n ả y tạo tình ý không có lãng phí thời gian nữa hai ngày sau tôn toàn liền nghe được tiết tử hàm báo cáo tào t ĩ n h ý đại biểu hữu khốc video đã chính thức ký kết đầu tư hiệp nghị hiệp ước điều khoản cùng sẵn đạ o văn học bắt được không sai bị lắm chuyện này tôn toàn nghe qua coi như cũng không có hứng thú giải nhỏ hơn thời gian của hắn cùng tinh lực đa số đã tập trung ở sách mới sáng tắt lên mỗi ngày viết lên ba đến năm chương hiện nay viết ra cảm giác hắn vẫn là thật hài lòng khoảng cách vong linh di nguyện hoàn b u ồ n đã vài ngày rồi hắn cũng muốn sớm một chút phát biểu sách mới cho nên hắn dự định tiếp theo một đoạn thời gian tận lực a n tâm g ó chữ tận lực nhiều tồn một ít bản thảo về phần chuyện của công ty hắn có thể bất kể liền bất kể ngược lại vô luận là chín mươi chín hoàng hầ hay lại là cá m ặ n công tác thất hay hoặc giả là cá m ặ n đ ị a ảnh ngư phu bến tàu v v đều có người chuyên xử lý trừ lần đó ra vợ hắn viên thủy thanh cũng chính thức trả lời công việc mang qua chuyện chủ phải giao cho tôn toàn cha mẹ cùng nhà bảo mẫu đ ắ n g người như thế thời gian trôi mau đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua tôn toàn sách mới tồn cảo giữ lại b ả n thảo có gần hai trăm vạn chữ rồi nhưng hắn còn không có quyết định lập tức phát sách hắn dự định tiếp tục lại tồn nhiều b ả n thảo dù sao vong linh di nguyện quý thứ hai không được bao lâu liền muốn đạt sần đến lúc đó hắn còn phải thường trú k ị tổ đến lúc đó hắn ban ngày cơ hồ liền không có thời gian gõ chữ cho nên tồn t ạ o giữ lại b ả n thảo nhất định phải nhiều một chút lại nhiều một chút cái này không xế chiều hôm nay hắn nhận được biên kịch phát tới vong linh di nguyện quý thứ hai kịch bản tối hôm nay hắn liền không có thời gian gõ chữ vào giờ phút này bên ngoài bóng đêm mông lung tôn toàn ngồi ở thư phòng trước máy vi tính k h í p mắt một chút xíu thẩm duyệt trong máy vi tính kịch bản nghĩ lúc đó quý đầu tiên kịch bản bị hắn đánh lại mấy lần khiến biên kịch sửa đổi mà đ ê m nay yên l ặ n nhìn xong mới ra lò quý thứ hai kịch bản hắn lại không phát hiện vấn đề lớn lao gì mấy chục tập kịch bản bà thảo Phương h ư là là đây là một cái công việc tỉ mỉ hắn vẫn bận đến trời vừa dạng sáng nhiều mới đem toàn bộ kịch bản đánh dấu xong Tiện tay đồng e m mới thở phào nhẹ nhõm. Kịch bản mau mà mới một làm đánh đánh đầu. đ sách phát cái bản biên hắn nhẹ bản xong, vong linh、di、nguyện sần, cũng nhanh này hắn nhức kịch cho kịch, thở phào Kịch thứ hai hạt phải nhanh một chút phát biểu, cái này làm cho hắn có chút dấu di quý biểu, tốt trở có lại sắp say thời làm hai món sốt u đầu công việc tinh thần áp lực thực sự thật lớn hắn đang suy nghĩ quý thứ hai mình là không phải là tận lực thiếu tham dự Nam Tổng đạo diễn vị giao cho Vương Trinh. Biên kịch đang cùng hắn hợp tác qua vong linh、di、nguyện quý đầu tiên sau khi, có thể biết hắn mong muốn kịch bản giao qua sau trí tác thể biết đạo đầu cho di khi vị kịch kịch có hợp ph quý nếu như vương trình đã hiểu hắn mong muốn phong cách kia quý thứ hai ả sần sau khi kịch bản có hay không hắn tôn mỗi nhân trần ứng dữ còn có khác nhau lớn bao nhiêu hết sức chuyên chú tập trung tinh lực làm một cái thật là tốt sự đạo lý này là hắn gõ chữ nhiều năm tổng kết ra làm việc kinh nghiệm giống như phúc vũ phiên vân trong một lá thư câu kia danh nôn bởi có thể cực vô tình cố năng cực vũ kiếm chân trừ là không làm tốt mỗi một chuyện giống như hắn trong trí nhớ nguyên thời không một ít kiếm tiền thành danh sau đại thần tác giả ở mở thuộc về một người công ty hoặc là công tác tất sau khi những thứ kia đại thần bản thân viết tác phẩm đa số cũng bị mất dĩ vãng phong man chất lượng hạ xuống lợi hại hắn tôn toàn không nghĩ bước nguyên thời không những thứ kia đại thần hậu trần chuyên nghiệp sự h ẳ n giao cho người chuyên nghiệp đi làm có lẽ có thể thử một chút chờ quý thứ hai ả sân thời điểm ta cũng đi kịch bản đợi mấy ngày nhưng trong mấy ngày đó ta cái gì cũng không nói hết thảy đều xem vương t r ì n h đánh ra hiệu quả nếu như hiệu quả không tệ ta có thể ở ở kịch tổ phụ cận gõ chữ ban ngày liền tận lực không đi kịch tổ rồi mỗi ngày buổi tối rút ra một chút thời gian cha nhìn một chút vương trinh đánh g i thành phẩm không có vấn đề liền lưu dụng có tí vết sẽ để cho vương trinh sau khi chụp lại những ý niệm này Từng cho á i từ tôn toàn trong t đầu á nên g qua, sau chỉ cần vương trinh có thể đánh ra hiệu quả hắn mong muốn hắn tôn toàn lại cần gì nhất định phải đi làm cái đó tổng đạo diễn đây quý đầu tiên thời điểm còn có thể thuyết hắn làm tổng đạo diễn khả năng hấp dẫn càng nhiều fan sách chuyện đến xem bộ này kịch mà bây giờ quý đầu tiên danh tiếng đã vang dội không ra ngoài dự liệu chỉ cần bộ này kịch quý thứ hai không đổi tên phim truyền hình chất lượng không giới h à n g quá nghiêm trọng khối này quý thứ hai phát hình sau độ họ o cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào không có bao nhiêu nhân hội bởi vì này bộ kịch tổng đạo diễn không phải là hắn tôn toàn rồi sẽ không nhìn bộ này kịch đ ổ i đạo diễn cùng đ ổ i chủ diễn cuối cùng là bất đồng diễn viên chính không thay đổi đ ổ i một đạo diễn người xem muốn xem cũng còn là hội nhìn tâm lý ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần tôn toàn dần dần quyết định chủ ý cứ như vậy k h o i trá quyết định chỉ cần vương trinh có thể đánh ra hắn tôn toàn mong muốn hiệu quả uy thứ hai vong linh di nguyện quay t r ụ công việc liền toàn bộ giao cho vương trinh đi sáng ngày thứ hai hắn nắm cái quyết định này gọi điện thoại báo cho biết vương trinh trong điện thoại vương trinh thật bất ngờ nhiều lần xác nhận tôn toàn thật là nghĩ như vậy sau khi vương trinh cũng không từ chối chỉ nói vậy thì thử một chút đi thử một chút hiệu quả lại nói lại hai ngày sau biên kịch nắm sửa đổi song kịch bản phát cho tôn toàn tôn toàn rút hai giờ thẩm duyệt một lần lại chọn mấy chỗ sửa đổi sau hắn vẫn không hài lòng địa phương đánh dấu đi ra trở lại cho biên kịch nhờ vào lần này cần phải sửa đổi chỉ có vài chỗ xế chiều hôm đó biên kịch liền đem sửa đổi xong kịch bản lần nữa phát cho tôn toàn lần này thẩm duyệt sau tôn toàn không có ý kiến cho biên kịch trả lời một câu cực khổ nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục viết quý thứ ba kịch bản đi làm phiền không đợi biên kịch đáp lời hắn liền đem vừa mới thẩm duyệt xong kịch bản toàn bộ phát cho vương trinh cũng p h ụ lời trinh ca kịch bản tốt lắm ngươi chuẩn bị một chút chọn ngày mở máy quay trục đi không bao lâu sau hắn trước sau nhận được biên kịch cùng vương trinh trả lời tôn tổng khắc khí đều là ta một phần công việc đi ta nghỉ ngơi mấy ngày liền bắt đầu viết quý thứ ba kịch bản ngài yên t h ô đây là soạn giả trả lời vương trinh trả lời chính là nhận được đã đem kịch bản gửi cho cho từ hàm để cho nàng bên kia căn cứ kịch bản nội dung t ậ n sắp hoàn thành sau cùng công việc chuẩn bị đợi nàng bên kia tiền đặt cuộc chuẩn bị xong chỗ này của ta lập tức mở máy đến lúc đó thông báo ngươi cứ như vậy thời gian thoáng một cái lại qua nửa tháng trong nửa tháng này tôn toàn trên tay t ô n cảo giữ lại bản thảo đã cao đến hơn ba mươi tám v ạ n chữ nhiều như vậy t ô n cảo giữ lại bản thảo nếu như nói đi ra ngoài trong nghề lớn nhỏ tác giả nhất định sẽ kinh ngạc đầu năm nay viết văn văn mặc dù rất nhiều tác giả ở phát sách trước có lưu bản thảo thói quen nhưng phát sách trước có thể đem tồn cảo giữ lại bản thảo tồn đến số lượng này hay lại là số rất ít đa số tác giả sách mới phát biểu trước tồn cảo giữ lại bản thảo có thể có một ba năm chữ vạn cũng là không thể rồi cho dù là đại thần tác giả phát sách trước phổ thông tồn cảo giữ lại bản thảo cũng liền một hai trăm vạn chữ rất ít có ngoại lệ nhiều như vậy tồn cảo giữ lại bản thảo nơi tay tôn toàn tâm lý ổn định cũng có tâm tư chú ý vong linh di nguyện quý thứ hai công việc chủ bị liên lạc diễn viên trang bị đồng phục Đạo cụ vì vậy mở máy ngày i thắng i hàm thứ này công định mở máy địa điểm c ũ n g định địa điểm vẫn chọn ở mado mở máy ngày thắng định ở ba ngày sau ba ngày sau tôn toàn sách mới tồn tại giữ lại bản thảo lại thêm hơn ba vật chữ đến đây Hắn s đối với lần này hắn rất kiên tâm bàn về trình độ học vẫn bàn về chỉ số thông minh viên thủy thanh đều vây hắn mấy con phố cho nên công ty công tác thất vân vân giao cho viên thủy thanh trần lấn giữ hắn rất t i ế n tâm mà chính là cưới một người vợ tốt một nhiều chỗ tốt đi đến ma đô trên xe tôn toàn ngồi ngồi ở đằng sau lên nhìn ngoài cửa sổ vù vù đi phong cảnh cảm thấy có chút buồn chán đường xa xa xôi trên đường thời gian dài như vậy cũng không thể lãng phí hắn suy nghĩ một chút nắm ra điện thoại di động của mình đăng nhập hữu k h ó c video tìm tới mình vong linh di nguyện quý đầu tiên kiểm tra hiện nay bộ này kịch độ h ợ t cùng tiếng tăm hắn đã có ít ngày không có chú ý đã biết bộ kịch thành tích chỉ biết là bộ này kịch cho hắn cá mặn điện ảnh kiếm không ít tiền mà quý thứ hai bây giờ mặc dù còn chưa mở c h ụ nhưng đã nhất định có thể kiếm tiền rồi bởi vì sạn đạ văn học đầu tư một năm trăm vạn hữu góc video đầu tư một năm trăm vạn liền khối này cũng đã có ba vạn tổng đầu tư trừ lần đó ra gần đây hơn một tháng t i ế t tử hàm bên kia dành tay khắp nơi đi kéo tiền tài trợ bởi vì vong linh di nguyện c ố sự bối cảnh là hiện đại thành phố lớn hơn nữa quý đầu tiên độ hận cùng tiếng tăm đều không trích lệnh t i ế t tử hàm bên kia thật đúng là kéo tới không ít tiền tài trợ có xe hơi sản thương tài trợ mấy chiếc xe hơi có máy tính hán thương tài trợ mấy máy vi tính còn có đồng phục nhãn hiệu tài trợ một ít đồng phục v v những thứ này hán thương cùng nhãn hiệu không chỉ có tài trợ v ậ thật t còn ra tài trợ phí dùng t i ế t tử hàm nói mà nói chính là tiền quảng cáo để cho bọn họ sản phẩm ở nơi này bộ kịch trong xuất hiện dưới ống tính làm quảng cáo không trả tiền sao được theo tôn toàn biết tiết tử hàm kéo tới tài trợ phí thất thất bắt bắt cộng lại lại cũng có hơn một ư ơ i một triệu như vậy thứ nhất bộ này kịch đầu tư cũng đã cao đến hơn bốn mươi triệu tôn toàn khiến cá mặn điện ảnh bỏ vốn tám trăm đến vạn mang bộ này kịch tổng đầu tư đủ năm vạn thuận lợi bộ này kịch đối ngoại tuyên truyền thời điểm có thể cho người xem càng nhiều lòng tin khối này năm vạn hắn dự định lưu một vạn trái phải coi như tuyên truyền vốn bốn vạn làm cho này bộ kịch chế tắc thành phẩm hắn tin tưởng nhiều như vậy đầu tư đập xuống bộ này kịch chỉ cần nội dung cốt truyện cùng diễn viên biểu diễn không sắc h ô n g chất lượng cũng sẽ không tranh lệch đi nơi nào đây cũng là hắn muốn đem bộ này kịch b u n g tay cho vương trinh đi vỗ một nguyên nhân quan trọng chế tác kinh phí như vậy đầy đủ vương trinh nơi đó coi như lãng phí một ít quay chủ vốn cũng không thành vấn đề cho nên rất rõ ràng rồi hắn cá mặt điện ảnh lần này chỉ đầu tư tám trăm đến vạn hơn nữa hắn nguyên toàn soạn lại quyền cùng biên kịch chi phí lại chiếm cứ bộ này kịch tổng đầu tư sáu mươi đầu tư phân ngạch liền hỏi hắn bộ này kịch nhân khí thấp hơn tới trình độ nào hắn mới có thể lỗ vốn coi như muốn thua thiệt đầu tiên thua thiệt cũng là sạn đạ văn học cùng hữu khốc video đây cũng là trước hắn nguyện ý khiến sạn đạ văn học cùng hữu khốc video tham dự đầu tư khối này một mùa một nguyên nhân quan trọng có người hỗ trợ gánh vác khối này một mùa mạo hiểm hắn tại sao phải cự tuyệt lúc này tôn toàn trên điện thoại di động nhìn thấy vong linh di nguyện quý đầu tiên xem đợt người đã phá ức hơn một trăm m ư ơ i triệu xem đợt người thấy thế nào khối này đều không phải là một cái khó coi số liệu mà ở bình luận khu hắn cũng không nhìn thấy mấy cái không sai biệt cho lắm đa số đều là khen ví dụ như quý thứ hai lúc nào chụp à chúng ta được đông hoa đều cà tạ lần đầu tiên cảm thấy quốc sản kịch quán đắn đẹp mắt như vậy phim truyền hình tại sao chỉ có mười một ậ p xuất phẩm phương nghèo như vậy sao nguyên toàn đều chọn bộ rồi bộ này kịch tài chụp như vậy điểm không sai biệt cho lắm nghe nói bộ này kịch là nguyên chứ tác người mình làm đạo diễn như vậy thói xấu sao nhìn nhắn lại khu những thứ kia bình luận tôn toàn tâm tình rất tốt đối với quý thứ hai cũng vì vậy mà nhiều càng nhiều mong đợi hơn đang lúc này hắn điện thoại di động lên hình ảnh đột nhiên biến đổi t r u n g điện thoại di động văng lên trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện hoặc tên y h ì ể u y h i hoặc y hiểu y h i lúc này gọi điện thoại tới tôn toàn cười một tiếng thiện tay kết nối alô y hiểu y h i hôm nay nghĩ như thế nào ta hoặc y duy ý đ toàn ca nghe nói vong linh di nguyện quý thứ hai xế chiều hôm nay mở máy đến lúc đó ngươi ở đâu tôn toàn có chút ngoại ý muốn nàng cố ý gọi điện thoại đến họ nhưng là chuyện này ngay sau đó lại bình thường trở lại bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại trước hắn nói với tiết tử hàng qua quý thứ hai trong một nữ quỷ kém nhân vật xin hoặc y duy ý đ xuất diễn khiến tiết tử hàm nhớ liên lạc hoặc y duy ý đ hắn chưa quên vong linh di nguyện quý đầu tiên đạt sần trong lúc ngày nào đó sáng sớm hắn và hoặc y duy ý ở một nhà tiệm ăn sáng vô tình gặp được thời điểm đã đáp ứng quý thứ hai thời điểm sẽ cho nàng ăn bài một vai. Cho nên,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 đúng rồi toàn ca cảm ơn n g ư ơ i a còn nhớ an bài cho ta một vai ha ha chương bảy trăm bốn mươi bốn làm thiên hơn hai giờ chiều m a đô, thiên vân đại t i ể u điểm đây là một nhà t i ể u điểm cấp năm sao cấp bậc tự nhiên không thấp lúc này lầu một đông đại sảnh người người n ô ồ náo nhìn một cái ít nhất có hơn trăm người l i ê n khối này hơn trăm người trong hơn chín mươi phần trăm cũng đều tay nâng bộ dạng hoặc là máy chụp hình kỳ quái sao không kỳ quái bởi v ì xế chiều hôm nay nơi này muốn tổ chức vong linh di nguyện quý thứ hai mở máy buổi họp báo so sánh quý đầu tiên lúc mở máy nghi thức một mạng khối này quý thứ hai mở máy buổi họp báo kích thước trên lệch thật không phải là một điểm nửa điểm quốc nội lớn nhỏ truyền thông tới hơn mấy chục nhà cùng một bộ kịch một hai m hai mùa mở máy buổi họp báo thanh thế trên lệch nhiều như vậy nguyên nhân dĩ nhiên là bởi là thứ nhất quý phát hình sau cao nhân khí cùng cao tiếng tăm quốc nội người xem thật đáng thương hàng năm đều không thấy được mấy bộ tiêu chuẩn trở lên mới mẻ học kịch cho nên cả thị tràng hoặc có lẽ là toàn bộ người xem đối với đặc sắc học kịch đều là ở vào đói khát trạng thái cũng là bởi vì này hàng năm chỉ cần có một bộ chế tác hoàn hảo chất lượng tại tuyến thật là tốt kịch thượng tuyến cũng không cần bên sản xuất cùng phát hành phương bán thế nào lực tuyên truyền người xem sẽ tự phát giúp ngươi khắp nơi tuyên truyền nằm tiếng tâm xào đi lên thì ra là vì vậy nguyên nhân cho nên quý đầu tiên vong linh di nguyện phát hình sau mặc dù cá mặn điện ảnh tốn ở tuyên truyền lên vốn cũng không tín h n h i ề u nhưng nhiệt độ vẫn là rất nhanh liền lên rồi sau đó các truyền thông giống như trên thảo nguyên ngốc t h i ế u người được thịt thối giữa mùi một dạng nhanh chóng tụ tập tới từ vong linh di nguyện quý đầu tiên n h i ệ t bá sau khi gần đây không ít truyền thống truyền thông cùng internet truyền thông đều đã ở tranh nhau báo cáo mặc dù tôn toàn cá nhân không tham gia cái gì truyền thông phỏng vấn nhưng bộ này kịch có thể báo cáo đồ vật còn là không、ít. t ỷ như bộ này kịch cũng không phải là truyền thống phim truyền hình là mới phát lưới kịch t ỷ như bộ này kịch là căn cứ cùng tên nguyên toàn chuyện ôn lại soạn lại mà thành t ỷ như bộ này kịch tổng đạo diễn chính là nguyên c h ứ tác người bản thân t ỷ như bộ này kịch diễn viên trong đội hình không có một là nổi danh diễn viên chờ chút đối với bộ này kịch h i ể u càng nhiều có thể báo cáo đồ vật thì càng nhiều thật sự là giống như vậy quốc sản kịch quá ít bộ này kịch chứng minh một cái chân lý cái tốt cố sự so với cường đại ngôi sao đội hình hoặc là đại thủ bút chế tác kinh phí đều biến đổi có thể đánh động người xem hiện nay có một sự thật là cùng vong linh di nguyện quý đầu tiên cùng thời kỳ phát hình những thứ kia phim truyền hình so sánh vong linh di nguyện quý đầu tiên độ học cũng không phải là cao nhất kiếm được tiền cũng không phải nhiều nhất nhưng cùng với kỳ toàn bộ phim truyền hình bộ này kịch tiếng tâm là tốt nhất hơn nữa bộ này kịch đầu tư hồi báo s u ấ t cũng là cao nhất cùng thời kỳ nhiều như vậy phim truyền hình nhân khí cao hơn kiếm tiền càng nhiều hơn những thứ kia kịch mỗi một bộ chế tác thành phẩm cùng tuyên truyền phát hành thành phẩm đều vượt qua xa vong linh di nguyện quý đầu tiên hát mã hai chữ này chính là gần đây bộ này kịch cho đại chúng cùng truyền thông ấn tượng một bộ chế tác thành phẩm không cao Không có đại một i n vừa chờ buổi họp báo bắt đầu hắn vừa lấy ra giấy bút là tả địa ở trên giấy viết chính mình tiếp theo muốn hỏi vấn đề chỉ thấy hắn viết vấn đề thứ nhất là tôn tổng ngươi là lấy viết tiểu thuyết cùng tống nghệ chủ t í c h án kiện nổi tiếng là cái gì khiến chính ngươi đầu tư tự mình đạo diễn bộ này kịch là bởi vì ngươi cảm thấy làm đạo diễn rất đơn giản ngươi lên ngươi cũng được sao vấn đề thứ hai là thất thường miêu ngài thân là bộ này kịch biên kịch quy đầu tiên vong linh di n g u y ệ n phát hình sau có rất nhiều người đều nói bộ này kịch sở di thành công đều là tôn đạo công lao với ngươi khối này soạn giả không quan hệ nhiều lắm đối với lần này ngươi thấy thế nào ngươi có muốn nói cái gì sao coi như phóng viên triệu khiêm bản năng chính là chuyện tiêu dệt nhất định phải nắm vấn đề hỏi đến nhọn một chút tranh thủ khiến bị hắn phỏng vấn đối tượng nói ra kinh người tri ngữ như thế quay đầu hắn có thể viết ra hút người nhãn cầu hấp dẫn bản thảo tin tức hai vấn đề này hàng sau khi đi ra hắn suy nghĩ một chút đã thu b ú t bởi vì hắn biết rõ hôm nay tới tham gia chàng này buổi họp báo phóng viên quá nhiều hắn nơi này có thể nói lên một cái vấn đề coi như may mắn nếu như may mắn có thể có hai lần đặt câu hỏi cơ hội chính là cực kỳ may mắn lý trí nói cho hắn biết hắn ít ỏi khả năng có cầm vấn đề thứ ba cơ hội cho nên hắn ở quyển sổ nhỏ kể trên ra hai vấn đề này sau sẽ không còn muốn vấn đề khác ngược lại suy nghĩ cũng là b ở nghĩ theo hắn thu hồi bút một tên vóc người cao gậy quần đỏ mỹ nữ nắm mịt rỗ phồn lên đài lên đài sau mỹ nữ này cười t ù n tìm sở trường trưởng vỗ nhẹ nhẹ một cái trong tay ống đợi đ ạ i sảnh bốn phía âm hưởng trong truyền gia phốc phốc hồi âm nàng mới đưa mịt rổ phồn tiến tới mép cười nói hoan nghênh hoan nghênh các vị truyền thông các bằng hữu có thể trong trăm công n g à n việc tới tham gia chúng ta cá mặn điện ảnh đệ nhất bộ đại hình lưới kịch vong linh di nguyện quý thứ hai mở máy hiện trường buổi họp báo ở chỗ này ta cần đại biểu chúng ta cá mặn điện ảnh hướng các vị biểu đạt chân thành cảm tạo và nhiệt liệt hoan nghênh cảm ơn nói xong nàng cổ liếu cổ trưởng trong phòng khách những ký giả kia có vài người phối hợp vỗ tay một cái nhưng nhiều người hơn chỉ lo nắm bộ dạng cùng máy quay phim quay trụ về phần vỗ tay không tay mà trên đài vị này quân đỏ mỹ nữ cũng không có để ý trên mặt vẫn là nhiệt tình nụ cười nàng giới thiệu một chút về mình bạch linh khối này là tên của nàng cũng giới thiệu một chút thân phận của nàng cá mặn điện ảnh tuyên truyền bộ bộ trưởng lại một lần lời xã giao sau khi nàng cất giọng mời kịch tổ chủ sáng nhân viên lên đài mỗi lần đài một vị nàng hãy cùng giới thiệu chương trình tựa như giới thiệu một vị đầu tiên đăng chàng là bộ này kịch vai nam chính c h í n h hạo sau đó là quý đầu tiên nữ nhất hảo vương tiêu tiêu nữ số hai khúc do nhiễm những người này mỗi một vị đăng chàng hiện trường liền sáng lên hàng loạt đèn t h a lát mặc quang k e n k ế t bộ dạng đèn t h a l á âm thanh vang lên liên miên giờ k h ắ c này máy chụp hình quận phim thật giống như không cần tiền làm hoắc ý dữ ý n g ĩ a đang tràng thời điểm dưới đài một ít trí nhớ tốt phóng viên mặt hiện v ẻ kinh ngạc bọn họ nhận ra hoắc ý n ĩ a ý nghĩa đồng thời dưới đài cũng vang lên một trận t h ì thầm nói t h ì thầm âm thanh hoắc ý n ĩ a ý nghĩa nàng không phải là ca sĩ sao làm sao cũng xuất hiện ở nơi này hoắc ý n g d ĩ a truyền hình chuyện khi nào nàng lại không ca hát đến đông kịch thi thầm nói thì thầm âm thanh truyền vào vừa mới lên đài hoắc ý dữ ý ĩ a trong hai nàng ngược lại không có mất bình tĩnh chẳng qua là duy trì thản nhiên mỉm cười mặt hướng phía dưới đài kia rất nhiều ống kính mất bình tĩnh không tồn tại là một tên gọi chính cống phú nhị đại bạch phú mỹ từ nhỏ đến lớn cảnh tượng hoành tráng nàng thấy cũng nhiều thú h ồ hôm nay khối này tính là gì cảnh tượng hoành tráng à? nàng trước tham gia hoa hạ hào thanh â m thời điểm dưới đài người xem có thể so với hôm nay khối này hiện trường buổi họp báo người phải nhiều n lần khi đó nàng đều không mất bình tĩnh tôn toàn là cuối cùng đăng tràng hắn lên đài lúc bộ này kịch nam nữ nhân vật chính đạo diễn vương trinh giám chế thiết tử hàm đẳng cấp người cũng đã ở trên đài dưới tình huống bình thường một bộ kịch hỏa nam nữ nhân vật chính độ họ hẳn là cao nhất cũng là lớn nhất được truyền thông truy phủng về phần đạo diễn nếu như là chứ danh đạo diễn kia truyền thông ngược lại hội truy đuổi nhưng nếu như không cứ như vậy tên gọi kia đạo diễn ở truyền thông nơi này nhưng không thế nào hấp dẫn người nhưng lúc này bạch quần jean áo sơ mi trắng tôn toàn lên đài thời điểm dưới đài các phóng viên theo như bộ dạng đèn thờ lát tần số thật giống như đột nhiên tăng n h n rồi bọn họ dùng tay của mình tốc độ chứng minh một chuyện liền coi như bọn họ không phải là độc thần bọn họ cũng có thể luyện được có thể so với độc thân hơn ba mươi năm tay tốc độ đi ra tôn toàn nhìn thấy khoa ch một tên d â u ria s ổ m xoắm phóng viên tại hắn ra sân một khắc kia đột nhiên tiến lên sau đó quỳ một chân chiến đất bộ dạng từ nhỏ đi lên cho hắn tôn mỗi nhân ken k ế t tới mấy tờ ngưỡng chủ một khắc kia tôn toàn không nhịn được cười sau một khắc dưới đài năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi hướng hắn nem đến có chút hắn nghe ví dụ như tôn đạo tôn đạo quý thứ hai ngài dự trù xem số người có thể phá vài tỷ tôn đạo ngài cảm thấy ngài rốt cuộc làng h ề gì nhỉ đạo diễn thật g a thương nhân hay lại là t ố n nghệ người chủ tính tôn tổng có người nói ngài cái này tổng đạo diễn chính là treo cái tên gọi thực tế công việc đều là phó đạo diễn làm đối với lần này ngài có muốn nói cái gì tôn đạo quý thứ hai trong có hay không dường hí nhưng càng nhiều hơn vấn đề tôn toàn nhưng căn bản không nghe được cho nên để đối xử bình đẳng hắn làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe rõ một cái vấn đề đều không trả lời người chủ trì bạch linh thấy vậy vội vàng cầm ống nói lên nhắc nhở bây giờ còn chưa đến đặt câu hỏi khâu xin mọi người im lặng chờ hiện trường dần dần an tĩnh lại nàng bắt đầu dựa theo trước chương trình chủ trì chàng này buổi họp báo đầu tiên là khiến cá mặt điện ảnh tổng kinh lý của c ũ nàng g l v o linh lên lên là di giám tiết tiếng. Tiết tử hàm lên tiếng cũng là cầm tiền nguyện này cũng chuẩn xong, kịch chế, hàm hàm bộ bị một cầm tử tử đầu i mọi người có thể nhìn ra được, bởi tiếng nói ể thể m một này nhìn nàng lên chuyện bản Nàng lấy tất trước, trước lấy ra một tờ nói chuyện thảo. cả có được, vì ra ra đ tiên là hồi tưởng quý đầu tiên quá trình chế tạo chúng khổ cực sung sướng cùng với quý đầu tiên phát hình trước cùng sau khi nàng và công ty trên giới tâm lý cùng với lúc ấy trên internet đánh giá nói xong những thứ này nàng đổi đề tài bắt đầu giới thiệu sơ lược quý thứ hai đầu tiên là giới thiệu quý thứ hai đầu tư số tiền cùng với tham dự đầu tư sạn đạ văn học cùng hữu k h ó video giới thiệu điều này thời điểm nàng cũng thuận tiện cười t ù n g tìm giới thiệu hôm nay tới tham gia chàng này buổi họp báo sản đạ văn học đại biểu cùng h ư u khốc video đại biểu mỗi giới thiệu đến một người thì có một vị đại biểu đứng ra mặt tươi cười theo sát mọi người chào hỏi sản đạ văn học bên này lần này tới tham gia đại biểu là cường ca bản thân loại này xuất đầu lộ diện nổi tiếng sự cường ca thích làm mà h ư u khốc video bên kia đến thì còn lại là một vị phó tổng giới thiệu xong những thứ này t i ế p tử hàm lại bắt đầu giới thiệu quý thứ hai chủ yếu diễn viên đầu tiên là nam nữ nhân vật chính vai nam chính trình hạo không thay đổi nữ nhất hảo vương tiêu tiêu thay đổi bởi vì nàng ở quý đầu tiên thời điểm đã treo ngay cả treo sau quỷ hồn đều quỷ sai mang đi địa phủ cho nên quý thứ hai bên trong nàng vai diễn rất ít chẳng qua là lấy vai nam chính kỷ niệm phương thức thỉnh thoảng ra sân cho nên quý thứ hai bên trong nàng đã không phải là nữ nhất hảo nữ nhất hảo biến thành quý đầu tiên trong nữ số hai khúc do nhiễm ở quý đầu tiên trong khúc do n h i ễ m đóng vai lý vũ linh thì nữ nhất hảo lý vũ đồng thân muộn mộn tỷ treo sau khi lý vũ linh đối với vai nam chính phát động hoặc sáng hoặc tối thế công làm phi thủy bất lưu ngoại nhân liền sự cho nên quý thứ hai bên trong nàng là nữ nhất hảo khối này ba gã diễn viên chính ở quý đầu tiên phát hình sau khi đều đỏ trinh hạo vi bột phan hiện nay đã có hơn ba triệu nữ nhất hảo vương tiêu tiêu vi bột phan đã có hơn ba triệu rồi về phần nữ số hai khúc do nhiễm tình huống của nàng tương đối khắc thường theo lý thuyết một bộ một ư ơ i bốn tập lưới kịch nữ số hai coi như hỏa vậy cũng sẽ rất có hạn nhân khí lên không thể nào vượt qua nữ nhất hảo nhưng nàng phá vỡ cái này thông lệ nàng trước mắt nhân khí ít nhất vi bột một khối này nhân khí là vượt qua nữ nhất hảo vương tiêu tiêu nàng trước mắt vi bột p a n số người cũng có hơn ba triệu so với vương tiêu tiêu nhiều hơn năm mươi v ạ n p h à n một điểm này lệnh trên mạng rất nhiều người đều kinh ngạc nhưng chân chính nghiêm túc nhìn song vong linh di nguyện quý đầu tiên một ư ơ i bốn tập nội dung cốt t r u y ệ n người xem lại không cảm thấy rất kỳ quái bởi là thứ nhất quý bên trong đóng vai nữ nhất hảo lý vũ đồng vương tiêu tiêu mặc dù rất đẹp rất ngọt nhưng nữ số hai lý vũ linh nhân vật này hiển nhiên càng xuất sắc lý vũ linh yêu đủ hèn ngọt cũng quá đẹp không do n h i ệ m đóng vai lý vũ linh không có vương tiêu tiêu đóng vai lý vũ đồng như vậy điểm nhưng nàng cũng rất đẹp chỉ là của nàng đẹp như nụ hoa c h ố n nợ hoa cốt đó nội liễm kín áo vẻ đẹp của nàng rất dễ dàng khiến nhân liên tưởng đến một cái t ừ thuần mỹ thuần mỹ thiếu nữ cho tới bây giờ đều rất dễ dàng đánh động lòng người ngay cả nữ người xem cũng rất khó ghét tị ghét nhân vật như thế mà khúc do nhiễm mang lý vũ linh nhân vật này đóng vai rất khá hoặc có lẽ là hình tượng của nàng thực sự rất dán vào lý vũ linh nhân vật này nàng bản thân dung mạo và khí chất cho người cảm giác chính là thuần mỹ mà nàng diễn kỹ lên non nớt lại để cho nàng đóng vai lý vũ linh càng lộ vẻ ngây ngô thuần mỹ không dành thế sự nói đơn giản nàng diễn kỹ lên non nớt không chỉ không có trở thành khuyết điểm ngược lại giao phó cho lý vũ linh nhân vật này càng động lòng người một loại đặc h ấ t chính là một nhân vật như vậy hoặc sáng hoặc người âm thầm theo đuổi vai nam chính trần dương nàng rõ ràng cũng có thuộc về chính n à người n g theo đuổi nàng rõ ràng rất dễ dàng liền có thể tìm được bạn trai lại d è đặt lần lượt cấp cho trần dương ám chỉ ám chỉ nàng thích hắn thỉnh thoảng không nhịn được mới có thể đánh bạo cho hắn công khai nhưng vừa thấy hắn cao mày nàng lập tức lại túng lập tức thay đổi khẩu phong nằm mới vừa rồi lấy dũng khí nói chủ động giải thích trưởng thành ý tứ gì khác nàng đối với trần dương ái lộ ra như vậy hèn bọn như vậy khiến nhân đồng tình giống như giống như thiên long bát bộ trong một lá thư vương ngự yên đối với ca mộ dung phục cái chủng loại t i ê ái có điểm giống đi. giống k lúc do này h i Linh ễ m nắm t cũng n r không phải là phóng viên đặt câu hỏi thời gian cho nên hoặc y duy cười không đáp tiết tử hàm cũng không lý tới người phóng viên kia nàng sau khi nói xong đem lời ống đưa cho tôi toàn đồng thời người chủ trì bạch linh cũng cười nói phía dưới có mời chúng ta tôn tổng nói chuyện tôn toàn tiếp lời ống cười một tiếng mở miệng câu thứ nhất chính là quý thứ hai ta mang đảm nhiệm tổng giám chế cho nên quý thứ hai tổng đạo diễn mang là của chúng ta quỷ tài đạo diễn vương trinh trinh c a chương bảy trăm bốn mươi lăm vừa mở miệng tôn toàn liền cho vương trinh theo như một cái quỷ tài đạo diễn đầu hàm về phần mục đích đương nhiên là vì tuyên truyền hôm nay hiện trường tới nhiều ký giả như vậy dù l à cuối cùng chỉ có mấy nhà truyền thông áp dụng hắn thuận miệng cho vương trinh để xuống đến mức danh hiệu này đi viết bản thảo tin tức vậy cũng có thể lấy được tuyên truyền hiệu quả cuối cùng đối với tuyên truyền vong linh di nguyện bộ này kịch nhất định là mới có lợi chẳng qua là lúc này hiện trường những ký giả kia thật giống như cũng không có chú ý tới hắn thuận miệng cho vương t r i n h đệ xuống đến mức danh hiệu này hiện trường một mảnh kinh ngạc hỏi thăm thanh âm cũng lung tung lên tôn tổng ngài mới vừa nói cái gì bộ thứ hai ngài đảm nhiệm tổng giám chế không phải là tổng đạo diễn rồi hả tôn đạo xin hỏi là nguyên nhân gì khiến ngài làm ra quyết định này tôn đạo là bởi vì ngài biết rõ ngài ở quý đầu tiên trụ thời điểm không phát huy cái gì đạo diễn tác dụng cho nên lần này chủ động thối vị nhuộng trước sau tôn đạo tôn đạo xin hỏi ngài biết rõ tổng giam chế chức trách là cái gì không hiện trường loạn thành nhất đoàn một nhóm phóng viên xít lại gần tới nắm mịp d ộ phồn hướng về phía tôn toàn muốn đào ra một điểm gì đó bí mật nhưng tôn toàn giống như nhìn một đám ngốc điệu tựa như ánh mắt của nhìn của bọn hắn khoe miệng m ỉ m cười lại không trả lời bọn họ bất kỳ một vấn đề gì người chủ trì bạch linh rốt cuộc kịp phản ứng vội vàng nhắc nhở các vị các vị bây giờ còn chưa phải là truyền thông đặt câu hỏi thời gian mọi người có vấn đề gì xin sau đó mới vấn ăn sao xin mọi người phối hợp một chút cảm ơn cảm ơn gặp tôn toàn ngậm miệng không nói hơn nữa bạch linh lời nói này nhắc nhở hiện trường những ký giả kia mới miễn cưỡng kiềm chế trong lòng sao động từng cái an tính lại nhưng theo như bộ dạng đèn p h ờ lát tiết tấu lại không có c chậm lại từng đôi mắt cũng đều tỏa sáng địa nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn bọn họ đã có dự cảm hôm nay chàng này buổi họp báo bọn họ nhất định có thể bắt được đại tân văn liền tôn toàn vừa mới câu nói kia quý thứ hai vong linh di nguyện hắn không đảm nhiệm nữa tổng đạo diễn mà khiến quý đầu tiên phó đạo diễn vương trinh ngồi tổng đạo diễn chỗ ngồi chỉ một điểm này bọn họ liền tự tin có thể đào ra một cái đại tân văn đi ra lấy quý đầu tiên vong linh di nguyện nhiệt độ cùng tiếng tam, cái này tân văn một khi nhất định có thể hấp dẫn vô số người con mắt tựa đề bọn họ đều nghĩ xong tỷ như vong linh di nguyện quý đầu tiên tổng đạo diễn đến tột cùng là người nào tỷ như vong linh di nguyện tổng đạo diễn thối vị nhượng chức độc nhất nội m ạ n g vẫn còn so sánh như vong linh di nguyện tổng đạo diễn nhưng thật ra là cái tay nghiệp dư trên đài tôn toàn nhìn hiện trường những thứ này giống như lang ánh mắt tỏa sáng đ ị a theo d õ i hắn các phóng viên khoe miệng nụ cười lại nồng thêm vài phần mặc dù trước hắn chưa từng nghĩ chính mình chúng tuyên bố tin tức này hội đưa tới trường hợp như vậy nhưng trong lòng của hắn cũng không hoảng lúc này tâm nghiệm thay đổi thật nhanh đăng lúc thậm chí còn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt tiến một bước tuyên truyền vong linh di nguyện bộ này kịch một cái cơ hội tốt lúc trước hắn quyết định đảm nhiệm quý đầu tiên vong linh di nguyện tổng đạo diễn hai cái một trong những nguyên nhân chính là vì tốt hơn tuyên truyền kia bộ kịch bây giờ hắn phát hiện mình không đảm nhiệm quý thứ hai tổng đạo diễn tựa hồ cũng có thể trợ lực bộ này kịch tuyên truyền hắn liền rất hài lòng về phần cứ như vậy có thể hay không tạo thành hình tượng của mình bị tổn thương hắn thật ra thì không thèm để ý mấu chốt là để tài độ chỉ cần có thể trợ giúp vong linh di nguyện liên tục xuất hiện ở truyền thông báo cáo lên khiến càng nhiều người xem cách nhìn biết do hắn bộ này kịch hắn hy sinh một chút hình tượng của mình hắn thì nguyện ý coi như là truyền thông miễn phí giúp hắn bộ này kịch đồn thổi lên rồi vậy phần hình tượng bản thân vấn đề có cái gì tốt để ý đây hắn là hạ người gì chính hắn rõ ràng vợ hắn rõ ràng người nhà của hắn vương trinh t i ế t tử hàm bọn người rõ ràng huống hồ, hồ hắn cũng quả thật không có gì làm đạo diễn bản lĩnh hôm nay n ắ m phần vinh dự này trả lại cho vương trinh có cái gì không thể hắn tôn m ẫ vinh dự còn thiếu sao yêu cầu nhiều một cái như vậy đạo diễn đầu hàm quả nhiên làm buổi họp báo tiến hành được truyền thông đặt câu hỏi khâu thứ nhất bị chọn chúng ký giả chạm đứng dậy chính là hướng tôn toàn đặt câu hỏi tôn tổng xin hỏi quý thứ hai vì sao lại đổi tổng đạo diễn là bởi vì ngài tự hỏi không thể đảm nhiệm tổng đạo diễn vị trí này sao cái vấn đề này hỏi một chút trên đài rất nhiều người đều như m i vương trinh t i ế t tử hàm đ á m người lo lắng nhìn về phía tô n toàn hoặc y ý ỉa cũng c a o mày nhìn tới người chủ trì bạch linh c a o mày cầm ống nói lên vừa mới chuẩn bị thuyết chút gì tôn toàn giơ tay lên ngăn cả nàng n ư ờ i chúng c h i ế đôi mắt thấy vừa mới đặt câu hỏi tia tên nữ ký giả khối này nữ ký giả quay hàm lên không có mấy người sinh ra dung mạo cay nghiệt rung lẫn nhau, n ra cay g mạo ợ hợp c thích cái học trước lại làm làm đạo đạo viên. viết tiểu diễn, nhiên nhiệm diễn thật Ta một thuyết, ta thể tổng phóng không không này. đảm Đúng. đương n gì g vị qua kế tiếp dưới con mắt mọi người tôn toàn thừa nhận rất thản nhiên giống như thừa nhận hắn sáng sớm hôm nay ăn r a u h ẹ nhân bánh giáo tử hắn như vậy thản nhiên thừa nhận hiển nhiên ra hiện trường dự liệu của tất cả mọi người nhất thời toàn trường xôn xao bao gồm đứng ở tôn toàn bên người tiết tử hàm cùng vương trinh a toàn tôn tổng mà giới đại các phóng viên lúc này cũng xôn xao nghị luận hắn thừa nhận hắn lại thừa nhận không thể nào hắn lại không chối như vậy có loại sao khối này có chút ngu xuẩn chứ hắn không sĩ diện sao hoặc y duy n g h nghi ngờ nhìn tôn toàn giờ khác này nàng thực sự rất nghi ngờ xem không hiểu tôn toàn tại sao phải trực tiếp thừa nhận coi như tất cả mọi người đều có hoài nghi như vậy ngươi không thừa nhận người khác còn có thể đối với ngươi lời nói ép cung tại sao phải thừa nhận đây n g ư ơ i chủ trì bạch linh là người mới phản ứng được lúc này nàng cũng có rất nhiều không hiểu nhưng nàng còn nhớ mình chức trách vội vàng lại đưa tay chỉ một tên phóng viên vị này đeo mắt kiếm phóng viên bằng hữu ngài có cái gì muốn hỏi sao bị điểm tên phóng viên kích động đứng lên theo bản năng đẩy hạ trên sống m ũ i mắt tính vội vàng nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới mỹ ị độ phổn ngự a tốc cực nhanh địa đặt câu hỏi tô tổng nếu ngài tự mình biết ngài không cách nào đảm nhiệm tổng đạo diễn chức vị này vậy ngài vì sao lại đảm nhiệm quý đầu tiên tổng đạo diễn đây là vì tranh danh đoạt lợi hướng ngoại giới chứng minh ngài làm gì đều có thể thành công sao cái vấn đề này hiển nhiên cũng rất nhọn khiến tôn toàn không khỏi nghĩ đến nhọn n ư c yêu cho nên hắn vừa cười một tiếng để bảo đ ả n bộ này kịch nội dung cốt chuyện đi về phía phù hợp ta n g u y toàn cũng vì đánh ra ta nghĩ muốn hình ảnh phong cách cùng với mượn dùng danh tiếng của ta tuyên truy người kế tiếp lần này hắn không có thừa nhận vì tranh danh đ o ạ t lợi vì hướng ngoại giới chứng minh hắn làm cái gì cũng biết thành công cái này dơ tên gọi quá khó coi hắn mặc dù muốn mượn này tuyên truyền vong linh di nguyện nhưng khó nhìn như vậy dơ tên gọi hắn vẫn cự tuyệt mà câu trả lời của hắn cũng là hắn vốn là ý tưởng về phần hiện trường những ký giả này có tin hay không đó chính là những ký giả này chuyện rồi ngược lại đây là hắn tôn toàn lý do chân chính trong lòng của hắn không hưởng có thật không hiệu quý thứ hai ngài làm sao không đảm nhiệm tổng đạo diễn rồi hả tên này đeo mắt kiếng nam phóng viên còn muốn lại cọ một cái vấn đề nếu ngài Tôn mới vừa nói quý đầu tiên ngài đảm nhiệm tổng đạo diễn là vì phim truyền hình chất lượng cùng với bộ này kịch tuyên truyền vậy tại sao quý thứ hai ngài sẽ không đảm nhiệm tổng đạo diễn cơ chứ là nguyên nhân gì thúc đẩy ngài làm ra quyết định như vậy cầm cái vấn đề này phóng viên lại là một phụ nữ hơn nữa còn dài hơn một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa màu da chấm nón phù hợp h tôn toàn t ẩ một mỹ. xem thẩm mỹ m Cho cũng cho phù hợp hắn thẩm mỹ phân toàn nên nàng lên, tôn toàn cũng cho nàng ở nụ cười, cũng nâng cười, trong a hai ngón tay, không chút hoang mang nói hai y nguyên phải không chút nhân. nói lên, lên ngón dơ Một t số đó vong linh di nguyện quý đầu tiên danh tiếng đã văng r ồ i ta cảm thấy được quý thứ hai chụp tốt thượng tuyến phát hình thời điểm đã không cần dựa vào cá nhân ta danh tiếng đến hấp dẫn người xem hai các vị đang ngồi hẳn đều biết ta chức vụ mình công việc là sáng tác ta sách mới gần đây liền muốn bắt đầu ở trên mạng liên tái liên tái trong lúc ta mỗi ngày đều yêu cầu đầu nhập thời gian dài ở sáng tác lên cho nên ta khả năng không có thời gian cả ngày đợi ở kịch tổ rồi người kế tiếp coi như khối này tên nữ ký giả dáng rất phù hợp hắn thẩm mỹ t ô n toàn cũng không cho nàng cầm vấn đề thứ hai cơ hội nam nữ ngang hàng muốn thông suốt ở sinh hoạt m ỗ i một góc nếu như nhất định phải nói nữ sĩ ưu tiên t ô n toàn hy vọng nữ sĩ ưu tiên làm việc nhà cái thứ tư phóng viên đứng lên người phóng viên này cái không cao vóc người t h o n g ậ y trưởng một đôi hai chiêu phòng lúc đứng lên hắn biểu tình cũng thật kích động hãy cùng tê liệt vài chục n a m bệnh nhân rốt cuộc có thể đứng lên đến đến tiên hắn đặt câu hỏi hắn cũng không hỏi người khác tôi tổng Ngài mới cao thủ. lúc này n nhìn quý tên t này g đạo diễn, vì khiến n thái n dung chiêu phong phóng viên hắn thật hoài nghi những ký giả này ở bình thường trong sinh hoạt có thể hay không bởi vì miệng quá tiện mà bị người đánh cho thành đầu theo Được người như cảm giác có cái lại là hắn mình bên、người. nếu là có như vậy tôi u y ể n người chán ghét ra hỏa, hắn 8 phần ghét hội hỏa, h ra k n nhịn được đánh hắn nhà g h được một ồ Miệng hèn như vậy, là toàn h ế n à vừa được lớn như vậy? được như lớn n Bất quá, g o i mặt, h ắ vẫn tụng Tôn cười tịm. Toàn quét một vòng hiện trường gần trăm danh ký người cười nói hôm nay là vong linh di nguyện quý thứ hai buổi họp báo hôm nay ta không là chủ giác cho nên đây là ta hôm nay trả lời một vấn đề cuối cùng vị kế tiếp phóng viên bằng hữu nếu như vẫn là đem vấn đề vức cho ta vậy sẽ phải lãng phí hôm nay đặt câu hỏi cơ hội dừng một chút không đợi những ký giả này kịp phản ứng tôi toàn phải trả lời mới vừa rồi vấn đề vị phóng viên này bằng hữu ngươi mới vừa rồi vấn đề ta nghe rõ ràng hỏi rất khá ta đều muốn đưa cho ngươi bữa ăn tối thêm một cái đùi gà ha ha là như vậy đầu tiên trải qua quý đầu tiên hợp tác quay t r ụ ta đối với vương trinh đạo diễn năng lực là rất tín nhiệm ta tin tưởng hắn cũng biết ta nghĩ muốn phong cách là như thế nào cho nên quý thứ hai nắm kịch tổ toàn bộ giao cho hắn ta là yên tâm thứ yếu ngươi sợ rằng đối với tổng giám chế chức vị này hiểu biết rất hữu hạn thân là tổng giám chế ta là có quyền đối với quay t r ụ đi ra ngoài nội dung phát biểu ta ý kiến của mình hơn nữa ngoại trừ là tổng giám chế đừng quên ta còn là cá mặn điện ảnh lớn nhất đại cổ đông cũng là vong linh di nguyện quý thứ hai lớn nhất người đầu tư cùng nguyên chứ t á c người nhiều như vậy thân phận chung vào một chỗ ta chẳng lẽ còn không thể đối với bộ này kịch phong cách các loại vấn đề sinh ra một chút ảnh hưởng sao lần nữa thật ra thì ta cảm thấy được ở quay trụ quý đầu tiên trong quá trình ta trên danh nghĩa mặc dù là tổng đạo diễn nhưng thực hiện chức trách phần lớn đều là giam chế chức trách cho nên ta cảm thấy được lần này ta đảm nhiệm tổng giam chế là hợp tình hợp lý nói xong những thứ này tôn toàn cười một tiếng lui về phía sau nửa bước đem lời ống vị trí nhường lại dùng hành động thực tế nói cho hiện trường toàn bộ phóng viên hắn hôm nay sẽ không trả lời nữa ký giả vấn đề hắn biết do hôm nay mở m á y buổi họp báo sau khi những thứ này truyền thông có thể sẽ đưa hắn mới vừa rồi những lời này giải độc ra đủ loại bừa bộn ý tứ nhưng hắn không thèm để ý làm sao biểu đạt là của hắn sự làm sao báo cáo là các truyền thông chuyện ai dám quá lô đi lệch ra giải ý tứ của hắn cũng không sự công ty của hắn vô luận là chín mươi chín hoàng hồng gà hay lại là cá mặt đ ị a ảnh đều có bộ tư pháp ghê gớm liền khởi tố kiện ngược lại hắn tôn mỗ nhân không thiếu tiền có bản lãnh liền lẫn nhau tổn thương tôi xem ai nấu qua người nào a toàn ngươi vừa mới có chút chủ động k tôn toàn n biểu tình nhàn nhạt, nhạt nhẹ dọn trả lời hai người bọn họ không việc gì cũng là chuyện tốt có thể giúp chúng ta tuyên truyền bộ này kịch các ngươi không cần lo lắng vậy phần mới vừa rồi hắn tuyên bố sự có thể hay không khiến hắn một ít sách mê rời hắn mà đi tôn toàn mới vừa rồi cũng nghĩ tới hắn cảm thấy phần lớn f a n sách chuyện hẳn cũng sẽ không bởi vì này quyển sách mà quyết định sau khi không xem sách của hắn bởi vì giống hắn như vậy vượt giới làm đạo diễn hắn tin tưởng hắn phần lớn f a n sách chuyện đều biết là chuyện gì xảy ra hắn trong trí nhớ nguyên thời không vượt giới làm đạo diễn nhiều người cũng có viết tiểu thuyết vượt giới đi làm đạo diễn cũng có diễn viên cùng ca sĩ vượt giới đi làm đạo diễn nhưng có mấy người không đoán được những người này là làm gì đạo diễn đây vượt giới là dễ dàng như vậy sao lúc trước tôn toàn liền nghiêm trọng hoài nghi những thứ kia vượt giới làm đạo diễn đa số đều là đồ một cái tên gọi hoặc là chỉ dùng của mình danh tiếng n ọ tiền thực tế đạo diễn công việc. hẳn phần lớn thậm chí toàn bộ đều là phó đạo diễn làm hắn cũng tin tưởng rất nhiều người đều là nghĩ như vậy nhưng cái này có gì đây nếu như nguyên thời không những t h ứ kia vượt giới làm đạo diễn ngày nào đó đột nhiên tuyên bố bọn họ đạo diễn danh t i ế p thật ra thì chủ yếu là phó đạo diễn làm công việc hắn sẽ được mà tức giận mà khiển trách sao hắn chỉ có thể c ư ờ i bỏ qua thậm chí sẽ còn có chút bội phục đối phương dám thừa nhận hắn tin tưởng chính mình phan sách chuyện phần lớn cũng sẽ là tương tự phản ứng về phần có thể sẽ có một số ít phan s á c chuyện t h i bột đó chính là chuyện không có cách nào khác rồi thản nhiên thừa nhận sự thật hắn tôn mỗi nhân không thẹn với lương tâm nếu như vì vậy mà mất đi một bộ phận f a n xét chuyện hắn mặc dù sẽ cảm thấy tiếc lối nhưng chắc chắn sẽ không hối hận Trưng tôn toàn dữ liệu, tối hôm đó, một ít nhanh tay Internet truyền thông, ngay tại trên tuyên biết? ra rộng rãi rượu riêng, Không nhanh ngay mạng chẳng này hơn nữa hắn nay lên Hắn hắn đang ở quán rượu lô ghế hôm họp hôm họp cho. ch lô sao báo cáo báo, báo báo mà là làm dữ liệu, Lúc buổi buổi bố mở máy đem đó, đó ở cầm điện thoại di động nhìn gần đây ở sự, t ả nhãn ma thần hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ không có chút nào ấn tượng một quyển sách nhưng gần đây lại xét tiến rồi khởi điểm phiếu hàng tháng trụ sở chính trước mười hiện nay hạng thứ tám mà quyển sách này tác giả ma thần chung người hầu hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ cũng không có chút nào ấn tượng đây là không bình thường bởi vì hắn trọng sinh tiền từ bước vào vong văn tay viết nghề này sau khi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên khởi điểm tìm sách nhìn đối với khởi điểm các đại trên bảng danh sách xuất hiện qua hấp dẫn tác phẩm hắn coi như chưa có xem qua bao nhiêu cũng sẽ có nhiều ấn tượng nhưng này bản tà nhãn ma thần hắn lại một chút tương quan trí nhớ cũng không có điều này nói rõ cái gì hắn rất hoài nghi quyển sách này cũng là được hắn sống lại ấn tượng mà ra đời ví dụ tương tự những năm gần đây nhất hắn ở khởi điểm đã phát hiện nhiều cái một ít tại hắn trong ấn tượng không có chút nào ấn tượng tác giả tác phẩm đột nhiên liền phát h ỏ a hắn biết rõ điều này có ý vị gì xem ra cái thế giới này được hắn sống lại ảnh hưởng càng lúc càng lớn hắn nhìn quyển sách này chính nhìn n h ậ p thần thời điểm đào ngọc quyên đẩy cửa đi vào mới vừa vào cửa thuyết g a toàn ngươi xem một chút cho ngươi ở buổi họp báo lên nói bậy bạn ngươi xem một chút trên tin tức viết như thế nào ngươi a qua không chú ý ảnh hưởng Tôn toàn nghe vậy, nhìn, cao mày vậy đây là một bộ đầu tư không cao không có đại bài minh tinh cũng không có nổi danh diễn viên tham diễn phim truyền hình ngay cả biên kịch cùng đạo diễn cũng đều không có danh tiếng gì cũng không đúng chuẩn bị nói bộ này phim truyền hình tổng đạo diễn danh tiếng vẫn đủ lớn nhưng trước hắn tất cả danh tiếng đều cùng phim truyền hình không liên quan hắn bản là một gã viết truyện online mà thành danh internet tác giả đã từng viết qua ví dụ như hoa hạ h ả o thanh âm ta là ca sĩ che mặt ca vương đẳng cấp hấp dẫn tống nghệ chủ tính á ắ n kiện tài hoa của hắn được nhìn chăm chú cho nên khi hắn lần đầu tiên đảm nhiệm tổng đạo diễn liền đánh ra vong linh di nguyện như vậy một bộ hấp dẫn phim truyền hình sau khi vô số người đối với tài hoa của hắn xem thế là đủ rồi tinh vi thiên nhân cho tới hôm nay vong linh di nguyện quý thứ hai mở máy b u i họ báo lên hắn chính miệm tuyên bố quý thứ hai hắn mang không đảm nhiệm nữa tổng đạo diễn chỉ đảm nhiệm tổng giám chế hơn nữa chính miệng thừa nhận quý đầu tiên đạo diễn công việc cơ bản đều là phó đạo diễn làm bản này tân văn thật dài tôn toàn nhìn đến đây liền không có hứng thú tiếp tục xem rồi t i ệ n tay đem điện thoại di động đưa trả cho đào ngọc quyên cười một tiếng rất tốt ta giúp chúng ta tuyên truyền rồi quý thứ hai vong linh di nguyện miễn phí tuyên truyền ngươi còn chọn ba lời bốn biết đủ đi ha ha đào ngọc quyên đã tại bên cạnh hắn ngồi xuống ngay vậy l ư ờ n hắn một cái lắc đầu liên tục ngươi à không có chút nào yêu quý danh tiếng của mình k á c truyền thông còn không biết làm sao báo cáo đây ngươi liền thực sự không có chút nào để ý tôn toàn mặt đầy không có vấn đề không việc gì thiếu cho mình đeo một chút hào quang sống được biến đổi n h ã n h ã đào tỉ ngươi chưa nghe nói qua đứng càng cao ngã càng đau không bây giờ chính ta đ ô n g thủng cái này hào quang vẫn tốt hơn đem tới một ngày nào đó bị người tôn ra đến ngươi nói sao ai sẽ cho ngươi tôn ra đến đào ngọc quên y c a o mày nghi ngờ tôn toàn cười cười thiên hạ không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được khắc ôn、um、may mắn tâm lý thuyết câu nói này thời điểm tôn toàn trong đầu thoảng qua nguyên thời không những thứ kia thân bại danh liệt đại minh tinh hắn nhớ có như vậy vài năm nguyên thời không đã từng tên gọi khắp thiên hạ hứa hứng hồ hứng hắn cũng không cảm thấy hắn thân là một cái vong văn tay viết yêu cầu một cái ánh vàng hình tượng quá tốt hình tượng thường thường sẽ để cho rất nhiều độc giả cảm thấy hắn không tiếp đất khí mặt trái ví dụ hắn cũng có là tỉ như ngay tại hắn trọng sinh trước đây không lâu hắn liền thấy khởi điểm có một quyển sách mới cầm cùng tháng phiếu hàng tháng qua quân nhưng hắn một trăm linh khẳng định quyển sách kia phiếu hàng tháng sách quét đi ra ngoài cùng hắn có giống nhau phán đoán tác giả độc giả cũng có rất nhiều hắn xem qua quyển sách kia chỗ bình lùn nói chuyện rất nhiều bình luận sách đều đang dễ u c ậ t quyển sách kia phiếu hàng tháng cả quá rõ ràng thỉnh thoảng cùng đồng hành tác giả ở trong bảy nói chuyện phiếm hàn h u y ê n tới quyển sách kia thời điểm những người đồng hành cũng nhất trí cho rằng quyển sách kia phiếu hàng tháng là soạn quyển sách kia lúc ấy hơn hai vạn tâm phiếu hàng tháng nhưng vô luận là sách đánh giá vân vân các hạng số liệu tỷ lệ đều rất không bình thường thấy thế nào cũng không giống là có thể ở trên cao chiếc cùng tháng bộc phát ra hơn hai vạn tầm phiếu hàng tháng mà quyển sách kia tác giả bút danh giới thiệu bộ phận viết phi thường châu b ò so với cái gì nào đó để tài thủy tổ nào đó internet làm chút lão đại v v một đống lớn làm mọi người mở mắt đầu hàm nhưng quyển sách kia thành tích tốt sao quét đi ra ngoài phiếu hàng tháng tháng thứ hai không quét lập tức phát hiện nguyên hình ở bảng vẽ tháng kém một ngàn tên gọi trở ra mà tên kia viễn cổ đại thần cũng từ đây trở thành nghề cười ví dụ tương tự còn rất nhiều nhiều không kể siết buổi tối hôm đó cùng tiết từ hàm vương trinh đào ngọc quên ba người ăn chúng qua cơm tôn toàn trở lại phòng khách sạn mở máy vi tính ra suy nghĩ một chút đăng nhập tác giả diễn đàn mặc dù tâm lý dự liệu được hôm nay trên diễn đàn chỉ sợ sẽ có không ít người trò cười hắn nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút những người đồng hành hôm nay nói thế nào hắn hắn tin tưởng những ngày qua thiên lên nét những người đồng hành hôm nay nhất định có không ít thấy được tương quan báo cáo vong linh di nguyện quả nhiên tác giả diễn đàn vong văn giang hồ bạc p h ố i tôn toàn liếc mắt một liền thấy gặp bảy tám cái cùng hắn tương quan bài p o t ta cũng biết cá mặn ta đây lão tôn đạo diễn đầu hàm là giả chính mình ra ánh sáng chính mình cá mặn ta đây lão tôn cái này thao tác ta phục rồi quý thứ hai tiếp tục treo một cái tổng đạo diễn danh tiếng không được sao tại sao phải nhường đi ra quả nhiên thiên tài đều là không tồn tại cá mặn ta đây lão tôn rốt cuộc chỉ là một viết tiểu thuyết lao tôn chính mình thừa nhận không có chuyên nghiệp đạo diễn kỹ năng khối này rất ngu xuẩn chứ thật ra thì ta thật bội phục cá mặn đấy ít nhất hắn dám thừa nhận sự thật chỉ có ta chú ý tới trong tin tức thuyết lao tôn muốn phát sách mới rồi không coi như lão tôn p a n sách chuyện ta thật vui vẻ ở nơi này nhiều bại bột tựa đề trong nhìn thấy vẫn còn có nhân khen mình tôn toàn thật ngoài ý mới cũng có chút vui vẻ yên tâm hắn không có mở ra những thứ này bài bột đi xem cụ thể bài bột nội dung nghi một lát hắn lại đi tới khởi điểm mở ra vong linh di n g u y ệ n website cũng mang website kéo đến chỗ bình lủn lời chuyện sau đó từng cái hôm nay mới ra lò bình luận sách giỏi vào mí mắt của hắn quá tốt l ã o đại ngươi rốt cuộc phải phát sách mới rồi rốt cuộc không nữa không làm việc đảng hoàng địa đi làm đạo diễn rồi không quá tốt l ã o tôn thật ra thì ngươi coi như không nói chúng ta cũng đều có thể đoán được ngươi cái này đạo diễn làm ộ t trưng bày bây giờ trở về quy bản trước vậy thì đúng rồi trở lại đi nhanh phát sách mới đuổi đường đường hắc hắc, theo ngươi u ô i c n việc n sách mấy năm này tiết mới lớn nhất chính là vong linh di nguyện kết thúc được quá sớm nhưng ta có thể hiểu được ngươi lúc đó muốn quay chụp vong linh di nguyện tinh lực có hạn hôm nay nghe nói ngươi không thích đáng đạo diễn rồi tâm lý thật là vui vẻ yên tâm ta bây giờ chỉ muốn nói không thích đáng đạo diễn cá m ặ t hay lại là một cái hào cá m ặ t ngồi chờ sách mới phát hành cảm động tâm tình lúc này ở tôn toàn đấy lòng như suối tuân hắn thực sự bị làm r u n g động đến chỗ bình l u n n chuyện nhiều như vậy sách mới đánh giá hắn nhìn một cái lại không có nhìn thấy một cái d ê cợt mang hắn điều này cái bình luận sách nhìn một chút đến trong lòng của hắn lớn nhất một cái ý niệm chính là lựa chọn của ta không sai sự thật chứng minh sách của hắn mê hay lại là thương hắn cũng chứng minh mấy năm này hắn dùng tâm viết mấy cuốn sách thực sự lấy được p a n sách một nhóm yêu thích cho nên bọn họ như thế mong đợi hắn sách mới hơn nữa những người mê sách này cũng quả nhiên như hắn đoán suy nghĩ đều rất thông minh đã sớm nhìn ra hắn cái này tổng đạo diễn thật ra thì chủ yếu chính là trèo cái tên gọi cũng là bởi vì này ngày hôm nay trên tin tức báo cáo hắn thừa nhận mình không có chuyên nghiệp đạo diễn kỹ năng thời điểm những người mê sách này cũng không có đối với hắn biểu thị thất vọng không ai nói trước hắn lựa gạt bọn họ khối này cũng rất tốt ở chỗ bình lù n ở chuyện nhìn một hồi lâu hắn lại leo lên gờ gờ vừa leo lên đ í c đ í c tin tức mới thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng rất nhiều người cho hắn phát tới riêng tin cũng có mấy cái fan sách chuyện bảy cùng tác giả trong bảy có người ngạ đặc hắn tôn toàn liên kích toàn con chuột bên trái kiện từng cái riêng tin cửa sổ nhảy ra Chỉ ở giang hồ lúc nào phát sách mới không làm đạo diễn vậy đúng rồi chúc mừng ngươi làm lựa chọn chính xác h ắ c hảo ắ c h đẹp đẽ văn h ả o sách mới đây nếu không làm đạo diễn rồi sách mới còn không phát sao không còn phát một ít sách mê liền muốn trôi mất ngươi vội vàng điểm đi g i ả minh c h i âm thật không làm đạo diễn rồi hả có thể a như vậy có quyết đoán thuyết không thích đáng liền không làm ngư b sách mới đây chuẩn bị xong chưa ủy vũ hôm nay trong b ầ y không ít người đều nói ngươi ngu ngốc rồi ha ha lại ngay trước nhiều như vậy phóng viên mặt tự bạo lời đồn xấu bất quá ta thật bội phục mang loại cậu đảm đương giống người đàn ông minh mông cố gắng lên chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm như là đã tuyên bố mặc dù ta cảm thấy cho ngươi làm như vậy không lý trí nhưng coi như ngươi phàn ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi cố gắng lên mở sách mới đi mở sách mới ta sẽ còn tiếp tục ủng hộ ngươi mấy ngày nay ta đề nghị ngươi cũng đừng nhìn những tin tức kia rồi nhắm mắt làm ngơ mà viết song sách mới mới là hiện nay trọng yếu nhất ngươi nói sao đại vũ hh ắ ắ c hôm nay phóng viên buổi họp báo lên thành thật mà nói ngươi có phải hay không uống rượu xung động được có chút không giống ngươi a bất quá thật có ý tứ không có gì khắc kinh sợ thực sự dũng sĩ d á m trực diện thảm đạo nhân sinh dám nhìn thẳng đầm điện máu tươi ngươi lúc này mới kia đến đâu mà ngươi nói có đúng hay không đại vũ ổ làm sao ngươi bây giờ không có ở đây tuyến sao còn là nói đã bị trên mạng những tin tức kia làm cho tự bế rồi hả không thể nào đây cũng không phải là ta biết cái điều cá mặt khắc kinh sợ a bảng vẽ tháng q u â n còn đang chờ ngươi đi c ấ đây khởi điểm bảng vẽ tháng lên thiếu n g ư ờ i cái này rào thị côn thật vẫn thiếu thêm vài phần ý tứ hh ắ c ắ c nhìn thấy điều này riêng tin thời điểm tôn toàn bật cười bật cười sau khi tiện tay liền trả lời một câu ta là rào thị côn người đó là thị hoa rồi hơn một tiếng nắm cờ cờ lên những thứ kia riêng tin hồi phục một lần tôn toàn điểm một điếu xì gà khoe miệng vẫn mang theo đủ cười tâm tính của hắn một chút không băng cũng không hối hận hôm nay ngay trước mọi người tuyên bố những chuyện kia xì gà hít vài hơi trong lòng của hắn thì có một cái quyết định tối nay liền phát hành sách mới Coi như là cảm tạo p a n sách một nhóm hôm nay không mang hắn lại nói trong khoảng cách quyển sách vong linh di nguyện kết thúc đã qua thật thời gian dài cũng quả thật nên đến phát sách m ớ i lúc mặc dù hôm nay không phải là hắn cố ý kê coi là tốt phát sách thời gian nhưng có cần phải mỗi lần phát sách mới đều cố ý tính toán thời gian sao có cái gì hảo tính toán đều viết sách nhiều năm như vậy lấy hắn bây giờ ở d ư ớ i internet văn đàn danh tiếng cùng tiếng tâm phát sách mới thời điểm còn cần cố ý tránh nào đó một cái đại thần sao nên tránh hẳn là những người khác chứ ý nghĩ như vậy có chút công vọng nhưng trong lòng của hắn lúc này đúng là muốn như vậy gõ chữ nhiều năm như vậy sau khi sống lại viết mấy cuốn sách một quyển so với một quyển nhân khí cao những thứ này đều là hắn sức lực bây giờ ở khởi điểm ở giới internet văn đàn có mấy cái tác giả dám xem thường hắn tôn toàn cá mặn ta đây lão tôn cái này b ư c danh bây giờ nhưng lại như mặt trời giữa trưa đặc biệt là ở vong linh di nguyện quý đầu tiên thượng tuyến nhiệt b á sau khi ít nhất ở năm nay giới internet văn đàn hẳn không cái nào tác giả nhân khí có thể vượt qua hắn nếu quyết định vậy là được động tôn toàn không đợi trong tay xì gà hút xong liền từ trong máy vi tính điều ra bản thân sách mới tồn cạo giữ lại bản thảo sau đó ở leo lên tự mình ở khởi điểm tác giả hậu trường mới xây tác phẩm ở truyền vào tác phẩm tên gọi thời điểm hắn do dự mấy phút bởi vì này bản sách mới hắn viết đến bây giờ mặc dù số chữ đã có hơn bốn mươi vạn tuần cạo giữ lại bản thảo phần ngoại lệ tên cứ gọi vẫn là tạm định danh đến nay còn chưa có xác định đi xuống mà lúc này phát hành sách mới vậy thì không phải là tạm định danh rồi một khi tác phẩm mới xây thành công còn muốn đổi tên sách vậy thì phiền thoái huống hồ cái nào đại thần phát sách mới sau hở một tí liền đổi tên sách do dự một hồi lâu hắn tài truyền vào một cái tên sách cái này vũ em không bình thường có chút không phải là chủ lưu một cái tên sách ít nhất ở trước mắt khởi điểm như vậy phong cách tên sách là không thường gặp nhưng vẫn là câu nói kia là một tên cứ gọi đã sơm chứng minh qua thực lực mình bạch kim đại thần mỗi lần mở sách mới thời điểm hắn đều có thể so sánh những tác giả khác biến đổi tự do phong khoáng một chút t ỷ như giới thiệu tóm tắt có thể chỉ viết một câu nói t ỷ như mở đầu không cần tuân theo cái gì hoàng kim ba chương lối viết chờ chút chương bảy trăm bốn mươi bảy ngay kế ngày hai mươi chín tháng tám thứ hai vừa sáng khởi điểm ban biên tập phụ trách khảo hạch nhập kho biên tập lộ kiến sau khi đi làm giống thường ngày rót một ly trả ngồi vào chiếc máy vi tính liên bắt đầu vừa uống trả một bên khảo hạch gần đây xin nhập kho sách mới bởi vì vừa mới trải qua hai ngày cuối tuần hôm nay là thứ hai cho nên hắn còn có chút lười biếng trong lúc nhất thời vào không vào được cao nhất trạng thái làm việc dĩ nhiên hắn sẽ không để ý ngược lại hôm nay thứ hai khối này sáng sớm cũng không nhân lại nói hắn nhập kho khảo hạch công việc rất đơn giản chỉ là có chút dừng giả phải đem mỗi một bạn xin nhập kho sách mới trước mặt mấy ngàn chữ quét một lần nếu như không phát hiện vấn đề gì là có thể thông qua quyển hộp kia sách mới nhập kho khảo hạch mà khởi điểm trước mắt nhập kho khảo hạch là rất rộng rãi thoải mái chín mươi năm sách mới cũng có thể thông qua nhập kho khảo hạch cho nên công tác của hắn liền càng đơn giản hơn một quyển sách mới quét dọn mấy lần không phát hiện vấn đề liền thuận tay thông qua chốc lát thời gian nô kiến liền thông qua mười mấy bản sách mới nhập kho khảo hạch cho đến một chữ cân nhắc hơi d à i bút danh tiến vào hắn mi mắt cá mặn ta đây lao tôn khi này cái bút danh tiến vào hắn mi mắt thời điểm hắn vốn là lười xuất r a tư thế ngồi đ ỗ n g nhiên liền ngồi thẳng hãy cùng đột nhiên uống mạch động một dạng mạch động trở lại hắn ánh mắt sáng lên có chút kích động tự nói điều này cá mặn rốt cuộc mở sách mới rồi không dễ dàng a chính thức giới thiệu một chút hắn nô kiến cũng là cá mặn ta đây lão tô coi như cá mặn ta đây lão tôn phan xét chuyện hắn dĩ nhiên một mực ở mong đợi cá mặn ta đây lão tôn sách mới dựa theo thông lệ hắn hẳn tùy tiện quét mấy lần quyển này sách mới chỉ cần không phát hiện vấn đề gì liền thông qua quyển này sách mới nhập kho khảo hạch nhưng coi như cá mặn ta đây lão tôn phan xét chuyện hắn ngồi thẳng lưng sau không có gấp uống một hốc trà đặt ly trà xuống hắn t ò m ò từng câu từng chữ nhìn cá mặn ta đây lao tôn quyển này xin nhập kho sách mới làm làm khởi điểm nhập kho khảo hạch biên tập hắn chính là có như vậy ưu thế luôn có thể đối với chính mình cảm thấy hứng thú mỗi một quyển sách thấy trước mới thích mau sớm hắn thấy trước mới thích bộ phận cũng liền mỗi quyển sách phía trước nhất mấy ngàn chữ khi hắn chú ý tới cá mặn ta đây l á o tôn quyển này tên của sách mới kêu cái này vũ em không bình thường thời điểm nô kiến khẽ n h ư mày vẻ mặt có chút nghi ngờ lẩm bẩm vũ em người này lần này viết là vũ em văn không thể nào không trách hắn cảm thấy kỳ quái bởi vì hết hạn hiện nay đừng nói khởi điểm coi như là toàn bộ giới internet văn đản cũng không cái nào đại thần viết qua một quyển vũ em văn thậm chí một mực viết thành phố lớn là đại thần đều rất ít đặc biệt là những năm gần đây nhất từ hấp dẫn vong văn có thể bán trò chơi soạn lại quyền cùng điện ảnh soạn lại quyền chi sau các đại thần phổ thông đều chỉ viết huyền huyễn cùng tiên hiệp hai cái này đề tài số ít đại thần hội viết lịch sử đề tài tiền hai cái đề tài dễ dàng hơn bán trò chơi cùng điện ảnh soạn lại quyền lịch sử đề tài mặc dù không dễ dàng bán trò chơi soạn lại quyền nhưng điện ảnh soạn lại quyền vẫn là có thể mong đợi thành phố lớn cũng là khởi điểm một đại phân loại đọc giả rất nhiều nhưng một mực viết cái này đề tài đại thần cũng rất ít thỉnh thoảng có đại thần viết thành phố lớn tác phẩm thành danh sau t h ư ờ về phần nguyên nhân nói cho cùng hay là bởi vì võ văn nam tần tác phẩm phong cách vấn đề cho dù là thành phố lớn văn khởi điểm những năm gần đây lưu hành phong cách cũng là thăng cấp lưu vai nam chính muốn không ngừng trưởng thành lớn lên trưởng thành nhà giàu nhất là cơ bản thao tác hoặc là lên làm cao quan đại quan trong lúc còn phải ngủ lấy một mươi tám đàn bà rất nhiều thành phố lớn văn vì có thể để cho vai nam chính nhanh chóng lớn lên sẽ còn cho vai nam chính mở rất trâu so ngón tay vàng mà nhiều đều là điện ảnh soạn lại điểm khó khăn chỗ quốc sản kịch am hiểu là nam nữ chủ giác hoặc là nam nữ diễn viên phụ thậm chí nam nữ lao g ra i a lao thái thái nói yêu thương sự nghiệp cũng không phải là trọng điểm như b ê ngón tay vàng cái gì điện ảnh kịch thị trường càng là không lưu hành còn nữa thành phố lớn ái tình kịch một người đàn ông nhân vật chính đồng thời cùng mười tám đàn bà có phương diện kia quan hệ khác nói xong nữ diễn viên không muốn tiếp loại này hí coi như nữ diễn viên nguyện ý tiếp như vậy kịch công ty nào dám lên trên tống thẩm cho nên có trí b á n trò chơi soạn lại quyền c u n g điện ảnh soạn lại quyền các đại thần giống như là không động vào thành phố lớn đề tài bất quá nô kiến mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không thất vọng bởi vì chạm ở một cái độc giả trên lập trường hắn là thích xem thành phố lớn là điện ảnh kịch thị trường không xem trọng khởi điểm nam tần thành phố lớn văn nhưng coi như vong văn độc giả hơn nữa còn là một nam nhân hắn là rất thích thành phố lớn văn ai bảo thành phố lớn văn đủ tiếp địa khí còn có đại nhập c ả m đây cho nên nô kiến chỉ là có chút nghi ngờ nhưng trong lòng vẫn là cao hứng hắn tin tưởng cá mặn ta đây láo tôn bức lực nhất định có thể viết xong một quyển thành phố lớn văn giống như trước ta thập hạng toàn năng cùng với vong linh di nguyện mặc dù hắn cảm thấy vong linh di nguyện ngoại trừ c ố sự bối cảnh phát sinh ở hiện đại thành phố lớn thật ra thì biến đổi thiên hướng về linh dị phong cách nhưng vong linh di nguyện quyển sách này rất đẹp mắt hắn vẫn thừa nhận chẳng qua là nhập kho khảo hạch mấy ngàn chữ quá ít còn chưa đủ hắn nhét cái răng liền xem xong sau khi xem xong hắn thất vọng mất mát kinh ngạc nhìn ngồi trước máy vi tính hồi lâu biểu tình đều không biến xuống không ra hàn đoán cá mặn ta đây lão tôn bút lực quả thật rất mạnh hắn mới vừa rồi nhìn chẳng qua là chương thứ nhất nhưng chỉ là chương thứ nhất sẽ để cho hắn có rất mạnh đại nhập cảm p lần phất nữa g sách bà cô một tiếng nô kiến vội vàng cho quyển sách này thông qua nhập kho khảo hạch không thông qua khảo hạch lời nói hắn làm sao còn nhìn quyển sách này đến tiếp sau này chương hồi lấy hắn mấy năm này đối với cá mặn ta đây lão tôn lý giải hắn tin tưởng cá mặn ta đây lão tôn quyển sách trước kết thúc sau khi đến bây giờ thời gian dài như vậy sách mới tồn cảo giữ lại bản thảo nhất định có không ít rồi nói không chừng hôm nay là có thể bạo nổ biến đổi một hai vạn chữ đối với lần này hắn rất chờ mong ngay thẳng vừa vặn hắn nơi này vừa mới cho cái này vũ em không bình thường thông qua nhập kho khảo hạch l i ê n liếc thấy biên tập viên cá hố từ hắn văn phòng vị trước mặt trải qua lúc đó nô kiến con mắt chính là sáng lên bởi vì hắn nhơ cá hố chính là cá mặn ta đây lão tôn trách nhiệm biên tập ai mang ngư muộn m a ngư n g mượn bội nô kiến lập tức lên tiếng gọi lại cá hố cá hố bưng một ly vừa đi phòng giải khát tiếp h ả o nước sôi đi qua từ nơi này đống nhiên nghe có người kêu theo bản năng dừng bước lại c a o mày nhìn tới nhìn thấy là ngô kiến gọi nàng nàng chân mày liền lại khẽ như một cái bởi vì ngô kiến có chút dầu mỡ là thật dầu mỡ thường xuyên trên mặt trên tóc đều làm cho người ta một loại du h ổ h ổ cảm giác người kêu ta cá hố chịu đựng trong lòng khó chịu hỏi nô kiến cười hắc hắc gật đầu nói cho ngươi biết một cái t i tốt cá mặn ta đây lão tôn mở sách mới rồi ta vừa mới cho hắn trôi qua nhập khỏ khảo hạch nói xong liền cười h i ế p mắt nhìn cá hố hắn thật tò mò cá hố nghe tin tức này là như thế nào phản ứng sau một khắc hắn nhìn thấy cá hố ngẩn ngơ sau đó ánh mắt sáng lên vốn là vẻ mặt bình thản đ ỗ n g nhiên biến đổi lộ ra một cổ kinh hạ ý tựa hồ đột nhiên liền không ghét nô kiến đến rồi thực sự thực sự thật như vàng 9999. n g ô kiến vẻ mặt tươi cười địa bảo chứng cá hố liền vội vàng chạy mau tiểu b ả o hướng chính nàng công p h u vị ném câu tiếp theo thà cứ như vậy đi rồi nô kiến có chút thất vọng hắn còn muốn nhìn lâu một hồi nàng đâu rồi bởi vì coi như nhập kho khảo hạch biên tập hắn ở khởi điểm ban biên tập địa vị thấp thấp ngay cả chỗ ngồi cũng an bài đang đến gần phòng giải khát vị trí mà hắn phụ cận chừng mấy mét trong phạm vi đều không có một có chút sắc đẹp nữ đồng nghiệp bình thường công việc mệt mỏi muốn nhìn cô gái đẹp đồng nghiệp đều chỉ có thể xa xa nhìn ra xa còn không thấy rõ mà đại khái cũng là hắn hai mươi chừng mấy người rồi còn không có c ở i đan một nguyên nhân quan trọng độc thân hiển nhiên không có bị quốc gia liệt vào yêu cầu giúp đỡ người nghèo phạm vi h ứ hồ cá hố cũng không có giúp đỡ người nghèo hứng thú nàng bước nhanh tiểu bào trở lại chính mình công phu vị lên trước tiên đặt ly trả hai tay mười ngón tay thuần thục ở trên bản gõ nhanh chóng đánh chữ truyền vào cá mặn ta đây lão tôn bút danh nàng còn không biết cá mặn ta đây lão tôn lần này mở sách mới tên sách nhưng cái này không trọng yếu nàng mới vừa rồi cũng không nô kiến bởi vì nàng biết rõ vừa mới thông qua nhập kho khảo hạch sách mới hôm nay đại khái là dùng tên sách lục soát không ra được nhưng nàng biết rõ chỉ cần hắn quyển sách kia đã thông qua nhập kho khảo hạch liền nhất định có thể ở bút hiệu của hắn hạ tìm thấy được rất nhanh nàng quả nhiên lục ra được ở cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh hạ ngoại trừ ta thập hạng toàn năng bất tử long giới vân trung lục thần kiếm vong linh di nguyện ra lại thêm một quyển cái này vũ em không bình thường vũ em hai chữ này để cho nàng vô cùng bất ngờ lấy tôn toàn hôm nay danh tiếng cùng tiếng t ă m lại hội viết một quyển vũ em văn là bởi vì hắn sinh ba đứa hai tử cho nên bỗng nhiên có linh cảm muốn viết một quyển ấm áp vũ em văn sao cá hố tâm lý có này hoài nghi nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng lúc này là hưng phấn không thể nghi ngờ cá mặn ta đây l á o tôn là dưới tay nàng hợp lý hồng đầu bài hắn tác phẩm kết thúc trong cuộc sống nàng một mực ở lo lắng h ắ n mở lại sách mới còn ở đó hay không khởi điểm còn có cần hay không cái này bức danh nếu như cá mặn ta đây lão tôn sau khi không dưới tay nàng viết sách nàng kia công trạng liền muốn không k é m ít đây là khẳng định đặc biệt là theo vong linh di nguyện kết thúc sau cá mặn ta đây lão tôn chậm chạp không mở sách mới trong nội tâm nàng lo lắng liền càng ngày càng tăng bây giờ tốt lắm hắn rốt cuộc mở sách mới rồi vẫn còn ở khởi điểm còn dưới tay nàng nàng tin tưởng lấy hắn mấy năm này góp nhặt danh tiếng cùng tiếng tăm coi như hắn lần này viết là một quyển v ũ em văn nhân khí cũng sẽ không thấp nhưng nàng trong lòng ít nhiều vẫn có chút tiết mới bởi vì nàng cảm thấy lấy hắn hiện nay nội tình viết một quyển huyền huyễn hoặc là thiên hiệp bán trò chơi cùng điện ảnh soạn lại quyển độ khó cũng sẽ nhỏ rất nhiều nhưng vu em là lời nói ồ trong nội tâm nàng đống nhiên động một cái có chút đoán được hắn sách mới vì sao lại viết v u em văn rồi bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến hắn lên một quyển viết vong linh di nguyện lúc đó quyển sách kia vừa mới phát biểu không lâu trong đoạn thời gian đó cũng có rất nhiều người không hiểu cá mặn ta đây láo tôn vì sao lại viết như vậy một cái đề tài trên danh nghĩa là thành phố lớn trên thực tế nhưng là nồng nặc linh dị phong ở bảng vẽ tháng lên c h i lực rõ ràng sẽ có chút thua thiệt lúc đó nàng cá hố cũng như vậy nghi ngờ tới mặc dù sau đó tới vong linh di nguyện trưng bày sau cầm lấy mấy lần phiếu hàng tháng tổng bảng quan quân nhưng nàng vẫn có chút nghi ngờ cho đến nàng nghe nói cá mặn ta đây lão tôn chính mình đầu tư một nhà cá mặn điện ảnh còn chính mình đạo diễn tự mình quay c h ụ t vong linh di nguyện sự thật chứng minh quyết định của hắn là chính xác vong linh di nguyện một kịch phát hình không lâu nhân khí liền liên tục tăng lên tiếng tăng cũng ở cao không dưới cho nên hắn lần này sách mới viết vũ em văn cũng là vì chính hắn điện ảnh công ty soạn lại trường thành lưới chứ cá hố trong lòng nghĩ đến khả năng này càng muốn càng thấy được khả năng này rất gần gũi sự thật bởi vì nàng cảm thấy vũ em văn nếu như viết tốt quả thật dễ dàng soạn lại t r ư ờ n g thành phim truyền hình hơn nữa đánh thành phim truyền hình nói vai nam chính vũ em thân phận có thể sẽ rất cảm n h â n đương nhiên điều kiện tiên quyết là quyển sách này không chỉ có muốn viết tốt còn phải tận lực phù hợp phim truyền hình phong cách mà không phải hiện nay khởi điểm lưu hành cái loại này ôm mấy phần hiếu kỳ mấy phần tìm tòi nghiên cứu nàng trước tiên đem quyển sách này chương thứ nhất nhìn hiện nay cũng liền một chương ước chừng một đông thời gian sau khi cá hố xem xong một chương này sau khi xem xong nàng chân mày có chút mặt nhăn trong mắt có nghi ngờ cũng có cảm khái nghi ngờ là một chương này nội dung cũng không thể để cho nàng nhìn ra quyển sách này rốt cuộc là cái gì phong cách sau này nội dung cốt truyện cũng còn không mở ra cảm k h á i chính là quyển sách này vai nam chính để cho nàng đồng tình mở đầu lao bà liền chạy còn mang đi nhà toàn bộ tiền gửi ngân hàng chỉ để lại cho hắn một cái cao tuổi c h a cùng một cái gào khóc đòi ăn con trai đây cũng quá thảm nàng thử suy nghĩ một chút năm đó nàng mẹ nếu là ở nàng còn như vậy lúc nhỏ quyển còn chạy chỉ còn lại ra ra của nàng cùng nàng ba mang theo nàng nhà thời gian nên có bao n h i ê u khó khăn đương nhiên nàng rất nhanh thì đưa cái này có chút bất hiếu ý nghĩ bỏ rơi ra đầu tâm lý còn có chút đối với mẹ xấu hổ bởi vì nàng mẹ năm đó không quên tiền chạy à từ nhỏ còn xem nàng như bảo như thế dưỡng dục ta làm sao có thể giả thiết mẫu thân quyền khoản chạy cơ chứ nghĩ tới đây nàng có chút bật cười trên tay nàng động điểm lái quờ quờ tìm tới cá mặn ta đây lão tôn tài khoản phát một cái riêng tin vào đi tôn tổng ngươi có thể tính phát sách mới rồi quá tốt đúng rồi ta định cho ngươi xin một cái trang đầu đại đề cử ngươi cảm thấy lúc nào an bài cho người tương đối khá yêu cầu cho ngươi quyển sách này số chữ nhiều một chút lại an bài sao thời gian lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt mấy phút trôi qua tôn toàn chưa có hồi phục hiện nhiên hắn lúc này hẳn còn không có thượng tuyến nhưng cá hố cũng không có thất vọng nàng tâm tình vẫn rất tốt trong miệng thậm chí còn hừ lên rồi t h i ể u khúc hắn lúc này không có thượng tuyến có quan hệ gì đây chỉ cần hắn đã phát sách mới liền có thể nàng ít ngày trước trong lúc vô tình nghe nói nàng tổ này tổng biên tập có thể phải thăng chức lúc ấy nàng liền ý động cảm giác mình rất có hy vọng tiếp nhận tổng biên tập chức vị từ đó về sau nàng một mực lo lắng chỉ có một chút nếu như cá mặn ta đây lão tôn sách mới không có ở đây khởi điểm phát hoặc là không dưới tay nàng phát nàng kia lần này thăng chức khả năng liền phải hủy bỏ nàng lo lắng lãnh đạo hội dận lây sang nàng mà bây giờ nàng không cần lo lắng cái này chương 748. b u ổ i sáng gần chín giờ thời điểm quán rượu trong phòng của tôn toàn tại tỉnh ngủ mở mắt nếu tổng đạo diễn đầu hàm cho vương trinh tiếp theo quý thứ hai vong linh di nguyện quay t r ụ hắn không có ý định hàng ngày đi kịch tổ đ ợ i cho nên tối hôm qua trước khi ngủ hắn không cho điện thoại di động của mình chung báo thức ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h như thế khi tỉnh lại chính là tinh lực dồi dào thần thanh khí sảng trạng thái dối người khớp xương phát ra kèn két t m thanh thực sự rất thoải mái cả người trong ngoài đều rất dễ dàng tổng đạo diễn trọng trách giao cho vương trinh trong tay hắn tôn mộ trong lòng người hãy cùng tháo một cái trọng trách dễ dàng hơn nhiều thức vậy mặc quần áo r ử a mặt cạo dâu trước thuần tay mở ra bài ghi chép chuẩn bị chờ chút đi xuống lầu ăn điểm tâm trước liếc mắt nhìn mình tác giả hậu trường nếu như sách mới đã thông qua nhập kho khảo hạch hắn dự định tiên phát mười ngàn chữ đi lên nếu không chỉ có một chương sách mới quả thực quá ấ u rồi dâu cạo được đi tới trước máy vi tính leo lên khởi điểm leo lên tác giả hậu trường có chút ngoài ý muốn sách mới nhanh như vậy lại thực sự thông qua nhập kho khảo hạch rồi khởi điểm khảo hạch biên tập hiệu xuất biến cao hắn không tâm tư tra cứu cũng có chút không suy nghĩ nhanh đi ăn điểm、tâm. liền vội vàng điều tra tồn tạo giữ lại bản thảo lại phát mấy chương đi lên mang quyển này sách mới hiện nay đổi mới số chữ tiếp cận đủ một mươi chữ sau đó cầm lên ví tiền điện thoại di động cùng thẻ cửa đã đi xuống lầu đúng rồi vừa mới đăng nhập tác giả phía sau đài thời điểm hắn chú ý tới quyển này sách mới vừa mới mặc dù chỉ có một c h ư ơ n g nhưng số người s i ê u tầm đã đột phá một người rất đẹp một con số nhưng hắn không không quá để ý hắn thấy khối này là bình thường sau khi xuống lại hắn ở khởi điểm viết mấy cuốn sách một quyển sách độ hot so với một quyển cao mấy năm này tích lũy xuống sách của hắn mê đã sớm tính bằng đơn vị hàng nghìn ít nhất có mấy trăm ngàn fan sách t r u y ệ n trên một triệu cũng có thể nhiều sách như vậy mê hắn bây giờ phát biểu sách mới có hơn một ngàn người à n n g nhanh như vậy cất giữ hắn sách mới thật kỳ quay sao tôn toàn đi xuống lầu ă n điểm tâm nhưng hắn vừa mới đổi mới ba cái chương hồi lại hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt sách mới kỳ mã ở chính thức ký hợp đồng trước mỗi nhiều đổi mới một t r ư ờ n g cũng có thể gia tăng q u y ề n này sách mới ra ánh sáng độ khiến quyển sách này xuất hiện ở càng nhiều hơn độc giá trước mắt l ạ nhiên không một tiếng động đáng lúc quyển sách này số người siêu tầm đang lặng lẽ tăng trưởng lục vi dân hai mươi sáu tuổi nam hắn là một cái tư doanh chủ tiệm tại gia tộc huyện thành đệ nhất trung học cửa mở một nhà quẩy bán đồ lặt vặt bởi vì hiện nay trường học còn chưa mở học cho nên hắn buôn bán của tiệm thật lãnh đạo hắn thích xem vong văn g i ế t thời gian cũng là cá mặn ta đây lão tôn f a n xét chuyện lúc này hắn quẩy bán đồ lặt vặt trong cùng bị giặt nước qua tựa như một khách quen cũng không có lục vi dân chán đến chết an vị ở quẩy thu tiền phía sau ở trong máy vi tính tìm tiểu thuyết nhìn vừa mới nhìn xong gần đây đổi một quyển sách đêm qua đổi mới hai trường hắn thối lui ra quyển sách này đang muốn tìm sách khắc nhìn bỗng nhiên liếc thấy vong linh di nguyện quyển sách này lại có đổi mới l tình huống gì quyển sách này không phải là đã sớm chọn bộ rồi sao trá thi sao một quyền đã sớm hoàn bốn sách còn có thể đổi mới định thần nhìn lại hắn cười cũng bình thường trở lại bởi vì vong linh di nguyện vừa mới đổi mới cũng không phải là chính văn chương hồi mà là một cái sách mới quảng cáo sách mới tên sách trực tiếp nhìn cái này chương hồi tên gọi sẽ biết sách mới cái này vũ em không bình thường đã phát rốt cuộc phát sách mới rồi không dễ dàng a sinh thời rốt cuộc chờ hh vui vẻ tự nói lục vi dân không chần chờ lúc này ngay tại khởi điểm lục soát lan trong lục soát quyển sách này nhưng cha vô sách này lục vi dân nhướng mày một cái biểu tình nghi ngờ vừa cẩn thận xác nhận một chút vong linh di nguyện tên gọi trong chính là cái kia sách mới tên gọi cẩn thận kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện chính mình mới vừa rồi nơi nào lục xoát sai lầm rồi tên sách tình huống gì nói x u ố n g trêu chọc chúng ta chơi ở đây hôm nay không phải là cả tháng tư chứ dám như vậy lừa gạt f a n sách chuyện có còn muốn hay không lan lộn nghi ngờ tự nói sau đó cân nhắc mấy giây hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng vội vàng điểm kích cá mặn ta đây lão tôn cái này bức danh tiến vào cá mặn ta đây lão tôn cá nhân trang chính tiếp theo một cái trước mắt hắn rốt cuộc nhìn thấy một quyển rất ấu sách mới cái này v ũ em không bình thường số chữ t u y nhưng quyển sách này đã có mặt địa rồi một tấm phong cách rất không phải là chủ lưu mặt địa mặt địa hình ảnh lên là một cái giản bút họa vẽ một người nam nhân ngồi ở mép g i ư ờ n g nắm một cái bình sữa cho một cái trong tà bút bê bú sữa cái này v ũ em không bình thường mấy chữ ngã trái ngã phải địa viết ở nơi này trương mặt địa phía bên phải thẳng đứng xếp hàng bên trái thượng g i á c là khởi điểm logo dưới góc trái là cá mặn ta đây láo tôn bút danh chất nhìn tờ này mặt địa làm cho người ta một loại rất qua loa lấy lệ lạo thảo cảm giác nhưng lục vi dân nhìn hai lần liền t h ả n nhìn cười cảm giác thật có ý tứ ít nhất như vậy phong cách m ặ t địa ở khởi điểm hay lại là hiếm thấy rất dễ thấy hắn tiện tay mở ra quyển sách này nhìn về phía quyển sách này giản giới thời điểm hắn thuận miệng tự nói vũ em văn biết rõ ngươi có thể sinh sinh ba cái hoa trong đó còn có một đúng là con trai sinh đôi ha ha sách mới viết cái này ngươi đây là muốn cùng chúng ta công khai huyễn hoa sao muốn một cái huyễn hoa của ma danh s ư n g giới thiệu tóm tắt hắn tùy ý nhìn lướt qua liền trực tiếp mở ra tràng n lục hướng cá m ạ n ta đây lão tôn cái này bức danh hắn cũng không có vấn đề quyển này sách mới giới thiệu tóm tắt là thế nào viết xem qua cá mặn ta đây lão tôn mấy quyển tác phẩm lục vi dân tin tưởng cá mặn ta đây lão tôn thực lực hắn tin tưởng cá mặn ta đây lão tôn sách mới chất lượng kém đi nữa cũng có giới hạn duy nhất yêu cầu lo lắng chẳng qua là quyển này sách mới có phải là hắn hay không lục vi dân thích xem loại hình Kết không đến trương thứ nhất phía trước nhất trăm trong tưởng tượng quả, quyển Quyển buồn phải này mấy này hắn văn, hắn hong, sách áp chữ, mức phía là rồi. ấm đem em bã vú chỉ cho vai nam chính lưu lại một cái cha già cùng một cái còn phải bú sữa mẹ con trai trong chấp nhoáng này sẽ để cho lục vi dân có sâu đậm đại nhạc cảm bởi vì hắn lúc còn rất nhỏ ba hắn liền mang theo nhà tiền cùng cách vách chú lao bà đồng thời chạy từ nay liền điệu vô â m tín cũng không có trở lại nữa mà hắn lục vi dân từ nhỏ chính là mẹ hắn nuôi lớn mãi mãi qua đời sớm nhưng da da của hắn k h ỏ e mạnh cho nên hắn mụ mụ đưa hắn nuôi lớn thời điểm đồng thời còn phải chiếu cố da da của hắn cho nên hắn rất có thể hiểu được một người lôi kéo một da một trẻ thời gian trải qua có bao nhiêu gian nan đây cũng là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi sẽ không lại đi học công việc sau một mực nhịn ăn nhịn xài phụ cấp trong nhà t u ổ i còn trẻ liền toàn ra một khoản tiền ở khối này cửa trường học mở một cái như vậy quán ăn nhỏ mấy năm nay không chỉ có hắn mụ mụ ăn không nói được khổ chính hắn cũng trải qua rất không dễ dàng cho đến ở chỗ này mở cái này quán ăn nhỏ cuộc sống của hắn mới tính dễ dàng không ít cho nên nhìn một chút nắm quyển này sách mới trước mắt bốn chương nhìn xong lúc hắn lau một chút khỏe mắt l a u đến nước mắt quá trầm tâm mặc dù nhìn khóc nhưng hắn lúc này lại rất muốn cho quyển sách này đánh phần thưởng kết quả Mang trang logo lui trở về s á chương thời điểm, mới phát hiện quyển sách này bởi vì còn không có ký hợp đồng, cho h điểm, mới bởi đồng, quyển này còn nên còn có c vì ký a mở thông t h đả ư l ố bảy trăm bốn mươi chín mùa hè nóng bức ở trên tàu chở hàng công việc là rất cực khổ ít nhất rất nóng bức làm cho này con tàu lên một tên thủy thủ t r ư n g thuận đã nắng ăn đen đen tỏa sáng lại cũng thêm m ấ y phần khí khái của nam từ h á n nhưng hắn vẫn đưa thích xem tiểu thuyết lúc không có chuyện gì làm liền thích ngồi ở bường lái này cửa khoang rửa khung cửa cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết dù sao khối này vừa nhìn biện rộng vô tận lên cảnh sát đơn giản cô thúc thúc thủ nhưng tiếc là hắn muốn nói yêu thương nguyện vọng bị vô tình chấn áp thúc thúc hắn không đồng ý cho nên thúc thúc hắn cố ý gọi điện thoại cho trương thuận cha mẹ khiến cha mẹ của hắn ở trong điện thoại thật tốt giáo dục trương thuận trương thuận chống đỡ cha bên kia gây áp lực nhưng vua ở mẹ dưới áp lực mạnh mẹ không với hắn nói phải trái liền một câu thủy thủ tiền lương cao ngươi không làm thủy thủ làm gì còn có thể nắm cao như vậy tiền lương không có tiền ngươi coi như nói chuyện yêu năm kết hôn gì lan qua lộn lại nắm lời này tái diễn nói cho trương thuận nghe trương thuận cuối cùng tâm lý một hơi thở thư sướng sau khi liền đ à n g hoàng tiếp tục ở đây trên tàu c h ờ hàng làm thủy thủ bạn gái thành trong lòng của hắn một cái đau chỉ có trời tối người yên thời điểm thỉnh thoảng sẽ còn h u y ê n nghĩ một hồi hắn đã có dự cảm chờ mình không làm thủy thủ rồi sau khi lên mở hắn trước đây quen biết những thứ kia độc thân cô em đồng học phòng chừng đều có chủ mỗi lần một muốn những việc này hắn tâm tình sẽ thấp hạ xuống cảm giác cái tình vật này đợi này chính mình đoán chừng là không lấy được cũng còn khá mỗi ngày còn có vô số đẹp mắt vong văn cùng hắn trải qua buồn chán thời gian liền giống bây giờ ngồi xuống đất ngồi ở cửa khoang đầu vai rửa khung cửa túi đầu nhìn điện thoại di động ở khởi điểm tìm cảm thấy hứng thú sách mới tìm áp tìm điện thoại của hắn gờ gờ đ ỗ n g, -g nhiên văng lên là một cái gờ gờ giúp tin tức hắn tiện tay mở ra phát hiện là cá mặn ta đây lão tôn phan sách c h u y ệ n bảy hắn đông nhiên ngồi thẳng lưng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trong bảy có người nói cá mặn ta đây lão tôn sách mới phát biểu thuyết tin tức này bạn đọc vẫn còn ở trong bảy vẫy một cái w e b s i liên tiếp coi như cá mặn ta đây lão tôn ph một giây kế tiếp hắn nhìn thấy cá mặn ta đây lão tôn sách mới cái này vũ em không bình thường đều vũ em rồi hả ta còn không nói yêu thương đâu tự nói tự d i ễ u toàn hắn mở ra quyển sách này coi như cá mặn ta đây lão tôn f a n sách chuyện vô luận cá mặn ta đây lão tôn tân viết là cái gì đề tài hắn đều có hứng thú mở ra xem thử mấy chương nếu như cảm thấy hứng thú tiếp theo đại khái một thời gian hai năm hắn mỗi ngày đều có thể nhiều một quyển sách đổi u theo đọc có thể giúp hắn trải qua rất nhiều buồn chán thời gian kết quả cái này vũ em không bình thường trước mắt bốn cái chương hồi sau khi xem xong chương thuận cũng bị đến mức buồn b á rồi hắn vẫn còn con nít ta còn không có có yêu đương qua đây làm sao lại khiến hắn nhìn loại này mở đầu lao bà liền q u y ề n khoản chạy v o n g văn v o n g văn không phải là khiến mọi người buông lỏng khiến mọi người thoải mái sao lao bà q u y ề n khoản chạy thoải mái ở nơi nào hắn liền muốn hỏi một câu thoải mái ở nơi nào nơi nào dễ chịu rồi biểu tình ưu buồn chậm rãi n g n g đầu nhìn ngoài cửa khoang xanh t h ẳ m không t r ú n g cùng với trên bầu trời thưa thất mấy đoá bạch vân t r ư ơ n g thuận tâm lý phiền m u ộ n đến độ nhanh chạy ra nước sau đó không giải thích được đã tới rồi điểm thi hứng biểu tình lũ buồn giọng nhan nhạt mù tiêu một cái câu ở cùng hải chi đang lúc không thấy chim cánh giờ k h ắ c này trong đầu hắn thoáng qua một tên nổi danh nữ diễn viên gương mặt xinh đẹp cùng xinh đẹp vóc người ngày nay rất nhiều giống lục vi dân giống như trương thuận f a n xét chuyện đang nhìn cái này vũ em không bình thường mở đầu sau khi đều có điểm bị đến mức buồn bã rồi lục vi dân cùng trương thuận cũng không cô đơn trong đó có người không chịu nổi loại phong cách này quyết định không nữa đổi theo quyển sách này nhưng càng nhiều hơn f a n xét chuyện mặc dù bị đến mức buồn bã nhưng lại vẫn mong đợi sau này nội dung c ó chuyện bởi là lao bà quyển khoản chạy chất độc này điểm đặt ở quyển sách này mở một cái đầu mở một cái đầu nhân vật chính lao bà quyển khoản chạy đã là sự thực trước cho nên Mặc dù n hơn ư người nhưng người, n này khiến mọi người có chút đến mức buồn bã. Nhưng lý nói cho mọi người, đây đã là vai nam chính hạ thấp nhất, đến tiếp sau này nội dung truyện nhất định sẽ một chút xíu thay đổi xong,、vai、nam chính nhất định sẽ đi lên nhân sinh đình phòng, g sự sau sẽ sẽ thật chút trí thấp tiếp cốt một chút thay cho hạ bạch phú h là đây mọi mọi vai đổi vai đi mức Mỹ. có đón đã bã, xíu dâu lý nữa vai nam chính trầm ổn tính cách rất nhiều f a n sách chuyện đều ưa đối mặt lão bà quyền k h o ả n g chạy vai nam chính cũng không có khóc xếp mướt cũng không có tựa như nổi điên một trận làm bậy hắn tâm tình mặc dù thấp nhưng cả người biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh như vậy vai nam chính là đòn mừng mọi người đối với chuyện xưa của hắn có hứng thú hơn nữa khối này mở đầu bốn chương cũng chính nam giới thiệu vai nam chính đoạn này thất h bại ô nội nhân, đến t u dung cốt truyện khiến rất nhiều phan sách chuyện đang nhìn thời điểm có loại cười bên trong mang nước mắt cảm giác người là vai nam chính thật là, là một nhân tài vừa cùng t h ầ m mến nữ sinh biểu lộ thành công đi theo liền thuận thế ở trong điện thoại cầu hôn sau đó cầu hôn thất bại vừa mới biểu lộ thành công hắn liền lập tức cảm nhận được thất tình cảm giác thật là thần kỳ mà khiến mọi người cảm động lây hoặc có lẽ là đồng tình là vai nam chính bởi vì hiếu tâm thông cảm cái k i a đã cao tuổi cha muốn cho hắn mò sớm kết hôn tâm hắn thuận theo phụ thân an bài cùng cái đó coi mắt nữ hải kết hôn rồi đoạn này nội dung có chuyện nếu như đứng ở đạo đức điểm cao mỗi người đều có thể khinh bị vai nam chính ngô hiếu không hiểu được tranh thủ hạnh phúc của mình nhưng mọi người đang nhìn quyển sách này thời điểm đại nhập chính là vai nam chính nhân vật này bọn họ cơ hồ đều là nam nhân thân là nam nhân bọn họ bao nhiêu có thể hiểu được vai nam chính lựa chọn thẳng s ù n g ái mình tới lớn cha già bởi vì lao tới tử đem chính mình n u ô i dưỡng lớn lên bồi dưỡng thành tài bây giờ cha dần dần già rồi nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng tại chính mình nhắm mắt trước nhìn thấy con mình kết hôn lập gia đình cùng với cháu trai h m hoặc là cháu gái nhất sinh thật là mạnh cha một mực cương triều ái phụ thân của hắn đã đầu tóc mặt trắng là một cái như vậy nguyện vọng hắn cái này làm con trai không nên khiến hắn nguyện vọng trở thành sự thật sao tương tự cảnh ngộ mỗi người đàn ông sau khi trưởng thành đều có thể sẽ gặp phải nếu như mình cha mẹ là lao tới chết lời nói cho nên mọi người có thể hiểu được vai nam chính vì để cho cha mình nguyện vọng trở thành sự thật mà thuận theo phụ thân ăn bài thật sớm kết hôn quyết định chẳng qua là không bởi vì ái tình mà tiến tới với nhau hôn nhân ở vai nam chính nơi này cũng bởi vì không có ái tình mà đưa đến con dâu quyển còn chạy cho vai nam chính lưu lại một cái tan t à n h nhà tuổi con trẻ liền muốn một mình đối mặt trên có lão dưới có tiểu chính mình hay lại là ly dị độc thân cục diện Chương cái này vũ em không bình thường ngay hôm đó thu hút vào tác giả phía sau đài ký hợp đồng c h ạ m trong tin nhắn ngắn tôn toàn sau khi nhìn thấy liền sai chút thời gian liên lạc với ký hợp đồng biên tập nắm hiệp ước sự nơi sửa lại một chút vừa chưa đi xuống lầu lúc ăn cơm thuận tiện đem hiệp ước gửi cho khởi điểm in hiệp ước chữ ký gửi ra hiệp ước thời điểm tôn toàn nghĩ tới một chuyện có muốn hay không trực tiếp lái xe nắm hiệp ước đưa đến khởi điểm trụ sở chính dù sao khởi điểm ở ma d ô hắn bây giờ cũng ở đây ma đô nhưng cuối cùng hắn vẫn giống như trước như thế lựa chọn nắm hiệp ước gửi đi qua đúng là vẫn còn không có hứng thú đi khởi điểm trụ sở chính bởi vì hắn có dự liệu nếu như trực tiếp đi khởi điểm tổng bộ lời nói sợ rằng phải xã giao thời gian rất lâu buổi chiều hắn nắm quán rượu căn phòng lui cùng phụ tá của mình hai người hộ vệ đi tới hắn ở ma đô biệt thự sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn đều phải ở chỗ này gõ chữ đến biệt thự trên đường hắn cho vương trinh gọi điện thoại mời hắn gần đây cũng ở hắn trong biệt thự nếu như vậy liền thuận lợi bọn họ mỗi ngày trao đổi vong linh di n g u y ệ n quý thứ hai quay chụp tô t o n dự định là ở vong linh di nguyễn quý thứ hai quay chụp trong lúc vương t r i chinh g không c việc ý kiến t h u i nhưng ngay ô m đó đi quay chụp r thiết i mang i tử hàm cùng đào ngọc quyên có ý kiến rồi tôn toàn ở trong điện thoại cùng vương trinh nắm chuyện này nói không mấy phút đào ngọc quyên liền gọi điện thoại tới a toàn a bằng cái gì ngươi mời trinh ca đi ngươi trong biệt thự ở lại không mời ta cùng t ự hàm n h ị ngươi có phải hay không đối với ta cùng t ự hàm có ý kiến gì được tôn toàn coi như nàng tàn nhẫn dứt khoát cũng mời xin các nàng hai đồng thời tới ở ngược lại hắn ma đô biệt thự căn phòng thật nhiều ở được đến biệt thự sau tôn toàn đi thư phòng chuẩn bị gõ chữ du hân hân cùng hai người hộ vệ tự giác ở dưới lầu quét dọn vệ sinh một người ngồi trước máy vi tính bốn phía rất tá tĩnh tôn toàn có chút cảm khái cảm giác mình phảng phất trở về lại lấy một người trước gõ chữ năm tháng rõ ràng bây giờ tài sản rất phong phú có công ty có công tác thất có con râu có hoa nhưng hắn vẫn trở về lại đơn giản như vậy sinh hoạt đơn giản đến cuộc sống của mình trong phảng phất cũng chỉ còn lại gõ chữ hắn biết rõ mình đời này cuộc sống như thế đại khái là không đổi được hắn trong x ư ơ n g thích nhất sự quả nhiên vẫn là gõ chữ nổi lên chốc lát hắn thu thập tâm trạng bắt đầu gõ chữ ngay hôm đó cơm tối là hắn trợ lý du hân hân làm thức ăn làm bình thường thôi nhưng tôn t o à n có thể nhìn ra nàng là dùng tâm tư bốn người ăn cơm nàng lại làm bảy món ăn một món canh có h â n có làm có lạnh có nhiệt hắn lúc xuống lầu con tưởng rằng tối nay yêu cầu kêu bán bên ngoài đây tiểu du nấu cơm có mệt hay không nhận lấy nàng thịnh hảo đưa tới chén cơm tôn toàn mỉm cười hỏi nàng du hân hân xấu hổ cười một tiếng lắc đầu cũng còn khá không mệt tôn toàn cười cười thuận miệng nói hôm nay ta quên ăn bài ngươi nếu là không thích nấu cơm quay đầu ngươi đi tìm một cái biết nấu cơm ra chính tiền lương đến lúc đó ta tới cấp cho du hân hân suy nghĩ một chút trần trờ thuyết tôn tổ tổng ngài ăn một chút nhìn ngài nếu là ăn đến con nói tiếp theo ở ma đô bên này liền đều do ta làm cơm đi không có chuyện gì ta cũng thật thích nấu cơm ồ thật sao tôn toàn cười cười không có ý kiến gì ăn cơm t r u n g bảo tiêu cao quang cười t r ê n lời tôn tổng không việc gì hôm nay ta vốn là dự định để ta làm cơm tiểu du nói nàng muốn thử một chút ta mới khiến cho nàng làm ngại nếu là không thói quen nàng làm quay đầu hay là ta làm cao quang biết nấu cơm chức tôn toàn liền ăn rồi hắn làm rất nhiều lần thật ra thì mới vừa rồi tôn toàn biết rõ tối nay cơm tối là du hân hân làm hắn liền theo bản năng nhìn cao quang liếp mắt con tưởng rằng cao quang tối nay là cố ý lười biếm đây đi các ngươi nhìn ăn bài là được sau khi ăn xong tôn toàn đi ra đại môn ở trong tiểu khu đi dạo một vòng hắn cho là đi dạo xong trở lại vương trình đám người hẳn h ệ thu công phu trở lại kết quả hắn khi về nhà lại không nhìn thấy vương trình bọn họ hỏi một chút du hân hân tài chắc chắn vương trình bọn họ còn chưa tới chẳng lẽ kịch tổ hôm nay bắt đầu làm việc ngày thứ hai liền muốn chụp đêm hí tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n suy nghĩ một chút lại cảm thấy tờ hờ ơ tờ bình thường bởi vì vong linh di nguyện bộ này kịch dù sao cũng là một bộ linh dị kịch mà linh dị cố sự là nổi danh đêm hí nhiều dù sao ban ngày ban mặt ma quỷ lộng hành quá giả trở về đến lầu thượng thư phòng tôn toàn đăng nhập mình tác giả hậu t r ư ở n g nhìn một cái sách mới cái này vũ em không bình thường số người s i ê u tầm đã có hơn năm bốn rồi tốc độ tăng có thể nói k i người h n làm hắn bất ngờ là hắn buổi trưa hôm nay tài gửi đi ra hiệp ước lại nhưng đã gửi đến khởi điểm hắn tác giả hậu t r ư ở n g nhận được trạm trong tin nhắn ngắn thông báo mở ra sách mới trang sách phát hiện cái này vũ em không bình thường trạng thái quả thật đã đổi thành cấp độ a ký hợp đồng đi theo lại chú ý tới có người h ư ở n g có thể là bởi vì ký hợp đồng trạng thái đổi được quá nhanh rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng ngược lại hiện nay khen thưởng số người rất ít liên bảy người trong đó hai người đ ả thương một trăm kỳ đi ân tiền một người đ ả thương năm trăm tám mươi tám kỳ đi ân tiền một người đ ả thương một nghìn tám trăm tám mươi tám kỳ đi ân tiền một người đ ả thương năm trăm tám mươi tám tám hai người đ ả thương mười nghìn kỳ đi ân tiền mà chỗ bình l ù n nói chuyện rốt cuộc mở sách mới rồi chân đôi cố gắng lên nhanh đổi mới tiểu tiểu đ ả thương dâng lên muốn càng nhiều hơn lời nói cũng nhanh chút đổi mới đi lại là một quyển vũ em văn tại sao hải tử không phải là nữ hải không thích nam hải nam hải quá ra mặc dù ta giờ chính là một rất gian a m hải nhưng ta còn là g h é t như vậy nam hải số chữ quá ít nhanh tăng thêm nghe nói lao đại ngươi rốt cuộc phát sách mới rồi chuyên tới để ủng hộ lao bà quyền k h o ả n chạy đây là cái gì quỷ thiết lập còn không bằng viết lao bà treo đây ra mắt cũng có thể lẫn nhau đến xinh đẹp manh cô em nhân vật chính khối này cũng thật tốt số quả chứ cũng còn khá lao thiên có mắt khiến lao bà hắn chạy hh ắ c ắ c phía trên điều này bình luận sách nam tôn toàn nhìn cười thật là thần kỳ đầu đường về nhân vật chính lao bà chạy đều có người có thể nhìn ra hâm mộ địa phương đến đêm đó tôn toàn đáp một tiếng trên tay còn đang nhanh chóng đánh chữ mang trong đầu một câu nói lành lặn đánh ra cho nên vương chinh đẩy cửa lúc tiến vào nhìn thấy hình ảnh chính là tôn toàn vẫn ngồi trước máy vi tính mười ngón tay còn đang hóng gió tựa như ở trên bản gõ đùng đùng địa gõ thấy vậy hắn có chút bật cười đạ à xem ra ta quáy dày công tác của ngươi như vậy bắt đầu từ ngày mai ta sau khi trở lại sẽ không tới quái dậy ngươi sau khi mỗi ngày chụp tốt tài liệu thực tế ta kết thúc công việc sau trực tiếp phát ngươi máy tính hồng thư ngươi làm việc xong có thời gian thời điểm nhìn lại được rồi hắn lần này nói được nửa câu thời điểm tôn toàn trên tay công việc đã dừng lại tình khởi thân cho hắn c h ô m t r à hắn trên bàn trong đ ó n t r à còn có hơn nửa bình t r à đây chờ hắn nói xong tôn toàn nắm ly t r à đưa tới trước mặt hắn cười nói được đến chính ca uống ly t r à ngồi xuống nói ai được vương trinh đem trong tay sách lạp tộc đặt ở tôn toàn trên bản sách hai tay nhận lấy ly trả cười ha hả một bên uống vừa đi đến bên tường ghế s a lon nơi ấy ngồi xuống hôm nay chụp tốt tài liệu thực tế đều tại máy tính ổ dê trong ngươi có muốn hay không bây giờ nhìn một chút có ý kiến gì ngươi nói thẳng là được tôn toàn cười cười đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống cười nói không gấp quay đầu ta nhìn lại ý thấy chúng ta sáng sớm ngày mai ăn cơm chung thời điểm lại nói vương t r i n h mỉm cười gật đầu được đều được sau đó tôn toàn hỏi một chút hôm nay kịch tổ đại khái tình huống cũng đã hỏi hạ vương t r i n h buổi tối đã ăn trưa vương chinh một ly trà uống xong liền đứng dậy nắm ly trà thả lại tôn toàn trên bản sách xoay người lại liền cười cáo tử được rồi ta đây sẽ không quấy dày n g ư ờ i công tác ta trước đi tắm sau đó ta liền đi nghỉ ngơi đúng rồi ta hiện buổi tối kia căn phòng à. ha ha tôn toàn đứng dậy đưa tiễn tùy tiện ngươi và t i ế t tỷ các nàng tùy tiện ở thích kia căn phòng liền ở đâu đ a n g lúc vương trinh được vậy ngươi mau lên ta đi ra ngoài trước tôn toàn được trước khi ra cửa vương trinh bỗng nhiên quay đầu thuyết há đúng rồi hôm nay chụp tốt tài liệu thực tế ở bài ghi chép ổ dê chồng ta cố ý tạo mới một s ắ văn kiện văn kiện giáp tên là hôm nay ngày tháng sau khi mỗi ngày tài liệu thực tế ta đều biết dùng ngày đó ngày tháng làm văn kiện dắt tên người đừng quên ê n rồi ha ha bằng không không tìm được được ta biết rồi tôn toàn cười nắm vương trinh đưa ra thư phòng quan môn sau vừa quay đầu lại ánh mắt thì nhìn hướng vương trinh mới vừa rồi mang tới máy vi tính sách tay kia hắn thật muốn gọi ngay bây giờ mở máy vi tính kia nhìn một lần kịch tổ hôm nay chụp tốt tài liệu thực tế nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ không nên nhìn nếu không tiếp theo chính mình tiếp tục gõ chữ thời điểm trong đầu sợ rằng đều là những thứ kia tài liệu thực tế rồi sẽ ảnh hưởng hắn gõ chữ trạng thái cười nhạt rồi cười Hắn đẻ x số, số này theo không thể bảo là không đẹp đẽ dù sao quyển này sách mới mặc dù là tối hôm qua phát biểu nhưng là sáng hôm nay tại thông qua nhập kho khảo hạch xuất hiện ở độc giả trước mắt một ngày ngắn ngủi hai mươi bốn giờ cũng còn không mãn Cũng đã có đã hắn ơ n như vậy số liệu còn chưa đủ không? Nhìn số này theo, tôn toàn trong bụng thật kiêu ngạo. cách chưa theo, thật h giữ, liệu kiêu vậy số số đủ đẹp tin tưởng như vậy ngày đầu số liệu d o i mắt toàn bộ giới internet văn đàn hiện nay đều không mấy cái tác giả có thể làm được ở nghề này hiện nay có thể ở nhân khí lên vượt qua hắn hẳn là phượng m a u lân giác nếu như cùng vọng một chút thậm chí có thể nói đã không người có thể ở nhân khí lên vượt qua hắn nhưng trong lòng của hắn không có phiêu bởi vì hắn biết rõ quyển sách này trước mắt số liệu chỉ có thể nói do hắn lúc trước mấy cuốn sách tích lũy không ít sách mê lúc trước mấy cuốn sách thành tích rất tốt nhưng cũng không có nghĩa là hắn quyển sách này chất lượng đã được đến phan sách một nhóm khẳng định hắn biết rõ hiện nay cất giữ hắn quyển sách này thậm chí còn cho hắn quyển sách này khen tưởng h nhân đều không phải là hướng hắn quyển này sách mới chất lượng muốn biết quyển sách này chân thực tiếng t â m như thế nào còn phải đẳng cấp mấy ngày thậm chí lâu hơn thời gian mới có thể rõ ràng thành tích chỉ thuộc về đi qua tương lai như thế nào còn phải nhìn lập tức mỗi một ngày cố gắng mà quyển sách này đề tài vũ em văn hắn trước kia những sách kia mê rốt cuộc có bao nhiêu nhân sẽ thích trong lòng của hắn hiện nay cũng là không có trác dù sao ở trong ấn tượng của hắn vũ em văn ở khởi điểm hoặc có lẽ là ở toàn bộ giới internet văn đàn vẫn luôn là tiểu chúng phẩm loại rất nhiều độc giả đều là tới nay không nhìn vũ em là đang nhìn hoàn q u y ể n này sách mới trước mắt số người siêu tầm sau khi tôi toàn lại mở ra trang sách nhìn một chút những thứ khác số liệu tổng điểm vôt đã vượt qua năm vạn tổng đề cử cũng có hơn sáu ngàn rồi đả thương số người tăng trưởng tương đối nhanh đã có hơn năm mươi người chỗ bình l ù n nói chuyện cũng nhiều hơn năm trăm cái sách mới đánh giá phan trên bảng vị thứ nhất minh chủ cũng đã sinh ra là của hắn lao t h ư mê hào đẹp đẽ vân hảo ở chỗ bình l u n nói chuyện tôn toàn cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc id khối này từng cái hắn quen thuộc id đều đại biểu hắn một cái lao thư mê đây cũng là hắn thích xem chỗ bình lù n ở chuyện một cái nguyên nhân mỗi lần nhìn thấy quen thuộc id đều tựa như nhìn thấy một cái b ạ n cũ b ạ n cũ xuất hiện càng nhiều đã nói lên hắn những năm này cố gắng bỏ ra là bị mọi người công nhận tốn chút thời gian mang chỗ bình lù n ở chuyện toàn bộ chính diện bình luận sách đều tăng thêm tinh hoa tôn toàn liền đóng mình máy tính đứng dậy năm trước vương trinh mang về laptop lấy tới mở ra sau đó liền ngồi ở chỗ đó một chút xíu kiểm tra kịch tổ hôm nay quay chụp đi ra ngoài từng cái tài liệu thực tế trong đó rất nhiều tài liệu thực tế nội dung đều là tái diễn vong linh di nguyện quý đầu tiên chụp thời điểm tôn toàn ở kịch tổ đợi qua thời gian rất lâu cho nên nhìn thấy tối nay những thứ này tái diễn tài liệu thực tế nội dung hắn cũng không cảm thấy kỳ quái biết rõ những thứ này tái diễn nội dung nhất định là kịch tổ ở quay chụp một đoạn hí thời điểm vương trinh vì bảo hiểm cố ý nhiều chụp qua một lần thậm chí hai lần ba lần so sánh vong văn sáng tác kịch tổ mỗi ngày chụp độ tiến triển là rất chậm hắn viết vong văn một ngày khả năng có thể viết rất nhiều nội dung cốt truyện mà kịch tổ quay chụp mỗi ngày chỉ có thể chụp rất ít vai diễn nếu như gặp phải quay chụp không thuận lợi thời điểm ngay kế khả năng một đoạn ngắn hí đều chụp không tốt giống như tôn toàn lúc này thấy vương trinh hôm nay vỗ xuống tài liệu thực tế không ít nhưng vai diễn cũng chỉ có năm sáu đoạn trong đó hai đoạn hí hay lại là đêm hí rõ ràng cho thấy buổi tối vỗ cả ngày chỉ chụp như vậy điểm nội dung tôn toàn đoán tới hôm nay kịch tổ quay chụp hẳn là không thuận vấn đề nằm ở đâu là khối này một mùa nội dung mới vừa bắt đầu quay chụp các diễn viên còn không có tiến vào trạng thái hay lại là kịch tổ người phía sau màn viên nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian phối hợp với lại trở nên lạnh ngạt còn phải cần một khoảng thời gian ma hợp hay hoặc giả là cái nào diễn viên hôm nay liên tục xảy ra vấn đề liên lụy t r ụ độ tiến triển tôn toàn không biết được hắn mày nhữ lại toàn trầm ngâm một hồi lâu quyết định tạm thời không hỏi chuyện này đẳng cấp mấy ngày nhìn một chút dù sao vương t r i n h vừa mới chấp trưởng toàn bộ kịch tổ tài hai ngày được cho hắn một chút thời gian chương bảy trăm năm mươi mốt hôm sau một ít thói quen ở bảng chuyện mới lên tìm sách nhìn độ giả b ỗ n nhiên kinh ngạc chú ý tới bảng chuyện mới đứng đầu bảng tác phẩm tên thay đổi biến thành một quyển sách tên gọi rất xa lạ cái này vũ em không bình thường thì như hoàng phi khi hắn chú ý tới khởi điểm bảng chuyện mới lên hạng đệ nhất là như vậy cái tên sách thời điểm hắn rất kinh ngạc c a o m ẩ y nghi ngờ tự nói không thể nào vũ em văn cũng có thể như vậy điêu khởi điểm hướng do biến thành như vậy sao đối với lần này trong lòng của hắn là bất mãn bởi vì hắn không thích xem loại này để tải tiểu thuyết luôn cảm giác loại này để tải không thích hợp hắn nhìn bởi vì hắn đừng nói l o bà hai tử ngay cả bạn gái cũng không có thậm chí còn không có yêu đường qua đây h xa xa ắ nếu c như quyển sách này hôm nay không phải là xếp hạng bảng chuyện mới đứng đầu bảng cho dù là xếp hạng hàng nhì hắn khả năng cũng sẽ không mở ra nhìn nước mắt nhưng bởi vì quyển sách này hiện nay xếp hạng khởi điểm bảng chuyện mới đứng đầu bảng hắn trong bụng không ngớ sau khi liền theo bản năng mở ra quyển sách này trang sách hắn rõ ràng bảng chuyện mới đứng đầu bảng tác phẩm thường thường có thể hướng dẫn toàn bộ khởi điểm trào lưu thậm chí toàn bộ giới internet văn đàn trào lưu hắn muốn nhìn một chút quyển sách này số liệu có phải hay không quét đi lên nếu như là soạn hắn không ngại tố cáo xuống chính mình không thích đề tài dám quét lên bảng chuyện mới đứng đầu bảng bất lực báo cáo một chút trong lòng của hắn khẩu khí kiệt đều không nuốt trôi nhưng khi hắn nhìn thấy quyển sách này tác giả bút danh là cá mặn ta đây lão tôn thời điểm hắn mẩn ngơ hắn là cái cúng à hình con mọt sách hắn cúng à hình chủ yếu thể hiện tại hắn không thích nhìn đại thần tác phẩm hắn luôn cảm thấy các đại thần tác phẩm chất lượng ổn là đủ ổn nhưng lại luôn là thiếu ý mới mỗi lần mở sách mới đều thích làm bình mới áo liệm rượu một bộ kia ngoài mặt chậm nhìn là một cái có tân ý đề tài nhưng điểm vào xem một ít l i ề n sẽ phát hiện nội dung cốt truyện nhân vật đều vẫn là kiểu cũ nếu so sánh lại hắn càng thích nhìn nhiều danh tiếng không lớn như vậy nhưng nhân khí cũng còn có thể chung tầng tay viết tác phẩm những tác giả này tác phẩm thường thường có thể cho hắn kinh hỉ nói đơn giản hắn chưa có xem qua cá mặn ta đây lão tô mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua vị này đại thần đại danh nhưng hắn không nhìn đại thần tác phẩm thói quen cho hắn biết cá mặn ta đây lão tôn cái này đại thần lớn nhất ý nghĩa chính là đi vòng hắn chưa có xem qua cá mặn ta đây lão tôn tác phẩm nhưng vị này đại thần đại danh hắn mấy năm này đã sớm thuộc như cháo dù sao mấy năm này hắn ở khởi điểm tìm xét nhìn thường thường ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nhìn lên gặp cá mặn ta đây lão tôn tác phẩm ở phía trên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người này tác phẩm chế p h á c toàn bộ cá nguyệt phiếu bảng đây cho nên lúc này khi hắn nhìn thấy quyển này vũ em là tác giả là cá mặn ta đây là hắn biết quyển sách này số liệu hẳn là thực sự soát có khả năng cực nhỏ nhất là khi hắn nhìn thấy quyển sách này hôm nay đ ã thương số người đã gần trăm người chỗ bình lù nở chuyện đã có hơn bốn ngàn cái bình luận sách thời điểm trong lòng của hắn hoàn toàn loại bỏ quyển sách này quét số liệu hiểm nghi chưa bao giờ nhìn đ ạ i thần tác phẩm thói quen khiến hắn muốn đi nhưng sắp đóng cái này trang sách thời điểm hắn cuối cùng do dự một chút cá mặn ta đây lão tôn cái này đại thần hắn mấy năm nay nghe qua rất nhiều lần cũng đã gặp rất nhiều lần người này tác phẩm cao quang thời khắc hơn nữa hắn ở mấy cái những tác giả khác phan sách chuyện trong bảy thỉnh thoảng cũng nghe người ta nói qua Cá mặn hắn ẩ m rất xuất s c mỗi một b ả đúng ề u sau khi, hắn mở ra quyển này, lục, sau quyển có Cho chốc sách ngục lục, sách đó tân lát trang trường thứ nhất, mang theo ánh mắt xét nên, hắn này mang ánh nhìn này. ý. khi, thử Hắn do dự ra ra mở mở đ là vẫn còn có chút hiếu kỳ vị này danh mãn toàn bộ giới internet văn đàn bạch kim đại thần thực lực k ế、so、là mạnh hơn hay lại là yếu hơn đại khái là cùng kia mấy cái đại thần một cấp bậc hắn không phải là trời sinh liền không thích xem đại thần tác phẩm ở cái thói quen này dưỡng thanh trước thật ra thì hắn cũng xem qua rất nhiều đại thần tác phẩm Tí vân vân vân dần dần càng càng hôm ư t nay là hắn lần đầu tiên thử nhìn cá mặn ta đây lào tôn tác phẩm chỉ nhìn mấy trăm chữ hắn liền phát hiện vị này đại thần văn bút quả thật không tệ mặc dù đang văn tự lên không có gì khiến hắn tươi đẹp địa phương nhưng hành văn là thật lưu loát hành văn giữa có một loại tùy ý tự nhiên cảm giác hắn nhìn đến rất thoải mái không mệt sau đó chương thứ nhất nhìn cho tới khi nào xong thôi hắn liền rất thoải mái địa bị đến mức buồn bát rồi thoải mái ở một chương này lưu loát hành văn hắn nhìn rất thoải mái mà đến mức b u ồ n bã là là bởi vì quyển sách này vai nam chính mở đầu quá thảm rồi cái này làm cho còn không có có yêu đương quá hoàng phi nhìn đến có chút lòng vẫn còn sợ hãi bởi vì ai cũng không thể bảo đảm đem tới có một ngày hắn hoàng phi kết hôn rồi vợ của mình sẽ không quyển c ả n g chạy sau đó để lại cho hắn một cái tan cảnh lại dứt bỏ không được nhà giống như trong quyển sách này vai nam chính có thể cắt bỏ xuống được người nào đã tóc bạc hoa dâm lao thái long trung cha già hay lại là gào khóc lòi ăn ngay cả xoay mình đều còn sẽ không hài tử cá m ạ n ta đây lão tôn kia lưu loát v ắ n bút khiến hoàng phi đang nhìn một chương này thời điểm rất dễ dàng liền đem mình đại nhập thân phận của vai nam chính loại này đại nhập cảm rất tốt nhưng cũng bởi vì này rất tốt đại nhập cảm khiến hắn cùng với vai nam chính cảm động lây rõ ràng con dâu quyền khoảng chạy rõ ràng trong lòng mình rất khó chịu nhưng lại không có chán trường tiêu cực độ nhập tư cách vì tận hiếu vì dưỡng loa hắn còn phải gượng chồng ở mặc dù tâm lý cái gì cũng không muốn làm rồi vẫn còn phải nỗ lực sinh hoạt cố gắng ý tưởng kiếm tiền hết sức phục vụ cha giả cũng phải hết sức ca đùi săn sóc nuôi mình loa loại này cảm động lây đến cảm nộ khiến còn không có coi yêu đương quá hoàng phi đối với hôn nhân đối với ái tình có chút sợ cũng lần đầu tiên ý thức được yêu có thể tự do phăng khoáng hôn nhân lại không thể bởi vì hôn nhân một khi thất bại nếu như không hoa cũng còn khá nếu như trả lại cho mình giữ lại cái hoa tiêu quyển sách này vai nam chính tình trạng trước mắt chính là của hắn tương lai nhìn song chương thứ nhất hắn có chút không muốn tiếp tục nhìn xuống rồi hắn không muốn tìm ngược nhìn văn g văn hắn chỉ muốn thoải mái dù là thoải mái trình độ không cao ít nhất phải chạy thoải mái đi, đi quyển sách này là cái quỷ mở đầu cư như vậy ngược chủ còn có thể hay không thể đồng thời khoái trá chơi đùa như vậy ngược nội dung cốt truyện còn hy vọng nào quyển sách này trưng bày thời điểm lại có bao nhiêu người tiêu tiền đặt s a o hoàng phi cảm thấy cá mặn ta đây lão tôn quyển sách này ý mới là có nhưng trưng bày sau thành tích chỉ sợ làm vị này mấy năm qua này đều phong quang vô hạn b ạ c h kim đại thần gặp gỡ v ọ tờ lù hắn muốn thối lui ra quyển sách này nhưng không biết tại sao hắn cầm con chuột tay trái lại điểm một cái chương sau không nhịn được tiếp tục nhìn xuống trong lúc nhất thời chính hắn đều nghĩ không rõ làm rốt cuộc là tại sao là bởi vì quyển sách này lưu loát hết sức vắn út hay là bởi vì hiếu kỳ thảm như vậy vai nam chính làm sao thay đổi như thế hỏng bét sinh hoạt hay hoặc giả là hiếu kỳ cá mặn ta đây lão tôn nếu dám viết như vậy một quyển sách kia quyển sách này doanh số bán hàng kết quả ở nơi nào một chương một chương lại một chương bất chi bất giác hoàng phi mang quyển sách này hiện nay phát biểu mấy chương nhìn hết toàn bộ rồi sau khi xem xong hắn c a o mày vẫn nhìn c h ẳ m g c h ẳ n é w s a i biểu tình có chút kỳ quái như có điều suy nghĩ hắn ở trước mắt mấy cái này chương hồi trong phát hiện mấy cái điểm sáng t ỷ như quyển sách này vai nam chính tình h ư ớ n g mặc dù thảm nhưng tâm tính lại làm hắn thưởng thức cũng không kinh sợ cũng không oán trời trách đất mặc dù vai nam chính tình hình thực tế tự xuống rất thấp trên mặt không có cười bộ dáng nhưng lại đủ nam nhân thê tử quyển khoản chạy chuyện này không có đánh nạ hắn nên cho cha g i ả tân hiếu mỗi một chuyện hắn đều yên lặng đi làm tỉ như nấu cơm giặt quần áo ban cha g i ả mỗi ngày cũng bô đi tiểu tẩy bô đi tiểu tỉ như chiếu cố hải tử mặc dù hắn bởi vì kinh nghiệm chưa đủ lúng cuống tay chân nhưng một lần t i n h khí đều không phát cho dù là d ạ n g sáng hai ba điểm bị hải tử tiếng khóc thất tình hắn là như vậy cố gắng bỏ dậy một bên lo lắng địa dụ dỗ hải tử một vừa cha xét hải tử là đói hay lại là đi tiểu không dậy không t h ả i mái còn có cho dù mỗi ngày buổi tối đều không ngủ ngon cho dù mỗi ngày nhà chuyện vụn vặt một nhóm nhưng vai nam chính vẫn suy nghĩ đi kiếm tiền bởi vì phải chiếu cố cha già cùng hải tử hán tử trong huyện thành công việc sau khi về đến nhà mang cha hoàng dũng trí lúc trước giết heo dùng những thư kia đao trong bóng đêm một cái một cái mài sắc bén vai nam chính hoàng sơn lựa chọn thừa kế nghiệp cha học qua đại học hắn quyết định từ nay về sau giết heo làm sự lựa chọn này chỉ vì mình sau này thời gian có thể tự do chi phối tùy thời đều có thể về nhà chiếu cố nhà già trẻ ở trong quyển sách này chỉ hiện nay những thứ này c h ư ơ hồi nội dung cốt truyện hoàng phi thấy được một ít tiếu điểm cũng nhìn tỷ h chỗ làm hắn sinh ra cộng hưởng cùng cảm động địa phương. Theo lý thuyết, như khó Nhưng Hoàng Phi ý muốn phát hiện mỗi một chương hồi cơ hồ đều có một, hai ấ mấy rất y vậy làm cảm trầm mở điểm muốn mỗi một một điểm. cộng cùng cơ có lý là động trọng ngoại tiếu tới. tiếu ra ra địa tả đầu, đều t ý như hải tử khóc thời điểm hoàng sơn liền vội vàng ôm lấy hải tử rụ rỗ bởi vì là mùa hè hắn trên người cánh tay trần mà bị hắn ôm đến trong ngực hải tử đại khái là lúc trước cùng mẫu thân c h u n g một chỗ làm thành thói quen lại há mồm t ắ n vai nam chính hoàng sơn trước ngực nhất điểm hồng tỷ như học nấu cơm hoàng sơn phí sức địa thật vất và mang lò s ư ở trong t ủ lửa điểm ngẩng đầu một cái khuôn mặt cho than mà lệnh hoàng phi cảm động địa phương liền càng nhiều tỷ như hoàng sơn vụ về lại tận tâm tận lực chiếu cố hải tử cha tỷ như t r ư ơ n g thứ ba trong hoàng sơn buổi tối đem hải tử dỗ sau khi ngủ nửa đêm đi một mình đến trong sân m à i đao thời điểm phụ thân hắn hoàng dũng trí chống gậy tập tễm đi tới hai cha con nhất đoạn trầm thấp đối thoại đối thoại thời điểm hoàng sơn một mực túi đầu tại m à i đao cũng không có ngừng trên tay sống mà hoàng dũng trí an vị ở trước cửa trên bậc thang thở dài lần đầu tiên trong đợi hướng con trai nói x i lỗi đại sơn bây giờ nhìn lại bà hải ngươi a trước ta chỉ muốn ta không sống được mấy năm liền muốn ở ta nhắm mắt trước đem ngươi tất cả mọi chuyện đều an bài xong ta muốn thấy được ngươi kết hôn s i n h con ai sớm biết sẽ biến thành như bây giờ đánh chết ta ba cũng sẽ không ép ngươi cưới nàng a đại sơn ba có lỗi với ngươi đều tại ta cha thuyết lời nói này thời điểm vai nam chính hoàng sơn công việc trên tay một mực không ngừng một mực ở túi đầu mài đao nghe xong hắn là như vậy cách một lúc lâu tài lên tiếng thanh âm chấm thấp ba bây giờ nói những thứ này còn có gì hữu dụng đâu thời gian không thể ngã lưu trên đời không có thuốc hối hận bất kể gặp phải chuyện gì thời gian cũng còn phải qua ba ngươi trở về đi ngủ đi ta không sao hoàng dũng trí cũng không có đi nhìn một chút con trai đang ở mài đao yên lặng chốc lát hỏi đại sơn n g ư ơ i mài đao làm gì những thứ này đều là ta giết heo dùng thái thịt trong phòng bếp có dao bầu a hoàng sơn vẫn không có ngầm đầu ta sau khi dự định với ngươi như thế giết heo b á n thịt những thứ này đao có chút gì xét giết heo n g ư ơ i có thể giết heo ngươi học đại học xuống ngươi có thể có lực giết heo một mình ngươi có thể đem heo lật đạo sao ngươi không được đại sơn giết heo không thích hợp ngươi bà không cho ngươi được hoàng dũng trí ngớ ngẩn lập tức biểu thị phản đối nhưng hoàng sơn không hề bị lay động vẫn còn đang túi đầu mài đao t h a n h âm cũng vẫn chấm thấp ba ta giống như trước như thế đi làm lời nói người nào chiếu c ố ngươi người nào chiếu cố bà bảo, bảo đôi câu hỏi ngược lại n ắ m hoàng dũng trí hỏi c ấ m hỏa á khẩu không trả lời được hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài nói nhưng là ngươi không được ca dết heo không ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi tinh thần sức lực không đủ mà hoàng sơn trả lời chính là không được cũng phải đi ba ngươi đi ngủ đi sau khi đừng nữa để ý đến khiến ta tự làm chủ được không ta cũng vậy làm ba người rồi lần này trả lời lại để cho hoàng dũng trí yên lặng hồi lâu ánh mắt phức tạp nhìn ra thịt t r ắ n l o ã n túi đầu mài đao con trai đã lâu tài thở dài mở miệng đại sơn đao không phải là ngươi như vậy mài như ngươi vậy mài coi như mài đến trời sáng đao cũng m n c trượm ngươi nếu thật muốn làm n g ư ờ i này ta tới dạy ngươi mài đao chính là như vậy một phen cha con đối thoại khiến hoàng phi nhìn đến cảm động không thôi hắn nghĩ tới rồi phụ thân của lão gia phụ thân hắn cũng là ưu việt tính cách thích an bài hắn hết thảy hắn lúc trước cũng hầu như cùng cha đối nghịch lòng phản nghịch lý rất nặng luôn nghĩ thoát khỏi phụ thân không chế nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn biết rõ cha nhưng thật ra là thương hắn cha muốn an bài hắ cho nên g có một g lai. Ở quyển s á khi nam c hắn ở chương thứ năm trong nhìn thấy vai nam chính hoàng sơn ở dết heo thời điểm chơi bùa đầu đầy mồ hôi còn bị đầu heo kia một cước đạp lộn mèo trên đất thời điểm hoàng phi bật cười sau khi nhưng cũng sâu sắc làm rung động bởi vì hoàng sơn bị heo một cước đạp lộn mèo sau khi cũng không hề từ bỏ bỏ dậy n ắ m thật dài đao mùa heo dám lần nữa sung lên một đao hung ác đâm vào heo cổ hắn thích hoàng sơn người nam này nhân vật chính bền gan vững t r í vượt khó tiến lên sinh hoạt thái độ bởi vì thích người nam này nhân vật chính cho dù quyển sách này trước mắt quan điểm chính là nặng nề g h hắn cũng vẫn đang mong đợi quyển sách này sau này nội dung cốt truyện hắn muốn thấy được hoàng sơn thông qua mình khổ cực cố gắng một chút xíu thay đổi nhà hiện trạng chăm sóc kỹ cha giả ngôi dưỡng đứa béo an thậm chí cũng đang mong đợi cuối cùng có một ngày có một cái rất t c hôm ư ơ n Tân, là cá mặn g A ta t là láo cá đây n fan chuyện, n sách từ ă trước、si、đây, h ắ nay bắt t đầu nhìn mặn cá đ â là á sách, cái o láo tôn từ thể ta tôn tiểu thuyết, không nay cũng nhìn mặn năm n si cởi cá hố. đây lại Bởi vì mê y ngay hắn cái ả theo bạn g A a Tuệ thời i g này đều thiếu đi. thiếu Hôm nay, l cái n à vũ em không bình thường ban bố ngày thứ ba a tân tại ở f a n xét chuyện trong bảy nhìn thấy tin tức này quả quyết trước tiên đến xem quyển sách này mặc dù quyển sách này trước mắt số chữ còn thiếu chỉ ba chục ngàn chữ ra mặt nhưng hắn vẫn g ặ m viên này hầu niên găm xong hắn có chút kích động bởi vì hắn cảm giác quyển sách này hắn còn có thể đổi theo rất lâu có lẽ một năm có lẽ hai năm hắn không có tiền cho quyển sách này đạt thương nhưng hắn vẫn muốn vì quyển sách này làm chút gì coi như là ủng hộ cá mặn ta đây l á o t ô n rồi vì vậy hắn suy nghĩ một chút đi tới tác giả diễn đàn mặc dù hắn không phải là một cái tác giả nhưng hắn cũng đã nghe nói qua nơi này nghe nói nơi này hội tụ không ít vong văn tác giả cùng độc giả mà hắn hôm nay tới trang web này không mục đích khác liền muốn ở chỗ này là cái này vụ em không bình thường đánh quảng cáo kết quả ở làm quảng cáo trước hắn nhìn thấy nhiều cái cùng cái này vũ em không bình thường tương quan bài b ộ t hắn nhìn đến có chút c a o mày bởi vì này mấy cái bài b ộ t tựa để là như vậy cái này vũ em không bình thường quá bị đèn ê n chứ cá m ặ n lần này là không phải là muốn sập tiệm lên một quyển viết quỷ cố sự cuốn này viết vũ em cá m ặ n ta đây lão tôn đây là không đồ vật viết sao cá m ặ n đây là thần cách muốn b ă n g chứ đầu tiên là trên tin tức buộc ra giả mạo tổng đạo diễn lời đồ xấu sách mới lại như vậy cái này vũ em không bình thường thật ra thì viết t ặ n được nhưng không phù hợp bạch kim đại thần tài n ệ thật ra thì a tân còn nhìn thấy mấy cái khen quyển sách này bài b o t nhưng hắn lúc này sự chú ý chỉ tập trung ở mấy cái này thuyết quyển sách này không tốt bài b ọ t tựa đ ể lên giống như trong cuộc sống bên người một nhóm nhân khen chính mình chính mình khả năng cũng sẽ không nhớ được nhưng nếu như có nhân chửi mình một câu vậy rất có thể sẽ nhớ một đời quyển sách này viết không hay t à o ni mã a tân không nhịn được v ă n tục là cá mặn ta đây lão tôn bất bình d ù m đồng thời trong lòng cũng có chút sợ quyển sách này trưng bày sau thành tích thực sự như những người này đoán không lý tưởng vì vậy hắn nhanh đi viết quảng cáo tiếp hắn muốn thổi bạo nổ quyển sách này từ trước tới nay tốt nhất vũ em văn cái này vũ em không bình thường đây là hắn nghĩ đi nghĩ lại viết ra bài bột tựa đề mã tiểu nhạc nằm ở dưa lều trên giường đang ở điện thoại di động cờ cờ lên ở một cái cái fan sách chuyện trong bầy cho cái này vũ em không bình thường làm quảng cáo phát liên tiếp hắn là như vậy cá mặn ta đây lão tôn fan sách chuyện hắn hy vọng quyển sách này thành tích càng ngày càng tốt hắn vẫn chờ quyển sách này trưng bày sau cùng mọi người cùng nhau liều chết s u n g phong khởi điểm bảng v ẽ tháng đây tần đại gia ngồi ở cửa túc xá phòng bên cạnh bàn trên tay bưng một cái đại trà hàng khắc một cái cầm điện thoại di động trong tay hắn cũng ở đây nhìn cái này vũ em không bình thường. nhìn xong cuối cùng một chương hắn t u é t miệng cười một tiếng thuận tay liền đem quyển sách này thêm vào kho chuyện sau đó lại tiện tay cho quyển sách này thưởng 10.000 kỳ đi ẩn tiền mỗi một quyển sách phát biểu sau khi đều sẽ có người ta nói được cũng có người khó mà nói đối với lần này tôn toàn sớm đã thành thói quen đối với chỗ bình lu nợ chuyện thỉnh thoảng xuất hiện không sai biệt cho lắm hắn cũng có nhìn có là đổi chi vô là thêm miễn nhưng cũng không để ở trong lòng quyển sách này hắn có hoàn bị giản ý cùng tế cương đối với toàn bộ cố sự rõ ràng trong lòng mà hắn đối với câu chuyện này là có lòng tin hắn cũng chưa từng nghĩ chính mình quyển sách kia có thể đánh động toàn bộ độc giả hắn biết do khối này là không có khả năng giống như tiền giấy cũng còn có người thống hận đây cho là đó là vạn át trí nguyên đạo mắt ngũ thiên thời gian trôi qua trong năm ngày này hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ dành thời gian nhìn một chút vương trinh mang về ngay hôm đó quay chụp tài liệu thực tế khiến hắn vui mừng là ngoại trừ hai ngày trước vỗ tài liệu thực tế có chút ít gần đây hai ngày vương trinh mỗi ngày mang về tài liệu thực tế rõ ràng nhiều hơn không ít điều này nói rõ vong linh di nguyện quý thứ hai quay chụp rơi vào gia cảnh không chỉ có như thế vương trinh mang về tài liệu thực tế phong cách lên cũng cùng quý đầu tiên thời điểm không sai biệt lắm cái này làm cho tôn toàn dần dần yên lòng đối với kịch tổ quay t r ụ cũng sẽ không giống mấy ngày trước lo lắng như vậy nếu không hắn còn phải giống quý đầu tiên quay t r ụ thời điểm như vậy mỗi ngày đợi ở kịch tổ như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn sách mới đổi mới cùng chất lượng trong thời gian ngắn nếu như vậy tự nhiên không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng cứ thế mãi hắn ở khởi điểm nhân khí cùng sức ảnh hưởng tất nhiên càng ngày sẽ càng tiểu lại không nói viết tiểu thuyết là hắn thích nhất sự hắn không hy vọng xuất hiện một ngày như vậy chỉ nói chuyện này mang tới khác ảnh hưởng khi hắn ở khởi điểm nhân khí cùng sức ảnh hưởng càng ngày càng n h ỏ Hắn c vì vậy thân phận tác phẩm của hắn bị cá mặn điện ảnh soạn lại sau khi khả năng hấp dẫn rất nhiều vong văn đại thần cái thân phận này ảm đạm phai mở rồi vậy còn có kia rất nhiều độc giả cùng tác giả mong đợi cá mặn điện ảnh tác phẩm không cũng còn là hội có một ít mong đợi nhưng hắn tin tưởng đến lúc đó mọi người mong đợi sẽ không mạnh như vậy rồi thật đến khi đó hắn cá mặn điện ảnh cùng khác mua khởi điểm tác phẩm đi soạn lại điện ảnh công ty liền không khác nhau gì cả rồi sáu ngày cái này vũ em không bình thường phát biểu ở khởi điểm số chữ đã có hơn sáu chục ngàn mỗi ngày đều có hơn mười ngàn chữ đổi mới là tôn toàn cố ý tạo nên nguyên nhân chủ yếu có nhị một là bởi vì hắn biết rõ rất nhiều độc giả đối với số chữ quá ít sách là không có hứng thú nhị nhị đâu là là nhờ vào lần này sách mới hiệp ước gửi đến khởi điểm tốc độ quá nhanh ngay hôm đó gửi đi ra ngoài buổi tối liền gửi đến khởi điểm liền quyển sách này bắt được thứ nhất đ ề cử vị tốc độ cũng rất nhanh phát biểu ngày thứ ba h á n tác giả hậu trường thu vào chủ nhật trên đều phân loại đẩy mạnh chạm trong tin nhắn ngắn khối này cũng cho tôn toàn tăng nhanh tốc độ đổi mới áp lực thử nghĩ nếu như lên đề cử vị thời điểm quyển sách này số chữ t à i hai ba chục ngàn chữ thậm chí càng ít hơn sẽ cho mọi người một loại gì cảm giác với khởi điểm độc giả mà nói hai ba chục ngàn chữ liền lên phân loại đẩy mạnh tác phẩm sẽ để cho rất nhiều người chửi mẹ như vậy chữ nổi cân nhắc rất nhiều người cũng không nhìn mà với khởi điểm rất nhiều tác giả mà nói hai ba chục ngàn chữ liền lên phân loại đẩy mạnh tác phẩm sẽ để cho đa số tác giả đều cảm thấy rất không công bình bởi vì phần lớn tác giả tác phẩm trải qua hai ba tuần thậm chí thời gian dài hơn so đấu thật vất vả bắt được cái này để cử vị thời điểm sách mới số chữ phổ thông đều có mấy trăm ngàn chữ thậm chí hai trăm mấy chục ngàn chữ vốn là mà đại thần cùng bạch kim đại thần mở sách mới thứ nhất thử nghiệm mới đầy là có thể lên phân loại đẩy mạnh đã khiến rất nhiều tác giả cảm thấy không công bình nếu như lại để cho mọi người xem cách nhìn h ã n c á m ặ n ta đây lão tôn sách mới hai ba chục ngàn chữ liền leo lên phân loại đẩy mạnh nhiều khiến nhân không ưa đến lúc đó không chỉ có rất nhiều tác giả sẽ cảm thấy biên tập không công bình cũng sẽ liền đối với hắn tôn mỗi nhân không ngừa thậm chí chẳng ghét chương bảy trăm năm mươi ba sáu ngày hơn sáu chục ngàn chữ cái này vũ em không bình thường còn không có leo lên bất kỳ một cái nào để cử vị nhưng quyển sách này số người s i ê u tầm đã vượt qua năm vài người quả chạy nhanh tới hơn năm chục ngàn cất giữ thành tích như vậy thật là không tưởng tượng nổi trong này có tôn toàn mấy năm này danh tiếng cùng bia miệng tác dụng còn có một đại tác dụng chính là quyển sách này vừa xuất hiện ở khởi điểm thư khố liền trực tiếp trên xuống một vị hồng bá toàn bộ bảng chuyển mới mọi người đều biết khởi điểm bảng chuyển mới có như vậy chừng mười quyển sách là xuất hiện ở khởi điểm đầu trác ép rất nổi bật tự nhiên cũng rất có thể làm người khác chú ý một quyển đột nhiên trên xuống một vị hùng bá bảng chuyện mới sách mới cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ sinh ra hiếu kỳ cái này thì khiến quyển này sách mới nhân khí tăng trưởng cực nhanh nếu không tại sao nói đây là một cái người thắng thông cật n g ư ờ i đây là một cái tác giả liên tiếp viết ra mấy quyển hỏa hoạn tác phẩm họ bút danh t i ự u là một khối bảng hiệu mà tấm chiêu bài này dùng tốt phi thường độc giả nhận thức tấm chiêu bài này biên tập cũng nhận thức độc giả nhận thức hậu quả chính là đẳng cấp vị tác giả này mở lại sách mới thời điểm không cần nhìn nội dung chỉ cần nhìn thấy cái đó quen thuộc bức danh rất nhiều độc giả liền sẽ chọn đ ủng hộ đọc như vậy người không ít liền đưa đến một ít đại thần mỗi lần mở sách mới sơ kỳ số liệu đẹp vô cùng mà biên tập nhận thức hậu quả chính là thành danh tác người mỗi lần mở sách mới sau biên tập cũng sẽ vô điều kiện địa an bài một nhóm ưu chất để cử vị như thế các đại thần sách mới trưng bày trước số liệu thật là muốn không đẹp đẽ cũng không dễ dàng trọng sinh tiền tôn toàn thuộc về hâm mộ trong đại quân một thành viên vĩnh viên chỉ có thể hâm mộ những thứ kia đại thần mở sách mới sau các hạng số liệu không ngừng tăng vọn mà chính mình mỗi lần mở sách mới mỗi ngày tăng trưởng về điểm kia số liệu khả năng không đủ lớn thần môn sách mới một ngày số liệu một số không nhưng bây giờ hắn thành chính mình đã từng hâm mộ loại người như vậy cái này v ũ em không bình thường phát lời bạt các hạng số liệu phồng lên đến hãy cùng soạn tựa như mà nay thiên hạ chưa hắn quyển này sách mới chính thức leo lên khởi điểm thành phố lớn tần đạo phân loại đẩy mạnh đề cử vị kết quả khiến hắn có chút thất vọng bởi vì leo lên cái này để cử vị hiệu quả không hắn tưởng tượng được lớn như vậy quyển này sách mới các hạng số liệu tốc độ tăng mặc dù quả thật đại đi một tí nhưng cũng không có cái loại này lật lên lần tăng lên khoa chương như vậy hắn còn nhớ trọng sinh tiền chính mình mỗi lần mở sách mới mỗi lần sách mới leo lên khởi điểm phân loại đẩy mạnh thời điểm các hạng số liệu tốc độ tăng đều là lật lên lẩn lại lật lên tăng lên gấp b ộ i là bây giờ quyển này sách mới chất lượng không được cho nên lên để cử vị hiệu quả không hiện toàn sao trong lòng hắn thoáng qua hoài nghi như vậy nhưng rất nhanh thì lắc đầu một cái hủy bỏ khả năng này dù sao hắn quyển sách này bây giờ phát biểu số chữ còn thiếu rất nhiều độc giả cũng chỉ là năm quyển sách này đặt ở trên giá sách đôi đẳng cấp chữ số nhiều nhìn lại dưới tình huống này quyển này sách mới các hạng số liệu tăng trưởng cùng quyển sách này bản thân chất lượng như thế nào thực sự quan hệ không lớn v ậ phần tại sao quyển này sách mới lên phân loại đẩy mạnh hiệu quả không hiện toàn đại khái nguyên nhân hắn cũng nghĩ đến hẳn là bởi vì này quyển sách leo lên bảng chuyện mới hạng nhất thời gian quá sớm một chút quyển này sách mới cùng hắn sau khi sống lại viết kia mấy cuốn sách ở sách mới kỳ bất đồng lớn nhất chỗ ở nơi nào hắn cảm thấy là quyển sách này leo lên bảng chuyện mới quan quân vị trí tốc độ bởi vì này quyển sách quá sớm liền leo lên bảng chuyện mới quan quân vị trí cho nên mấy ngày nay quyển sách này ra ánh sáng độ rất cao điều này sẽ đưa đến rất nhiều đối với hắn quyển sách này cảm thấy hứng thú f a n sách chuyện độc giả đã biết hắn quyển sách này dưới tình huống này quyển này sách mới lại leo lên phân loại đẩy mạnh vị trí tuyên truyền hiệu quả có thể tốt bao nhiêu đây? như vậy cũng tốt so với một chuyện trường mà đến học sinh chuyển học được ngày thứ nhất ngay tại buổi sáng toàn trường kéo cờ nghi thức thời điểm bị hiệu trưởng ngay trước mọi người giới thiệu cho toàn bộ học sinh sau đó đẳng cấp kéo cờ nghi thức kết thúc người học sinh này lại bị chủ nhiệm lớp giới thiệu cho bạn học cả lớp thời điểm không nhận biết người của hắn còn có mấy cái đây vì vậy một tuần sau làm cái này vũ em không bình thường từ phân loại đẩy mạnh vị trí bị lấy xuống thời điểm quyển sách này số người siêu tầm cũng không có tăng tới quá khoa t r ư ơ n g con số chỉ là vừa vừa phá mười ba vạn mà thôi cái gì mấy con số này đã rất khoa chương không cũng không có không tin nhìn một chút tôn toàn tác giả hậu trường trước mặt mấy cuốn sách trước mắt số người s i ê u tầm đi ta thập hạng toàn năng hai trăm hai mươi năm tám trăm bảy mươi hai bất tử long giới năm trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi hai vân trung lục thần kiếm năm một nghìn bảy trăm sáu mươi hai ba vong linh di nguyện năm trăm ba mươi hai hai trăm tám mươi bảy cho nên nói mười ba vạn cất giữ mấy con số này bản thân cũng không ít nhưng so sánh tôn toàn chức kia mấy cuốn sách số người s i ê u tầm còn có thể thuyết nhiều không phải biết quyền này sách mới nhưng là cọ sát trước mặt hắn mấy cuốn sách không ít người khí nếu như không có trước mặt kia mấy cuốn sách độ hoặc tích lũy hãn quyển này sách mới nhân khí có thể cao nhanh như vậy dựa theo tình huống bình thường một cái tác giả trừ phi sách mới tiêu chuẩn hạ xuống rất lợi hại nếu không dưới tình huống bình thường sách mới thành tích là rất dễ dàng liền vượt qua mình tiền làm bất quá tuy nói hắn quyển sách này tuần lễ này cất giữ lấy cùng cái khác mấy hạng số liệu tốc độ tăng không quá khen nhưng cũng lại nhiều lấy được mấy hạng vinh dự tỷ như lên phân loại đẩy mạnh ngày thứ ba cái này vũ em không bình thường xông lên toàn bộ trạm bảng điểm tuần hơn nữa ở hai ngày sau vọt tới bảng điểm tuần vị thứ ba và hôm nay bị lấy xuống phân loại đẩy mạnh thời điểm đã xông lên bảng điểm tuần h ạ n nhất trừ lần đó ra lên phân loại đẩy mạnh ngày thứ tư cái này vũ em không bình thường cũng xông lên toàn bộ trạm lịch đề cử trong tuần phải biết so sánh bảng điểm tuần l ị c đề cử trong tuần nhưng là càng khó hơn độ khó lớn hơn gấp mấy lần đây chính là có ví dụ trong sinh tiền tôn toàn viết những sách kia có như vậy mới quyển lên toàn bộ trạm đẩy mạnh thời điểm số liệu tốc độ tăng lớn nhất thời điểm mỗi lần cũng có thể xông lên toàn bộ trạm bảng điểm tuần nhưng, nhưng xưa nay không xông lên qua đầu trang w e lịch đề cử trong tuần ví dụ như vậy có rất nhiều liền tôn toàn biết hắn biết không ít tác giả tác phẩm nhân khí tăng trưởng nhanh nhất thời điểm đều đã từng vọt vào qua khởi điểm trang đầu bảng điểm tuần nhưng cơ hội không người xông lên qua trang đầu lịch đề cử trong tuần bảng điểm tuần số một lịch đề cử trong tuần thứ tư bảng chuyện mới lệ nhất lên phân loại đẩy mạnh khối này thời gian một tuần cái này vũ em không bình thường không có đạt thành ba bảng đệ nhất vinh dự nhưng ở hạ phân loại đẩy mạnh ngày thứ tư đem điều này thành tựu đạt thành nguyên nhân bởi vì này bản sách mới hạ phân loại đẩy mạnh đồng thời liền leo lên khởi điểm trang đầu sáu tần mặt bìa đề cử một cái tỷ số loại đẩy mạnh hiệu quả tốt hơn đề cử vị l à một tuần này lúc kết thúc cái này vũ em không bình thường tổng số từ đột phá mười bảy vạn chữ số người siêu tầm cũng gọt tới hơn mười tám vạn số người siêu tầm tốc độ tăng trở nên chậm đây cũng là bình thường thành danh tác người mỗi lần mở sách mới t i ề n kỳ số người siêu tầm căng luôn là thật nhanh sau này tốc độ tăng là sau đó hàng không thể nào một mực giữ tốc độ cao tăng trưởng nhưng quyển sách này hay lại là nên đón các hạng số liệu tốc độ cao tăng trưởng lại một thời kỳ bởi vì ở một tuần lễ mới biên tập viên cá hố cho an bài hai cái hữu chất đề cử vị một là tam giang các đề cử một là trang đầu phía trên nhất một cái thông báo tin tức đẩy chương bảy trăm năm mươi bốn đỏ mắt lại hai tuần lễ thời gian trôi qua trong thời gian này tôn toàn hơi thả chậm cái này vũ em không bình thường tốc độ đổi mới nhưng dù vậy quyển này sách mới hiện nay phát biểu tổng số tử cũng đã vượt qua hai mươi năm vạn chữ ngay vừa mới rồi biên tập viên cá hố cho hắn phát tới một cái cờ cờ diên tin lao tôn tuần này nhật an bài cho ngươi trưng bày ngươi thấy thế nào nhìn thấy điều này diên tin tôn toàn không có kinh ngạc chỉ là có chút cảm khái lại một bản sách mới muốn vào viết sao đây đã là hắn thứ mấy bản trưng bày tác phẩm rồi hả nếu như chỉ tính sau khi sống lại viết tác phẩm Vậy c ũ kia, kia ngày được ngày ngày k ngày ngày này g n h i trưng bày hiện nhiên là bỏ lỡ lễ quốc khánh gấp đôi phiếu hàng tháng nhưng tôn toàn cũng không thèm để ý đối với hắn hôm nay mà nói chỉ cần muốn tranh bảng vài tháng cụ thể là ngày nào trưng bày đã không trọng yếu cho dù bỏ qua đầu tháng gấp đôi phiếu hàng tháng kế hoạch cũng không có gì tháng trước lại Fan sách chuyện trong sẽ không đoạn có người hỏi hắn quyển sách sẽ bầy đi o ạ n n có g ư ờ hỏi h ắ ngài quyển này n sách y nào t an g bài y muốn h đi tôi toàn tiện tay cho cá hố như vậy trả lời một lát sau cá hố trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình lại trở về một cái ok thủ thế chuyện này cứ quyết định như vậy Đối với quyển sách này sách trừ h thành tích, hắn hố không sách phát tháng nhưng ủ đặt đều mặc một tiếp, t và làm này lắng, quyển cá vì biểu kế lo mới sao bởi dù ư người trước trường, ớ với c tác lúc sách tích cũng mắt thầm, phẩm hắn hắn đột theo trong thủ đặt、so、với phòng trường", hắn quyển sách này thủ đặt thành tích cũng sẽ không trên t số siêu so sẽ vạn, vãng phòng quyển này không lệnh. di phá đã dựa r phi thủ đặt so với băng huyết nhưng khả năng này rất nhỏ vô luận là từ quyển sách này hiện nay liên tái nội dung cốt truyện nhìn lên hay là từ quyển sách này các hạng số liệu tốc độ tăng cùng với chỗ bình lù nở chuyện hướng do đến xem cũng không có thủ đặt so với hội băng huyết triệu chứng so sánh đối với quyển sách này thủ đặt số liệu lo lắng tôn toàn lo lắng nhất chính là con gái tôn khiết tâm tối ngày hôm qua cùng con dâu video thời điểm hắn nghe nữ nhi ho khan lúc ấy hắn liền v ấ n tâm tâm thế nào viên thủy thanh nói cho hắn biết tâm tâm bị cảm nàng khiến hắn đừng lo lắng thuyết đã mang nàng đi xem qua t h ờ i thuốc không có gì đáng ngại đã nở dược nhưng hắn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn là đang lo lắng đây là con gái ra đời tới nay lần đầu tiên cảm bạo hắn lại không ở nhà mặc dù hắn trong lòng cũng minh bạch tiểu hai từ cảm bạo không có gì lớn nhưng hắn vẫn là không nhị được lo lắng suy nghĩ chính mình rời nhà đã hơn một tháng hắn trở về nhà ý nghĩ liền càng ngày càng mạnh thật ra thì thuần túy chính là nhớ nhà muốn vợ con rồi thật không tiền đồ nhưng chính là rất nhớ nhà a vì vậy hắn đứng dậy từ thư phòng đi ra đối với dưới lầu chính đang xem tv bảo tiêu cao quang dỡ c ằ m lên chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ trở về em m ở thành phố thông báo một tiếng có trí cùng tiểu du cao quang g ầ n ra ngay sau đó vội vàng đứng dậy được tôn t ẩ u t a đây phải đi thông báo bọn họ tôn toàn gật đầu một cái không nói gì nữa xoay người trở lại thư phòng liền bắt đầu thu thập mình đồ vật đại khái nửa giờ sau tôn toàn ở cao quang điền hưu trí cùng du hân hân vây quanh từ trong biệt thự đi ra du hân hân xoay người khóa cửa cao quang đã nhanh chân đi kéo cửa ra trước cửa xe xe vững vàng đ i ị u lái ra tiểu khu tôn toàn lấy điện thoại di động ra cho vương trinh t i ế t tử hàm đào ngọc quyên phát một cái tin n h ắ m ngắn bảo hắn biết môn hắn hôm nay trở về em m ở thành phố biệt thự lưu cho bọn hắn tiếp tục ở kịch tổ tiếp theo mỗi ngày chụp tài liệu thực tế tạm thời đơn độc nhìn giữ chờ hắn trở lại nhìn lại hắn sợ quay dày kịch tổ quay chụp cho nên lựa chọn lấy gửi tin nhắn phương thức nói cho bọn hắn biết chuyện này một lát sau đào muốn lao bà chứ ha ha nhìn thấy nàng cái tin nhắn ngắn này tôn toàn cười một cái cũng không chối hắn quả thật có chút muốn lao bà lại nói hắn tuổi còn trẻ chính là tinh lực thịnh vượng tuổi tác cùng lao bà phân mở hơn một tháng muốn lao bà không bình thường sao vào giờ phút này trong đầu hắn thoáng qua hơn một tháng qua này tiếp xúc được mấy cái mỹ nữ thật ra thì khối này trong vòng hơn một tháng ít ấ mấy mỹ nữ hắn đều có cơ hội tiếp xúc thân mật t ỷ như vừa mới qua đi tháng c h í n phần hắn đáp ứng lời mời đi tham gia khởi điểm năm nay tác gia pháp hội trong d ạ tiệc thời điểm có mấy cái nữ tác giả tới với hắn mời rượu trong đó có một buổi tối hẹn hắn đi ra ngoài uống rượu hắn không đi h ọ c hàng năm ngày thứ hai buổi tối tập thể đi đảo quốc du ngoạn buổi tối một người tuổi còn trẻ nữ biên tập buổi tối tới gõ hắn môn hắn còn nhớ đêm hôm đó cái đó đại buổi tối khỏe giống còn cố ý ăn mặc trôi qua nữ biên tập đưa hắn cửa phòng gõ sau s á t mặt trở nên hồng nói lao tôn ta có hay không vinh hạnh đi vào cùng ngài trao đổi một chút a liên quan tới sáng tác phương diện tôn toàn biết do cái này nữ biên tập là một cái khác biên tập tổ một cái tân biên tập viên nhan giá trị thật cao vóc người cùng ra t h ị cũng không tệ hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này nữ biên tập thật chính là mu không phải là hy vọng hắn quyển sách kế tiếp có thể đổi một b ú t danh đến dưới tay nàng đi viết hoặc là khiến hắn giới thiệu mấy cái thực lực không tệ tác giả đi dưới tay nàng đi viết thành thật mà nói cùng con dâu tách ra một đoạn thời gian hắn đối với nữ nhân sức đề kháng có chút hạ xuống nhưng hắn vẫn không khiến người nữ kia biên tập vào gian phòng của hắn mà là đối với nàng ấy n ấ y cười một tiếng thuyết xin lỗi a hôm nay sợ rằng không được vừa mới cùng mấy người bằng hưu hẹn xong cùng đi ra ngoài uống rượu cho nên câu nói kế tiếp hắn không có nói nữa chẳng qua là nhìn vị kia nữ biên tập ánh mắt của sau đó vị này nữ biên tập liền chủ động xin lỗi đi trên thực tế hắn cũng không có cùng ái hẹn xong đi ra ngoài uống rượu vị k i a n ữ biên tập đại khái cũng đoán được cho nên sau khi cũng không có gõ lại hắn môn còn có hai ngày trước một buổi tối ở hắn cách vách hàng xóm hoặc yi yi yi hẹn hắn đi ra ăn cơm chạm vào ướp cho nên hắn phó ướp rồi kết quả ở tiệm ăn lúc gặp mặt ngoài ý muốn phát hiện hoặc yi yi tình hình thực tế tự tựa hồ không được tốt một điểm này chờ bọn hắn điểm rượu ngon m ô n ăn rượu và thức ăn lên bàn sau hoặc yi yi uống rượu trạng thái tôn toàn cảm giác liền rõ ràng hơn luôn luôn không có say rượu thói quen nàng lại một cái một ly hắn một miếng ăn cũng còn không、ăn. chỉ thấy nàng đã liền uống hai chén rượu trắng một cô gái trẻ đột nhiên uống rượu mạnh như vậy vừa không có say rượu thói quen vậy còn bình thường sao ý vỉa ý vỉa ngươi làm sao vậy tâm tình không tốt từ hữu t ì n h tôn toàn lúc ấy quan tâm hỏi nhưng hoặc ý vỉa lại miễn cưỡng cười một tiếng lắc đầu một cái lên tiếng chối không có gì toàn ca ngươi không cần lo lắng cho ta hôm nay ta chính là suy nghĩ nhiều uống hai chén đến ta cho ngươi rót đầy ngươi lại theo ta uống vài chén vừa nói liền đứng dậy cho hắn nâng ly cốc rót đầy sau khi hắn hỏi mấy lần nàng mỗi lần đều không thừa nhận mỗi lần đều nói không việc gì nhưng giữa lông mày sầu mượn tôn toàn thấy rất rõ ràng mấy lần không hỏi được chuyện gì hắn tạm thời sẽ không lại hỏi suy nghĩ theo nàng nhiều hơn nữa uống vài chén đợi nàng có vài phần men say thời điểm có lẽ có thể để cho nàng đem trong lòng chuyện nói ra coi như bằng hữu hắn hy vọng nàng có thể vui vẻ một chút tâm lý khắc kìm lén chuyện gì từng ly rượu xuống bụng sau khi hoặc y, -y, y quả thật từ từ có thêm vài phần men say nhưng miệng của nàng phong rất căng cho dù đã có thêm vài phần men say nàng còn chưa thuyết đã xảy ra chuyện gì kết quả trong lúc vô tình t y y nói,、like、nói đến g chuyện i này g nàng mình thật giống như có một bụng khổ thủy muốn đi bên ngoài ngã nàng nói cho tôn toàn hai năm qua ba nàng cho nàng ăn bài ra mắt không dưới một mươi lần rồi lúc trước thì cũng chẳng có gì nàng nhiều nhất chỉ cần đi đối phó một chút đi một chút đi ngang qua sân khấu là được nhưng hôm nay lần này không giống nhau đừng nói lúc ấy lời của nàng quả thật có chút câu khởi tôn toàn lòng hiếu kỳ có cái gì không giống nhau hắn truy vấn một câu hoặc y duy ý n g h ề lúc ấy khổ sở cười một tiếng đưa tay đắp vai hắn thuyết cha ta lần này quá độc ác ngươi biết hắn lần này an b à i cho ta đối tượng hẹn họ là ai chăng tôn toàn nào biết cho nên hắn lắc đầu hoặc y duy h ĩ cũng không khiến hắn tiếp tục đoán tại chỗ cởi ra mới để là ta một cái quan hệ rất tốt bản thân ngươi biết điều này có ý vị gì sao quá quen không hạ thủ được tôn toàn lúc ấy suy nghĩ đã có điểm chuyển bất động dù sao hắn cũng có vài phần say rượu nghĩ đến cái gì liền nói cái gì nhưng hoặc y duy lắc đầu phủ nhận rồi không phải là không phải là ta cho ngươi biết ý vị như thế nào đang khi nói chuyện nàng khoác lên tôn toàn trên bả vai tay biến thành ôm cổ của hắn lúc ấy hai người bọn họ người nào cũng không có phát hiện có gì không ổn ý vị như thế nào tôn toàn hiếu kỳ truy hỏi hoặc y duy một cái tay khác l o ạ n tròa l o ạ n trọng mà điểm tôn toàn n ự c một chút một cái điểm vừa điểm vừa nói ý nghĩa ta lần này nếu như hay lại là không đồng ý vậy lúc n đó tôn toàn trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng chỉ có thể cười khổ vô vỗ nàng đầu vai sau khi không biết làm sao lại xảy ra chuyện hình như là nàng men say mông lung ngầm đầu nhìn hắn chằm chằm một cái biết cũng không biết nàng nghĩ như thế nào đông nhiên liền hôn hắn trên xe nhớ tới đây tô n toàn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại bởi vì đêm hôm đó bởi vì men say nếu không phải hai người bọn họ là đang ở tiệm ăn lô ghế riêng sợ rằng thực sự liền xảy ra chuyện lớn chương bảy trăm năm mươi lăm cùng hoặc y lìa sự tỉnh đã qua ba ngày rồi ba ngày nay tôn toàn không có đi liên lạc hoặc y lìa y lìa hoặc y lìa cũng không có liên lạc hắn đêm hôm đó ở tiệm ăn lô ghế riêng hai người bọn họ giữa chuyện phát sinh thật giống như chẳng qua là một giấc mộng tôn toàn không nhắc lại nữa hoặc y lìa cũng tựa hồ đang già sắp xếp chưa từng xảy ra chuyện gì chẳng qua là kia trời mặc dù uống có chút say nhưng tôn toàn hai ngày này trong đầu luôn là hiện lên đêm đó cùng hoắc ý ý ôm hôn hình ảnh lúc đó hắn là rất hưởng thụ nhưng tỉnh r ư ợ u sau trong lòng xấu hổ vẫn loạn toàn tim của hắn cảm thấy có lỗi với viên thủy thanh sau khi sống lại cùng với viên thủy thanh sau khi hắn thực sự không muốn lại tìm một cái người nào đối với cuộc sống bây giờ hắn thật thỏa mãn cho nên trước hắn không có trả lời la na t ỏ tình cũng không có trả lời hứa cầm cùng với khác nữ nhân trước hắn một mực lẫn nhau tin mình đời này sẽ không sẽ cùng đàn bà khác phát sinh quan hệ thế nào lần này thật sự là một ngoài ý、muốn. rượu côn quả thật không phải là độ tốt nhưng bây giờ hắn cùng với hoặc y duy a cái t u ế n kia. Nếu n hắn ư không phải là cùng Hoác cùng là có lẽ không để ý như vậy nhưng lần này lại là rất tiện cho hoặc y duy ý ý hoặc y duy ý dì ý ý là hắn cùng viên thủy thanh trung bằng hưu con gái tôn khiết tâm ra đ ờ i thời điểm hoặc y duy ý dì ý ý cảm đối với hắn và viên thủy thanh có ân còn nữa cùng hoặc y duy ý dì ý nhận biết mấy năm, hắn biết do Hoác ý ý đề, này, gái, thanh, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hắn cũng sẽ thích nhưng bây giờ bởi vì hắn đã co viên thủy t h a n h cho nên hắn không thể nào cho hoắc ý ý ý ý một cái tương lai cho nên tiếp tục chiến tranh lạnh đi liên l a m chưa từng xảy ra chuyện gì vừa vặn hoắc ý ý ý thì hai ngày này cũng không có sẽ liên lạc lại hắn có lẽ hoắc ý ý ý cũng nghĩ như vậy. Tâm lý chuyển những ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý h ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý chạp v ạ n tôn toàn trở lại em ở thành phố từ trên xe bước xuống chỉ nghe thấy trong nhà chuyển tới mẹ cha đám người tiếng cười còn có con gái tôn khiết tâm gào thét chuyện gì vui vẻ như vậy đây ô m m ấy phần hiếu kỳ hắn mỉm cười đi vào sân đi vào đại môn liếc mắt nhìn thấy người nhà thành bàn đang dùng cơm cha đua kẹp một khối trứng gà tươi t r e o chọc tôn khiết tâm con gái tôn khiết tâm cái miệng đi ăn tôn trí tài lại mang đua cầm cao hơn một chút tôn khiết tâm nhón chân lên tiến tới một chút tôn trí tài lại đem đua cầm cao hơn một chút một ba người đều nhìn đến không ngừng cười bao gồm vợ hắn viên thùy thanh viên thủy thanh biểu ngội hàn lệ l ắ m người mà nhón lên bằng m ú i chân nhưng vẫn không ăn được trứng gà tôn k í c h tâm liền mặt đầy mất hứng nổi giận giơ tay lên đánh ra ra tôn trí tài một màn này lạc ở trong mắt tôn toàn hắn cũng cười nhìn thấy con gái tinh thần đầu vẫn như thế được khí sắc cũng rất tốt hắn cũng yên tâm đối mặt đại môn nơi này viên thủy thanh thứ nhất nhìn thấy hắn mặt đầy kinh ngạc theo bản năng đứng dậy ồ ngươi làm sao lúc này trở lại trở lại cũng không nói trước một tiếng hỏi nàng đã n g h tới nhìn nàng nụ cười trên mặt tôn toàn tâm lý lại dâng lên một trận xấu hổ nhưng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra có chút hạ thất đầu Lại n g tâm tâm. Ba, ba. ba đã về rồi ba tôn khiết tâm vui vẻ hướng hắn chạy như bay đến tôn toàn thấy vậy cười ngồi s ồ m người xuống giang hai cánh tay viên thủy thanh nhìn thấy một màn này mỉm cười dừng bước lại nhìn con gái chạy như bay nào vào tôn toàn trong ngực không sai biệt lắm cũng trong lúc đó ma đô nguyệt nha hồ biệt thự viên một chiếc hồng sắc bảo mã lái đến tôn toàn ngôi biệt thự kia cách vách ven đường dừng lại cửa xe lại một lúc lâu chưa mở chỗ tài xế ngồi hoắc y l ư y toàn thân áo trắng q u ầ n trắng trên người bạch tí ỉa là không có tay lộ ra trắng non như ngọc đầu vai dừng xe sau nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ tôn toàn ngôi biệt thự kia nhìn thấy hắn biệt thự cửa đóng chặt toàn nàng chân mày có chút n h u lên cứ như vậy lẳng lặng nhìn một hồi lâu nàng t à y thợi dây nị tan toàn ra tìm trong người cầm lấy chỗ cạnh tài xế tay bao sau đó mở cửa xuống xe đêm k h u a hoắc y lưu đẩy ra phòng ng đi đi ra bên ngoài trên ban công bên ngoài đêm là tích mật nàng ánh mắt không tự chủ vừa nhìn về phía cách vách tôn toàn ngôi biệt thự kia ngôi biệt thự kia trong có ánh đèn từ cửa sổ lộ ra đến hiện lên trong biệt thự có người nhưng nàng chân mày lại vẫn là hơi nhịu lên đến bởi vì tôn toàn thư phòng kia cửa sổ nhà tối nay là đen như mực không có một tí ánh sáng lộ ra đến nàng biết rõ vong linh di nguyện kịch tổ đạo diễn vương t r i n h đám người gần đây đều ở tại tôn toàn ngôi biệt thự kia trong nàng cũng biết tôn toàn gần đây mỗi ngày buổi tối đều tại gian thư phòng kia trong gõ chữ công việc nhưng tối nay trong thư phòng của hắn lại không có ánh sáng lộ ra c a o mày nhìn kia phiến đen như mực cửa sổ nhìn thật lâu hoặc y y y túi đầu cầm điện thoại di động lên theo như phát sáng màn hình điện thoại di động ở danh bạ trong lật tới tôn toàn dãy số cầm điện thoại di động cái tay kia ngón cái mấy lần muốn chút kích thông qua kiện nhưng mấy lần đều do dự cuối cùng không có chút đi xuống đã lâu nàng nhẹ nhàng thở dài rũ xuống lấy điện thoại di động cái tay kia xoay mặt nhìn về trong màn đêm kia vòng chắc huyết n g u y ệ t quang ảnh n g ư ợ c ở nàng trong con người có chút hiện lên tán loạt băng giống nhau nàng hai ngày này tâm cảnh ngay lại một ngày mấy ngày kế tiếp hoặc y y y hãy mỗi sáng sớm từ trong nhà đi ra cũng sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn cách vách ngôi biệt thự kia có lúc nàng xem gặp vương trình đắm người ra ngoài càng nhiều lúc nhìn thấy là cửa lớn đóng chặt mỗi ngày khuya về nhà xe ở ven đường rừng hẳn sau nàng cũng đều theo thói quen ngồi ở trong xe n g h i ê n g đầu nhìn một hồi tôn toàn cửa biệt thự ánh mắt của nàng một mực rất phức tạp cơ hồ mỗi ngày buổi tối nàng trở lại nhìn thấy đều là kia cánh cửa đóng chặt liên tiếp mấy ngày nàng cũng không có lại gặp tôn toàn thân ảnh của ngay cả tôn toàn trợ lý du hân hân cùng tôn toàn hai người hộ vệ nàng cũng, cũng không thấy đến liên tiếp mấy cái đêm khuya nàng đều hội đẩy ra sân thượng cùng nàng phòng ngủ giữa kéo đẩy môn đi tới trên ban công sau đó luôn là theo bản năng nhìn về phía hắn thư phòng kia cửa sổ liên tiếp mấy ngày nàng cũng không có nhìn thấy kia cửa sổ trong có ánh đèn lộ ra đến điều này hiển nhiên là khác thường bởi vì nàng biết do hắn gần đây đang ở liên tái sách mới trước hơn một tháng hắn mỗi ngày buổi tối đều tại thư phòng gõ chữ nhưng mấy ngày gần đây hắn trong thư phòng thật giống như căn bản công nhân ngày mai sẽ là thứ bảy nàng ngày mai không cần đi làm có lẽ chính là bởi vì ngày mai không cần đi làm nàng cả người có chút thanh tính lại cho nên đêm nay khi nàng lần nữa nhìn thấy tôn toàn thư phòng cửa sổ là đen như mực nàng rốt cuộc không nhịn được cho hắn phát tới một cái tin n h ắ n ngắn em mở thành phố thanh long định biệt thự viên thư phòng trước m á y vi tính tôn toàn đang ngưng thần gõ chữ trở lại em mở thành phố b u ổ i tối hôm đó hắn không có gõ chữ thường một đêm vợ con sau khi mỗi ngày buổi tối hắn liền mỗi đêm đều tại thư phòng gõ chữ đến nửa đêm tối nay cũng giống như vậy dù sao hắn còn trẻ không thể quá buông l ò n g chính mình huống hồ chủ nhật hắn sách mới liền muốn vào vip trưng bày trước tổng phải tận lực nhiều tồn điểm bàn thảo trở về nhà mấy ngày sự an lòng của hắn ổn không b t mỗi ngày nhìn ba mẹ vợ con mặt mày vui vẻ hắn cũng đừng không có nó nghĩ đang ngưng thần gõ chữ chính hắn nghe bỗng nhiên vang lên chung ô điện thoại di động t a o mày tạm ngừng gõ chữ tiện tay nắm quá điện thoại di động liếc mắt nhìn thấy hoắc tên y rìa y rìa sắc mặt của hắn lúc này hơi đ ổ i gần đây hắn sợ nhất chính là hoắc y rìa liên lạc hắn trở lại mấy ngày nay hoắc y rìa một mực không liên lạc hắn hắn không có thất vọng có chỉ có bưng lỏng hắn muốn làm lần đó quá tuyến sự chưa từng xảy ra cũng hy vọng hoắc y rìa cũng có thể làm sự kiện kia chưa có phát sinh qua hắn cho là hoặc y ý ý ý ý ý là một lý trí côn đương nàng phải biết phải nên làm như thế nào nhưng tối nay nàng rốt cuộc hay lại là gửi tin nhắn tới cái này làm cho tôn toàn có chút nhức đầu mấy ngày nay vừa ổn xuống tâm lại có chút dối loạn than thầm một tiếng tâm tình của hắn phức tạp mở ra nàng cái tin nhắn ngắn này toàn ca ngươi vẫn còn ở ma đô sao mấy ngày nay làm sao không nhìn thấy ngươi nhỉ nhìn cái tin nhắn ngắn này tôn toàn có chút chần chờ do dự chính mình có muốn hay không trả lời hoặc ý gì ý ý ý ý đội một đàn b ạ khác hơn nửa đêm ngắn như vậy tin hắn đại khái xuất sẽ chọn không nhìn coi như trả lời cũng phải đợi ngày mai ban ngày dù sao buổi tối gõ chữ thời gian hắn không có thói quen cùng người tàn g ấ u nhưng mấy ngày trước cùng nàng giữa quá t u y ế n sự khiến hắn thẹn trong lòng mặc dù đêm hôm đó là hoắc yi ý i trước thôn hắn do dự một hồi lâu hắn vẫn trả lời một câu mấy ngày trước trở về em ở thành phố cho nên ngươi không nhìn thấy ta rất bình thường nguyệt nha hồ biệt thự trên ban công dưới bóng đêm đợi một lúc lâu chờ đến tôn toàn hồi phục hoắc y ý ý ý hãy nhìn điều này không có bất kỳ khắc hàm nghĩa tin nhắn ngắn có chút cắn một cái môi anh nào suy nghĩ kỹ một hồi nàng lại phát một cái tin nhắn ngắn đi qua、Ồ. Em ở trong h h phố, thanh long định khu biệt thự. à n long biệt t thư phòng tôn toàn gặp hoặc yy chỉ trả lời một chữ như vậy tới trong lúc nhất thời cũng không đoán ra hoặc yy là ý gì nhưng nàng không có nói n ữ a khác hay là để cho trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm lần này hắn cũng chưa có đáp lại rồi hắn không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa cho nên nếu như hoặc yy không chủ động gạch do cái gì hắn là tuyệt đối không thể chủ động cùng với nàng nói gì chẳng qua là tối nay hoặc yy chủ động cho hắn gửi tin nhắn đến vẫn có chút ảnh hưởng đến hắn gõ chữ trạng thái tối hôm đó hoặc yy mặc dù không có lại gửi tin nhắn tới nhưng tôn toàn ngồi trước máy vi tính hơn nửa giờ tìm khắp không trở về gõ chữ trạng thái suy nghĩ tổng là không bị khống chế suy nghĩ lung tung hắn có chút không nghĩ trở về ma đô rồi chủ yếu là không nghĩ gần đây bên trong gặp lại hoặc y ý ì a y ý ì a nhưng vong linh di nguyện quý thứ hai quay t r ụ cách cách kết thúc còn sớm dựa theo trước hắn cùng viên thủy thanh đám người nói kế hoạch vong linh di nguyện quý thứ hai quay t r ụ trong lúc hắn làm ộ t mực muốn đợi ở ma đô mỗi ngày kiểm tra ngay hôm đó quay t r ụ tốt tài liệu thực tế cho nên nếu như tiếp theo một đoạn thời gian hắn vẫn luôn không đi ma đô nói viên thủy thanh đám người khẳng định đều hội cảm thấy kỳ qu vương t r i n h hoặc là tiết tử hàm mấy người cũng biết gọi điện thoại tới hỏi hắn chả thế nào không trở về ma d o chủ yếu nhất là nếu như hắn gần đây một mực đợi ở nhà không đi ma d o nói vạn nhất hoặc y y y y lúc nào tái phát tin tức gì tới lại bị viên thủy thanh hoặc là những người khác nhìn thấy chuyện kia liền muốn làm lớn lên vốn là hắn còn tưởng rằng hoặc y y y y là đủ lý trí hội giống như hắn lựa chọn quên chuyện đêm hôm đó nhưng tối nay nàng đột nhiên gửi tin nhắn tới khiến tôn toàn ý thức được hoặc y y y, y không hắn tưởng tượng như vậy lý trí chiếc máy vi tính tôn toàn đốt một điếu xi gà khí mắt chầm tư suy nghĩ rất lâu quyết định cuối cùng ngày mai hay là tr nếu như hoặc y dù y n g h ĩ đến tiếp sau này còn có động tác gì hắn đợi ở em ở thành phố trong nhà thật ra thì so với đợi ở ma đâu nguy hiểm hơn hắn không sợ khác chỉ sợ sự kiện kia bị viên thủy thanh biết được hắn sợ viên thủy thanh hội khổ sở sợ hơn viên thủy thanh sẽ rời đi hắn cho nên hắn phải tận lực tránh cho chuyện này bị viên thủy thanh biết được trở về ma đô nếu như tiếp theo một đoạn thời gian hoặc y dù y n g h ĩ đều không khác hành động kia tuy tốt nhất nếu như hoặc y dù ý y còn có cái gì hành động vậy hắn ngay tại ma đô năm chuyện này giải quyết triệt đề giải quyết triệt đề tốt lắm sau khi về lại nhà ngày kế thứ bảy tôn toàn ở nhà đợi đường này phụng b ồ i vợ con sau giờ ngọ đẳng cấp ba đứa hải tử đều ngủ chưa ngủ thiếp đi hắn t ả i cùng viên thủy thành đám người cá biệt ở du hân hân cao quang điện hữu trí cùng đi hạ lần nữa lên đường đi ma đô đại lý xe ở nửa đường hắn điện thoại di động lên bỗng nhiên lại nhận được một cái hoắc ý ý ý gửi tới tin nhắn ngắn lúc đó tự làm hắn tâm chìm xuống cô nương này quả nhiên còn có ý tưởng khác toàn ca ngươi gần đây còn tới ma đô sao tôn toàn cao mày nhìn cái tin nhắn ngắn này c h ầ m ngâm một lúc lâu trả lời một câu đã tại đến ma đô trên đường trở về cái tin nhắn ngắn này thời điểm hắn suy nghĩ nếu như h o ắ c y dùy tối nay hẹn hắn hắn phải đi phó ước tranh thủ tối nay cùng nàng nắm sự tình nói rõ ràng hắn không muốn đem chuyện này lui về phía sau kéo hắn sợ càng kéo càng nghiêm trọng hơn nhưng h o ắ c y dùy sau này hồi phục lại tin nhắn ngắn cũng không có hẹn hắn tối nay gặp mặt ồ lại vừa là một cái như vậy ý không rõ chứ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào tôn toàn không thể nào phán đoán cũng không thể nào khống chế loại chuyện này không ở bản thân điều khiển chúng cảm giác khiến trong lòng của hắn rất không nỡ ngồi ở bay nhanh ở trên xa lộ trong xe tôn toàn trong lòng thoáng qua đủ loại ý nghĩ sau mười mấy phút hắn hít sâu một hơi chủ động cho hoặc ý thì ý ý phát một cái tin nhắn ngắn đi qua ý à, ý ý ý t ỉ tối nay có r ả n h không có thời gian chúng ta gặp một mặt nếu nàng không chủ động ước vậy hắn liền chủ động ước không ý tưởng khác chính là muốn tối nay nói với nàng rõ ràng coi như là khoái đao chạm loạn ma đi như vậy vô luận là đối với hắn tôn toàn hay là đối với hoặc ý à, ý ý ý liều tốt ước chừng hai phút sau hoặc ý thì ý ý ý phát tới trả lời hảo nha vài điểm ở nơi nào gặp t h i ệ cơm khoái rượu phòng cà phê công viên trong né mắt tôn toàn trong đầu thoáng qua khối này bốn cái tuyền hạ tiệm cơm cùng cây rượu trước nhất bị hắn loại bỏ hắn là thật không dám lại theo hoặc y uy uống rượu với nhau rồi còn lại cũng chỉ là phòng cà phê cùng công viên ngay sau đó công viên cũng bị hắn loại bỏ mặc dù trong công viên không cần uống rượu nhưng nguyệt nha h ồ biệt thự viên phụ cận cũng không có công viên hơn nữa hắn và hoặc y uy bây giờ đều coi như là danh o nhân dễ dàng bị người nhận ra cho nên hay lại là phòng cà phê đi chương 756 đêm đó bảy điểm nhiều tôn toàn đơn giản thu thập một chút mang theo điện thoại di động cùng bóp từ trên lầu đi xuống trải qua phòng khách thời điểm dừng lại đối với trên ghế s a lon xem tv cao quang đưa tay tỏ ý A quang cái chìa khóa xe cho ta ta đi ra ngoài một chuyến cao quang nhận ra theo bản năng đứng dậy một bên móc chìa khóa một bên hỏi tôn tổng không cần ta cùng có trí đi theo s a o đ i ề n hữu trí lúc này không ở phòng khách không biết đã làm gì tôn toàn lắc đầu không cần ta lập tức trở lại chìa khóa cho ta đi cao quang trần chờ cái chìa khóa xe đưa tới tôn tổng muốn không phải là ta lái xe đưa người đi tôn toàn nhận lấy chìa khóa lắc đầu một cái nhấc chân liền đi không có nói gì nhiều không bao lâu sau phòng ngoài truyền tới động cơ nổ ẩm thanh âm cũng nhanh chóng đi xa cảm giác có tội với tôn toàn mà nói là một loại đã lâu cảm giác trọng sinh tiền hắn lui tới qua rất nhiều đảm nhiệm nữ nhóm cụ thể mấy cái chính hắn cũng không nhớ rõ không cụ thể cân nhắc qua nhưng mỗi lần đều là bị người v â y điều kiện t r ê n lệch mà dáng dấp cũng không phải là tiêu chuẩn trên ý nghĩa đại x o à y ca tí tức cũng không được cái loại này đối với nữ nhân nói gì nghe lấy tinh khí vì vậy bị quăng thành hắn trong cuộc đời thường cũng có sự bị quăng được nhiều lần hắn đối với môi đoạn mới cảm tình cũng không có nghiêm túc như vậy rồi bởi vì lúc trước lần lượt h ấ t bại cảm tình việc trải qua nói cho hắng sâu bị quăng lúc bị thương càng ác cho nên hắn học được yêu lúc cất giữ mấy phần không dám lại nghiêng hết mình tất cả cảm tình h ỏ i như vậy để tới hắn trọng sinh tiền lui tới qua nhiều như vậy đảm nhiệm nữ nhóm hắn có ở yêu trong lúc đập tới chân sao câu trả lời chân thật là không có nhưng lúc đó hắn nghĩ tới cái vấn đề này nếu như mình phách chân lời nói chính mình sẽ có hay không có cảm giác có tội hắn cảm thấy nếu như là yêu cháy bỏng thời kỳ có thể sẽ có chút cảm giác có tội nhưng nếu như là sắp bị quăng thời kỳ chính mình sẽ không có cảm giác có tội nhưng lần này cùng hoác y dĩ thẻ qua tuyến khiến hắn một mực có cảm giác có tội cho nên lái xe đi quán cà phê trên đường tôn toàn ý nghĩ trong lòng rất kiên định tối nay liền cùng hoắc Y-Y-Y nói rõ ràng thời gian cũ là hắn cùng hoắc Y-Y-Y tối nay ước quán cà phê khoảng cách nguyệt nha hồ khu biệt thự đại khái mười lăm phút đường xe đậu xe ở ven đường dưới bóng cây tôn toàn không vội vã xuống xe ánh mắt quét mắt ven đường thời gian cũ cà phê lấy điện thoại di động ra gọi thông hoắc Y-Y-Y dây số. Này, ta đến, ngươi còn bao lâu đến? Hắn hỏi. Toàn ca, ta đã đến, ở lầu hai b ê n tay t r á i tận t cùng bên rõ o rõ tôn toàn có chút ngoại ý muốn nàng lại trước thời hạn tới trước bất quá cũng tốt được vậy ngươi chờ một chút nói xong tôn toàn cất điện thoại di động c ầ m lên bóp mở cửa xe xuống xe hoan n g ê n đến t r ờ i thời gian cũ lúc vào cửa cửa cà phê u túi người hoan n g ê n thanh âm n g ọ t nào g tôn toàn lại không tâm tình liếc nàng một cái sau khi vào cửa con mắt quét tả hữu quét nhìn thấy bên tay phải bên tường thang lầu nhấc chân liền đi lên nhà này bên trong quán cà phê bộ sửa sang là điện hình phục cổ phong có một loại trong phim ảnh cũ ma đô loại cảm g i á đó liền liền bên trong ánh đèn cũng là hoàng hôn mới vừa rồi sau khi vào cửa hắn còn liếc thấy trên q u o ả n ba có một máy phục cổ sướng phiến cơ ở nơi nào chuyển toàn bộ trong quán cà phê đều chạy sôi phục cổ âm nhạc tiếng hát lầu hai thật trống trải một bàn bàn khách nhân cách nhau đều khá xa mỗi một bàn giữa đều dùng bồn hoa cách nhau toàn hoan g n ê n h đến chơi thời gian cũ thiên sinh có cái gì là ngài phục vụ mới vừa lên lầu hai liền lại có một tên cà phê u t ú i người nên đón tô n toàn ta tìm người tô n toàn trả lời một câu bước chân cũng không có dừng lại dựa theo hóc y y y y i mới vừa rồi nói cho hắn biết vị hướng bên tay trái sai bước đi, đi trẻ tuổi cà phê u tiểu bảo đi nhanh toàn theo ở phía sau r ấ t nhanh, t ô n toàn đã nhìn thấy bên trong vị trí gần cửa sổ hoặc y lý y ngồi ở chỗ đó hình dáng vừa vặn nàng cũng nhìn thấy hắn chỉ thấy nàng vội vàng đứng dậy trên mặt sắp xếp một vệt hơi lộ ra nụ cười cứng ngắc g ò má có chút điểm đỏ lên tôn toàn lãnh đ ạ m cười nhạt một cái sai bước đi tới đưa tay tỏ ý ngồi ngồi xuống lại nói được toàn ca hoặc y lý y tay trái lui về phía sau phất một chút váy ngắn phía sau trên mặt duy chỉ có vài phần nụ cười cứng ngắc ngồi xuống tối nay nàng cùng tôn toàn trong ấn tượng nàng là không giống không có dĩ v ã n tự nhiên cùng tự nhiên lộ ra có chút xấu hổ nhưng nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ so với dĩ vãng phát sáng không ít vẻ mặt như thế hắn thục trọng sinh tiền hắn hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thời điểm lui tới hai người bạn gái sơ kỳ cùng hắn lúc ước hẹn hắn nhớ được ánh mắt của các nàng trạng thái thật giống như chính là trước mắt hoắc ý ý cái bộ dáng này mà kia hai ba năm là hắn nhan đáng giá thời đỉnh cao mỗi người đều có mình nhan giá trị thời đỉnh cao đây là khẳng định bất đồng chẳng qua là có vài người cho dù ở vào nhan đáng giá thời đỉnh cao vẫn lộ ra bình thường thôi mà hắn tôn toàn trọng sinh tiền hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi trước hắn nhan giá trị coi là không nhiều đẹp trai cũng liền trung nhân chi tư mà hắn tự đại học bắt đầu tâm tư tám phần mười trở lên đều tại tiểu thuyết lên cho nên có chút bất t u biên phúc quần áo tiểu tóc v v đều rất tùy ý, hơn nữa khi đó hắn tự tin chưa đủ cho nên bàn về nhan giá trị hắn làm ẫ n nhiên với chúng cho đến hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thời điểm hắn dần dần thành thục mặc trang phục đẳng cấp các phương diện đều có nhiều tâm đắc cùng phong cách của mình hơn nữa đoạn thời gian đó vừa vặn hắn có một quyển tiểu thuyết lấy được tốt thành tích tăng lên thật nhiều tự tin của hắn nhân một tự tin xem người lúc ánh mắt của sẽ không p h i ê hốt trong lúc giở tay nhấc chân cho người cảm giác đều sẽ khác nhau tựa hồ cũng có một chút trong truyền thuyết khí tràng Kia năm, Tôn Toàn rõ ràng có thể cảm giác được chính sức cô tức có Cũng công có cự Cũng cứ đó nói đó, nhóm thể tăng ít. trên thời tiểu thường thường năm, hắn nắm mỗi tỷ lệ thành Tiếp tuyệt thời tự thời trong mắt, nhìn thấy mình nhân hấp không phụ, nhìn hắn. hắn như hắn không nhân hắn mình nhìn hổ khiếp Nhưng như điểm, năm, nắm mỗi năm mang mộ. năm. đường nương người gian đương đối với Đi đại lại ái đầu đoạn nữ dẫn lên nữ nữ vậy. vẻ vậy xấu là lệ là là quay qua. ở ở bị lại khôi phục trưởng thành lấy trước kia dạng không có chút rung động nào chết giám vẻ để cho ngươi chờ lâu xin lỗi a tiện tay đem bóp cùng điện thoại di động chìa khóa đặt lên bàn tôn toàn đối với hoặc y thì thì hoặc y dì hề khiểm. Hoác hề không trí ta cũng vậy mới tới. Đúng rồi, toàn Ta cười việc mới rồi, mỉm lắc cũng đầu, Đúng ngươi uống gì? Ta giúp ngươi、điểm. Nàng vậy ca, giúp ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý k ý ý ýýý ý ý con mắt nhìn mắt tôn toàn đối diện hoặc y lìa y lìa vội vàng gật đầu cười nói được rồi xin chờ một chút cà phê này u coi như dễ thấy đáp đáp một tiếng liền đi nhanh lên trong lúc nhất thời góc này t r o n g chỉ còn lại tôn toàn cùng hoặc y lìa y lìa đây đại khái là hoặc y lìa ý lìa cố ý chọn vị trí toàn ca ngươi buổi tối ăn trưa hoặc y lìa nhẹ nhẹ cắn môi một cái chủ động tìm một đề tài tôn toàn khẽ gật đầu nhìn đối diện hoặc y lìa y lìa trong lòng của hắn không khỏi không thừa nhận tối nay hoặc ý lìa rất đẹp tựa hồ là cố ý ăn mặc qua trên người á o sơ mi trắng vết nhắn rất tân h ẳ n là vừa thay, trước khi tới, nàng hẳn hắn cổ tay trái lên còn mang một cái kim vòng tay hắn lúc trước gặp qua rất nhiều tay nữ nhân trên cổ tay beo đồ chơi này nhưng không thể không nói cái này trạc tử đeo vào hoặc ý ý ý trên cổ tay hiệu quả là tốt nhất bàn về dung mạo khí chất hoặc ý ý không thua vợ hắn viên thủy thanh như vậy bạch phú mỹ hắn trọng sinh tiền là tới nay không dám đổi bởi vì hắn tự biết mình nếu như lời này hắn không có viên thủy t h a n h hoặc y-y-y như vậy cô nương nếu như xem trọng hắn hắn nhất định là nguyện ý nhưng đại thanh đã mất xã hội hiện đại một người nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân cho nên trong lòng của hắn than thầm một tiếng lúc tới quyết định cũng không có dao động không chỉ không có dao động ngược lại càng thêm kiên định hắn không muốn thương tổn con dâu viên thủy t h a n h cũng không muốn chậm trễ hoặc y y ý húng chi hoặc ý cho hắn cùng viên thủy thanh còn có ân hắn liền càng không muốn chậm trễ nàng toàn ca vong linh di n g u y ệ n quý thứ hai quay trụng ư ơ i chừng nào thì đi kịch tổ nhìn một chút nhỉ ta trước ở kịch tổ tham gia t r ụ thời điểm một mực không thấy ngươi đi qua gặp tôn toàn không có tìm đề tài hoặc y thì y y y do dự lại chủ động tìm một đề tài tôn toàn khẽ lắc đầu khối này một mùa quay t r ụ ta cũng sẽ không đi kịch tổ rồi kịch tổ đã toàn bộ giao cho vương trinh rồi d ừ n g một chút hắn thuận miệng hỏi một câu làm sao ngươi gần đây một mực ở kịch tổ tham gia quay t r ụ sao thấy hắn hỏi ngược lại h o ặ y thì y y y biểu tình có chút tùng nhiều nụ cười cũng tự nhiên một ít ừ bất quá ta vai diễn không nhiều mấy ngày trước cũng đã t r ụ xong gần đây ta lại trở về đi làm t ô n toàn gật đầu một cái hắn nhớ ra rồi trước nhìn vương trinh mỗi ngày mang về quay trụ tài liệu thực tế bên trong quả thật nhìn thấy qua một ít có liên quan hoặc ý ý để vai diễn hắn mới vừa rồi sở dĩ trong lúc nhất thời không nhớ ra được chủ yếu vẫn là bởi vì hắn mới vừa rồi tâm tư không ở cái đ ề tài kia lên đúng rồi toàn ca ngươi có nghĩ tới hay không lúc nào chính ngươi cũng ở đây bộ kịch trong đóng vai một vai đây đề tài mở ra vây quanh kịch tổ quay trụ hai người hắn huyên t ô n toàn trong lúc nhất thời chưa cùng hắn đ à m hắn cùng với chuyện của nàng không phải là hắn đổi chủ ý mà là hắn đang chờ mình mới vừa rồi điểm cà phê bưng lên bàn hắn không nghĩ tự mình ở cùng hoắc y ý ý ý ý đàm sự kiện kia thời điểm bị bưng cà phê tới người phục vụ đánh gãy cho nên nếu hoắc y ý, ý ý đem đề tài kéo đến kịch tổ quay trụp h ư ơ n g diện hắn liền theo đề tài của nàng theo nàng trò chuyện một hồi rốt cuộc một tên cà phê u bưng hắn mới vừa rồi điểm cà phê tới chờ cà phê này u lui ra tôn toàn n i ê m cái muốn khuấy toàn cà phê trong ly có chút túi đầu nổi lên m ấ y giây lại ngẩng đầu thời điểm thanh âm cũng trầm t h ấ p xuống ý, ý ý ý ý thật xin lỗi hoắc y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ngươi không địa phương nào có lỗi với ta chứ ánh mắt của nàng lộ ra nghi ngờ tôn toàn trong bụng xấu hổ ngượng ngùng cùng nàng mắt đ ố i mắt nhỏ k h ẽ rũ xuống ánh mắt nhẹ nói ý ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ mấy ngày trước sự ta nói là mấy ngày trước sự thật xin lỗi hoặc ý ý ỉa biểu tình đông đặc khẽ nhất miệng kinh ngạc nhìn hắn trên mặt đỏ hửng nhanh trong t ố i lui tôn toàn lúc này vẹ mặt để cho nàng ý thức được hắn tối nay đại khái muốn nói với nàng cái gì vì vậy nàng trầm mặc nhưng một đôi mắt lại như cũ kinh ngạc nhìn hắn tôn toàn dương mắt nhìn nàng một cái thấy nàng cái này vẹ mặt trong bụng lần nữa than t h ầ một tiếng nhưng nếu lời đã mở đầu rồi vậy thì thừa dịp hôm nay nói rõ ràng đi nhẹ than một hơn ý đi hề ý ý ý ề chúng ta là bằng hữu ngươi và thủy thanh cũng là bằng hữu ngươi rất tốt nhưng ta đã kết hôn rồi cho nên chuyện đêm hôm đó ta thật xin lỗi hy vọng hắn còn muốn tiếp tục xin lỗi hoặc ý đi trợt lên tiếng đánh gây hắn toàn ca không trách ngươi thực sự ta không trách ngươi hơn nữa đêm hôm đó cũng là ta chủ động cho nên chuyện này không trách được ngươi chớ nói được không toàn ca ý của ngươi ta hiểu rồi chúng ta hôm nay liền nói tới chỗ này được không ngay vậy tôi toàn có chút ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy hắn ngẩng đầu nhìn nàng lại thấy hoắc y dữ y y lúc này sắc mặt lộ ra có có chút trắng bệnh ánh mắt không t r ư ớ c sáng như vậy rồi nàng sắp xếp một nụ cười đứng lên nói toàn ca ta còn có việc liền đi trước nữa à. gặp lại sau nói xong nàng nhấc chân liền đi bước nhanh đi mấy bước đ ỗ n g nhiên lại quay đầu trở lại có chút hốt hoảng đưa tay từ hắn mới vừa rồi chỗ bên trong cầm lấy một cái tay bao rồi hướng tôn toàn lúng túng cười một tiếng đạo thiếu chút nữa đã quên rồi cái túi sách của ta toàn ca ta đi trước ca ngươi từ từ uống gặp lại sau bãi bãi tay nàng vội vàng xoay người liền đi tôn toàn chợp mắt mắt thấy lặng lặng nhìn không có lên tiếng giữ lại tối nay tới trước là hắn biết tối nay nhất định là tan g ã trong không vui không thể nào tất cả đều vui vẻ trước mắt một màn này ở trong dự đoán của hắn nhưng chân chính nhìn thấy hoặc y y y b ố i r ố i như vậy tâm tình thấp như vậy l à trong lòng của hắn cũng có chút kiềm chế hắn đúng là vẫn còn làm thương t ổ n nàng vô luận là từ hữu tình hay là con gái lúc sinh ra đời hoặc y y y y đối với ân tình của hắn hắn cũng không muốn khiến hoặc y y k h ó như vậy qua nhưng hắn không có năng lực làm đây là hắn có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất nếu không tiếp tục trì hoán đi xuống kết quả chỉ có thể hỏng bét hơn k h ó i đao chạm loạn ma đối với người nào đều tốt nghe hoắc y duy y hốt hoảng tiếng bước chân của bước nhanh đi xa tôn toàn không quay đầu lại đi xem bóng lưng của nàng hắn chẳng qua là có chút túi đầu nắm ra bản thân ly cà phê trúng cái muỗng sau đó bưng lên kia ly cà phê giống uống rượu tựa như ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch lúc xuống lầu hắn t r ô n g đan hoắc y duy y lúc đi đại khái là quá hốt hoảng quên đi ra nhà này quán cà phê nhìn bên ngoài nghe hồng lõe lên đầu đường ma đô ban đêm rất phồn hoa trên đường xe sang trọng khắp nơi người đi bên đường áo mũ trình tệ Tôn h ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy phủ quan ảnh. h quang lực một mình lái xe trở lại nguyệt nha hồ biệt thự tôn toàn trực tiếp lên lầu vào thư phòng máy tính mở máy pha trà hương trà lượt lờ máy vi tính âm hưởng trong chuyển ra ngay sau đó t h u y ể n đông nhạc trà đã uống hai chén trên màn ảnh máy vi tính chống không văn bản chương hồi tên cứ gọi đã viết xong nhưng hắn vẫn chậm chạp không tìm được gõ chữ trạng thái mặc dù có hoàn bị dàn ý cùng tế cương hoặc y duy ý về chuyện này rốt cuộc hay lại là ảnh hưởng tâm cảnh của hắn khiến hắn nhớ tới rất nhiều t ỷ như trọng sinh lúc trước nhất nhậm đảm nhiệm hoàn mập tiếng ầ y bạn gái trước t ỷ như sau khi sống lại hắn ái tình quan thay đổi t ỷ như mấy ngày trước buổi tối rượu côn dưới tác dụng hắn cùng với hoặc y duy ý v qua tuyến chờ chút hắn không nhớ rõ lúc trước ở địa phương nào xem qua một đoạn như vậy lời nói đừng để cho một người nam nhân một mình đi quá nhân sinh thung lũng bởi vì khi hắn đi ra tới, như vậy trên đời này ngoại trừ thân tình cùng kim tiền hắn cũng sẽ không sẽ ở ý bất luận kẻ nào cùng sự bao gồm ái tình đại khá ý là như vậy trọng sinh tiền làm nhất nhậm đảm nhiệm bạn gái trước bởi vì hắn nghèo mà lựa chọn với hắn chia tay sau khi tâm cảnh của hắn giống như phía trên kia đoạn lời nói nói như vậy đối với ái tình thực sự không để ý như vậy rồi có lẽ hắn vẫn tin tưởng ái tình nhưng đã sớm không tin tưởng tình yêu nữa hội hạ xuống tại hắn tôn mộ trên người cũng chính bởi vì như vậy tâm cảnh cho nên hắn cuối cùng vài vị bạn gái trước rời hắn mà đi thời điểm hắn thật ra thì cũng không thế nào khổ sở tối đa chỉ là cảm khái thổn thức chính mình lại thất tình vừa trọng sinh lúc tới hắn cũng vẫn hay lại lại như vậy tâm tính khi đó hắn còn nghĩ chờ mình kiếm tiền liền tiêu sái một chút nhiều hưởng thụ mấy cái phong tình khác nhau mỹ nữ vạn hoa tùng trung quá chú thích vô cùng đào hoa vô số người tình mảnh nhọ diệp không dính vào người cảnh giới hắn cảm thấy liền rất tốt nhưng hắn thứ nhất lui tới viên thủy thanh sẽ để cho hắn một con ngã vào đi lại cũng không rút ra được thậm chí chính hắn căn bản là không có suy nghĩ muốn rút ra cam tâm tình nguyện tại ở trong tay nàng thực sự cam tâm tình nguyện a hắn lúc trước đều chưa từng nghĩ có một ngày chính mình hội cự tuyệt giống hoác ý ý ý ý ý như vậy bệnh phú mỹ đưa đến mép thịt hắn lại có thể nhịn được không ăn lúc này hắn ngồi trước máy vi tính vẫn có chút không tin mình lại có thể làm ra chuyện như vậy cái này làm cho hắn ý thức được mình là thực sự thay đổi có chút vui vẻ yên tâm cũng có chút phiền muộn vui mừng là hắn cảm giác mình như vậy thay đổi là tốt hắn thích như vậy chính mình mà phiền muộn là đã biết dạng tâm cảnh hẳn là già rồi chứ mặc dù hắn bây giờ là hai mươi sáu tuổi b ê ngoài n nhưng tim của hắn hẳn là già thật rồi trong lúc nhất thời không tìm được gõ chữ trạng thái hắn liền có chút vô cùng yên tĩ động đông nhiên muốn đi cách vách phòng thể dục đánh một hồi quyền động lòng sẽ hành động hắn lúc này đứng d đi vào cách vách phòng thể dục thay luyện quyền chuyên dụng quần cụt đeo lên quyền sáo hướng về phía bao cắt bắt đầu quyền đấm cướp đá hai mươi sáu tuổi cơ thể thực sự rất tiện dụng rất có lực quyền cướp đập ở trên bao cắt thanh âm của chầm muộn có lực hắn nghe liền cao hứng cho nên đập được càng phát ra dùng sức đại buổi tối luyện quyền thanh âm đại khái cùng lao hán bái hôi động tĩnh có không sai biệt lắm hiệu quả không bao lâu sau liền đem gần đây mượn ở ở chỗ này vương trinh t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quyên hấp dẫn tới t i ế t tử hàm trước nhất đẩy ra phòng thể dục cửa phòng a toàn ngươi không phải là vừa về nhà thăm rồi con dâu sao làm sao mới trở về thì có không chỗ phát tiết tinh lực đánh quyền r ồ i h ả lời này khiến tôn toàn có chút không nói gì quay đầu liếc nàng một cái dứt khoát làm bộ không nghe thấy vẫn buồn bực đầu đối với lên trước mặt bao cát quyền đấm c ư ớ c đá động tác sạch sẽ lưu loát đi theo đào ngọc quyên cũng cười hì hì do đầu đi vào phòng thể dục cười nói về nhà lần này lao bà ngươi không cho ngươi được nhỉ tôn toàn liếc mắt cũng muốn quay đầu cho trên mặt nàng đến một q u y ề n như vậy hổ lang c h i tử nàng là thế nào nói ra khỏi miệng nàng nhưng là một phụ nữ a ở nàng sau khi vương trinh cũng xách một cái laptop bao đi tới cười tùng tìm thuyết ngươi lại buổi tối không đánh chữ đổi đánh bao cát nói thật ta cũng thật không t h í chứng ngươi đây là ở đâu mà bị tước trở lại ở chỗ này phát tiết về nhà lần này không phải là cùng con dâu gây gỗ chứ gặp ba người bọn họ đều đang tới tôn toàn mí môi một cái dứt khoát dừng lại đi về phía một bên nghỉ ngơi đắng thuận tay cầm lên lau mồ hôi khăn lông trắng xoa xoa trên mặt trên cổ mồ hôi hột ném xuống khăn lông một bên túi đầu dài trên tay quần sáo một bên thở hổn hển hỏi các ngươi đây là rảnh rỗi chứng đau sao đại buổi tối tập thể tới tìm ta là có cái gì chuyện trọng yếu nói với ta sao đào ngọc quyên bỗng nhiên làm q u i địa nín cười giơ tay phải lên ta không phải là ta không đản Phốc suy. vương t r i n h cùng tiết tử hàm bị c h ọ c cười tôn toàn không nói quay đầu nhìn chằm chằm đào ngọc quên nhìn mấy giây tôn toàn dợ khóc dở cười nữ nhân này lớn tuổi quả nhiên h u n g manh như hổ a tiết tử hàm ngưng cười tiếp lời đầu không có chuyện gì chính là đại buổi tối đ ỗ n g nhiên nghe ngươi ở nơi này luyện quyền có chút hiếu kỳ liền tới xem một chút ngược lại hiện đang buồn ngủ còn sớm vương t r i n h sáng một cái trong tay túi máy vi tính đi tới ngồi ở tôn toàn bên người cười nói ta là cho ngươi đưa mấy ngày này chụp tài liệu thực tế dĩ nhiên ta thừa nhận ta cũng có chút hiếu kỳ người đại buổi tối làm sao đang đ á n quyền cho nên ha đào ngọc quên y hai tay ôm ngực dựa vào ở trên khung cửa không có lên tiếng nhưng tôn toàn nhìn ra được nàng chắc cũng là bị hắn vừa mới đánh quyền thanh âm của hấp dẫn tới quả nhiên là rảnh rỗi chứng đ ạ o a không q u ả n bọn hắn có hay không đ à n bất quá nếu bọn họ lúc này đều tới hắn cũng liền thừa cơ hội hỏi một chút mấy ngày nay kịch tổ chuyện vương trinh t i ế t tử hàm đào ngọc quên y bọn họ ba n g ư ờ i một lời ta một lời chốc lát thời gian liền đem kịch tổ mấy ngày gần đây đại khái tình huống nói cho hắn ngược lại cũng không có chuyện gì xảy ra nghe ý của bọn hắn kịch tổ mấy ngày nay ma hợp được càng ngày càng tốt c h ụ n độ tiến triển một mực ở tăng lên rất thuận l bốn người đồng thời trò chuyện không sai biệt lắm một giờ vương trinh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian sau đó liền đứng dậy thuyết ta thời gian cũng không sớm gần mười giờ rồi ta trước đi ngủ các ngươi tiếp tục thấy hắn phải đi t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quyên cũng nói muốn đi ngủ r ồ i d í t cùng tôn toàn cáo tử chờ bọn hắn đi rồi tôn toàn cũng mất tiếp tục luyện quyền tâm tư một thân một mình ở phòng thể dục ngồi một hồi túi đầu liếc nhìn vương trinh lưu đang nghỉ ngơi trên cái băng túi máy vi tính cười một tiếng thở ra quát trong lòng khó chịu đứng dậy sách túi máy vi tính ra phòng thể dục nắm máy tính bỏ vào thư phòng cách vách hắn đi xuống lầu vọt vào tám sau khi trở về lại thư phòng hắn sách mới ngày mai sẽ phải vào vip nhưng hắn tối nay thật không có tâm tình g õ chữ nhưng thời gian này với hắn mà nói ngủ còn sớm cho nên liền dứt khoát mở ra vương t r i n h lưu cho hắn máy vi tính sách tay kia một chút xíu xem kịch tổ mấy ngày nay quay trụ tốt tài liệu thực tế cùng lúc đó cách vách hoác ra lầu hai hoác y lưu y thì căn phòng của trên bà công trên bệ cửa sổ để nửa chai rượu chát một bộ tử sắc áo ngủ hoác y lưu y thì tay phải ôm ngực tay phải đệm bên tay phải cùi trò hạ bên phải nắm trong tay nửa ly rượu chát ánh mắt mê lim à nhìn xa xa tối om bầu trời đêm mado không thể nghĩ ng nhưng đêm khuya như vậy cũng lộ ra t ĩ n h lặng nhất là nhà nàng chỗ ở chỗ ngồi này nguyệt nha hồ biệt thự viên ánh mắt mê ly xuất thần nhìn xa xa bầu trời đêm đã lâu nàng yên lặng dơ ly rượu lên nhấp một miếng rượu vang mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt nụ cười khổ sở gia cảnh nàng rất tốt một điểm này rất nhiều người đều biết nàng rất đẹp vóc người cũng rất tốt một điểm này có mắt người đều có thể nhìn gặp mà vẻ đẹp của nàng không có động tới đ a u cho nên nàng là từ nhỏ mỹ đến lớn loại này trời sinh vẻ đẹp để cho nàng từ nhỏ đến lớn bị rất nhiều nam sinh nam nhân theo đội qua Tiểu học nhưng ă m t ứ t thời thì học điểm, lớp học thì có a nàng h c h o nàng c h u y ể như t y khi đó theo đuổi vẫn luôn là âm nhạc không dễ dàng như vậy có thể thành công chuyện mới có thể kích thích nàng theo đuổi hứng thú nàng thích âm nhạc cũng muốn thử một chút cố gắng phấn đấu sau khi thu hoạch thành công trái cây cái loại này cảm giác thành tựu mấy năm nay bị nàng cự tuyệt trôi qua nam hải nam nhân chính nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu rồi chết lặng sau khi cũng để cho nàng đối với mị lực của mình có rất lớn tự tin ít nhất nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ khi có một ngày mình thích người đàn ông nào thời điểm đối phương hội cự tuyệt nàng cái này thì giống một cái từ nhỏ đến lớn thân kinh b á t chiến việc trải qua kỳ thi cuối năm tiểu khảo hơn mấy trăm ngàn tràng học bá trong nội tâm tử không ý kỵ sát hạch bởi vì lấy trước như vậy nhiều lần sát hạch mình cũng là thắng nhà a tôn toàn toàn ca dưới bóng đêm hoặc y, y y ánh mắt mê ly vẻ mặt hốt hoảng địa nhẹ nhàng lẩm bẩm nào đó tên của người khoe miệng nụ cười càng phát ra khổ sở nàng đang suy nghĩ cái này có phải hay không chính mình nhiều năm như vậy cự tuyệt nhiều người như vậy báo ứng lúc trước nàng cự tuyệt người khác chính nàng cho tới bây giờ đều không cảm giác đặc biệt gì thường nhất có cảm giác chính là phiền mà đêm nay nàng rốt cuộc biết bị người cự tuyệt m ù i vị nguyên lai、like、là như vậy trong óc nàng không khỏi thoáng qua viên thủy thanh tấm kia thanh lệ mặt tuyệt mỹ to sau đó hoắc y y y liền theo bản năng giơ tay lên sờ một cái mặt mình có chút hoài nghi mình có phải hay không còn chưa đủ đ ẹ đẽ khẽ than thở một tiếng nhắm hai mắt trong nội tâm nàng cũng có chút xấu hổ đối với viên thủy thanh xấu hổ nàng những ngày qua thật ra thì một mực rất dày vò cảm giác một mặt nàng và viên thủy thanh quan hệ rất tốt lý trí nói cho nàng biết không nên đ ú n g tay vào bằng hữu tình cảm vợ chồng nhưng mặt khác tự từ, từ đêm hôm đó cùng tôn toàn quá t u y ế n sau trong đầu của nàng sẽ không đoạn thoáng qua tên kia mặt vây không đi mấy ngày trước trong n g n g thậm chí còn cùng hắn kết hôn rồi cho nên nàng cảm giác mình hẳn là thực sự thích hắn lý trí cùng cảm tình phát sinh mâu thuẫn khiến cho tới bây giờ không gặp qua loại cục diện này hoặc ý ý, ý không biết làm sao tính cách của nàng từ trước đến giờ đều dùng với theo đuổi mình muốn tuân theo chính mình nội tâm thanh âm giống như mấy năm trước nàng muốn làm âm nhạc ba nàng không đồng ý nàng liền cùng hắn ước định một tuần lễ giới hạn tranh thủ được thời gian mấy năm đi vì âm nhạc cố gắng sự kiện kia nàng cuối cùng mặc dù thất bại nhưng nàng ít nhất cố gắng tranh thủ qua liên quan tới cảm tình nàng cũng không khuyết g ũ ú p khí nhưng bởi vì nàng cùng viên thủy thanh là bằng hữu cái này làm cho nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong đây cũng là mấy ngày trước nàng không nhịn được nửa đêm cho tôn toàn gửi tin nhắn nhưng lại nhịn được không với hắn tán gẫu qua tuyến chủ đề nguyên nhân chủ yếu nhất mấy ngày nay nàng một mực ở cuốn pít nhưng tối nay tôn toàn giút nàng làm lựa chọn hoặc có lẽ là hắn mình làm lựa chọn. để cho nàng không có lựa chọn khác trong lòng khổ sở thật giống như yêu cầu rượu cồn lai、like、trung hòa cho nên hắn lại d ơ ly rượu lên uống cạn rượu trong ly rượu trong ly toàn bộ đổ vào miệng nàng không nhịn được có chút như g đầu nhìn về phía cách vách ngôi biệt thự kia tôn toàn thư phòng cửa sổ cửa sổ của hắn tối nay có ánh đèn lộ ra tối nay hắn vẫn còn có tâm tình gõ chữ cự tuyệt ta hắn như vậy không có vấn đề sao trong đầu lóe lên ý nghĩ này hoặc y y y trên mặt nụ cười khổ sở lại làm lớn ra nhiều ngày kế chủ nhật buổi sáng tám điểm nhiều tôn toàn thức dậy từ phòng ngủ đi ra đã không thấy được vương trình đám người hình dáng chắc là đã đi k ị tổ một đêm ngủ ngon hắn trạng thái khôi phục không sai biệt lắm cùng hoắc y y kể chuyện tối hôm qua cùng nàng nửa bài sau trong lòng của hắn đã bung ô xuống nhìn về phía trước không bay đ ầ u lại là hắn đã sớm làm thành thói quen hắn không thích say đắm trong quá khứ cũng không thích bị đi qua thị thị phi phi giáp vướng chân mình về phía trước bước chân của dựa mặt bữa ăn sáng đi qua hắn theo thói quen đi ra khỏi cửa dọc theo tiểu khu đường mòn ở trong tiểu khu tàn bộ k hít thở mới mẻ không khí sau khi trở lại mới lên lầu đi vào thư phòng pha trả đồng thời mở ra dàn ý cùng tê cương tìm hôm nay gõ chữ trạng thái hôm nay hắn sách mới trưng bày thời gian là mười hai giờ trưa đây là mấy ngày trước biên tập viên cá h ồ nói cho hắn biết phòng chừng chân chính trưng bày thời gian hẳn ở mười hai điểm không mấy phần hắn không n ó n g nảy, tâm tính vững n h ư cầu dù sao sách mới trưng bày loại sự tình này hắn trọng sinh từ đầu đến cuối đã trải qua hơn mười lần sớm đã thành thói quen coi trọng nhưng không c ầ n trương hắn có như vậy tâm tính so sánh loại này vô dụng tâm tình hắn càng muốn q u ý trọng cái này lên b u ổ i trưa nhiều số một hai chương bản thảo dù sao tối hôm qua hắn đã không có g ó chữ đừng nói cái này buổi sáng hắn gõ chữ trạng thái thật vẫn rất tốt ngồi trước m á y vi tính r i ê n g biệt giờ một cái ba ngàn chương hồi đánh liền hoàn kết thúc công việc thừa dịp chương sau còn chưa bắt đầu hắn ôm nghỉ ngơi một chút tâm thái thuận tay viết nhất thiên trưng bày cảm nghĩ khởi điểm sách mới trưng bày một mực có ghi trưng bày cảm n g h ĩ truyền thống phản p h ấ t một vốn không có viết lên chức cảm n g h ĩ sách mới trưng bày là không hoàn chỉnh nhất thiên lưu loát thuận tay viết ra trưng bày cảm nghĩ viết rất thuận lợi viết xong sau tôn toàn chú ý tới thời gian đã m ư ơ i một điểm không mấy phần trong khoảng cách trước đã rất gần tâm lý có một cái thanh âm đang nói lập tức muốn vào vít cũng đừng gõ chữ leo lên cờ cờ đi f a n sách chuyện trong bảy hiện thân cùng mọi người tán gấu một chút giật nhẹ lãnh đạo trao đổi một chút cảm tình đi coi như bông u lỏng một chút cũng có thể đánh một chút cảm tình bài khiến càng nhiều lao thư mê cống hiến một cái thủ đạn chuyện như vậy hắn lúc trước làm qua rất nhiều lần hiệu quả quả thật có một ít khả năng còn chưa có xem qua hắn quyển này sách mới lao thư mê rất có thể hội bởi vì hắn trưng bày tiền ở trong bảy hiện thân mọi người nói chuyện p h i m đạt tí mà ở hắn sách mới trưng bày thời điểm cống hiến một cái thủ đạt thậm chí sẽ còn có đạ thương nhưng hắn có chút do dự cũng không có đăng nhập cờ cờ bởi vì hắn cảm giác mình lúc này gõ chữ trạng thái vừa vặn hắn còn muốn viết một chương nữa dù là thời gian không đủ ít nhất cũng có thể viết nữa hơn nửa chương vì vậy hắn thực sự đi viết chương bảy trăm năm mươi tám thường tại khởi điểm người đọc sách khả năng cũng sẽ chú ý tới một cái hiện tượng khởi điểm mỗi tháng ban đầu số một c h ư ơ n g bày sách mới phổ thông chất lượng đều tương đối cao thật giả lẫn lộn rất ít mà ngoại trừ số một trưng bày tác phẩm mỗi tháng tiếp theo mấy tuần đều riêng có một nhóm sách mới trưng bày mà kia mấy tốt trưng bày sách mới về chất lượng liền muốn lần một chút mỗi phê bên trong có thể xuất hiện mấy quyển thủ đặt thành tích tốt sách mới cũng là không tệ rồi cho nên có kinh nghiệm con một sách hộ i theo bản năng chú ý mỗi đầu tháng trưng bày nhóm kia sách mới ngay cả vong văn tay viết cái quần thể này cũng là không sai biệt lắm thói quen mỗi tháng mới lên giá sách mới luôn là bị tính bằng đơn vị hàng nghìn tay viết chú ý trong thường thường á trưng, trưng, thường thường trưng bày có thể cùng phan ư g sách một nhóm yêu cầu một cái toàn bộ tháng phiếu hàng tháng đem so với sau mấy tuần trưng bày mấy tốp sách mới tiên phát ưu thế không nên quá rõ rệt dưới tình huống này phạm là có thực lực tranh đoạt sách mới bảng vẽ tháng tác giả đa số cũng sẽ tuân ra bú sữa mẹ khí lực tranh đoạt chính á i này t ì có thể bảo đảm mỗi tháng sách mới bảng vẽ tháng cạnh kịch cũng có thể tháng tháng tranh rất liệt, thể bảo bảng đảm mỗi mới vẽ k c thích c h à g n i phiếu nhiều, ề đều u chuyện hơn sách tháng, fan bỏ mà là khởi kiến, kiếm hỷ nhạc thể cho phát hơn, thể nhiều tiền hơn. Chính điểm triển tiền để được văn cũng có có tốt ép sẽ là bởi vì đầu tháng trưng bày chỗ tốt quá rõ ràng cho nên rất nhiều đại thần tác giả ở mở sách mới thời điểm cũng sẽ tính toán hảo phát sách ngày tháng bảo đảm đã biết b ả n sách mới đi hết sách mới kỳ mấy cái đề cử vị có thể vừa vặn kẹt ở đầu tháng trưng bày trọng sinh tiền hắn không làm như vậy là cảm thấy thực lực của mình có hạn muốn tranh đoạt sách mới bảng vẽ t h ắ n g l ự c không hề bắt trọng yếu nhất là khi đó hắn là tay tàn loại gõ chữ tốc độ không nhanh muốn tranh đoạt sách mới bảng vẽ t h ắ n g nói lấy thực lực của hắn cùng tốc độ tay hy vọng của hắn mong manh mà sau khi sống lại mới bắt đầu hắn vẫn trọng lúc còn sống ý tưởng nhưng sau đó cảm giác thực lực của mình cùng tốc độ tay đều tăng lên trên diện rộng sau khi hắn muốn tranh sách mới bảng vẽ t h ắ n g nói cho dù không phải là ở đầu tháng trưng bày thật giống như cũng không ảnh hưởng gì lớn nhưng tháng này lại có điểm không giống nhau vì vậy nguyệt là mỗi năm một lần tháng là lễ quốc khánh mà khởi điểm có một cái truyền thống ở hàng năm lễ quốc khánh mở ra gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động độc giả muốn ném ra một tấm vé tháng liền sẽ biến thành hai tờ hoạt động này khiến đầu tháng trưng bày sách mới tiên phát ưu thế thả lớn gấp hai khiến tháng này khác mấy tuần trưng bày sách mới muốn tranh đoạt sách mới bảng vé tháng độ khó thành bội lên cao vì vậy hàng năm tháng mười sách mới bảng vé tháng lên cạnh tranh đều phá lệ kịch liệt có phải hay không suy luận không thông tháng mười phần phía sau ba vòng trưng bày sách mới vô lực cạnh tranh sách mới bảng vé tháng làm sao tháng này sách mới bảng vé tháng cạnh tranh còn phá lệ kịch liệt nhưng trên thực tế nhưng là t h ô n g bởi vì một ít đại thần thậm chí còn bạch kim đại thần cũng sẽ cố ý chọn cái này đang trong kỳ hạn ở tháng tám lại hoặc là tháng chín ban đầu phát hành sách mới coi là tốt ngày tháng ở tháng m ộ ư ơ i phân thượng chiếc muốn đúng là vượt qua tháng m ộ ư ơ i phân gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động ở gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động thêm được hạn g bọn họ ở tháng m ộ ư ơ i phân thượng chiếc sách mới phiếu hàng tháng số lượng sẽ tốt vô cùng nhìn vốn là chỉ có thể bắt được năm phiếu hàng tháng tác phẩm ở gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động trong lúc khả năng sẽ tuân ra tám tấm thậm chí hàng vạn tấm phiếu hàng tháng vốn là có thể bắt được một vạn tấm phiếu hàng tháng tác phẩm cũng có thể đạt tới gần như tăng gấp đội hiệu quả mà mọi người đều biết một quyển mới vừa lên giá sách mới nếu như phiếu hàng tháng số lượng quá nhiều là rất có thể dụ cho người nhìn chăm chú gián tiếp hấp dẫn càng nhiều hơn độc giả đến xem quyển sách này so hiện nay năm cái này tháng mười hôm nay là ngày mùng ngày chín tháng mười khởi điểm sách mới bảng vẽ tháng vô địch phiếu hàng tháng t r ư ơ n g cân nhắc đã cao đến hơn mười hai phẩy không không không k h ư ơ n g hạng nhì quyển sách kia phiếu hàng tháng cân nhắc cũng có hơn tám tấm coi như là hạ ba phiếu hàng tháng cân nhắc cũng có hơn sáu mà như vậy phiếu hàng tháng chương cân nhắc tại những khác không có gấp đôi phiếu hàng tháng tháng không sai biệt lắm đã là cuối tháng ngày cuối cùng sách mới bảng vẽ tháng t ố t ba phiếu hàng tháng t r ư ơ n g cân nhắc chín ngày thời gian lại đạt được vốn nên là muốn tích lũy một tháng mới có thể thu được được phiếu hàng tháng đây chính là tháng mười mới lên c h i ế c chỗ tốt cụ thể nguyên nhân trong đó gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động là một cái nguyên nhân tháng này có gần mười vị đại thần cùng với bạch kim đại thần cùng thời kỳ trưng bày cũng là một cái nguyên nhân còn một nguyên nhân khác chính là cái này n g u y ệ t bảng vẽ tháng lên náo nhiệt đưa tới vô số bình thường không có bỏ phiếu tháng t h i quen độc giả tham dự năm trước khởi điểm tháng mười phần khác tháng trưng bày s á c mới là không có bao nhiêu nhân chú ý nhưng năm nay hiển nhiên là một ngoại lệ không tin nhìn một chút bàn phím trong b ầ y lúc này chính đang nói chuyện gì đi quyên đất bạch thuộc đại thần hôm nay ngươi hoảng không hoảng hốt điều này lên tiếng sau cùng còn kèm theo một cái cười ác ý biểu tình quỷ vũ quyên đất ngươi quá khinh thường cá thần hắn vội cái gì hắn bây giờ quyển này sách mới nhưng là ngồi vững bảng chuyện mới đệ nhất bảo tọa hùng thị thiên hạ vô t r í ta thay cá thần nói đi kiếm nơi tay vấn thiên hạ ai là anh hùng hh hh tiên hôi bay loạn các ngươi cũng thật là buồn chán lại hỏi cá thần loại vấn đề này quan quân yêu cầu sợ người nào thiên t i ề m cá thần không ra nói hai câu sao hôm nay nhưng là của ngươi cao quang thời khắc ca ha ha bạch t u ộ c các vị huynh đệ chúng ta ngày xưa không thủ ngày gần đây không o á n à đều là huynh đệ lẫn nhau g á n nguyện quá mạo à. yêu cầu không tối địa sát cá thần quá khiêm n h ư ờ n g không người nào hát n g ư ờ i ngươi đừng l a o suy nghĩ luôn có điều dân muốn hại chấm mọi người đây là hâm mộ ngươi thì sao h h Bạc p h o n g bạch t u ộ c ôm một cái cá thần thương tiếp cá thần b a g i â y trên lầu những người này đều là quân địch cá thần ngươi quá đáng thương bạch t u ộ c ai nói không phải là à ta là đã nhìn ra các vị đều là đang nhìn huynh đệ chuyện cười của ta à các ngươi gọi ta ngày, là có thể đổi theo bình điểm này cũng á t h không nhìn một chút cá mặt lao đại quyển kia sách mới bây giờ bao nhiêu cất chứa hung tàn rất ta tiểu bảo cá thần quá khiêm n đường nhưng ta bây giờ chỉ muốn hỏi cá thần ngươi nói hầu tử đều là ai nịch long đều hỏi ta thừa nhận ta chính là hầu tử một trong vô hồi rất rõ ràng ta chính là hầu tử một trong h á c ma rất rõ ràng ta chính là hầu tử một trong một huyết y kiếm khách rất rõ ràng ta chính là hầu tử một trong hai cái này trong bầy đại thần rất nhiều nhưng đám này trong lúc này tình hình cũng chỉ là đông đảo tác giả bởi hôm nay một cái ảnh thu nhỏ hôm nay có rất nhiều tác giả đ a n g chăm chú cái này vũ em không bình thường trưng bày bởi vì này quyển sách gần đây danh tiếng rất mạnh mẽ sách mới k ỳ năng hùng bá bảng danh sách cơ hội đều quyển sách này hùng bá rồi điều này không khỏi làm rất nhiều đồng hành nhớ lại cá mặn ta đây láo tôn lên một quyển sách mới vong linh di nguyện rất nhiều người đều còn nhớ khởi điểm trước mắt hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu ghi chép vẫn là quyển kia vong linh di nguyện cho nên nhìn thấy cái này vũ em không bình thường gần đây khi thế rất nhiều tác giả không khỏi sẽ nhớ cá mặn ta đây láo tôn quyển này sách mới sẽ không lần nữa đánh vỡ khởi điểm hai mươi bốn giờ thủ đặt ghi chép chứ đây không phải là một cái hai cái tác giả nghĩ như vậy lúc này tác giả trên diễn đàn vong văn giang hồ bản khối liền có một cái hồi thiếp dẹp tất ly nhân số bài bốt treo thật cao ở nơi này bản khối phía trên mà cái bài bột tên là khai b ả n liền đánh cược cái này vũ em không bình thường có thể hay không đánh vỡ mới hai mươi bốn giờ đặt ghi chép mở ra cái này bài bột nói sẽ thấy lầu một cùng thiếp người là như vậy viết có thể phá cá mặn ghi chép chỉ có cá mặn cho nên ta cá là có thể lầu hai ngũ bao cay cái, cái ta cũng đánh cược có thể đánh phá kỷ lục lầu ba cũng có thể đi nếu như trước trên tin tức không có buộc ra cá mặn giả mạo tổng đạo diễn hát đoán lần này phá kỷ lục hẳn là ổn nhưng bây giờ cái này trong bài bột hồi tiếp dẹp ấ t ly ý kiến cũng không nhất trí có một số người cho là cái này vũ em không bình thường có thể phá kỷ lục c ũ nhưng g k ô không n nhân n g thiếu thể cho phá. h là vô luận những người này ý kiến như thế nào ít nhất bọn họ có hưng thu ở nơi này trong bài b ộ t phát biểu ý kiến cũng đã nói rõ trong lòng bọn họ là nghĩ qua cái vấn đề này hơn nữa cũng đang chăm chú quyển sách này thủ đặt số liệu đối với đa số tay viết mà nói thân làm khởi điểm đông đảo tay viết một phần tử khởi điểm sách mới hai mươi bốn giờ cao nhất đặt ghi chép là ai là quyển sách kia bọn họ hẳn biết nếu không sẽ cảm giác mình cũng không phải là một cái chuyên nghiệp tay viết một đại đội chỗ ở mình w e b s i đặt ghi chép cao nhất sách là quyển nào tay viết làm sao có thể gọi là chuyên nghiệp cùng lúc đó t、so、hắn hắn những người này trên căn bản đều đang đợi cái này vũ em không bình thường trưng bày trong đó rất nhiều người đã làm xong đặt bỏ phiếu tháng thậm chí khen thưởng chuẩn bị còn có người ở trong bảy cá mặn ta đây láo tôn thời điểm hỏi lão đại đi ra tiếp khách đá liền muốn vào vip ngươi không tính nói một chút tăng thêm quy tắc sao thì như bao nhiêu tấm vé tháng tăng thêm một chương còn nữa đả thương minh chủ nói tăng thêm mấy t r ư ờ n g ạ đừng nói cái vấn đề này vừa bị nhân nói ra trong b ầ y liền có rất nhiều người phụ hòa hỏi một người trong đó nghịch ngợm ra hỏa thậm chí lặng lẽ đem mình ở trong b ầ y tên đổi thành cá mặn ta đây lao tôn sau đó nhô ra lên tiếng một trăm nguyệt phiếu tăng thêm một c h ư ờ n g một cái minh chủ tăng thêm mười c h ư ờ n g cái này trả lời vừa nhô ra trong b ầ y thật là có không cẩn thận khinh thường tiểu nhị tin hơn nữa rất kinh ngạc vui mừng trả lời ba thế hay giả như vậy giàu nhân n i sao một trăm nguyệt phiếu tăng thêm một chương lao đại ngươi đây là có bao nhiêu tôn cảo giữ lại bản thảo ạ một triệu hay lại là một nghìn vạn à? ngươi chắc chắn thật sự là một trăm nguyệt phiếu tăng thêm một chương ngươi là dự định hôm nay liền một hơi thở nắm quyển sách này toàn bộ phát xong hoàn bốn sao tại hắn cái này trả lời phát trước khi ra ngoài đã có mấy cái hài từ trước một bước phát ra t h ả n phục đều là số chữ tương đối ngắn cho nên phát ra ngoài tương đối mau ví dụ như ngư bê ra sức quá có thành ý ta đã chạy xuống cảm động nước mắt ta mới vừa rồi đếm f a n trên bảng đã vượt qua năm trăm vị m ì n h chủ rồi cho nên hôm nay có thể nhìn thấy năm nghìn chương tăng thêm quá mạnh chứ nhưng trong bảy tiểu đồng bọn không phải là đều như vậy không cẩn thận khinh thường không bao lâu sau không thấy đại k i ể u chỉ thấy một vị bắt mắt tiểu đồng bọn nô ra nát bấy mọi người mộng đẹp mọi người c h ú ý mới vừa rồi lên tiếng cũng không phải là lao tôn bản tôn lao tôn bản tôn tên phía sau là có bảy chủ ký hiệu mới vừa rồi tên kia tên phía sau không có chân tướng làm cho người tin phục nhưng cũng khiến rất nhiều tiểu đồng bọn cảm thấy thất vọng ta đã nói rồi lao tôn đây là uống bao nhiêu mới dám miệng ra như vậy c ũ n g nôn hắn chẳng lẽ không biết mình bây giờ có bao nhiêu fan x é chuyện một trăm tấm phiếu hàng tháng tăng thêm một chương đừng nói hắn đã kết hôn rồi coi như hắn đến bây giờ còn là độc thân cậu tay hắn tốc độ cũng không đủ dùng quá tàn nhẫn tại sao phải như vậy mau nói cho ta biết trật tướng tại sao lại không thể để cho ta mở lại tầm một hồi ta mới vừa rồi trong giấc ngộng trong ngộng lao tôn hôm nay trưng bày tăng thêm năm trường đáng tiếc tỉnh ngộng không còn muốn sống bên trong chiếc máy vi tính tôn toàn vẫn còn ở số sáng hôm nay chương thứ hai theo hai tay của hắn độc thân hai mươi sáu giống vậy tốc độ tay liên miên bất tuyệt địa g õ ở trước mặt trên bàn gõ trên màn ảnh máy vi tính văn bản t r o n từng hàng văn tự nhảy nhảy ra sự chú ý của hắn vẫn tập trung viết vong văn nhiều năm cho hắn đúc luyện ra khả năng tối đa nhất chính là hết sức chuyên chú đặc biệt là tiến vào gõ chữ trạng thái thời điểm sự chú ý của hắn cơ hội là hoàn toàn tập trung tập trung trạng thái hắn đều quên hôm nay sách mới trưng bày cho đến hắn nghe tiếng gõ cửa thùng thùng tiếng gõ cửa sau khi môn ngoài chuyển tới du hân hân thanh nhắn của tôn tổng nên ăn cơm cơm làm xong nghe vậy tôn toàn dừng lại hai tay quét mắt màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian m ư ơ i một điểm hai mươi tám rồi thời gian này điểm mới khiến cho hắn bỗng nhiên nhớ lại hôm nay m ư ơ i hai điểm sau hắn sách mới muốn lên chiếp các người ăn trước đi ta còn có chút sự chờ chút chính ta đi xuống ăn các ngươi ăn trước các ngươi không cần chờ ta hắn không đi mở cửa trực tiếp cất giọng hướng ngoài cửa trả lời một câu du hân hân không dám khuyên hắn ồ một tiếng tiếng bước chân liền dần dần đi xa tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút muốn tiếp lấy tiếp tục gõ chữ lại phát hiện mình trong lúc nhất thời tìm không trở về mới vừa rồi gõ chữ trạng thái tâm lý đúng là vẫn còn tưởng nhớ hôm nay sách mới trưng bày chuyện vì vậy một lát sau hắn mang trước mặt văn bản toàn bộ gìn giữ tắt sau đó điều tra trước đây không lâu viết xong ngày đó trưng bày cảm nghĩ leo lên tác giả hậu trưởng phát ra bản này trưng bày cảm nghĩ hắn viết rất tùy ý, viết thời điểm hoàn toàn là nghĩ đến đâu mà viết lên nơi đó thì như khai thiên hắn là như vậy viết lại đến viết lên chức cảm nghĩ thời khắc khối này để cho ta nghĩ đến mấy năm trước ta kết hôn thời điểm hôn lễ người điều khiển chương trình để cho ta lên tiếng khi đó tâm tình của ta là tung bay nhất là nhìn bên cạnh tân lương thật sự muốn trực tiếp nhảy qua hôn lễ trước mặt tất cả khâu trực tiếp động p h n g a ha ha cho nên ở viết bản này trưng bày cảm nghĩ thời điểm ta cũng rất muốn nhảy qua những khâu này lập tức cho khai thông trưng bày chương bảy trăm năm mươi chín mang trưng bày cảm nghĩ phát ra ngoài sau tôn toàn tạm thời không chuyện khác làm ngược lại là có thể leo lên cờ cờ hắn phỏng chừng hôm nay ngày này nhất định là có không ít đồng hành cùng f a n sách chuyện cho hắn phát r i ê n g tin hoặc là nhắc đến hắn vào b ậ y nói chuyện h i ế m nhưng trong đầu hắn chẳng qua là lõe lên một cái cái ý niệm này mà thôi cũng không có đăng nhập cờ cờ nhanh vào vip lúc này hắn không muốn đi trả lời nhiều người như vậy vấn đề liền muốn thanh t ĩ n h một hồi ánh mắt của hắn rơi vào sách mới cái này vũ em không bình thường lúc này số người s i ê u tầm lên hơn bốn mươi hai vạn nhìn số này theo trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ ví dụ như thật nhiều rất ít đấy 99 tác phẩm, cho ả m t ấ ấ y r nên h i u là c g so sánh trong vòng tác phẩm khác hãn quyển này sách mới trước mắt số người siêu tầm là thật nhiều hắn không có thống kê nhưng hắn tin tưởng trước mắt khởi điểm tuyệt đối không mấy quyển sách mới trưng bày lúc số người siêu tầm có thể vượt qua h ắ n quyển này sách mới có lẽ một cái cũng không có hắn hoàn toàn có thể kiêu ngạo mà hắn lại cảm thấy số người này rất ít đây là cùng hiện nay vong văn độc giả cái này khổng lồ đoàn thể số người so sánh đi ra ngoài mọi người đều biết quốc gia của chúng ta có hơn một tỷ người mà nhìn trước mắt vong văn độc giả số người khởi điểm quan phương thỉnh thoảng buộc ra con số là hơn trăm triệu hơn một ước hơn hai ước hay lại là ba bốn ước tôn toàn không biết nhưng ít nhất cũng là hơn trăm triệu so sánh khổng lồ như vậy đoàn thể một quyển trưng bày sách mười bốn mươi hai vạn số người s i ê u tầm coi như nhiều không khởi điểm hiện nay là giới internet văn đàn bá chủ mà hắn tôn mỗi nhân hiện nay cũng là khởi điểm cao cấp bạch kim tác giả một t r o n g theo lý thuyết hắn q u y ể n này sách mới số người sưu tầm hoàn toàn có thể lại lật gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí nhiều hơn nhưng hiện trạng nhưng là bốn mươi hai vạn đã rất hiếm có d o i mắt toàn bộ giới internet văn đàn đều không mấy quyển sách mới có thể có nhiều như vậy số người sưu tầm nghĩ tới đây tôn toàn tâm lý than thầm một tiếng lòng nói nếu như không phải là quốc gia này nhân số của quá nhiều lấy quốc nội b ế t bắt như vậy bản quyền bảo vệ hiện trạng vong văn căn bản không khả năng phát triển như vậy không vui sự không nghĩ suy nghĩ nhiều bởi vì suy nghĩ nhiều vô ích hắn không có năng lực thay đổi bết bắt như vậy hiện trạng chỉ có thể đi thích ứng lúc này tiện tay mở ra sách mới trang sách quét mắt trước mắt điểm kích đề cử đả thương bình luận sách mấy cấp độ số liệu hiện nay cái này vũ em không bình thường tổng điểm v ố t đã vượt ngàn vạn phiếu đề cử cũng có hơn một trăm hai mươi vạn tấm rồi đả thương hôm nay hết hạn trước mắt đả thương số người đã vượt qua một trăm n g ư ờ i mỗi người khen thưởng số tiền không giống nhau thiếu chỉ có một khối tiền nhưng nhiều lại có một ngàn khối mà bình luận sách số lượng tổng số đã vượt qua m ư ơ i ba vạn ngược lại bây giờ có thời gian tôn toàn liền chụp cái xem chỗ bình lù nờ chuyện trang đầu những sách kia đánh giá liền muốn vào vip sao còn phải chờ bao lâu ta còn không ăn cơm chưa đây có thể hay không bây giờ liền lên chết cả ta cho thủ đặt cùng phiếu hàng tháng liền đi ăn cơm đói b ụ n g rồi lao tôn muốn sách mới phiếu hàng tháng đệ nhất sao muốn hôm nay trưng bày tăng thêm một trăm trường các anh em đưa ngươi đi lên lại một bản sách mới muốn vào vip bất chi bất giác đã xem ngươi sách đến mấy năm rồi tiền mấy cuốn sách không cho ngươi thủ đặt bởi vì khi đó ta còn đang đi học không có tiền gì lần này thủ đặt phiếu hàng tháng ta đều sẽ cho ngươi dâng lên giáp dưới lao tử nhìn ngươi sách là nể mặt ngươi ngươi lại còn muốn nhận tiền đi rồi đi rồi không biết xấu hổ đồ vật viết tiểu thuyết còn phải tiền vô s ỉ nhìn thấy phía trên điều này không sai biệt cho lắm tôn toàn chẳng qua là d ừ n g dưng một tiếng cũng không có tức giận cấp trên có gì phải tức giận đây như vậy trí chướng lời bàn hắn viết võng văn vài chục năm sớm sẽ không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần luôn có người dùng như vậy lời bàn đến bại lộ thông minh của mình cùng nhân phẩm mới bắt đầu có người ở hắn sách mới trưng bày thời điểm như vậy phun thời điểm hắn sẽ còn không nhịn được hồi t i ế p dẹp tất ly giải thích tẫn quản trong lòng mình rất bực bội nhưng vẫn là chịn tính tình giải thích nhưng lâu ngày như vậy lời bàn thấy nhiều rồi hắn liền lười giải thích vừa bởi vì người như vậy quá nhiều giải thích không tới cũng bởi vì hắn đã sớm ý thức được thật không muốn đặt tùng hộ nhân người coi như nói toàn m ô i cũng là vô dụng viết vong văn cho tới bây giờ đều là mỗi người lựa chọn một chuyện đ ộ c giả lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú sách đi xem mà theo vong văn mấy năm này phát triển rất nhiều tác giả cũng bắt đầu có ý thức lựa chọn mình nhóm độc giả thể tỷ như tam thiếu viết tác phẩm phong cách liền càng ngày càng tuổi trẻ át chủ bài mười mấy tuổi học sinh trung học thị trường hơn nữa làm rất thành công nghe nói là bởi vì tam thiếu cảm thấy học sinh trung học đoàn thể nhìn chính bản ủng hộ tác giả ý thức mạnh hơn cường rất nhiều nếu so sánh lại những thứ kia hơn hai mươi tuổi thậm chí ba mươi bốn mươi tuổi nhóm độc giả thể nhìn chính bản ủng hộ tác giả ý thức liền đạm bạc hơn nhiều lý do khả năng nhiều mặt t ỷ như hai ba mươi tuổi người trưởng thành giải trí có rất nhiều phương thức chỗ tiêu tiền có rất nhiều không muốn đem tiền tốn ở xem tiểu thuyết loại sự tình này lên hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác tóm lại trưởng thành nhóm độc giả thể trả tiền suất rất thấp là rất nhiều tác giả đã sớm rõ ràng một sự thật tôn toàn mỗi lần nhìn thấy phun chính mình tác phẩm thu lệ phí bình luận sách cũng quả thật nghĩ tới biến chuyển chính mình tác phẩm phong cách bởi vì chỉ cần biến chuyển tác phẩm của mình phong cách liền có rất lớn s á t suất khiến những thứ kia bình xịt đối với tác phẩm của hắn không có hứng thú sau đó không nhìn hắn nữa sách đây đương nhiên là một cái xung động ý nghĩ ý nghĩ như vậy hắn rất sớm bắt đầu liền nhô ra qua nhưng vẫn không thực sự như vậy đi làm bởi vì lẫn nhau so với cái kia số ít bình xịt hắn còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn ủng hộ sách của hắn mê chân chính p a n sách truyện hắn tự nói với mình ta là viết cho ủng hộ ta những sách kia mê nhìn thời gian luôn là lặng lẽ trôi qua, rất nhanh. thời gian đã vượt qua mười hai điểm tôn toàn vẫn là không có đăng nhập gờ cờ hắn biết không đăng nhập gờ cờ nói có thể sẽ bỏ qua biên tập viên cá hố thông báo hắn đã trưng bày riêng tin hắn chẳng qua là mở ra mình t ô n cảo giữ lại bản thảo sau đó một lần lại một lần đổi mới mình tác giả hậu trường không cần nhìn biên tập viên riêng tin chỉ cần hắn không ngừng đổi mới tác giả hậu trường lúc nào trưng bày công có thể khai thông rồi hắn đều có thể trước tiên biết rõ mười hai điểm không bậy phân lại một lần nữa đổi mới tác giả hậu trường sau khi hắn nhìn thấy trưng bày chức năng đã mở thông có thể phát hành thu lệ phí vip chương hồi rồi hắn cười một tiếng không chần、chờ. lập tức liền đem một t r ư ơ n g t r ư ơ n g tồn cảo giữ lại bản thảo tuyên bố ra ngoài trước máy vi tính chính hắn là cô đơn chỉ có một mình hắn nhưng không ngừng phát hành vịt chương hồi khối này mấy phút trong hắn cảm nhận được chính mình giờ phút này cũng không cô đơn hắn có chứng cứ t r ư ơ n g thứ nhất vịt chương hồi tuyên bố ra ngoài sau hắn theo sát phải đi phát hành t r ư ơ n g thứ hai hai t r ư ơ n g giữa cách nhau chỉ có hai mươi mấy giây nhưng t r ư ơ n g thứ hai phát hành sau khi thành công hắn chú ý tới t r ư ơ n g thứ nhất đặt số người đã vượt qua một nghìn một nghìn một trăm hai mươi sáu đây là hắn t r ư ơ n g thứ nhất thu lệ phí chương hồi hai mươi mấy giây đặt số người mấy con số này khiến hắn làm rung động vì vậy con số phía sau đại biểu mới vừa rồi ít nhất có hơn một n g h n người một mực chờ ở máy tính hoặc là điện thoại di động tiền chờ trước tiên đặt hắn thu lệ phí chương hồi đến ủng hộ hắn hắn thậm chí biết rõ khối này hơn một n g h n người chẳng qua là tốc độ tay nhanh nhất một nhóm còn có một chút độc thân năm cân nhắc không đủ nhiều tiểu đồng bọn bọn họ lúc này khẳng định cũng đang chờ hắn quyển này sách mới trưng bày chờ trước tiên cho hắn ủng hộ không tin tôn toàn cười một cái tiện tay đổi mới một chút website sau đó đã nhìn thấy mới vừa con số thay đổi đã tăng tới một nghìn năm trăm ba mươi hai nhiều hơn đến vài trăm người độc thân cân nhắc chắc không ngắn trưng bày ngày thứ nhất lại vừa là ngày mùng ngày 9 tháng 10 cuộc sống như thế trưng bày tôn toàn không có hạ tiện mình tồn cảo giữ lại bàn thảo một hơi thở ban bố 20 i m ư ơ chương đi ra ngoài mỗi chương 3.000 chữ trở lên ngắn ngủi mấy phút đồng hồ khối này 20 i m ư ơ chương phát ra ngoài liền ý nghĩa hơn 6 0 u c h c ngàn chữ tồn cảo giữ lại bàn thảo ném ra như vậy lượng đổi mới không thể bảo là chưa đủ khi hắn đệ 20 i m ư ơ chương thu lệ phí chương hồi tuyên bố ra ngoài thời điểm trước nhất ban bố chương thứ nhất thu lệ phí chương hồi đạt số người đã tăng tới ba t r n g ắ n ngủi mấy phút đạt số người liền có nhiều như vậy nếu như chuyển đi tuyệt đối có thể để cho vô số v o n g văn tác giả ghen tỵ được con mắt đỏ lên không có biện pháp không ghen tỵ ít nhất hơn chín mươi tác giả mỗi lần mở sách mới hai mươi bốn giờ thủ đặt số người đều không đạt tới ba nghìn mà hắn tôn mỗi nhân q u y ể n này sách mới trưng bày ngắn ngủi không tới năm phút đạt số người liền cao đến hơn ba bốn trăm rồi loại này trên lệnh sao không làm người ta đỏ con mắt trọng sinh tiền những thứ kia trưng bày hai mươi bốn giờ thủ đặt là có thể qua tam thiên tác phẩm tôn toàn liền đều rất đỏ con mắt một hơi thở phát hai mươi chương đi ra ngoài tôn toàn là có tự cân nhắc hắn muốn tặng lại fan sách một nhóm mấy năm nay đối với ủng hộ của hắn trừ lần đó ra cũng hy vọng chính mình hôm nay đổi mới nhiều như vậy trường có thể để cho mọi người hài lòng hài lòng sau khi có thể cam tâm tình nguyện cầm trên tay phiếu hàng tháng đều bỏ cho hắn quyển này sách mới hắn quyển này sách mới dù sao không phải là đầu tháng này trưng bày mà đầu tháng này gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động hắn đã bỏ qua cho nên hôm nay trưng bày hắn quyển này sách mới muốn xông lên tháng này sách mới bảng vẽ tháng hàng đầu độ khó rất lớn nhất định phải rất nhiều fan sách chuyện hết sức ủng hộ mới được trên đầu mang một cái bạch kim tác giả danh tiếng hắn cũng cần mỗi lần sách mới trưng bày thời điểm có thể lấy được đủ mắt sáng thành tích nếu không nghiệp giới hát suy thanh âm của hắn không cần hai ngày sẽ chuyển khác chuyện này mặc dù hiện nay còn không có phát sinh nhưng tôn toàn biết rõ chỉ cần hắn quyền này sách mới trưng bày sau sách mới bảng vẽ tháng chậm chạp không bắt được đệ nhất vòng nguyệt quế trong vòng khẳng định có không ít người không ngại hát hắn một lớp tổng có vài người hy vọng nhìn thấy đại thần rơi xuống thần đàn cũng chỉ có những người này luôn nghĩ hại chết đại thần chính mình tỷ lệ thành công là có thể nhiều mấy phần còn có chút nhân thuần túy chính là thủ phú liên thích nhìn người khác cho cười tôn toàn không có lại đi nhìn cái gì số liệu cũng không đi xem trước mắt phiếu hàng tháng t r ư ờ n g cân nhắc bưng lên trong tay ly t r à uống một h ớ c t r à liền bình tĩnh tắt máy vi tính đứng dậy rời đi thư phòng đi ăn cơm hắn vẫn có thể ổn định nói chính xác hắn là tin tưởng chính mình phan xét chuyện hắn tin tưởng bọn họ hay lại là thương hắn sẽ không để cho hắn trưởng thành là trong mắt người khác cho cười vừa mới phát hành những thứ kia thu lệ phí t r ư ơ ngồi h thời điểm liên tục tăng lên đặt số liệu cho hắn lòng tin sau khi xuống lầu mới phát hiện du hân hân đám người còn không có ăn cơm chưa thức ăn đều đã b ư n lên bản du hân hân cao quang điền hưu trí tuy nhiên cũng ở phòng khách nơi đó ngồi xem tv thức ăn một chút không động không phải là cho các ngươi ăn trước m à làm sao đọc còn không có động đũa vừa từ trên lầu đi xuống tôn toàn c a o mày hỏi nhìn thấy hắn xuống lầu du hân hân bọn họ rối rít đứng dậy hướng phòng ăn đi tới cuối cùng đứng dậy cao quang tiện tay tắt tv cười nói nào có ông chủ chưa ăn nhân viên liền ăn cơm trước ha ha du hân hân đi nhanh đến bàn ăn nơi ấy tay chân lanh lẹ địa vạch trần n ồ i đun nước lên nắp n ồ i xấu hổ cười thuyết tô tổng câm giút ngài thịnh tốt lắm ngài mau tới ăn đi đi ề n hưu trí không lên tiếng chẳng qua là theo trào lưu địa nợ n tôn toàn ánh mắt quét hai người bọn họ mắt không nói gì nữa quẹo vào phòng bếp rửa tay một cái đi ra liền bưng lên c h é n cơm tỏ ý d ọ n cơm cùng lúc đó khởi điểm ban biên tập hôm nay cái này cơm chưa thời gian vẫn có sáu bảy biên tập không đi ăn cơm vẫn đinh tại chính mình công phu vị lên trong đó liền bao gồm tôn toàn biên tập viên c á hố nàng chính đang ngó chừng vừa mới lên c h i ế c nhóm k i a sách mới thủ đặt số liệu thỉnh thoảng đổi mới một chút website nói cho đúng ánh mắt của nàng là nhìn chằm chằm tôn toàn quyền kia cái này vũ em không bình thường vẫn là câu nói kia cá mặn ta đây lão tôn là dưới tay nàng đầu bại thần cá mặn ta đây lão tôn vinh dự chính là nàng cá hố vinh dự chỉ cần cá mặn ta đây lão tôn sách mới thành tích không bằng nàng ở khởi điểm ban biên tập địa vị liền vững như bàn thạch huống chi dưới mắt là nàng có thể hay không thăng chức nguy cấp nàng so với dĩ vang bất cứ lúc nào càng mong đợi tôn toàn quyền này sách mới trưng bày thành tích đủ mắt sáng nàng cũng chưa chắc có thể thăng chức tổng biên tập nhưng nàng rõ ràng nếu như tôn toàn quyền này sách mới thành tích nào dù là không đánh chẳng qua là không sáng như vậy mắt nàng tổng biên tập vị trí có thể tới tay hy vọng sẽ nhỏ rất nhiều nạp pô neo ổng từng nói không muốn làm tướng quân binh lính không phải là một cái hảo bình lính nàng cá hố là biên tập viên nàng cảm giác mình là một cái hảo biên tập viên cho nên nàng luôn muốn làm chủ biên bước này có thể hay không thăng lên đối với nàng rất trọng yếu tổng biên tập môn trải qua là dạng gì sinh hoạt biên tập viên trải qua là dạng gì sinh hoạt nàng ở khởi điểm công việc vài năm đã sớm nhìn đến mức quá nhiều rồi không có cái nào biên tập viên thời gian so với tổng biên tập thời gian dễ chịu hơn đương nhiên cảm tình cùng hôn nhân phương diện ngoại trừ nàng muốn làm tổng biên tập muốn công việc hàng ngày không bận rộn như vậy lại có thể kiếm được càng nhiều cũng muốn thăng lên tổng biên tập sau từ nay ở mỗi tuần hội nghị thường lệ lên mình lên tiếng có thể được người coi trọng còn muốn sớm một chút thực hiện của mình kế toán tự do có thể mua được phòng mua được xe càng hy vọng thăng trước sau có cơ hội giao cho tốt hơn năm nhóm nói đơn giản nàng cảm thấy chỉ cần thăng lên tổng biên tập vận mệnh của mình coi như là thực sự thay đổi cho dù sau khi ở khởi điểm không làm tiếp được từ t r ư ớ c cũng có thể ở cái nghề này tìm tới tốt công việc phải biết mấy năm này nghiệp giới mới mở những t h ứ kia đại trang ép nhỏ nhưng là đều thích từ khởi điểm đảo biên tập đi qua từ khởi điểm trốn đi mấy vị kia tổng biên tập rời đi khởi điểm sau tự là trang w e nhỏ tổng biên còn có vốn là ở khởi điểm chẳng qua là biên tập viên rời đi khởi điểm sau cũng ở đây trang ép nhỏ lên làm tổng biên tập những thứ này đều là thúc đẩy nàng muốn làm lên tổng biên tập động lực mà lúc này nhìn mỗi lần đổi mới logo cái này vũ em không bình thường thu lệ phí t r ư ơ n g hồi liền tăng vọt đặt số người nàng nụ cười trên mặt một chút xíu khuyết tán ra c ù n g tế bảo ung thư khuyết tán phổ thông nhanh chóng chương bảy trăm sáu mươi sau khi ăn xong tôn toàn trở lại lầu hai thư phòng mở máy vi tính ra hôm nay sách mới vừa mới lên chiếc hắn coi như lại ổn định đối với quyển này sách mới đặt thành tích cũng hay lại là chú ý bởi vì này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi của hắn cũng quan hệ đến cá mặn điện ảnh b ư ớ c kế tiếp kế hoạch mặt mũi chuyện không có gì đáng nói hắn không muốn trở thành nghề trò cười lời nói hắn sách mới trưng bày thì phải xuất r a xứng với bạch kim tác giả thành tích đến nếu không mất thể diện là khẳng định mà cá mặn điện ảnh kế hoạch b ư ớ c kế tiếp hắn lần này sách mới tại sao chọn thành phố lớn v u em đề tài nếu như chỉ là muốn kiếm điện tử đặt cùng xuất bản một khối này tiền hắn hoàn toàn có thể viết huyền huyễn hoặc là tiên hiệp viết kia hai loại đề tài còn thuận lợi bán trò chơi soạn lại quyền đây nếu so sánh lại thành phố lớn vũ em văn cơ hồ không thể nào bán ra trò chơi soạn lại lúc trước quyết định viết cái này vũ em không bình thường một cái mục đích khác không phải là muốn đem quyển sách này cũng soạn lại trưởng thành lưới kịch thậm chí chính thống phim truyền hình sao nhưng muốn đem quyển sách này soạn lại trưởng thành phim truyền hình lại được người xem mong đợi lời nói quyển sách này ở khởi điểm đặt số liệu nhất định phải chân quá đẹp tiếng t â m cũng phải nói được đây là tiền đề không có cái tiền đề này quyển sách này hắn coi như mình đầu tư chính mình quay c h ụ cuối cùng phát hình lúc thành tích cũng không có gì hay mong đợi lúc này đã mười hai điểm ba mười b ố phân tôn toàn mở máy vi tính ra thuần thục leo lên khởi điểm leo lên tác giả phía sau đài thời điểm nhìn thấy cái này vũ em không bình thường lúc này t r ư ơ n g hồi trung bình đạt đã có sáu trăm m ư ơ i hai hai chương thứ nhất thu lệ phí t r ư ơ n g hồi đạt số người đã cao đến bảy trăm m ư ơ i bốn hai hắn đi xuống lầu ăn cơm chưa thời gian đặt số liệu không sai biệt lắm liền tăng lên gấp đôi căn cứ kinh nghiệm của hắn mặc dù hai mươi bốn giờ thủ đạt số liệu tốc độ tăng hội theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng hạ xuống nhưng hắn p h ỏ n g chừng t r ư n g bảy giờ thứ nhất đan t r ư ơ n g cao nhất đặt con số vượt một mươi hẳn là có thể khẳng định ba giờ hoặc là bốn giờ khả năng sẽ phá hai m ư h ẳ c n g à n tối nay m ư ơ i hai điểm thời điểm đột phá ba mươi tỷ lệ h ẳ n thật lớn nếu như khối này ba cái thời gian điểm đặt số liệu cùng hắn dự đoán xuất nhập không lớn ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ t r ư a thời điểm hẳn còn có thể lại tăng trưởng mười ngàn tả hữu đặt số người bốn vạn quyển sách này trước mắt số người s i ê u tầm là hơn bốn mươi hai vạn nếu như thủ đặt số liệu có hơn bốn và nói thủ đặt so với ngay tại một trăm linh một trái phải như vậy thủ đặt so với không khó nhìn bốn vạn thủ đặt con số cũng đủ mắt sáng chống đỡ gom lại mặt còn dư lại thì nhìn kế tiếp hai mươi ba cái trong nửa giờ quyển sách này đặt số liệu cùng hắn dự đoán con số xuất nhập bao lớn tâm lý tưởng nhớ chuyện này trong chốc lát nhất định là không tìm được gõ chữ t r ạ thái tôn toàn suy nghĩ trưng bày ngày này vô luận như thế nào đều nên lên q quờ, quờ, ở fan sách chuyện trong bảy h i ể n thân cũng nên trả lời một chút những thứ kia cho hắn phát riêng tin tác giả cùng fan sách chuyện lại phải về phục rất nhiều người rồi tôn toàn cười khổ một tiếng leo lên qr cũng không biết tại sao tuổi tác càng lớn hắn càng lười với cùng người nói chuyện phiếm đặc biệt là đồng thời cùng một nhóm nhân nói chuyện phiếm loại tràng diện này mà mỗi lần sách mới trưng bày đều sẽ có một nhóm nhân tìm hắn trò chuyện quả nhiên qr vừa leo lên đ í c đ í c tin tức mới thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng qr hình cái đầu cũng không ngừng chất động đồng hành fan xét chuyện biên tập một nhóm riêng tin phát cho hắn còn có cái kêu mười mấy fan sách chuyện trong b ầ y cũng đều có người nhắc đến hắn kêu hắn vào bảy tiếp khách tác giả trong b ầ y cũng có người kêu gọi hắn t ô n toàn chịu n h ị n tính tình chụp cái trả lời có người hỏi hắn chả thế nào không được chiếc à vấn đề như vậy là hôm nay mười hai giờ trưa trước hỏi, hỏi hắn ỏ i h cái vấn đề này nhân còn không ít có người hỏi trước mắt hắn đặt số liệu bao nhiêu hỏi hắn muốn t i đồ, hỏi hắn cái vấn đề này đồng hành cùng fan sách chuyện đều có đều là mười hai điểm sau khi hỏi còn có người hỏi hắn quyển sách này đại khái hội viết dài hơn đại khái lúc nào hắn buồn hỏi hắn cái vấn đề này nhân đại khái là bị hắn quyển sách trước vong linh di nguyện thật sớm hoàn buồn làm cho sợ đây là muốn bảo đảm của hắn a hỏi hắn cái vấn đề này nhân có bốn cái tôn toàn suy nghĩ một chút cho cái câu trả lời cũng sẽ không vượt qua hai trăm vật chữ đây là lời thật tâm hắn không lừa bị nhân hắn vẫn ai viết vong văn nhưng đã không thích một quyển sách viết quá d à i nếu như là một quyển huyền h u y ễ n hoặc là tiên hiệp tác phẩm viết lâu một chút cũng có thể nhưng thành phố lớn là lời nói hắn cảm thấy viết quá d à i liền không có ý gì vấn đề lớn nhất là nội dung cốt truyện thượng hội lập lại m thời ắ n h gian ngày cốt t r ệ n điểm n m về đ i nhận được nàng gửi tới tin tức là khác thường vợ chồng bọn họ hai phổ thông đều là sau bữa cơm chiều tiến hành video nhưng cái này không trọng yếu nếu lao bà tìm vậy thì nhanh lên trả lời đi ừ tôn toàn trả lời một chữ không phải là hắn không yêu nàng thật sự là mười mấy fan sách chuyện trong bầy không ngừng có người hướng hắn ném xảy ra vấn đề lấy tay hắn tốc độ hồi phục cũng có chút cố hết sức không giúp được bọn nhỏ ngủ thích đi ta khiến mẫu thân nhìn ta bây giờ đang ở ngươi trong thư phòng chúng ta mở video trò chuyện đi viên thủy thanh trở về số chữ tương đối nhiều tôn toàn có chút n g o à i ý mớn nàng không chỉ có lúc này tìm hắn còn phải video nói chuyện điện thoại được vừa nói hắn chủ động phát ra video mời video rất nhanh kết nối tôn toàn trên tay bận b ệ u cùng phan xét chuyện trong b ầ y phan xét một nhóm nói lời từ biệt thuận tiện quét mắt trong video viên thủy thanh cười hỏi nhớ ta viên thủy thanh nghe vậy bật cười sách mới vào viết tôn toàn ừ một tiếng viên thủy thanh đặt như thế nào đây còn được không nguyên lai、like、nàng là nhớ hắn sách mới hôm nay trưng bày c ố ý đến quan tâm thành tích tôn toàn cho là mình đoán được dụng ý của nàng tâm tình cũng rất nung lòng tạm được thủ đặt nhanh hai chục ngàn rồi há được tốt vô cùng đúng rồi a toàn ta hôm nay nghe nói một tin tức không biết ngươi có nghe nói không viên thủy thanh lại đem để tài xóa đến nơi khác Cũng không có ở sách ở mới đợi ặ vặn t tài này lên trò chuyện nhiều. Tôn Toàn chút toàn trong fan sách nói lời từ biệt xong, liền cao mày cùng trong video Viên Thủy Thanh mắt đối mắt, tin tức、gì? Tin tức cái chuyện có lúc cùng sách chuyện sách chuyện cao cùng cho nhiều. ngoài nói lời liền video Viên đối đề đã để đ này này mày nàng lên muốn, hắn fan fan song, không bầy gì? gì, ý vừa bộ sẽ kịp đợi buổi tôn ố i video thời điểm lại nói. Mà lựa chọn ở thời gian này điểm Viên tìm ta. Viên Thủy Thanh chọn đưa Mà lựa là này ăn bữa c ở g toàn y Không Tôn đợi t truy hỏi nàng liền giải thích hôm nay ta ở bạn học t r u n g thời đại học trong b ầ y nhìn thấy có người trò chuyện đến trước mắt trên thị trường đã xuất hiện đưa bữa ăn công ty một là năm nay mới xuất hiện hình như là tên gì mỹ đoàn còn có một cái sáng lập tương đối sớm thật giống như đã xuất hiện mấy năm chẳng qua là còn không có phát triển đến chúng ta nơi này tên cứ gọi đói nào a toàn ta nhớ được trước ngươi nói qua muốn lai triển khai như vậy đưa bữa ăn nghiệp vụ khi đó còn khiến ta giúp ngươi làm một cái mua thức ăn phần mềm sau đó ngươi còn nói thời cơ không tới muốn chậm một chút tái phát triển khai cái đó nghiệp vụ bây giờ thế nào ngươi cảm thấy bây giờ thời cơ chín mùi sao đã có nhân đi ở chúng ta trước mặt chúng ta lại chỉ hoãn lời nói tiên cơ liền mất đích quá nhiều nói xong nàng c a o mày nhìn tôn toàn tôn toàn ánh mắt có chút nghi ngờ mỹ đoàn cùng đói nào đã ra đời t h t hay giả người chờ một chút tà t r a một chút vừa nói hắn vội vàng ở lưu lãm khí lên lục xoát hai cái công ty này tên lại thực sự tra được khối này hai công ty tin tức trên mạng tin tức biểu hiện mỹ đoàn là năm nay tháng năm phần sáng lập mà đói nào thì càng sớm lại không tám năm vừa ra đời sự thật này khiến hắn trong lúc nhất thời rất không nói gì hai nhà này công ty đều đang đã xuất hiện đặc biệt là đói nào lại không tám năm vừa ra đời thời gian này điểm đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn chức h ắ nhưng đều k nghĩ tới đói nào liền có chút quá mức lại không tám năm vừa ra đời mà khi đó hắn tôn mỗi nhân tài trọng sinh trở lại hai năm khi đó hắn ở khởi điểm viết võng văn ngược lại kiếm ra rồi nhiều danh tiếng nhưng chín mươi chín hoàng hầm gà phát triển còn tại khởi bước không lâu cho nên cái kia lúc coi như lên mạng t r a được đói nào đã xuất hiện hắn cũng không cái đó vốn cùng thực lực đi phát triển đưa bữa ăn nghiệp vụ đi cùng đói nào cướp thời gian như thế nào đây người t r a được không nhỉ trong video viên thủy thanh hỏi hắn ừ t r a được tôn toàn bất đắc dĩ gật đầu thực sự thật bất đắc dĩ viên thủy thanh vậy sao người muốn nhỉ chúng ta còn phải lại lộng cái đó đưa bữa ăn nghiệp vụ sao cái vấn đề này tôn toàn trong lúc nhất thời không có biện pháp cho nàng câu trả lời bởi vì hắn cũng đang muốn cái vấn đề này đói nào hòa mỹ một dạng đã trước một bước năm chẳng hắn bây giờ mở lại triển khai đưa bữa ăn nghiệp vụ còn kịp sao hắn rõ ràng bản thân không phải là cái gì về buôn bán kỳ tài nếu như không phải là ỷ vào sống lại tiên tri ưu thế hắn làm ăn lời nói khẳng định rất khó làm lớn mà đưa bữa ăn loại nghiệp vụ này cạnh tranh là rất tàn khốc không thể làm chết đối thủ cạnh tranh lời nói sợ rằng rất khó kiếm tiền hắn nhớ nguyên thời không mấy nhà kia nổi tiếng đưa bữa ăn công ty cạnh tranh kịch liệt nhất thời kỳ đều là bó lớn nốt tiền vì cấp đoạt người sử dụng đó là trực tiếp chân kim bạch ngân địa phụ cấp người sử dụng hơn nữa loại này công ty hoặc là không làm phải làm liền nhất định phải làm đại làm được cả nước phạm vi đều nắm sạp hàng lên cả nước mỗi một tòa đại thành phố nhỏ chung bao gồm huyện thành nhỏ đều phải nắm sạp hàng đi qua nếu không cũng không có biện pháp cùng mấy nhà kia cả nước dây chuyển đưa bữa ăn cự đầu cấp thị trường mà cái quyết định này muốn làm loại này buôn bán lời nói yêu cầu đầu tư vốn số lượng tuyệt đối không thể thiếu thử nghĩ cả nước cấp huyện trở lên thành phố có bao nhiêu tòa mỗi thành phố đều thiết lập chi nhánh công ty lời nói yêu cầu sốt u bao nhiêu tiền thú hồ còn phải làm quảng cáo muốn cạnh tranh qua mấy nhà kia trong trí nhớ đưa bữa ăn cự đầu tiền quảng cáo khẳng định cũng phải đập vào bó lớn tiền giấy nếu không căn bản cạnh tranh không thắng mà nói đến vốn hắn tôn n g ẫ người xuất hiện ở mặc dù tài sản rất phong phú so sánh cả nước phần lớn người gia tài của hắn có thể nói phong phú phi thường nhưng cùng trong trí nhớ mấy nhà kia cự đầu công ty vừa so sánh với hắn điểm này tài sản thực sự không coi vào đâu nhưng là hoàn toàn bông u thang nghiệp vụ này nói hắn lại có chút không cắm lòng thứ nhất là hắn biết rõ cái nghề này làm tốt rất có tiền đồ nếu như có thể làm được đưa ra thị trường nói gia tài của hắn tăng vọt gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần cũng có thể ngoại trừ tiền đồ hắn làm đưa bữa ăn nghiệp vụ lời nói còn có một cái ưu thế đó chính là hắn danh hạ chín mươi chín hoàng hồng gà hiện nay Hắn công ty này phân công này ty đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là theo nhiều như vậy phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm măng mọc sau cơn mưa phổ thông trải rộng cả nước phạm vi hắn nơi này nếu như quyết định khai triển đưa bữa ăn nghiệp vụ lời nói độ khó hội nhỏ rất nhiều ít nhất những thứ kêu trải rộng toàn quốc phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm có thể giúp hắn nhanh chóng ở cả nước các nơi thành lập từng cái đưa bữa ăn chi nhánh công ty chỉ cần hắn có đầy đủ vốn nhưng hắn có chút sợ mình bây giờ không đủ t i ề n suốt cả nước lớn như vậy được xây bao nhiêu nhà chi nhánh công ty được tuyển mộ bao nhiêu nhân viên giao thức ăn ý của ngươi thế nào nhất thời không quyết định chắc chắn được tô toàn hỏi ngược lại viên thủy thanh viên thủy thanh to mày ngươi hỏi ta nhỉ ta cũng không quyết định chắc chắn được dù sao theo như trước ngươi cách nói chúng ta làm nghiệp vụ này nói đầu tư chắc chắn sẽ không ít à lấy chúng ta bây giờ vốn sợ rằng là không đủ làm thành ngược lại được rồi vạn nhất nếu là làm thất bại chúng ta sợ rằng thua thiệt không nổi à tôn toàn yên lặng ở đầu đây cũng là hắn lo lắng cân nhắc một lúc lâu hắn vừa nhìn về phía viên thủy thanh đạo c ụ cưng như vậy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nhiệm vụ gì viên thủy thanh thật tò mò tôn toàn ngươi khiến nhân t ử liên lạc một chút đói nào hòa mỹ một dạng xem bọn họ có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta nhập cổ nếu như bọn họ nguyện ý khiến chúng ta nhập cổ lời nói chúng ta sẽ không mình làm trực tiếp lấy chút tiền đi đầu tư hai nhà này công ty viên thủy thanh toc mày nếu như bọn họ cũng không muốn tiếp nhận chúng ta đầu tư đây tôn toàn trong lòng vẫn là có chút không hạ nội quyết tâm cho nên dọn g có chút t r ầ n trở, ngươi trước khiến nhân liên lạc bọn họ xem một chút đi đẳng cấp kết quả đi ra chúng ta lại nói được rồi đi ra đây quay đầu cũng làm người ta liên lạc nhìn một chút dừng một chút nàng rời đi đề tài đúng rồi ra ra nhanh tám mươi tuổi cô cô bọn họ thuyết chuẩn bị cho lão nhân ra ông ta qua tám mươi đại thọ đến lúc đó ngươi có thể rút ra chút thời gian trở về một chuyến s a u đại thọ tám mươi tuổi tôn toàn ngớ ngẩn sau đó gật đầu vậy khẳng định phải đi a g i a g i a của ngươi mà lại là như vậy đại thọ cụ thể ngày nào làm thời gian xác định chưa thấy hắn đáp ứng một tiếng sẽ đi viên thủy thanh cười thời gian cụ thể còn giống như không chắc chắn hẳn sẽ định ở g i a g i a sinh nhật ngày đó đi không nóng n ả y quay đầu ta hỏi lại một chút cô cô đẳng cấp xác định thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi tôn toàn ừ một tiếng cùng con dâu trò chuyện rồi hơn nửa giờ kết thúc video nói chuyện điện thoại sau tôn toàn đổi mới tác giả hậu trường chương bảy trăm sáu mươi mốt hai trăm hai mươi mốt bảy mươi sáu mấy con số này là thủ trương thu lệ phí chương hồi trước mắt đặt con số mấy con số này khiến tôn toàn hoàn toàn yên lòng bởi vì hắn biết rõ quyển sách này thủ đặt phá ba chục ngàn đã không có huyền n i ệ m mà một quyển thủ đặt phá ba chục ngàn sách mới đừng nói là bây giờ khởi điểm coi như là hắn trọng lúc còn sống cuối cùng một năm thành tích như vậy cũng là tuyệt đối đem ra được nếu như vậy thủ đặt thành tích đều có người thuyết hắn tôn mộ sách mới sập tiệm yêu nhục nhã không phải là hắn tôn m ộ nhân mà là tất cả vong văn tay viết tâm lý đột nhiên buông lỏng hắn cũng có gõ chữ tâm tình lập tức cũng sẽ không làm khác mở ra văn bản nổi lên chốc lát l i ề n bắt đầu gõ chữ khởi điểm ban biên tập buổi chiều này đối với cá hố mà nói là phi thường tuyệt vời trước khi tan s ở mỗi một thấy đồng nghiệp của nàng đều mang biểu tình hâm mộ chúc mừng nàng không chỉ có như thế nhanh giờ tan việc bọn họ tổ tổng biên tập đi ra phòng làm việc đối với nàng ngoắc ngót tay nàng vội vàng đứng dậy chỉnh sửa một chút quần áo trên người sau đó bước nhanh tiệu Tổng t biên cá hố nàng cười một tiếng hướng tổng biên tập văn phòng cái ghế của bàn đối diện đi tới mắt nhìn gặp tổng biên tập đang dùng một cái giấy ăn châm trả ngược lại tuốt sau cười tủng tỉm đi tới đặt ở trước mặt nàng cá hố thụ sủng ngược kinh bởi vì nàng lúc trước đến tổng biên tập phòng làm việc cho tới bây giờ không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này lão đại nàng muốn đứng lên ngỏ ý cảm ơn tổng biên tập lại đưa tay tỏ ý nàng không cần đứng lên tổng biên tập cười tủm tỉm ngồi về chỗ ngồi của mình đối với có chút câu nệ cá hố cười nói không cần sốt u sáng như vậy là chuyện tốt d ừ n g một chút hắn nói tiếp đúng như vậy qua mấy ngày chức vị của ta có thể phải đi lên n ú c nhích một chút dựa theo thông lệ t h ă n g chức trước, trước phía trên hẳn sẽ hỏi thăm một chút ý kiến của ta để cho ta đ ề cử một cái có thể tiếp nhận ta vị trí nhân tuyển cá hố ngươi mấy năm này công việc thành tích ta đều thấy ở trong mắt ngươi công trạng rất tốt đặc biệt là ở cá mặn ta đây lão tôn đi tới dưới tay ngươi sau khi ngươi công trạng ở chúng ta có thể nói vượt trội cho nên a ha ha lần này lên mặt nếu để cho ta đề cử một người tới nhận chức vị trí của ta lời nói ta sẽ đề cử ngươi mà ngươi thì sao gần đây khoảng thời gian này cũng chú ý một điểm tận lực về công tác khác xảy ra bất c h ắ c gì ngươi hiểu ý của ta không quả là như thế cá hố tâm lý lửa nóng có chút kích động đồng thời cũng cảm giác mình trước phán đoán là chính xác quả nhiên cá mặn ta đây lão tôn sách mới thành tích không phát ngay lão nương thăng chức có khả năng cũng rất lớn cái này không cái này vũ em không bình thường hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu còn chưa có đi ra lão đại nơi này tìm ta nói chuyện đây là không muốn làm việc tốt không lưu danh chuẩn bị đề cử ta trước trước hết để cho ta nhớ ở hắn ân a mặc dù tổng biên tập lão đại tiểu tâm tư nói ra không được tốt nghe nhưng cá hố cảm thấy cái này rất bình thường người ta cũng không phải là nhà nàng thân thích cũng không khác bừa bộn quan hệ giúp nàng trước làm việc tốt lưu cái danh không chính thường sao dù sao hắn lần này là tháng trước sau khi vẫn là nàng cá hố lãnh đạo cho nàng ân để cho nàng biết rõ ân tình sau khi trong công việc bên trong nàng có thể không đứng ở hắn bên này nàng lưu lại lúc này liền đứng dậy tỏ thái độ tạ ơn lão đại nhiều lão đại sau khi ngài có chuyện gì có thể sử dụng lên ta xin ngài xin cứ việc phân phó ta bảo đảm nhất định toàn lực ứng phó tổng biên tập khẽ vất cảm trong nụ cười lộ ra một vẻ vui vẻ yên tâm n g à y kế b u ổ i trưa mười một điểm ba mươi sáu phân thời điểm du hân hân đi tới tôn toàn ngoài cửa thư phòng teo hắn xuống lầu ăn cơm tôn toàn đáp đáp một tiếng ở tắt máy vi tính trước liếc nhìn thời đó sách mới đặt số liệu rất bá đạo một nhóm số hôm qua mới tăng thêm đ ặ t bảy trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi chín chương hồi trung bình đ ặ t ba trăm tám mươi tám bảy mươi bốn đan trường cao nhất đ ặ t bốn trăm bốn mươi hai bảy mươi mốt một ít không biết qua bạn của tiểu thuyết có thể sẽ hỏi nhóm này con số bá đạo ở nơi nào nói như vậy t ô nói m nhân trọng sinh tiền, cách h h ừ n bạn g mấy p t viết triệu ngai đến hơn ữ viết l ê khác à n bùn toàn quyển thời điểm, s hãn t g đặt cũng không hắn giờ quyển này sách mới trưng bày h ngày đầu nửa ngày đặt liền vượt qua hắn trọng sinh tiền chừng mấy bạn phát nhai sách toàn bộ quyển sách đặt về phân khối này hơn bảy mươi tám vạn mới tăng thêm đặt trị giá bao nhiêu tiền hắn không kế hoạch phòng trừ bài trừ khởi điểm bên kia phân chia cùng tiền nhuận bút thuế bộ phận hắn có thể cầm tới tay ít nhất ba bốn vạn đồng tiền đi dù sao hắn quyển này sách mới trước mắt thu lệ phí chương hồi mỗi chương đều có hơn ba nghìn chữ đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn quyển sách này sau khi mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy bởi vì hắn quyển sách này hôm qua mới tăng thêm đặt sở dĩ có nhiều như vậy trong đó một nguyên nhân quan trọng là hắn ngày hôm qua đổi mới hai mươi chương thu lệ phí chương hồi nhưng dựa theo cái này thủ đạt thành tích phòng trừng hắn quyển sách này không được bao lâu là có thể thực sự mỗi ngày nhập c h ứ ba bốn vạn hắn quyển sách này đổi mới tốc độ hẳn sẽ một mực tương đối nhanh mặc dù không khả năng mỗi ngày đều đổi mới hai mươi trường nhưng mỗi ngày ba phẩy năm c h ư ờ n g vẫn là có thể nhị đâu hay lại là câu cách n môn kia đây là một cái người thắng thông c ậ n nghề chờ hắn quyển sách này thủ đặt số liệu ra ánh sáng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ hấp dẫn nhiều đọc giả hơn đến xem hắn quyển sách này cho nên hắn quyển này sách mới trước mắt thủ đặt thành tích không phải là một cái giá lên tối cao mà chỉ là một khởi điểm chỉ cần hắn quyển sách này phía sau nội dung cốt truyện không lừa băng đặt số liệu nhất định sẽ tiếp tục tăng lên lại bay lên gấp đôi cũng có thể còn có ba mọi người đều biết một quyển sách mới trưng bày mới bắt đầu thu lệ phí chương hồi là rất ít mà theo thu lệ phí chương hồi tăng nhiều cũng là có thể kéo lần mỗi ngày mới tăng thêm đặt số liệu dù sao theo thời gian đưa đ ẩ y thu lệ phí chương hồi càng ngày càng nhiều xuống lầu ăn cơm chưa xong tôn toàn trở lại thư phòng một bên pha t r à một bên mở máy vi tính ra kiểm tra cái này vũ em không bình thường trước mặt phiếu hàng tháng hạng hắn đầu tiên nhìn là sách mới bảng vé tháng trước mắt hắn còn chưa mở phiếu hàng tháng đăng trương nhưng lúc này sách mới bảng vé tháng lên hắn cái này vũ em không bình thường đã xếp hạng thứ nhất Này này m đối với t lần này tôn toàn tâm lý có chút cảm khái hắn cảm giác mình sách mới cạnh tranh bảng v ẽ tháng độ khó càng ngày càng nhỏ xông lên sách mới bảng vé tháng không lại giống như kiểu trước đây phí sức ngay cả phiếu hàng tháng tổng bảng cũng là như vậy hắn nhất thiên cầu phiếu đan trường cũng còn không phát phiếu hàng tháng tổng bảng lên cũng đã vọt tới thứ sáu vị trí theo như cái tốc độ này hắn p h ỏ n g chừng không cần mấy ngày rất lớn tỷ lệ sẽ còn xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất nhưng để tay lên ngược tự hỏi ta đây bản cái này vũ em không bình thường chất lượng hơn xa ta lấy trước kia mấy cuốn sách sao hắn cảm thấy không có thật không có ở trong mắt hắn hắn sau khi sống lại viết mấy cuốn sách trong hắn tác phẩm đỉnh cao hẳn là bất tử long giới thứ yếu là vân trung lục thần kiếm cùng vong linh di nguyện đến khi hắn sau khi sống lại trước nhất viết quyển kia ta thập hạng toàn năng lấy hắn bây giờ nhãn quang đến xem chất lượng chỉ có thể nói trên trung bình nếu để cho hắn cho chính hắn mấy bản này sách chấm điểm nói bất tử long giới hắn có thể cho chín phân mà vân trung lục thần kiếm cùng vong linh di nguyện người trước hắn có thể cho tám năm phân người sau đại khái có thể cho tám phân về phần ta thập hạng toàn năng hắn tối đa chỉ có thể cho bảy phân mà hiện nay quyển này cái này vũ em không bình thường hắn cảm thấy đại khái là sen vào tám phân cùng tám năm phân giữa ở nhưng đọc tính cùng thú vị tính lên cái này vũ em không bình thường hắn cảm thấy là thắng được vong linh di nguyện nhưng ở tổng thể cơ cấu củng cố sự ý mới lên thì không bằng vân trung lục thần kiếm đây là thành phố lớn văn cái này đề tài giới hạn bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân ở quốc nội viết thành phố lớn là cục hạn tính là lớn nhất không muốn đem đến một ngày nào đó quyển sách này bị cô đồng thần thú một cái nuốt vào lời nói hắn chỉ có thể thu điểm viết không thể quá tùy ý phát huy nếu so sánh lại giống bất tử long giới cùng vân trung lục thần kiếm như vậy đề tài hắn có thể phát huy không gian liền lớn hơn đây cũng là khởi điểm các đại thần phổ biến thích viết huyền huyễn cùng tiên hiệp hai cái đề tài một nguyên nhân quan trọng từ nội tâm đến đánh giá tôn toàn cho là mình bây giờ quyển này cái này vũ em không bình thường chất lượng là không có có đột phá trình độ của chính mình ở toàn thể về chất lượng không bằng chính mình trước bất tử long giới cùng vân trung lục thật kiếm nhưng thực tế nhưng là hắn quyển này sách mới hiện nay lấy được thành tích vô luận là đặt hay lại là phiếu hàng tháng đều là không thể thắng được chính mình trước kia hai q u y ể n sách ừ hắn là c h ỉ sách mới trưng bày lúc thành tích mà nguyên nhân cũng không khó phân tích không phải là hắn bây giờ tên gọi giận dữ phan sách chuyện số lượng nhiều gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn hắn quyển sách này sở dĩ có như bây giờ thành tích trước hắn viết mấy cuốn sách đều là trợ lực Lấy đến cá m lúc đó vong văn cái nghề này hội nên tới một thời đại hoàng kim ở đó một thời đại hoàng kim viết vong văn kiếm tiền độ khó hội đại phúc hạ xuống tại hắn trong trí nhớ thời đại hoàng kim cường thịnh nhất kia vài năm một ít chẳng qua là học sinh trung học đệ nhất cấp văn bút tay viết chỉ cần viết đúng rồi hấp dẫn đề tài cũng có thể mỗi tháng kiếm được hơn m ộ ư ơ i ngàn thậm chí mấy chục ngàn khối kia thật là có thể nói là một cái nhặt tiền thời đại họ như vậy để tới nếu hắn trọng sinh tiền cũng trải qua vong văn chính là cái kia thời đại hoàng kim tại sao hắn trọng sinh tiền còn nghèo như vậy đây hắn tôn mẫu bởi vì cái gì không kiếm được bao nhiêu tiền cái này thì phải nói đến hắn tôn mẫu nhân không thức thời vụ địa phương chú ý mới vừa rồi phía trên kia đoạn lời nói trọng điểm viết đối với hấp dẫn đề tài cho dù là học sinh trung học đệ nhất cấp văn bút cũng có thể kiếm lớn tiền giấy nhưng tôn m ẫ nhân trọng sinh tiền vẫn là một chết đầu góc hắn viết văn chưa bao giờ theo gió hắn không giống những thứ kia suy nghĩ linh lợi gặp khoảng thời gian này lưu hành nhất là cái gì đề tài liền viết cái gì đề tài hắn tôn mô nhân trục ca hắn mỗi lần mở sách mới đều không quản lúc ấy lưu hành nhất nóng bỏng nhất đề tài là cái gì hắn chỉ viết tự mình nghĩ viết cố sự khi đó hắn rõ ràng là một phát ngai lại kinh thường với theo gió bắt trước người khác đối với nghề bên trong một lần rất lưu hành cao bắt trước tham khảo bên trong dịch bên trong b à i mấy quyền hấp dẫn tác phẩm g i ả n ý dung hợp trưởng thành một cái dàn ý vân vân cách làm hắn vẫn luôn là k i n h thưởng chẳng qua là khi đó hắn tâm tình mặc dù cao nhưng năng lực của tự thân lại có giới hạn hắn có thể dựa vào chính mình bản gốc cố sự nuôi chính mình lại không có thể làm cho mình giàu lên cho đến hắn trọng sinh tiền cuối cùng quyển sách kia rốt cuộc có thể thu nhập một tháng hơn m ộ ư ơ i ngàn mắt nhìn mình sinh hoạt rốt cuộc có khởi sắc cùng hy vọng lại bi kịch địa đội kịp bốn trăm linh bốn đại triều đương nhiên những thứ kia đều là trọng lúc còn sống chuyện bây giờ hắn tôn mỗi sách mới hiển nhiên lại chế khởi đ ị a m ớ i ghi chép theo khối này cái mới ghi chép sinh ra tôn toàn trong bụng vừa này lên một ý nghĩ hắn đang suy nghĩ nếu quyển này sách mới trước mắt nhân khí cao như vậy vậy có phải hay không có thể bắt đầu chuẩn bị lập hạng chuẩn bị đem quyển sách này cũng soạn lại trường thành lưới kịch h o ặ về phần cá mặn điện ảnh không có đạo diễn khác đến đạo bộ này kịch đây cũng tính là vấn đề sao có kịch bản có vốn hơn nữa cá mặn điện ảnh đệ nhất bộ vong linh di nguyện quý đầu tiên đã trải qua sơ bộ khai hỏa danh tiếng nghĩ tại giới điện ảnh và truyền hình tìm một cái thích hợp đạo diễn rất khó sao chờ ũ vương trinh bên kia hai mùa vong linh di nguyện chụp xong hắn nơi này còn rất nhiều hạng mục có thể cho hắn tỷ như hắn khác tác phẩm hoặc là cá mặn công tác thất mấy năm này tích chữ kia rất nhiều hấp dẫn văn văn kia rất nhiều hấp dẫn tác phẩm chỉ cần muốn chụp vương trinh đợi này cũng không thể chụp xong cá mặn điện ảnh là một công ty không phải là vương trinh cá nhân đạo diễn công tác thất roi mắt toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình có mấy nhà điện ảnh công ty trong một thời gian ngắn chỉ quay t r ụ p chế tắc một cái bộ môn suy nghĩ một chút tôn toàn liền chuẩn bị tối hôm nay vương trinh thiết tử hàm cùng đào ngọc quyên trở về hắn biệt thự sau liền theo chân bọn họ mở một cái đơn giản hội nghị đem hắn cái ý nghĩ này theo chân bọn họ cầu thông một chút không có gì bất ngờ xảy ra ba người bọn họ cũng sẽ không phản đối cái này hạng mục mới hẳn rất nhanh liền có thể bắt đầu chuẩn bị từ nay về sau cá mặt điện ảnh liền có thể cặp chân đi bộ cặp chân đi bộ dù sao cũng hơn một chân nhảy nhót vững hơn cường tráng ừ cứ như vậy khoái trá quyết định đẳng cấp hạng mục này l hẳn còn khả năng hấp dẫn càng nhiều người tới tham t a quyển sách này chương bảy trăm sáu mươi hai mở lại một bộ phim tối hôm đó tôn toàn cùng vương trinh tiết tử hàm đào ngọc quên y ba người ở dưới lầu đại s ả n h lúc họp tôn toàn vừa n ắ m ý nghĩ của mình nói ra đào ngọc quên y liền kinh ngạc vương trinh cùng tiết tử hàm cũng thật kinh ngạc nhưng bọn hắn không có giống đào ngọc quên y phản ứng lớn như vậy làm sao đào tỷ cảm thấy có vấn đề tôn toàn ánh mắt nhìn về phía đối diện đào ngọc quên mỉm cười hỏi đào ngọc quên tao mày dĩ nhiên có vấn đề Công ty chúng ô n g ty c ta bây giờ liền hơi lớn như vậy nhân viên cũng thì nhiều như vậy bây giờ ba người chúng ta đều nhào vào vong linh di nguyện bộ này kịch lên đ ẳ n g cấp chụp xong bộ này kịch quý thứ hai phía sau còn có quý thứ ba chúng ta đâu còn có thể phân ra nhân viên đến làm một bộ khắc h í t r í n h ca tử hàm các ngươi nói có đúng hay không tôn toàn ánh mắt nhìn về phía vương trinh cùng t i ế t tử hàm vương trinh cười nhún vai một cái ngược lại ta là phân thân hết cách ngươi có bản lãnh môn đem ta chém thành hai khúc cho nên chuyện này ta không phát biểu ý kiến ngược lại ta cũng không g ú p được gì t i ế t tử hàm cùng tôn toàn ánh mắt dắt nhau cau mày nhìn mấy giây trên người dựa vào phía sau một chút dựa vào ở trên ghế salon a toàn không thể không nói ngươi khối này ý nghĩ là không có vấn đề công ty chúng ta muốn làm đại đồng thời mở hai bộ hí đúng là một phương pháp nhưng đ à o tỉ băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào khẩn cấp như vậy muốn đem công ty chúng ta làm lớn sao ứng của bọn hắn ba ánh mắt tôn toàn gật đầu lưới kịch dù sao thuộc về tiểu đà tiểu nháo đừng nói những thứ kia đóng phim xem thường chúng ta những thứ kia c h ụ đứng đắn phim truyền hình cũng khẳng định không nhìn chúng, chúng ta hơn nữa các ngươi cũng biết ta cá mặn trong phòng làm việc mấy năm này mua không ít võng văn điện ảnh soạn lại quyền sau khi sẽ còn tiếp tục mua theo như chúng ta bây giờ quay chụp tốc độ một năm cũng chụp không được bao nhiêu không nói khác liền chúng ta khối này b à quý vong linh di nguyện tiền tiền hậu hậu ít nhất đều phải đã hơn một năm mới có thể toàn bộ chụp xong phát hành dừng một chút t ô n toàn còn nói về phần đ à o t h nói công ty chúng ta trước mắt không đủ nhân viên không đủ nhân viên liền tuyển người à. nếu như vốn không đủ chỗ này của ta còn có thể tiếp tục tăng tư trừ phi các ngươi muốn cái công ty này một mực liền quy mô lớn như vậy nếu không gia tăng nhân viên khuyết trương đại quy mô là chuyện sớm hay mượn v ề phần trinh ca nơi này phân thân hết cách vẫn là câu nói kia tuyển người a giới điện ảnh và truyền hình lớn như vậy chúng ta đưa tiền còn không tìm được hội chụp diễn đạo diễn sao đào ngọc quyên cao mày nhìn tôn toàn tạm thời không có rồi cho biết ý kiến vương trinh cười gật đầu đúng chỉ cần chịu đưa tiền nhân viên cùng đạo diễn vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng a toàn ta ở về tinh thần đủng hộ ngươi tôn toàn buồn cười quét hắn l ê n mắt t i ế t tử hàm như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu đạo lý là như vậy cái đạo lý kia nói tới chỗ này nàng xem nhìn bên cạnh đào ngọc quyên cùng đối diện tôn toàn cùng vương trinh cười hỏi ta có phải hay không nên từ vong linh di nguyện kịch tổ rút người ra trở về công ty đi bắt tay tuyển mộ tương ứng nhân tài thấy bọn họ không sai biệt lắm bị thuyết phục tôn toàn nụ cười trên mặt cũng nhiều nhiều tốt nhất là như vậy vương trinh gật đầu chỗ này của ta không thành vấn đề từ hàng ngươi trước khi đi nhớ đem ngươi ở kịch tổ công tác tương quan tiếp nhận cho một cái người thích hợp là được ngược lại ta bây giờ nhiệm vụ chính là trục diễn những thứ khác ta bất kể hắc hắc hắn cũng là một bộ có thể lười biếng liền lười biếng dáng vẻ tích tử h à mắt cười nhìn về phía bên cạnh đào ngọc q u y n ta ở kịch tổ công việc liền không giao cho người khác rồi đào tỉ ngươi tới đ ó đi ngược lại ta ở kịch tổ công việc cũng không nhiều ngươi nhất định có thể đảm nhiệm đào ngọc quyên có chút bật cười quả nhiên tiểu cổ đông chính là không nhân quyền a ba người các ngươi đại cổ đông đều ý kiến thống nhất ta đây cái tiểu cổ đông còn có thể nói cái gì được rồi ta tiếp lấy còn không được sao nàng có chút không cam lòng dáng vẻ nắm tôn toàn bọn họ đều c h ọ c cười nhưng chuyện này cũng cứ quyết định như vậy nhưng tối nay hội nghị cũng không có lúc đó kết thúc bởi vì tiết tử hàm đ ỗ n g nhiên nói lên một cái vấn đề a toàn kịch bản đây kịch bản lần này ngươi dự định giao cho ai tới viết hay là tìm lão nô sao lão nô là vong linh di、Nguyễn、một m ư ơ m ộ hai quý biên kịch tôn toàn nghe vậy trầm ngâm chốc lát khẽ lắc đầu coi như hết h ế l ã o n g ô còn phải tiếp tục viết quý thứ ba kịch bản lúc này tốt nhất không nên phân tán tinh lực của hắn huống hồ hắn am hiểu linh mẫn khắc kịch kịch bản cái này vũ em không bình thường không có linh dị nguyên tố hắn chưa chắc giỏi vậy ngươi tính toán ai tới viết vương trinh có chút hiếu kỳ tôn toàn vừa phải trả lời đào ngọc quyên liền chen vào một câu là dự định do chính ngươi đến viết sao ta phải nói a cũng là ngươi tự mình tiến tới viết đi ngược lại bây giờ kịch tổ công việc ngươi cũng trên căn bản không n ú n g tay vào rồi ngươi hoàn toàn có thể ở viết sau khi dành thời gian viết một chút kịch bản mà ngươi nguyên là chứ t n g ư ờ i do ngươi toàn ớ i s ạ lại n bản, hẳn không vấn Tôn kịch có chứ. đề t o lắc đầu ta kia cá mặn công tác thất đã chiêu một cái chuyên nghiệp biên kịch khoảng thời gian này cũng đang giúp đỡ bồi dưỡng trong phòng làm việc mấy cái thương thủ soạn giảm một ít kiến thức cho nên ta dự định bộ này kịch kịch bản trước giao cho bọn họ thử một chút không có vấn đề sẽ dùng bọn họ biên soạn kịch bản nếu như không được dừng một chút tôn toàn nếu như không được ta đây lại nghĩ biện pháp ngược lại bộ này kịch chuẩn bị kỳ có thể lâu một chút kịch bản sự không gấp như vậy tôi toàn chính mình vẫn không muốn chính mình thao đao đến viết kịch bản chủ yếu là hắn không nghĩ phân tán tự viết làm tinh lực hơn nữa cá m ạ n công tác thất đã chiêu chuyên nghiệp biên kịch mỗi tháng đều thanh toán cho người ta đi làm tiền lương có khi còn sống không cho người ta làm hắn khối này phần tiền lương không phải là tốn không sao hắn còn biết nấu cơm đây chẳng lẽ biết cái gì liền nhất định phải tự mình đi làm sao được rồi ngược lại kịch bản sự giao cho ngươi chúng ta sẽ không q u ả n ngươi làm sao an bài rồi t i ế t tử hàm không có ý kiến vương trinh cũng không ý kiến chỉ có đào ngọc quyên đích nói thầm một câu ngươi chính là muốn trộm l ư ỡ i rõ ràng là dựa vào văn tự ăn cơm viết cái kịch bản còn luôn giao cho người khác tôn đều nghe hết nhưng hắn làm bộ không nghe thấy Bởi vì đêm à o Ngọc q u y n này cũng lời khuya số hoàn hôm nay cuối cùng một chương bản thảo tôn toàn đột nhiên cảm giác được có chút đói hắn tải nấu ăn không tệ nhưng cái này đêm h ô m k h u y a k h á c nhưng lại không nghĩ chính mình đi xuống lầu phòng bếp mình làm làm sao phá có tiền có thể phá tắt máy vi tính thuật tay cầm lên trên bàn điện thoại di động chìa khóa bóc hắn đứng dậy xuống lầu sau đó ra đại môn đi đi lái xe phụ tá của hắn du hân hân hai người hộ vệ cũng không có đi theo cũng không trách bọn họ dù sao tôn toàn làm ông chủ này gần đây cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ở trong thư phòng g õ chữ đêm khuya chưa bao giờ ra ngoài bọn họ ai có thể ngờ tới tôn đại lao bản tối nay lại đột nhiên có linh cảm muốn đi ra ngoài ăn khuya vào giờ phút này du hân hân cao quang đ i ể n h ư u trí đều đã ngủ cho đến tôn toàn mang cửa biệt thự bên ngoài ven đường xe phát động đã ngủ cao quang cùng đ i ể n h ư u trí tài bỗng nhiên t h ứ c tỉnh điền hữu trí trước tiên từ trên giường đi xuống đi nhanh đến cửa sổ vừa vặn nhìn thấy tôn toàn lái xe rời mở cửa sân nơi đó điền hữu trí c a mày hắn không biết khối này hơn nửa đêm là ai nắm lao b ả n xe lái đi là ông chủ mình mở cao quang lái xe đưa ông chủ đi chỗ nào hay hoặc giả là vương trinh hoặc là t i ế t tử hàm đào ngọc quên y trong bọn họ người nào mượn lao bàn xe hơn nửa đêm đi ra ngoài tiêu sái hắn suy nghĩ có chút không đủ dùng trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm đ ư n g nhiên hắn thả trên tủ đầu giường điện thoại di động reo đ i ề n hữu trí ánh mắt lập tức nhìn sang sau đó đi nhanh tới cầm điện thoại di động lên nhìn một cái nhưng là cao quang dãy số điện hữu trí không chăn trở lập tức tiếp liên lạc mới vừa rồi là tôn tổng đi ra ngoài sau người có hay không đi theo trong điện thoại truyền tới cao quang hỏi điền hữu trí chân mày n i ễ u c h ặ t hơn ta không có ông chủ mới vừa rồi không có là ta đúng rồi ngươi trông xem vừa mới lái xe chính là ông chủ cao quang hẳn là hắn ta bây giờ đang ở cửa tủ giày nơi này lão bản dép đổi lại rồi đặt ở tủ giày bên cạnh nguy rồi ta không phục hồi ngươi cũng không phục hồi hai ta đây là không làm tròn bổn phận a nghe vậy điền hữu trí lặng lẽ một hồi không qua điện thoại trong cao quang lập tức nghĩ đến một ý kiến đúng rồi như vậy ta lập tức cho tôn tổng gọi điện thoại hỏi một chút nhìn có cần hay không chúng ta đi tìm hắn nói xong không đợi điền hưu trí phát biểu ý kiến cao quang liền cúp điện thoại không cần không cần ta tự i ể ra đi ăn khuya lập tức trở lại các ngươi đi ngủ sớm một chút đi không cần phải để ý đến ta trên xe tôn toàn nói xong cũng cắt đứt nói chuyện điện thoại tiện tay đem điện thoại di động ném ở ngăn hồ sơ nắm bên cạnh đi theo tiện tay hàng xuống xe bốn khối cửa k i ế n g xe khiến bên ngoài gió đêm t h i tới hít thở một chút đêm khuya không khí mát mẻ hắn không cảm giác mình đêm khuya một mình lái xe đi ra ăn khuya có nguy hiểm gì bản thân hắn không phải là gây chuyện tính cách hắn ở d ư ớ i internet văn đàn mặc dù rất có tên gọi nhưng trên thực tế biết hắn người cũng cũng không nhiều lẫn nhau so với cái kia hở một tí mấy tỷ trên một ư ơ i tỷ đại lóc bản ở ma đô cái này phồn hoa đại đô thị cái kia ít tiền cũng không đột xuất hơn nữa hắn cũng không phải là hàng ngày nửa đêm đi ra ăn khuya thỉnh thoảng có linh cảm ra tới một lần nếu như cũng có thể gặp phải nguy hiểm vậy thế giới này được nguy hiểm trưởng thành hình dáng ra sao đêm khuya gió thổi vào trong xe thổi tới trên mặt hắn trên người khiến gõ chữ hơn nửa đêm hắn đầu não trở nên một rõ ràng tháng m ư ơ i ma đô nửa đêm đã có cảm giác mát mẻ không giống lúc ban ngày vẫn nóng bức ở ma đô thời gian hắn cơ hồ không có ở nửa đ ê m đi ra tìm thức ăn khuya việc trải qua cho nên lúc này hắn cũng không biết phụ cận đây có cái nào ăn ngon ăn khuya nơi nào có bán nhưng hắn tin tưởng ma đô cái này bất giả thành buổi tối bán thức ăn khuya tiệm nhất định sẽ có rất nhiều xe chạy ra khỏi tiểu khu hắn liền dọc theo đường lớn một đường đi phía trước mở ánh mắt tùy ý quét hai bên đường phố những thứ kia cửa hàng mặt tiền quả thật vẫn có không ít cửa hàng mặt tiền ở b u ô n bán người đi trên đường xe cộ mặc dù không có ban ngày nhiều như vậy nhưng cũng còn có một chút không hổ là bất giả thành một người nửa đêm một mình lái xe đi ra tìm ăn khuya ít nhiều có chút cô đơn cảm giác cái này làm cho hắn thật muốn con dâu suy nghĩ lúc này nếu như con dâu an vị bên cạnh ta chỗ cạnh tài xế hai ta cùng đi ra ngoài tìm ăn khuya ăn nàng hẳn thật cao h ứ n g chứ cũng thật lãng mạn chẳng qua là con dâu bây giờ đang ở nhà phòng t r ừ n g cùng ba đứa hải tử đã đều ngủ thiết đi cho nên hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút lúc này cho nàng gọi điện thoại đi qua đều không thích hợp sẽ ảnh hưởng nàng và bọn nhỏ giấc ngủ là một tên gọi v o văn tay viết hắn có đa sầu đà cặp gen bất kỳ cảnh sắc bất cứ chuyện gì cái cũng có thể làm cho suy ngh hoặc là sinh ra cảm khái giống như giờ phút này bởi vì cảm thấy một mình lái xe đi ra t ì m a n t khuya có chút cô đơn có chút nhớ vợ con tôn toàn suy nghĩ liền phát tán rồi sau đó liền nghĩ đến bây giờ ta giống như đi tới phần cuối của sinh mệnh vô luận cả đời này đã từng huy hoàng bực nào làm cả đời này đi mau đến cuối thời điểm đúng là vẫn còn chính mình một mình đi nhanh đón phồn hoa cô đơn không có người nào có thể theo chính mình cùng đi hoàng t u y ệ t lộ như vậy càng lộ khiến hắn lại nghĩ đến không trách cổ đại những thứ kia quân vương sau khi chết đều phải nhân chút theo đại khái là sợ trên hoàng tiện lộ chính mình quá cô đơn quá tịch mị đi trong đầu suy nghĩ bừa bộn ý nghĩ t ô n toàn đ ố n g nhiên liếc thấy ven đường có một nhà bánh bao hấp quán hắn ý nghĩ động một cái quét mắt gương chiếu hậu gặp phía sau không có xe theo sát liền một chục tay lái mang xe lửa gạt đến cửa tiệm kia môn phủ cận chỗ đậu xe lên đêm hôm q u a k h á c đi điểm một phần tiểu lồng bánh bao hấp lại muốn lên một chén cháo hoặc là sữa đậu nành cái gì ăn hẳn rất thoải mái ôm ý nghĩ như vậy t ô n toàn xuống xe đi vào nhà này bánh bao hấp quán đồng thời cũng nhớ lại một ít trọng lúc còn sống liên quan trí nhớ trọng sinh tiền hắn mặc dù một mực không có thể kết hôn yêu số lần cũng không thiếu vì vậy Cũng liền trong i ế p xúc q đầu nhớ lại một ít cùng nữ nhân kia đêm khuya cùng đi bánh bao hấp quán tình hình thực tế cảnh khiến cho tôn toàn khỏe miệng có chút nâng lên một vệt nụ cười thản nhiên những thứ kia yêu mặc dù đều lấy thất bại mà thu t h ả n g nhưng yêu trong lúc vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp trải qua Tỉ như hơn nửa đêm một ít một mình đi ăn khuya độc thân cậu cô đơn chiếc bóng hắn tôn mỗi nhân lại có thể ôm lấy một cái thuộc về mình níu chỉ cần mình nghĩ ôm nàng yêu tay liền có thể mã trên hướng xuống ba tớp tỉ như ăn chung ăn khuya lúc còn có thể tùy thời nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng ăn xong ăn khuya trở về nhất thời không ngủ được tâm niệm v ừ a động còn có thể đồng thời làm chút không người thứ ba nhìn thấy tiêu cơm vận động chờ chút hoan nghênh đến chơi mùi vị bánh bao hấp quán xin hỏi tiên sinh muốn chút gì tôn toàn đi tới chọn món ăn ngày nơi ấy bên trong chọn món ăn em gái sắp xếp mấy phần nụ cười hỏi tôn toàn con mắt nhìn liếc mắt trước ngực nàng một đôi a bởi vì phải không nổi sẽ không coi lại đây là hắn lúc trước cùng kia nhất nhậm nữ nhóm mỗi lần đêm khuya đi bánh bao hấp quán chọn món ăn lúc thói quen khi đó hắn nghĩ là quán ăn ông chủ chọn cô gái xinh đẹp làm phục vụ viên không phải là vì cho khách nhân đẹp mắt mà cho nên vậy hẳn là thuộc về tiêu phí một bộ phận không liếc không nhìn một lồng bánh bao hấp có hay không sữa đậu nành nếu như mà có cũng tới một phần chương bảy trăm sáu mươi ba điểm hào thứ mình muốn trả tiền tôn toàn nhận lấy chọn món ăn em gái đưa tới biên lai、like、cùng dãy số bài xoay người liền chuẩn bị đi tìm cái chỗ ngồi khối này hơn nửa đêm trong phòng khách rất t r ố n g trải bàn trống có chính là nhưng hắn quay người lại lại ý ở ngoài trông thấy đang chuẩn bị rời đi h o ắ c ý r ì a ý ì a lúc đó hắn liền sương sốt đột nhiên nhìn thấy hắn h o ắ c ý r ì a ý ì a cũng nhất thời sương sốt dừng bước lại nàng đại khái là vừa mới ở chỗ này ăn xong bữa ăn khuya đang chuẩn bị rời đi hẳn là bởi vì nửa đêm nguyên nhân nàng mặc rất tùy ý một món màu x á m mang mau biên quần sắc r a n trên người một bộ màu trắng mang hai con mắt to tờ sợt áo lót lúc này nàng tờ s ợ lên kia hai con mắt to tựa h ầ ngay tại trận mắt nhìn tôi toàn nàng cũng là vừa nhìn thấy tôn toàn. mới vừa rồi nàng cùng nhau đi tới ở túi đầu sửa sang lại trong tay bất đ ầ m lúc này hai người bốn mắt tương đối giống như hai cái không thể b ô n g tha kẻ thù trong lúc nhất thời đều vội vàng không kịp chuẩn bị tôn toàn tâm tính cuối cùng muốn khá một chút trước nhất kịp phản ứng lộ ra một nụ cười k h ẽ gật đầu ngươi cũng tới ăn khuya nghe vậy hắc o yi dù y cũng tỉnh táo lại đến sắp xếp một nụ cười ánh mắt phức tạp nhìn hắn gật đầu nói từ ngươi mới tới tôn toàn từ một tiếng hắc o yi dù y thì có chút túi đầu ta đã ăn xong vậy ngươi tiếp tục ta đi về trước nàng không phải là cái loại này quấn quýt chặt lấy nữ nhân nếu tôn toàn chức đã đem thái độ cùng với nàng minh xác vậy không quản trong nội tâm nàng có hay không bất xá tính cách của nàng đều quyết định nàng sẽ không tiếp tục dây dưa được vậy ngươi trở về chú ý cẩn thận một chút dù sao cũng là nửa đêm tôn toàn hay lại là nhắc nhở nàng một câu hoặc y duy nghề ngầm đầu ánh mắt phức tạp lại liếc hắn một cái gật đầu cười một tiếng ta biết vậy gặp lại sau gặp lại sau tôn toàn không có lưu nàng lúc này hắn cũng có chút không được tự nhiên hoặc y duy n g h quyết định đi lập tức nhân trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm một chút hoặc y duy nghề đối với hắn gật đầu một cái cứ như vậy đi nha tôn toàn quay đầu liếc nhìn bóng lưng của nàng không thể không nói mặc quần s ọ j e a n h o ặ c y ý ì a y ý ì a từ phía sau lưng nhìn ngông eo đồ thị thực sự rất đẹp chân hình cũng không t u y ế t hơn nữa nàng m à u d a tuyết phổ thương bạch tựa như một đạo tịnh lệ phong cảnh chính mình cự tuyệt như vậy một cái bạch phú mỹ phải nói tâm lý không có tiếc nối vậy khẳng định là giả cho nên nhìn nàng lúc này bóng lưng rời đi tôn toàn trong bụng cũng có chút phức tạp nhưng nghĩ tới con dâu viên thủy thanh trong lòng của hắn cũng chỉ có thể tiếc nối đại thanh đã mất nam nhân chỉ có thể cưới một người l à bà quay đầu ở vị trí bên cửa sổ tìm một tấm không người bàn tôn toàn nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. tính tính chờ đợi mình điểm gì đó lên bàn một người đêm khuya đều sẽ làm người ta đa sâu đà cảm nhất là hắn mới vừa rồi còn cùng hoắc ý ý ý đ ố i diện gặp nhau vào giờ phút này nhìn ngoài cửa sổ t ĩ n h mật cảnh đường phố hắn lại nghĩ tới trọng sinh tiền đã từng đóng trôi qua một cái khí chất lên cùng hoắc ý, ý ý ý tương tự nữ nhóm ít nhất nhầm nữ nhóm là hắn toàn bộ bạn gái trước bên trong khí chất lớn nhất thanh thuần bộ dáng mềm nhất một cái môi đỏ răng trắng mỗi lần hai người bọn họ một mình thời điểm nhìn nàng môi đỏ răng trắng bộ dạng hắn liền không nhịn được muốn cùng nàng hôn môi cũng là cùng cái đó bạn gái trước lui tới trong lúc hắn phương diện này kỹ xảo luyện đến siêu q u ầ n bạt t ụ y trình độ lúc này nhớ tới trong lòng của hắn thật là có điểm hoài niệm nhắc tới sau khi xuống lại chuyện hắn nghiệp đạt thành tựu cao mặc dù hơn s a trọng sinh tiền nhưng trong tình cảm việc trải qua lại hoàn toàn không có cách nào với hắn trọng sinh tiền so sánh không nhìn tới hắn trọng sinh tiền lần lượt bị quăng kết quả chỉ nhìn hắn trọng sinh tiền lui tới trôi qua nữ nhóm số lượng lời nói trong lúc còn sống hắn cảm tình phương diện thật vẫn phong phú nhiều màu sắc đây có lẽ thời điểm đó hắn ở bạn học của hắn các bằng hữu xem ra chính là một mười phần cặn bã nam mà đây cũng không phải là hắn suy đoán của mình có chuyện thực làm chứng c ứ hắn nhớ được bản thân hai mươi sáu bảy tuổi sau khi mỗi lần đi tham gia đồng học hoặc là bằng hữu hôn lễ luôn có người hỏi hắn lúc nào kết hôn mỗi lần có người hỏi như vậy thời điểm cũng chỉ có bằng hữu hoặc là đồng học thuyết hắn tôn toàn đã sớm t h e o hoa mắt sau đó liền khuyên hắn kiềm chế lại k h á c lại tiếp tục chọn chỉ có hắn tự mình biết ở đâu là chính mình t h e o hoa mắt thật ra thì hắn đã sớm muốn kết hôn rồi hắn đã sớm hướng tới có co con dâu có co con nít ấm áp sinh hoạt nhưng không biết sao thực lực của hắn không cho phép a hắn phương diện kinh tế thực lực không đủ cái kia nhất nhậm đảm nhiệm n ữ nhóm cũng chỉ nguyện ý cùng hắn yêu khi ô hôn, n g thể kết cầm m ỗ lần là nhắc hôn, thường thường chính là bọn hắn chia trước. tới kết tay bao、trước. Sau đó mỗi lần bị quăng bị sau, hắn cảm ũ n g có b n thân ộ thấy người n mở mấy b ì địa, điện đi đi. nữa coi chút chết cảm cảm lại Khi như lần tình hắn h là tế điện một chút lại một t đó hắn cảm thấy khối này là mình đối với vừa mới chia tay nữ phiếu tôn trọng bởi vì hắn nhớ đã từng thấy qua một bộ trong kịch tv nữ số hai hay lại là nữ số ba đang bị nam số hai cầm lúc chia tay nói qua một câu nói như vậy ngươi chính là khổ sở một chút đi chúng ta chia tay ngươi không có chút nào khổ sở ta thật khổ sở cho nên lúc trước tôn toàn mỗi lần bị quăng vô luận là vì b à i k h i ệ n trong lòng mình bận r n dầu vẫn là vì tôn trọng vừa mới chia tay bạn gái trước hắn cũng có uống trước k a cũng ở lúc uống rượu khổ bên trong làm vui địa tự đ ủ ngươi không thua thiệt ngươi lại ngủ một cái lao bà của người khác tôn toàn ngồi ở bên cửa sổ nhớ lại v ừ a b u ồ n chuyện cũ trước kia thời gian không biết lặng lẽ trôi qua bao lâu đưa hắn từ trong ký ức kéo về suy nghĩ là phục vụ viên bưng lên bánh bao hấp cùng sữa đậu nành nhìn hai thứ này ăn khuya hắn cười một tiếng lại nghĩ tới lúc trước thường khiến hắn p h n g bồi nửa đêm đi ra ăn khuya vị kia nữ nhóm là kia nhắc nhầm nữ nhóm giáo hội hắn làm sao ăn vừa mới ra xốc lên một cái nóng hổi bánh bao hấp răng cắn bể một chút bao tử ra sau đó nhẹ nhàng hút khô bao tử trong nước canh nước canh thực sự rất tươi mỹ chỉ tiếc hắn mặc dù còn nhớ kia nhất nhậm nữ nhóm giáo hội hắn cái này tiểu ký xảo nhưng hắn vẫn đã không nhớ rõ kia nhất nhậm nữ phiếu mặt chỉ nhớ rõ bọn họ chung một chỗ lúc dần dần phối hợp a n ý những thứ kia tư thế nếu như nói mỗi người đàn bà thực sự đều là một trường học vậy hắn tôn mỗi nhân lúc trước thực sự trải qua rất nhiều trường học coi như không gọi được tiến sĩ một cái thạc sĩ、si、đầu hàm chắc nên có ăn bánh bao hấp uống sữa đậu nành tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn khẽ hắn cũng không biết chính mình tối nay là thế nào làm sao luôn là nhớ lại trọng sinh lúc trước nhiều bạn gái trước chẳng lẽ mình là già rồi sao già rồi mới có thể luôn là hồi ức lúc trước chứ ăn xong ăn khuya tôn toàn không chút hoang mang rời đi nhà này bánh bao h ấ p quán đi tới ven đường ngồi vào xe mình t r ồ n g cho xe chạy đi trở về phủ cho hắn mà nói lần này đi ra ăn khuya ngoại trừ ngoại ý muốn cùng hoắc y y y gặp nhau cũng không có khác phát sinh ngoại ý m u ố n cho đến hắn ở nửa đường nhìn thấy phía trước hai chiếc đụng vào nhau đầu xe chính đang bốc khói hai chiếc xe nhìn thấy kia một thoáng tôn toàn thật kinh ngạc khối này đêm hôm quyết khắc khối này trên đường cái rộng rãi xe rất ít rộng như vậy mã lộ khối này hai chiếc xe là thế nào và vào nhau là lẫn nhau nhắm ngay đụng sao nhưng sau một khắc hắn hai tròng mắt bỗng nhiên có rụt lại bởi vì hắn bỗng nhiên nhận ra trong đó chiếc bm e nút đỏ kia là hoặc y y ý ý t ỏ à giá hắn nhận ra hoặc y y cái chiếc xe kia bảng số xe mà m a đôi chỗ này phồn hoa một chỗ tốt chính là ban đêm trên đường đèn đường nếu so với một ít địa phương nhỏ sáng hơn hẳn là sáng hơn chứ ngược lại tôn toàn thấy rõ kia tấm bảng số xe chi nhận ra hoặc y dĩ ghi bảng số xe một sát na kia tôn toàn theo bản năng một cước dẫm ở chân p h a n h mang xe của mình dừng lại sau một khắc hắn kịp phản ứng vội vàng đem xe mình lái đến bên cạnh nhất đường xe lên sau đó lấy tốc độ nhanh nhất k h ở i r a trên người dây nị tan toàn mở cửa xe cung i ế t hướng đường cái trung gian kia hai chiếc đón đầu đụng vào nhau xe chạy gấp tới cùng hoặc y dĩ ghi bảo mã đụng vào nhau chính là một chiếc xe con về phần là xe hiệu gì tôn toàn liếc mắt không nhận ra hắn đối với xe không hiệu nhiều chủ yếu nhất là chiếc xe kia bởi vì cùng h o c y dĩ ghi xe đón đầu đụng nhau trên đầu xe nhãn hiệu ký hiệu đã được thế không thấy được xe ngọn lấy tôn toàn đối với xe hơi h i ể u hắn dĩ nhiên không nhận ra đó là một chiếc xe gì đương nhiên vào giờ phút này tình cảnh này tôn toàn cũng hoàn toàn không quan tâm đó là một chiếc xe gì hắn chỉ muốn biết bây giờ hoắc y là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ýýý ý ý ýý ý ý cũng không phải là mở bầm c ờ hai chiếc xe ở đại lối đi bộ đụng nhau tài xế còn không xuống xe xem xét tình huống y điền y ì i ề n y điền y đ tôn toàn một bên hướng bên kia chạy g ấ p tới một bên khẩn trương kêu lên tên của nàng mặc dù trước hắn cùng hoắc y điền ó i rõ thái độ của mình tương đương với cự t u y ệ t nàng nhưng tận mắt nhìn thấy nàng xảy ra thai nạn xe cộ lại là này dạng đêm hôm khuyết khắc hắn cũng không phải là động vật máu lạnh có thể không khẩn trương sao bỏ ra hai người bọn họ ít ngày trước lần đó trong tình cảm quá tuyến không nói hoắc y điền còn là ân nhân của hắn đây nữ nhi của hắn ra đời ngày ấy là hoặc y lưu -y, -y, y trước tiên lái xe nắm vợ hắn đưa đi bệnh viện sau khi thậm chí cùng hắn cùng đi kho máu h i ế n huyết hơn nữa mấy năm này hoặc y l ư cùng hắn và vợ hắn giữa theo qua lại từ từ nhiều bao nhiêu cũng có nhiều hữu tình cho nên mặc dù hắn cự tuyệt nàng không thể cùng với nàng nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể thật tốt bởi vì trong lòng hắn rất khẩn trương chạy như bay lúc có chút hốt hoảng sự chú ý toàn ở hoặc y l ư ở nơi đó một chiếc chạy nhanh đến xe hàng thiếu chút nữa đụng vào hắn cũng còn khá chiếc kia xe hàng tài xế khẩn cấp thời khắc vội vàng đánh một cái tay lái bằng không ngày này sang năm chỉ sợ sẽ là tôn mẫu ngày r tìm chết ta đi đường nào vậy bị giật mình xe hàng tài xế thò đầu ra mắng một tiếng tôn toàn không có đi để ý tới mặc dù hắn lúc này cũng vẫn chưa hết sợ hãi ổ n ổ n bịch bịch nhảy loạn lòng của vội vang nhìn chung quanh một chút trên đường tình huống hắn tài tiếp tục chạy về phía hoặc y y y ý ở nơi đó chạy tới gần rồi hắn thấy rõ trong xe bị em đút chỗ tài xế ngồi hoặc y y y thật giống như hôn mê gục trên tay lái không núp đ í c h bởi vì nàng bên mặt hướng hắn bên này cho nên tôn toàn còn nhìn thấy nàng lúc này con mắt là nhắm bịch bị, bị, bịch vừa dùng lực vỗ vào cửa xe tôn toàn một bên hô to hoặc tên ý ý đi, ý ý h ắ n vô vào cửa sổ xe cường độ không thể bảo là không lớn nếu như bị hắn vô vào là một người đầu khối này mấy cái phòng chứng đã đủ để mang đối phương trụ bất tỉnh nhưng bên trong xe chỗ tài xế ngồi h o ắ c y y y l ạ i bị thai không nghe một chút phản ứng cũng không có nắm tôn toàn gấp đến độ không được hắn liền vội vàng nắm xe chốt cửa dùng sức kéo xe môn muốn đem cửa xe mở ra lúc này thì không khỏi không khen một chút xe bm nút chất lượng cửa xe thực sự rất vững chắc tùy ý tôn mỗ nhân dùng sức thế nào chính là không kéo ra bởi vì xe bm lúc chất lượng tương đối khá hoặc y lưu ý chiếc xe này đầu xe mặc dù cũng biến hình nhưng biến hình cũng không rất nghiêm trọng ít nhất nàng chiếc xe này a trụ không có đụng biến hình cửa xe cũng không có biến hình hắn mới vừa rồi sở dĩ kéo không lái xe của nàng môn chủ nếu là bởi vì xe của nàng cửa bị đi xe khóa lại chức năng khóa lại mà cùng xe của nàng đụng nhau c h i ế c kia màu đen xe con nếu so sánh lại liền đụng thảm rất nhiều không chỉ có toàn bộ đầu xe nghiêm trọng biến hình xe cộ a chủ cũng đụng thay đổi hình tôn toàn trong bụng căng thẳng chay mau tới vỗ vào chiếc xe kia buồng lái này cửa sổ xe vỗ vào cửa sổ xe thời điểm tôn toàn nhìn thấy trong chiếc xe này cũng chỉ có tài xế một người mà tài xế là một nam nhân t r ư ừ n g ba mươi tuổi lúc này cũng gục trên tay lái khiến cho tôn toàn trong bụng khí lạnh t o á t ra chính là tài xế này trên mặt dán mặt bể h u ế t nhưng lệnh tôn toàn vui mừng chính là tại hắn dùng sức vô vào cửa sổ xe động tính hạ trong xe gục trên tay lái tài xế đầu đ ố n g nhiên giật giật thỉnh thoảng lúc sắp chết cái loại này cóc gáp giật giật sau khi khối này nam tài xế dùng sức cơ cơ đầu mặt đầy mở mịt ngẩng đầu đến nhìn thấy một màn này tôn toàn v ô vào cửa sổ xe khí lực lại gia tăng mấy phần một bên vô vào một bên kêu này này người anh em Người anh e mở m cửa mở cửa a trong xe nam tài xế hẳn là nghe mở mịt xoay mặt xem mặt ra nhìn thấy ngoài cửa sổ nóng nảy vỗ vào cửa sổ xe tô toàn tầm mắt chuyển tới trước mặt nhìn thấy bốc khói đầu xe cùng đối diện lẫn nhau đụng vào nhau hồng sắc bạ mã nam tài xế sắc mặt đổi một cái thật sâu nhắm hai mắt lại mở mắt ra thời điểm không có lãng phí thời gian nữa đưa tay mở cửa xe nhấc chân liền muốn xuống xe bị trên người dây nịt an toàn tìm chặt không đi được mới phản ứng được cuối cùng đ ị t h ờ i dây an toàn của mình cửa xe vừa mở ra tôn toàn liền hỏi người anh em n g ư ờ i không sao chớ có bị thương không lời này hỏi lên tôn toàn lập tức ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn bởi vì đối phương máu me đ ầ y mặt liền đặt ở trước mắt hắn cho nên người này được không bị thương còn cần hỏi sao chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao sự thật chứng minh lúc này suy nghĩ khó dùng không chỉ có hắn tôn toàn Khối này, máu me đầy mặt nam tài giải này nam bên run nị tan toàn,、một、bên run dày đầy dây dày máu me mặt một một trả xế lúc ờ i rồi. Coi việc không Không không không không như hắn không việc gì. có. có. Được Ta ta sao, sao. l này gặp khối này nam tài xế tỉnh còn có thể chính mình giải dây nị ta n toàn tôn toàn đã không lo lắng như vậy người này hắn lúc này lo lắng nhất hay lại là hoắc ý ý ỉa ỉa cho nên tôn toàn vội vàng hỏi người anh em xe ngươi lên có hay không phá cửa sổ khí có hay không phá cửa sổ khí chương bảy trăm sáu mươi bốn thời gian đổ về năm phút hoắc ý ỉa ỉa lái xe về nhà nửa đêm trên mặt đường người đi đường thưa tớt xe cộ cũng rất ít rộng rãi t r ố n g trải trên mặt đường lái xe rất thích ý không chi phí thần cũng không cần khẩn trương cho nên nàng từ từ liền có chút thất thần trong đầu suy nghĩ vừa mới ở đó nhà bánh bao hấp quán cùng tôn toàn vô tình gặp được tối nay như thế này mà đúng dịp đi ra khuya cũng có thể cùng hắn vô tình gặp được khối này nên tính là hữu duyên chứ đáng tiếc hữu duyên vô phận hơi có chút mất thần nàng không có chú ý tới phương hướng ngược lại đường xe lên đột nhiên lệnh đường xe xóa đến nàng điệu này đường xe đi lên một chiếc màu đen xe con dưới bóng đêm màu đen xe vốn là rất không bắt mắt trơ năng cảnh giác thời điểm đã mượn nàng chỉ kịp dồn sức đánh tay lái nhưng một giây kế tiếp chiếc kia màu đen xe con liền đụng một tiếng đụng vào nàng trên đầu xe trong nháy mắt đó nàng trong đầu tránh qua một cái ý niệm có người thống kê qua màu trắng xe hơi xảy ra thai nạn xe cộ sát xuất nhỏ nhất đi theo nàng liền mất đi ý thức khi nàng lần nữa lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người vừa đau lại đau hay cùng cả người giải tán c h ấ c tựa như cố gắng kiếm mấy lần mắt tài miễn vừa mở mắt kiểm đầu tiên nhìn thấy là màu trắng, nhà, có chút xoay mặt, nhìn thấy màu trắng ga trải giường màu trắng trên giường nằm nàng còn có nằm ở mép giường mẹ nàng hơi nhũ mày vừa bởi vì cả người đau xót cũng bởi vì nàng muốn há mồm kêu mẫu thân c h ư n g mấy lần quát lại phát hiện mình giọng lúc này tựa như hỏa thiêu hỏa liệu qua một dạng không phát ra được thanh â m nào cố gắng mấy lần mới miễn cưỡng phát ra mấy tiếng khàn khàn hít a nhưng lại không có thức tỉnh nằm ở mép giường mẹ tâm lý nóng nảy nàng rơi một chút tay phải cũng còn khá tay phải còn có thể động mặc dù cũng bùn rùn vô lực nhưng vẫn là từ từ rời được mẹ nơi đó nhẹ khẽ đẩy nàng mấy cái mẹ mơ mơ màng màng mở mắt ra ngẩng đầu lên thời điểm theo bản năng rủi rủi mắt hai giây sau mới phản ứng được nhìn về phía trên giường hoắc ý địa ý ý ý cùng hoắc ý địa ý ý ý bốn mắt nhìn nhau, nàng tài cả kinh, vui vẻ nói y n g h a ý n g a n g ư ơ i đã tỉnh n g ư ơ i như thế nào đây n g ư ơ i có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào hoặc ý duy ý thì há to miệng phát ra mấy tiếng a a thanh em khẳng k h à n gấp đến độ nàng chân mày lại nhữ lên đến nàng theo bản năng bắt mẹ tay á o hoặc mâu n h ứ mày y nghĩa ý n g a ý duy ý n g h ĩ n g ư ơ i làm sao vậy n g ư ơ i muốn nói cái gì ý duy ý n g h ĩ n g ư ơ i dọn thế nào không nói ra lời sao hoặc ý duy ý thì cố gắng một chút đầu mắt ba ba n h ì n mẫu thân im lặng há to miệng nàng lúc này sắc mặt tái nhợt môi cũng tái nhợt khô khốc hoặc mẫu sắc mặt nóng này khối này này sao lại thế này nhỉ Ý dì, ý dì ngươi nói thế nào không được lời nói đâu rồi không được ta đi tìm thầy thuốc ngươi chờ một chút ta ta phải đi tìm thầy thuốc nàng xoay người muốn đi tìm thầy thuốc nhưng hoặc ý lìa nắm tay áo của nàng lại không tung tay hoặc mẫu ngạc nhiên dừng bước nhìn về trên giường hoặc ý lìa y lìa y lìa y lìa n g ư ơ i có ý gì ngươi muốn mẫu thân ở lại chỗ này cùng ngươi sao đừng sợ đừng sợ không sao không sao mẫu thân đi tìm một cái thầy thuốc lập tức trở lại ngươi đừng sợ a nàng cho là con gái là trải qua thai nạn xe cộ sau khi tâm lý biến yếu đuối không dám một mình một mình rồi hoặc y dĩ y n g h nụ cười lộ ra nhiều bất đắc dĩ hơi nghiêng gò má ánh mắt nhìn về phía trên tủ ở đầu giường ly trà có chút chép miệng hoặc mẫu nghi ngờ theo tầm mắt của nàng nhìn sang nhìn thấy ly trà sửng sốt mấy giây tại không xác định hỏi ngươi muốn uống nước y dĩa ý n y h ĩ a ngươi nói cho mẫu thân ngươi có phải hay không muốn uống nước hoặc y dĩa y khẽ gật đầu hoặc mẫu vội vàng đặt mông ngồi ở mép g i ư ờ n g cầm ly trà lên vừa giơ tay lên đi nhấc nữ nhi đầu vừa nói đúng đúng ngươi dọn không nói ra lời nói không chừng uống nước là tốt không gấp không gấp a mẫu thân cho ngươi nước uống một lúc lâu giày vò sau khi hoặc yi yi uống cạn sạch trong ly trà nửa chén nước sôi để n g ộ i đ ầ u cũng bị mụ mụ thả lại trên gối đầu hoặc mẫu mang ly trà thả lại tủ trên đầu giường chớp một đôi mắt to mong đợi nhìn con gái nhẹ giọng hỏi yi lỉa yi l ỉ người như thế nào đây bây giờ khá hơn không có thể có thể nói chuyện sao hoặc yi yi nhắm hai mắt mì môi nuốt một cái giọng lại mở mắt ra thời điểm có chút cái miệng môi giận giận rốt cuộc miễn cưỡng nói ra một câu mẹ cùng theo ta đụng xe chiếc xe ti ti tài xế còn sống không à ngay một chút nàng cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện h o ặ c m â u trước tiên nắm lỗ hai tiền tới nghe do nữ nhi vấn đề lập tức gật đầu liên tục đạo tồn tại tồn tại y vỉa y vỉa ngươi không cần lo lắng tên khốn kia tên khốn kia say điều khiển tên khốn kia say điều khiển ngươi biết không nếu không phải nhìn hắn cũng đụng thất thảm mẫu thân đã sớm đánh chết tên khốn kia rồi uống nhiều rượu như vậy lại còn lái xe đều từ nghịch hướng đường xe xóa đến ngươi lái xe đạo đi lên cho nên y vỉa à ngươi không cần lo lắng tên khốn kia đồ chơi bây giờ mẫu thân chỉ muốn biết ngươi cảm giác thế nào trên người những địa phương nào không thoải mái đến nhanh nói cho mẫu thân nằm ở trên giường đ ộ n g một cái đều khó khăn h o ắ c ý ỉa ý ỉa lẳng lặng nghe mẫu thân lời nói này nghe xong nàng biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa chẳng qua là khe c ử i khổ bởi vì chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng lần này hai nạn xe cộ có lẽ trách nhiệm chủ yếu ở đó một xe màu đen tài xế say điều khiển nhưng nàng lúc ấy cũng thất thần nếu như nàng lúc ấy không có đi thần nếu như nàng sớm một chút nhìn thấy đối diện mở t r ư ớ c k i a xe màu đen có cái gì không đúng nàng có lẽ có thể khẩn cấp tránh đương nhiên nếu đối phương cũng không chết nàng tia cũng sẽ không lốc đến đứng ra cùng người tài xế tia tranh đoạt lần này hai nạn xe cộ trách nhiệm im lặng chốc lát nàng lại thấp giọng hỏi mẹ là ai đưa ta tới bệnh viện cảm tạ qua người ta không có đang lúc ấy thì căn này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra hoặc y duy y cùng mẫu thân đều theo bản năng nhìn sang lệnh hoặc y duy y bất ngờ là lúc này vào cửa không phải là y tá cũng không phải thầy thuốc mà là tôn toàn t r ù n g hợp như vậy hai nạn xe cộ tiền chúng ta mới vừa ở bánh bao hấp quán vô tình gặp được bây giờ ta xảy ra hai nạn xe cộ vào bệnh viện lại vô tình gặp được đây là hoặc y d u nhìn thấy tôn toàn lúc trong đầu thứ nhất toát ra ý nghĩ sau một khắc mẹ của nàng đối với tôn toàn cảm kích cười một tiếng sau đó xoay mặt đối với con gái giới thiệu y hiểu y hiểu đến ta nói với ngươi lần này nhờ có tiểu tôn rồi nhắc tới cũng là đúng dịp các ngươi là bằng hữu mà ngươi lần này xảy ra tai nạn xe cộ lại vừa lúc bị hắn gặp là tiểu tôn hắn cứu ngươi cũng là hắn giúp ngươi gọi xe cứu thương còn có à, nếu không phải tiểu tôn gọi điện thoại cho chúng ta tối ngày hôm qua ta và cha ngươi ba khẳng định còn đang ngủ ở nhà cũng không biết ngươi xảy ra chuyện tôn toàn lúc này trong tay sách một phần bữa ăn sáng nhìn thấy hoắc y y h tình trong lòng của hắn có chút vung lòng một chút nghe hoác mẫu như vậy giới thiệu hắn đối với các nàng cười một cái thuyết a gì, những thứ này đều là ta nên làm ngài mới vừa rồi cũng nói ta cùng y dùy ý n là bằng hữu mạ dừng một chút đối với hoặc y dùy ý n g h l u mạ t y dùy ý n g n g ư ơ i đã tỉnh là tốt đúng rồi thầy thuốc đến giúp ngươi kiểm không có điều tra ta mới vừa rồi đi xuống lầu mua bữa ăn sáng vừa nói mấy bước đi tới đem trong tay bữa ăn sáng đưa cho hoặc mẫu a gì, ta đã ăn rồi phần này là cho ngài mang ngài chờ chút nhân lúc nóng ăn đi cảm ơn hoặc y dùy ý ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói cảm ơn hoặc mẫu cười đứng dậy tiếp quá bữa sáng cảm ơn a lần này thật là nhờ có ngươi quay đầu ta ở nhà làm vài món thức ăn ngươi nhất định phải tới để cho ta cùng y y y ba thật tốt cảm ơn ngươi nhất định phải tới a nói xong không đợi tôn toàn tiếp lời nàng bỗng nhiên giơ tay lên vỗ một cái chính mình n ó c lập tức đem vừa tiếp đưa tới tay bữa ăn sáng thả trên tủ đ ầ u giường nhấp chân cũng nhanh bước hướng cửa bước nhanh tới vừa chạy bên áo nào thuyết âu kìa may tiểu tôn ngươi nhắc nhở ta đây phải đi kêu thầy thuốc khiến thầy thuốc đến giúp y y kiểm tra một chút các ngươi trước trò chuyện ta đi một lát sẽ trở lại a di nếu không hay là ta đi, đi không cần không cần ta đi ta đi hoặc mẫu cũng không quay đầu lại liền khéo léo từ chối đề nghị của tôn toàn nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở ngoài cửa tôn toàn cười một tiếng quay mặt lại nhìn về phía trên giường hoặc ý ý ý ý ý trước mắt hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhìn qua có chút thảm trên hoặc quấn thật dây băng vải sắc mặt tái nhựa không có huyết sắc ngay cả ánh mắt cũng không có lấy chữ kiệt như vậy sáng lời thấy thế nào làm sao suy yếu hắn đang nhìn hoặc ý ý ý ý nhau, nhau ý đi hề đi hề chút, ý ý ý hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tôn toàn khẽ gật đầu ở nàng mép giường ngồi xuống thở dài thuyết y ìa y ìa sau khi lái xe cẩn thận một chút nhất là buổi tối hoặc y ìa ìa ì một tiếng khẽ gật đầu con mắt vẫn thẳng tắp nhìn hắn tôn toàn có chút túi đầu tránh cho cùng nàng mắt đối mắt hắn không muốn để cho nàng hiểu lầm hắn cũng biết nhân sinh cả đời bệnh hoặc là cơ thể không thoải mái thời điểm nội tâm có thể so với trong ngày thường yếu đất hơn rất dễ dàng hận một người cũng rất dễ dàng so sánh cấu người của nàng có ấn tượng tốt mà hắn không thể cho nàng một cái tương lai cho nên hắn tận lực tránh cho cùng nàng mắt đối mắt là một v o n g văn tay viết bởi vì thấy qua đủ loại v o n g văn đủ nhiều đủ tạp cho nên hắn hiểu kỳ quái kiến thức cũng tương đối nhiều mà một người trong đó kỳ quái kiến thức chính là liên quan tới giữa nam nữ mắt đối mắt hắn cũng không biết cái đó kiến thức điểm có đúng hay không ngược lại hắn mơ hồ nhớ lúc trước ở một quyển v o n g văn bên trong nhìn thấy qua như vậy một cái lý luận giữa nam nữ mắt đối mắt thời gian vượt qua tám giây hay lại là mười hai giây tiếp theo sinh sinh tình cảm cho nên hắn lúc này tận lực tránh cho cùng hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nếu như một người trong đó đủ quá lẳng lơ con mẹ nó luôn lời nói bốn con mắt nhìn một chút nói không chừng còn sẽ trực tiếp g ặ m phải có lúc gặm gặm còn giống bóc cải trắng bên ngoài lá cây vụn t ự ợ n h ư cướp đối phương quần áo trên người vô thanh vô tức đ a n g lúc t ô n toàn đống nhiên cảm giác tay phải của mình bị một cái tay nắm ánh mắt của hắn nhìn sang nhìn thấy là hoắc y ý ý y lộ ở bên ngoài chăn tay phải nhỏ yếu một cái tay lòng bàn tay ấm áp cái tay này lặng lẽ chủ động nắm tay phải của h ắ n hắn d ư ơ n g mắt hướng nàng xem đi bốn mắt dắt nhau hoắc ý, ý, ý sắc mặt tái nhật vẫn tái nhật không có dính vào ngượng ng Nàng đôi môi tôi á i nhợt khẽ nhúc đích, yếu thanh âm nhẹ nhàng chuyển khẽ đích, đớt t yếu âm vào n toàn trong a Đụng xem m ộ toàn khắc kia h c ta, ta đã cho ta phải chết, vừa mới lúc tỉnh lại, ta có chút, có chút ta biết vừa phải hối hận hối hận ta không có dũng cảm nói cho cảm mới lại, nói ngươi biết ngươi lúc có có có l dũng ta t r o g cuộc một, đời số một, thứ nghe h thích nam nhân. ấ t Tôn toàn nam n xong mỹ mắt có chút r ũ t h ấ p rút về bị nàng cầm cái tay kia khẽ lắc đầu nhẹ nói y ý ì a y ý ì a ta rất yêu ngươi với tỷ ngươi không nên yêu thích ta Lúc có hoặc này, hắn không có nhìn nàng, nhưng hoặc, y hả, y rìa rì cũng không phải muốn cho ngươi đang ở đây ta cùng viên tỷ giữa làm một lựa chọn ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết tâm ý của ta tất dù sao ngươi là ta lớn như vậy tới nay thứ nhất thích nam nhân nếu như tối hôm qua là ta điểm cuối của sinh mệnh một ngày ta nghĩ ta hy vọng khiến ngươi biết ngươi là ta thứ nhất thích nam nhân ta ta chính là muốn cho nói cho ngươi một chút ngươi không cần có cái gì gánh nặng nhưng ngươi đã đem gánh nặng cho ta tôn toàn tâm lý khẽ cười khổ nhưng cùng lúc cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ là nói một chút liền có thể hắn lần nữa ngầm đầu lần nữa cùng hoắc y lìa nhìn nhau khẽ mỉm cười một cái thuyết y y lìa n g ư ơ i thai nạn xe cổ sự ta đã gọi điện thoại với n g ư ơ i viên tỷ nói nàng đã t ạ i đến ma đô trên đường nàng nói muốn tự thân sang đầy xem nhìn ngươi hoặc y dù y y k h ẽ mỉm cười gật đầu cũng lặng yên không một tiếng động nắm vừa mới cầm tôn toàn tay cái tay kia lặng lẽ lùi về khổ cực viên tỷ rồi nàng nhẹ nói tôn toàn cười cười khẽ lắc đầu y y y ta tới hoặc mẫu cùng trở lại mới vừa vào cửa thuyết y y y y thầy thuốc tới liền lập tức ngươi đ ừ n g v ộ i không có chuyện gì trước thầy thuốc giúp ngươi kiểm tra thời điểm liền nói chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại hẳn cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì ha ha ngươi bây giờ tỉnh lại cho nên hẳn thì không có sao viên thủy thanh là ngày này sau giờ n g ọ đến là thái á nam lái xe đưa nàng tới lúc đó tôn toàn ở ma đô biệt thự của mình trong hoặc y đi ý thì ở nơi đó không cần hắn một mực phục hồi thứ nhất hắn chẳng qua là hoặc bạn của y đi ý ý thứ hai hoặc y đi ý ý ý ý mẫu thân đang chiếu cô toàn cũng không cần tôn toàn một người nam nhân một mực đợi ở nơi nào dù sao nam nữ hữu biệt hắn coi như ở lại nơi đó phục vụ chiếu cô hoặc y đi ý chuyện hắn cũng không có phương tiện đúng tay viên thủy thanh cùng thái á nam tới trước tôn toàn nơi này gặp mắt lúc viên thủy thanh câu thứ nhất liền hỏi y ý ý bây giờ thế nào không có gì đáng ngại chứ thật ra thì tôn toàn hiểu rõ tình huống đã tại buổi sáng cùng nàng thông điện thoại thời điểm đều nói cho nàng biết nhưng nàng vừa thấy mặt vẫn hỏi vấn đề như vậy đại khái viên thủy thanh cảm thấy tôn toàn khả năng lại nắm giữ một ít tin tức mới nhất chứ hẳn không có gì đáng ngại rồi đúng rồi trong các ngươi chưa còn chưa ăn cơm chứ ta trước đi làm cho các ngươi chút đồ ăn ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách chờ tôn toàn ở con dâu viên thủy thanh lúc vào cửa liền đứng lên vừa nói thì đi phòng bếp cũng tốt khác làm phức tạp gì rồi cho chúng ta hạ hai chén mì đệ một cái bụng là được ăn xong chúng ta liền đi bệnh viện thăm ý t h đi t a nghi rằng tận lực sớm một chút đi thăm nàng viên thủy thanh thanh âm của từ tôn toàn sau l ư n g truyền tới được vừa vặn buổi trưa hầm xương sườn canh ta cho các ngươi nấu hai chén xương sườn mặt đi lập tức được tôn toàn ở phòng bếp nấu mì thời điểm viên thủy thanh rót ly t r à bưng ly đi tới cửa phòng bếp dựa ở trên khung cửa một bên thổi nước trà trong ly một bên hỏi a toàn ngươi nói chờ chút chúng ta có muốn hay không mua chút gì dẫn đi nhỉ nếu không mua chút hoa quả chương bảy trăm sáu mươi lăm được a có thể đang ở nấu mì tôn toàn thuận miệm đáp ứng dựa vào trên k u n g cửa viên thủy thanh hớp m i ế n trả đúng rồi ngươi để cho ta hỏi kia hai nhà đưa bữa ăn công ty có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta nhập cổ sự ta đã khiến nhân liên lạc qua rồi nghe vậy tôn toàn quay đầu xem ra bọn họ nói thế nào nguyện ý không viên thủy thanh cười nhạt nguyện ý thì nguyện ý cho bọn hắn đưa tiền mà có mấy người hội cự tuyệt nhưng là tôn toàn cao mày thế nào viên thủy thanh muốn ra cao cổ phần lại cho rất ít tôn toàn im lặng hai giây khẽ gật đầu mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phải là thật bất ngờ c h ạ m ở đối phương lập trường nghĩ một hồi liền biết nếu như có nhân muốn nhập cổ hắn chín mươi chín hoàng hồng g hoặc là cá mặn công tác thất hay hoặc giả là hắn cá mặn điện ảnh hắn bên này cho dù nguyện ý để cho đối phương nhập cổ khẳng định cũng phải cần cao giá cổ phần lại không muốn cho nhiều người làm ăn mà người nào không phải như vậy cho nên đề nghị của ngươi đây tôn toàn thu hồi ánh mắt tiếp tục nấu mì ngoài miệng hỏi viên thủy thanh viên thủy thanh đến gần mấy bước cùng hắn song song chạm đồng thời một bên c ư ờ i tủm tìm nhìn hắn nấu mì vừa nói ngươi lời hỏi ta ta là không đề nghị nhập cổ không có lợi lắm hơn nữa chúng ta chính mình thì có mấy công ty muốn kiếm tiền tiếp tục đầu tư làm lớn chúng ta công ty của mình không phải là tốt hơn sao nếu như ngươi thực đang muốn làm đưa bữa ăn n g h i ệ p vụ này vậy cũng hoàn toàn có thể chúng ta chính mình đầu tư lộng một cái công ty mà kia hai nhà đưa bữa ăn công ty tiên phát ưu thế cũng không lớn như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu làm ta cảm thấy được còn kịp vốn không đủ có thể ngân hàng vay tiền cũng có thể tìm người kéo đầu tư ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn khẽ gật đầu trầm ngâm chốc lát cười một cái nói không gấp ta suy nghĩ một chút nữa viên thủy thanh không nói gì vẫn là cười tủm tịm được đúng rồi hỏi ngươi sự kiện a tôn toàn xoay mặt liên lạc cái gì viên thủy thanh cười trốn c h i m hai tròng mắt nhìn ánh mắt của hắn tối ngày hôm qua ngươi thật là một người đi ra ngoài ăn khuya trên đường trở về ngẫu nhiên gặp ý y xảy ra tai nạn xe cộ tôn toàn c a o mày k h í mắt cùng nàng đối mặt hắn không ngốc làm một dựa vào văn tự ăn cơm vong văn tay viết hắn vốn là giỏi về quan sát cùng tính toán lòng người khác cho nên viên thủy thanh vừa mới mặc dù là cười hỏi cái vấn đề này nhưng hắn vẫn trước tiên liền đến nàng cái vấn đề này ý sau lưng nàng đang hoài nghi hoài nghi hắn tối hôm qua vừa vạn cứu hoặc y dỉa y dỉa là thật trùng hợp sao cho nên hắn trầm mặc không trả lời ngay nàng tâm lý không tự chủ được dâng lên vẻ thất vọng tình hình thực tế tự hắn nguyên tưởng rằng viên thủy thanh sẽ tin tưởng hắn giống như hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua nàng phương diện này có chuyện gì dạ trước đêm hôm đó hắn và hoắc y duy cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu bởi vì rượu cồn bọn họ có chút q u á tuyến nhưng hắn kịp thời dừng c ư ờ n g ngựa trước bờ vực rồi cũng cùng hoắc y duy h i đều nói rõ phương diện này hắn đối với viên thủy thanh mang lòng ấ y náy cho nên lý trí nói cho hắn biết viên thủy thanh hoài nghi hắn là đúng nàng có lý do hoài nghi hắn nhưng trong tình cảm hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng dù sao tối hôm qua hắn cùng với hoắc y d u gặp nhau thật sự là tình cờ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 càng không hy vọng rõ ràng là giữa chúng ta vấn đề nhưng phải nghe người khác nói thế nào ta a toàn ta nghi rằng nghe ngươi nói cho ta biết câu trả lời ngươi nói ta sẽ tin tôn toàn chợp mắt mắt thấy ánh mắt của nàng nhìn mấy giây hắn có chút túi đầu nhìn về phía trong nồi nấu s ô i thủy một bên dỡ nồi da yếu mang mì sợi xuống đến trong nồi cầm đũa lên quay r ồ i q u o y lần nữa đậy nắp nồi lại sau khi hắn than nhẹ một tiếng tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn ta đi kia nhà bánh bao hấp quán ăn khuya thời điểm vừa vặn gặp phải y ở nơi nào ăn xong chuẩn bị rời đi lúc ấy ta theo nàng lên tiếng trào đơn giản nói đôi câu nàng liền đi trước rồi sau đó chờ ta ăn xong lái xe trên đường trở về vừa vặn nhìn thấy xe của nàng cùng một chiếc màu đen xe con đụng vào nhau nói tới chỗ này hắn sẽ không nói tiếp rồi liên quan tới trước lần đó uống nhiều rượu cùng hoắc y, -y, y quá tuyến hành vi hắn nhất thời vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn không muốn cùng viên thủy thanh thẳng thắn hắn đúng là vẫn còn lo lắng sự kiện kia sẽ cho viên thủy thanh tâm lý ấm ức tiến tới ảnh hưởng đến vợ chồng bọn họ cảm tình trong nội tâm viên thủy thanh vẫn hay là hắn thích nhất nữ nhân hắn lần này giải thích nói xong một lúc lâu đều không có nghe thấy viên thủy thanh nói cái gì vì vậy hắn xoay mặt nhìn về phía nàng lại thấy viên thủy thanh đối với hắn khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu ta nói ngươi nói ta sẽ tin ta tin nhưng tôn toàn lại cảm thấy nàng cũng không có thật tin tưởng trong ánh mắt của nàng lộ ra không xác định hai người bọn họ giữa cảm tình đúng là vẫn còn xảy ra vấn đề đây là hắn luôn muốn tránh khỏi nhưng hôm nay lại vẫn không thể nào tránh cho hắn muốn nói chút gì trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì mặt trong nồi canh lại nấu sôi rồi bởi vì tinh bột nguyên nhân lần này trong nồi nước canh hiện lên rất nhiều phao phao càng phù càng cao chẳng mấy chốc sẽ đẩy đến nắp nổi vị trí trong suốt thủy tinh nắp nổi bên trong có thể nhìn thấy phao phao liền muốn đỉnh đi lên Tôn toàn vội vàng vội cầm không bao lâu sau xấu hổ ra n ồ i đợi nàng cùng thái á nam ăn xong viên thủy thanh nhìn thái á nam cầm chén đua đưa đi phòng bếp liền đứng dậy thuyết gia toàn đi thôi chúng ta đi thăm ý gì ý gì tâm sự nặng nề tôn toàn ứ một tiếng đứng dậy đến bệnh viện viên thủy thanh đi ở tôn toàn bên người trên đường mua t r á i cây s h ở đi ở phía sau thái á nam trong tay về phần cao quan cùng điền hữu trí bọn họ đẳng cấp ở dưới lầu cũng không có theo tới đi vào hoắc y lý n g h phòng bệnh hầu ở mép giường vẫn là hoắc mẫu hoắc y lý n cùng hoắc mẫu nhìn thấy tôn toàn cùng viên thủy thanh dắt tay nhau vào cửa vừa ngoài y muốn cũng rất khách khí tâm lý có chuyện tôn toàn không nói lời nào nhưng hắn một đôi mắt nhưng vẫn đang chăm chú viên thủy thanh cùng hoắc ý lý n đối thoại cùng biểu tình yên lặng nhìn một hồi trong lòng của hắn không khỏi không thừa nhận nữ nhân đều là diễn trò cao thủ hoặc y dùy y rõ ràng đối với viên thủy thanh thẹn trong lòng nhưng ở nói chuyện với viên thủy thanh thời điểm vô luận là giọng hay lại là vẻ mặt đều không sơ hở gì mà viên thủy thanh rõ ràng đã tại hoài nghi hoặc y dùy y thì quan hệ với hắn nhưng nàng đang cùng hoặc y dùy y cùng với hoặc mâu lúc nói chuyện vô luận giọng hay lại là vẻ mặt tôn toàn cũng cũng không có nhìn ra sơ hở gì hắn tự hỏi chính hắn là không làm được loại trình độ này ở trong bệnh viện đợi rồi hơn một tiếng trở về trên xe viên thủy thanh vẫn là không có cái gì khác thường giống bình thường cùng tồn toàn video thời điểm như thế cười tủm tỉm vừa nói trong nhà chuyện phát sinh gần đây chuyện của công ty thỉnh thoảng nói vài lời ba đứa hải t ử tình trạng gần đây từ trong lời nói của nàng tôn toàn nghe con gái đã đối với tích mục bắt đầu cảm thấy hứng thú mấy ngày gần đây mỗi ngày đều đang chơi tích mục cũng nghe thấy hai đứa con trai đại bảo cùng tiểu bảo gần đây trọng lượng cơ thể xuất hiện tương phản ngày hôm qua cân nhắc thời điểm tiểu bảo so với đại bảo nặng hai lượng nếu như không phải là đến bệnh viện trước ở trong phòng bếp viên thủy thanh hỏi hắn vấn đề kia cùng với hắn trả lời xong sau khi ánh mắt của nàng tôn toàn sẽ cảm thấy hết hệ các thứ này đều rất bình thường cùng ngày xưa không khác nhưng lúc này ngồi ở viên thủy thanh bên người Giáp tay nàng nghe nàng thuyết những thứ này trong lòng của hắn lại rất trầm trọng nàng đang cùng hắn diễn xuất nàng ở trước mặt hắn cũng bắt đầu đ ó n g k ị c h chuyện tương tự hắn trọng sinh tiền trải qua hơn nữa còn không chỉ một lần mỗi lần hắn bạn gái trước chuẩn bị vây hắn đoạn thời gian đó cùng hắn trung đụng thời điểm mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt lắm chính là như vậy tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra tựa hồ cùng ngày xưa không khác nhưng trên thực tế trung quy lại có chút thờ ơ lòng không bình tĩnh hai ta cũng phải chia tay sao cái vấn đề này từ trong đầu hắn lóe lên thời điểm tôn toàn chỉ cảm thấy trong lòng chưa xót không dứt hắn t ừ không giao động qua đối với viên thủy thanh ái sau khi kết hôn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng nàng ly hôn từ kết hôn đến bây giờ hắn cự tuyệt hảo mấy người nữ nhân có la na có h ứ a cẩm có miêu m ộ c tuyết cũng có hoắc này là ý ý a ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý chính là ít ngày trước lần đó cùng hoặc y l ư y cùng uống say rồi tiếp một lần hôn đây là hắn cùng viên thủy thanh vài năm đến nay duy nhất một lần qua tuyến t ì n h rượu sau khi hắn liền kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực rồi trước hôm nay chuyện này hắn cũng sớm xử lý sớm biết hắn không có cho hoặc y l ư y thì h ã hy vọng hắn nguyên tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bóc đi qua sẽ không ảnh hưởng đến hắn và viên thủy thanh cảm tình nhưng bây giờ nhìn lại kết hôn mấy năm qua hắn khối này duy nhất một lần qua tuyến thực sự khả năng khiến hai người bọn họ hôn nhân tan vỡ trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần phi thường phức tạp có ảo não có xấu hổ có h ậ hối cũng có bi thương cùng chỗ sót hắn không nỡ bỏ viên thủy thanh trọng sinh vài năm là nàng khiến hắn cái này đã từng ở trên tình trường bị bị thương tràn đầy bị thương l ò n g của lần nữa cảm nhận được cái tình hắn luôn muốn thật tốt thủ hộ phần này yêu nhưng bây giờ hắn nhưng thật giống như muốn không phòng giữ được rồi dần dần bên cạnh hắn không có viên thủy thanh thanh nhắm của hắn phát hiện sau khi có chút xoay mặt nhìn lại thấy mặt nàng tựa vào hắn đầu vai nhắm mắt lại tựa h ồ ngủ t h i ế t đi có lẽ là hôm nay ngồi xe đến ma đô một đường lắc lư mệt mỏi tôn toàn không có để cho tình nàng nhìn nàng so với mấy năm trước hơi c h ú t nở nang lấy phần mặt trong lòng của hắn phức tạp hơn rồi đây là hắn con dâu lúc trước rất đẹp bây giờ vẫn rất đẹp hắn rất yêu nàng nàng đã từng rất yêu hắn nàng tại hắn còn không có chân chính phát tại thời điểm coi trọng hắn khi đó hắn thật ra thì cũng không đẹp trai cũng không có bao nhiêu tiền mỗi một biết rõ hai người bọn họ ở chung với nhau nhân đều cảm thấy hắn không xứng với xinh đẹp như vậy nàng bao gồm hắn cha mẹ mình chiếc xe đầu tiên của hắn trước k i ê u màu sám bạc rẻ ở tạ hay lại là nàng bỏ tiền mua cho hắn đây hắn còn nhớ mình lần đầu tiên dắt tay nàng ngày đó hai người bọ tại hắn tiểu cửa tiệm chờ xe. hắn lần lượt trong lòng phòng lên rút khí dư quang của khoe mắt vẫn liếc tay nàng rốt cuộc hắn liếc lên tay nàng từ trong túi lấy ra hắn quyết định thật nhanh cầm nàng cái tay kia nàng không có cỡ ra hắn còn nhớ được mình đương thời trong lòng vui vẻ hưng phấn thậm chí còn nhớ đến lúc ấy nắm tay nàng lúc cảm giác lòng bàn tay ấm áp ngón tay hơi lạnh ngón tay tho non dài sau đó chung một chỗ sau hắn hỏi qua nàng đêm hôm đó nàng nắm tay từ trong túi lấy ra là không phải là khi đó chính một hồi lâu gió thổi qua đến thổi dối loạn tóc của ta có một t r ò m tóc vừa vặn c h e kín ánh mắt ta rồi ta là muốn d ơ tay lên phất một chút tóc ai biết vừa từ trong túi lấy ra liền bị ngươi n ắ m rồi hắn còn nhớ được mình đương thời cười chính là cái kia vui vẻ đi theo lại hỏi một câu vậy ngươi sau đó làm sao nhịn ở tóc c h e liếc trong mắt rất không thoải mái chứ mà viên thủy thanh cười một tiếng nói cho hắn biết ta dùng một cái tay khác phất một chút ta cùng nàng yêu nhau mấy năm này ấm áp hạnh phúc trong n ấ y mắt với tôn toàn mà nói quá nhiều mỗi một lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng cho hắn mà nói đều là hạnh phúc bởi vì nàng đa số nụ cười đều là cho hắn lần đầu ở trạm xe lửa tiếp cửa t r ạ m lẫn nhau lúc nàng đối với hắn hoài nghi phòng bị sơ kỳ qua lại lúc nàng luôn là vắng lặng không có gì nụ cười mặt hắn đều nhớ mà khối này thời gian mấy năm hắn tận mắt nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều đối với lần này hắn thật tự hào có thể để cho một tòa băng sơn mỹ nhân ở cố gắng của mình hạ một chút xíu hòa tan một chút xíu cùng hắn ý hợp tâm đầu hắn cảm thấy đây là hắn sau khi sống lại lớn nhất thành cựu nàng cho hắn sinh rồi một đứa con gái vì thế thiếu chút nữa bỏ mạng、nàng、còn là hắn mọc ra một đôi con trai sinh đôi cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vì hắn sinh hắn yêu nàng đối với lần này hắn không nghi ngờ chút nào cũng chính bởi vì phần này hái hắn nguyện ý vì nàng trả ra tánh mạng của mình hắn cảm thấy nếu như có một ngày như thế hắn sẽ không do dự đây là hắn sớm đã có ý nghĩ cùng tâm tính chẳng qua là ở nhiều con gái cùng nhi t ử sau khi hắn nguyện ý như vậy bảo vệ nhân lại thêm kêu ba tên tiểu gia hỏa nhưng hôm nay nhưng nếu như sau khi nàng không muốn khiến hắn như vậy bảo vệ đây ta muốn chính là cả đời a càng muốn tôn toàn trong lòng không nỡ lại càng đồng nhưng cùng trọng lúc còn sống hắn bất đồng sau khi sống lại chính hắn chương n bảy trăm sáu mươi sáu tôn toàn biết rõ có lẽ là chính mình quá lo lắng chuyện này hắn coi như không để ý tới cuối cùng viên thủy thanh cũng chưa chắc sẽ cùng hắn ầm ý ly dị mức độ nhưng t r o n lúc còn sống nhiều lần bị quen việc trải qua khiến hắn không dám mạo hiểm như vậy lúc trước lần đó bị băng không phải từ với nhau mạo hợp thần ly bắt đầu huống hồ coi như cuối cùng viên thủy thanh không cùng hắn ly hôn nếu như từ nay về sau vợ chồng bọn họ hai cảm tình lại cũng không trở về được t h ừ a xưa đó cũng là hắn không muốn đối mặt tối hôm đó sau khi ăn xong tôn toàn tìm một cơ hội nói với viên thủy thanh cố cứng chúng ta đi ra ngoài một chút đi đi ra ngoài hóng gió một chút liền hai chúng ta như thế nào đây lúc đó viên thủy thanh đang chuẩn bị đi lên lầu nghe hắn khối này đề nghị có chút ngoài ý mớn khẽ mỉm cười một cái hỏi làm sao bỗng nhiên có cái này hứng thú tối nay không cần gõ chữ sao tôn toàn trở về lấy mỉm cười gõ chữ ngày nào đều có thể nhưng hai ta đã rất lâu không đơn độc đi ra ngoài trời ngươi không nghĩ ra đi đi dạo một chút sao lời này là nói thật từ bọn họ có hải tử sau khi ngay cả buổi tối muốn làm điểm không thích hợp thiếu như chuyện đều không như vậy dễ dàng bất kể làm gì ở giữa bọn họ t ổ n g có con nít cái đó đèn điện lương âm sinh nhị thai sau khi n g u y ê n lai、like、một cái kỳ đà c ắ n mũi càng là biến thành ba cái mà đêm nay bởi vì hải tử đều tại em ở thành phố là hai bọn hắn khó được có thể qua thế giới hai người cơ hội viên thủy thanh nhìn hắn nhẹ than một hơn t h ư như cũng hơi xúc động gật đầu một cái đi a đi chỗ nào tôn toàn tùy tiện nơi đó, c hai ú n g t t người mã do lên, bất thành danh không phải là hai người lái xe lúc á i nơi đến đ đi ra vừa mới vào đêm đường phố lên xe cộng như lưu người đi đường như dệt gửi cho nên xe lái rất chậm tôn toàn phần lớn tinh lực đều đặt ở lái xe lên viên thủy thanh tựa như thực sự đang hưởng thụ đại ma đều c ả n h đêm ánh mắt một mực ở nhìn ngoài cửa xe cảnh sắc dần dần có chút suy nghĩ xuất thần chẳng biết lúc nào tôn toàn mở ra xe tải âm nhạc ngẫu nhiên t r u y ề n âm nhạc một bài thủ tự động hoán đ ổ i toàn khiến bên trong xe dần dần trở nên càng phát ra t ĩ n h lặng hai vợ chồng đều thật lâu không có mở miệng nói cái gì bên trong buồng xe chỉ có tiếng nhạc tiếng hát đang v a n vọng tôn toàn không có dẫn đường mục đích thật sự là muốn đi nơi đó mở liền hướng nơi đó mở nhiều xe địa phương hắn đổi con đường nhiều người địa phương hắn đổi một con đường theo thời gian lặng lẽ trôi qua người đi trên đường thưa dần xe cộ cũng thưa dần làm xe đi tới bờ biển thời điểm nhìn dưới bóng đêm tối om om mặt biển cùng với ven đường đèn đường mở vàng ánh đèn tôn toàn theo bản năng đạp chân thanh dừng xe ở ven đường thiện tay lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian gần mười một giờ rồi tối nay hắn mang theo con dâu dĩ nhiên cũng làm lái như vậy rồi mấy giờ xe ở nơi này dưới bóng đêm đại ma đều quanh đi còn lại không biết mở bao nhiêu chặng đường xe dừng lại viên thủy thanh lại vẫn không có nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt n ắ m nhìn ngoài cửa xe kia tối om om mặt biển tôn toàn xoay mặt nhìn nàng nàng tối nay như vậy trạng thái khiến hắn càng phát ra cảm giác sự k h ắ c thường của nàng trừ hắn ra hai yêu trước đoạn thời gian đó nàng luôn là rất an tĩnh kết hôn mấy năm qua nàng và hắn đơn độc c h u n g một chỗ đã rất ít có an tĩnh như vậy trạng thái tối nay từ đi ra đến bây giờ mấy giờ trôi qua nàng dĩ nhiên thẳng đến không nói một lời kết hôn tôn toàn là lần đầu tiên nhưng yêu hắn đã có rất nhiều lần kinh nghiệm cho nên hắn biết rõ làm yêu song phương mất đi giữa lẫn nhau tín nhiệm tâm lý minh minh có chuyện lại không muốn lẫn nhau câu thông thời điểm thường thường chính là nhất đoạn cảm tình tức sẽ đi về phía kết thúc triệu chứng bởi vì này dạng trạng thái song p ư ơ n g với nhau đều sẽ cảm giác được b ệ n nếu như loại trạng thái này không thể mau sớm lấy được thay đổi cuối cùng có một ngày một người trong đó nhất định sẽ chịu không nổi mà nói lên cách ra chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút đi thổi một chút gió biển trầm ngâm chốc lát tôn toàn lên tiếng đề nghị Chỗ cạnh Thủy Thanh viên tài xế vậy, ngay rốt cuộc thu nhìn lại ngoài cửa sổ ánh mắt xoay mặt sang đây xem hướng hắn nhìn hai ba giây nàng cười nhạt rồi cười gật đầu một cái vì vậy tôn toàn cởi dây nịt tan toàn ra mở cửa xe xuống xe chỗ cạnh tài xế viên thủy thanh cũng là như vậy hai vợ chồng trước sau từ trên xe bước xuống sau khi xuống xe tôn toàn nhìn thấy cách đó không xa Một một không không c tôi toàn đáp đáp một tiếng chạy chấm đi qua ánh mắt tìm được một nhà thiện lợi điếm liền bước nhanh đi vào chờ lúc hắn trở lại trên tay thêm một con màu trắng túi ni lon bên trong chứa một ít quả vật cùng mấy chai nước uống nước suối cái gì không có rượu lúc hắn trở lại viên thủy thanh vẫn đứng ở bên cạnh xe từ từ gió biển thổi được trên người nàng màu trắng quần dài nhẹ nhàng bay lượn chậm nhìn phảng phất hay lại là cái đó chưa lập gia đình vị trưởng mỹ nữ tôn toàn vòng qua đầu xe đi nhanh đến trước mặt nàng chỉ chỉ bờ biển một đầu dài ghế chúng ta đi qua ngồi một hồi chứ viên thủy thanh nhừ một tiếng hai vợ chồng một t r ư ớ c một sau không nhanh không chậm đi tới nơi ấy trước sau ở đó cái trên ghế dài ngồi xuống điều này gây dài là đối mặt với biển hơi trên biển thổi tới gió biển thổi lất phất tại hắn hai trên mặt trên người mang theo nước biển đặc hữu mùi tanh cũng không có điện ảnh nhìn lên như vậy lắm ạ n đương nhiên vào giờ phút này vô luận là tôn toàn hay lại là viên thủy thanh cũng không có tâm tình để ý một điểm này tôn toàn mở ra túi n i l o n khiến viên thủy thanh chọn chút đồ ăn uống viên thủy thanh không có chọn nàng chẳng qua là tiện tay cầm một chai nước suối ta giúp ngươi mở ra tôn toàn giống mới vừa cùng nàng yêu lúc như vậy ân cần vội vàng đưa tay cầm lấy nàng vừa lấy đến trong tay nước suối ở nàng l ặ n g lặng nhìn soi mói giúp nàng mở nắp bình ra cùng vừa yêu lúc bất đồng chính là lúc này viên thủy thanh nhận lấy hắn đưa tới bình nước cũng không có nói cảm ơn giữa phú thê cũng quả thật không cần nói cảm ơn ngươi có lời muốn nói với ta nhỏ khẽ nhấp một miếng nước suối túi đ ầ u đổ lên nắp bình thời điểm viên thủy thanh không nhẹ không nặng hỏi cái vấn đề này tôn toàn không cảm thấy bất ngờ thông minh của nàng kết hôn trước hắn liền l a n h giáo chỉ số thông minh của nàng quả thật ở trên hắn trong ngày thường nàng không nhiều lời nhưng nàng trung quy lại có thể biết rõ tâm tư của hắn có lúc hắn thậm chí sẽ nhớ có lẽ nàng so với hắn hiểu rõ hơn chính hắn tôn toàn không trả lời ngay nàng g i ữ a mắt nhìn một chút hướng gió gặp gió biển mặc dù là từ phía trước thổi tới cũng không phải từ ngay phía trước thổi qua đến mà là hơi có chút hướng đông thiên vệ hắn ngồi ở nàng hạ phong nơi cho nên hắn thở nhẹ một cái móc ra trong túi bao thuốc lá cùng cái bật lửa lặng lẽ điểm điếu thuốc viên thủy thanh lặng lặng nhìn không có ngăn cản cũng không có cửa trách kết hôn vài năm nàng biết do hắn thường thường thức đêm g õ chữ rất khó cai thuốc đã sớm ngầm cho phép hắn có thể bớt hút một chút chỉ tại hắn ngày nào rút ra nhiều mới có thể cao m ả y thuyết hắn mấy câu mà hôm nay hắn hiển nhiên rút ra được cũng không nhiều cho nên hắn cũng không nói gì chợp mắt mắt nhìn về phía trước tối om om mặt biển rút hai cái khói tôn toàn xoay mặt nhìn một chút nàng khẽ cười khổ dựa theo kế hoạch hắn nên thẳng thắn trong sương hắn là cái thật là mạnh tính tình khiến hắn nhưng khiến hắn hướng người đàn bà nào nhận sai tựa như thẳng thắn cái gì thực sự rất khó ít nhất hắn lúc trước chưa từng có trước kia hắn có thể tiếp nhận mình bị vây nhưng hắn không thể tiếp nhận mình bị vây thời điểm còn ăn nói khép nép đi nhận sai đi nói xin lỗi đi văn hồi trong xương bẩm sinh vẻ này không đáng giá tiền ngạo khí khiến hắn không cho phép chính mình đem mình thả vào như vậy h è n m ọ n vị trí nhưng hiển nhiên viên thủy thanh là một ngoại lệ kết hôn vài năm hắn đối với nàng ái không chỉ không có cắt giảm phân nửa thậm chí so với trước khi kết hôn càng yêu nặng rồi huống hồ lần này hai người bọn họ giữa xảy ra vấn đề c ă nguyên n là hắn nơi này quá rồi tuyến là hắn thẹn với nàng trước có một ngày buổi tối y y gọi điện thoại gọi ta là đi ra ngoài uống rượu vừa mới mở miệng luôn là tương đối khó khăn cho nên hắn vừa mở ra một đầu liền dừng một chút ánh mắt liếc nhìn bên cạnh viên thủy thanh viên thủy thanh trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt lạng lạng nhìn hắn tôn toàn không đoán ra tâm tư của nàng chỉ có thể hít sâu một hơi tiếp tục thẳng thắn trong điện thoại ta cảm giác giọng nói của nàng tâm tình của nàng thật giống như thật không tốt cho nên ta phó ức rồi gặp mặt lúc phát hiện nàng quả nhiên tâm tình rất bất ức đêm hôm đó chúng ta điểm một bàn rượu và thức ăn nàng uống có chú c bởi vì vô số cố sự đều nói cho hắn một cái đạo lý thẳng thắn sẽ con hồng lao để toa xuyên kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tết nếu như hắn một mực không thẳng thắn chuyện này có lẽ viên thủy thanh vĩnh viễn sẽ không biết mà bây giờ hắn thẳng thắn thẳng thắn sau nhân cách của hắn có hay không thăng hoa hắn không biết trong lòng mặc dù t h ô n g khói nhiều nhưng hậu quả đây chương bảy trăm sáu mươi bảy viên thủy thanh bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy trong tay chai nước suối đứng dậy đi về phía trước mấy bước đón gió mà đứng đưa lưng về phía ngồi ở trên ghế dài tô toàn vì vậy tô toàn không nhìn thấy nét mặt của nàng rồi ngược lại có thể người được bị hại phong tử trên người nàng thổi tới nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa đó là hắn mùi vị quen thuộc trong lúc nhất thời t、so、cái cái, sự do dự của hắn không dài trong sương hắn không phải là một cái ngồi chờ chết tính tình cho nên hắn đứng dậy ném thuốc la trong tay đế trần chờ đi tới đi tới nàng bên người cùng nàng đứng sóng vai nhìn xa xa tôi om om mặt biển tựa như ở trông đợi một chiếc thuyền mà trở về địa điểm xuất phát trên thực tế hai người bọn họ đều biết bọn họ cái gì đều không trông đợi nếu như nhất định phải thuyết có đó cũng là hắn trông đợi quyết định của nàng tốt quyết định hai vợ chồng cứ như vậy đứng ở nơi đó đứng lặng đã lâu rốt cuộc viên thủy thanh quay mặt lại đối với tôn toàn c ử i nhạt nhẹ nói trở về đi thời gian không còn sớm tôn toàn trong đầu t o á t ra một chuỗi dấu hỏi đây là ý gì nàng rốt cuộc là ý gì l à không có có tha thứ hay lại là đã tha thứ c a o mày nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn chỉ chốc lát tôn toàn hỏi lên thủy thanh ngươi tha thứ ta sao viên thủy thanh khẽ mỉm cười hỏi ngược lại lòng của ngươi còn ở ta nơi này mà sao tôn toàn liền vội và ngật đầu dĩ nhiên dĩ nhiên ta hận không được giao trái tim móc già cho ngươi nhìn viên thủy thanh mỉm cười nhìn hắn tay phải nâng lên nhẹ nhàng sờ một cái gương mặt của hắn tôn toàn cho là nàng phải nói điểm cái gì nhưng không ngờ nàng đ ỗ n g nhiên lại gần ở hắn trên miệng hôn một cái hôn xong sau nàng cái chán để toàn chán của hắn nhẹ nói chỉ cần lòng của ngươi còn ở ta nơi này mà kia là đủ rồi ta thật cao hứng ngươi có thể theo ta thẳng thắn bất quá ngày mai theo ta về nhà sau khi không một mình ngươi đến ma đô rồi trừ phi trừ phi hai ta đồng thời tôn toàn giờ khác này tôn toàn tâm lý có nhiệt lưu lăn hắn biết rõ mình tối nay không làm sai tôi toàn không nói gì vừa đành chịu t ô n toàn đông nhiên cắn một cái ở nàng đầu vai viên thủy thanh kêu lên một tiếng ngay cả vội vươn tay đợi hắn tôn toàn ôm chặt toàn nàng chính là không bông tay người buông ra người thuộc cầu a khắc cả ta ta sẽ được bệnh chó dại dưới bóng đêm bờ biển đua i ỡ n âm thanh truyền đến rất xa đối với viên thủy thanh khiến hắn ngày mai cùng với nàng trở về nhà quyết định tôn toàn không có phản đối mặc dù hắn ở lại ma đô nói dễ dàng hơn cùng vương trình đám người c â u thông cũng dễ dàng hơn hắn trưởng khống vong linh di nguyện quý thứ hai chất lượng nhưng nếu lao bà lên tiếng vậy hắn liền nghe so sánh vong linh di nguyện quý thứ hai chất lượng cho hắn mà nói đương nhiên là cùng nàng con dâu cảm tình quan trọng hơn h n g hồ coi như hắn trở về em ở thành phố vương t r ì n h nơi đó mỗi ngày cũng có thể mang quay chụp tốt vai diễn dùng máy tính chuyển cho hắn ảnh hưởng không lớn trở lại em ở thành phố một tuần sau cá mặn công tác thất lâu hai tô toàn đang trong phòng làm việc trong gõ chữ cửa phòng làm việc đống nhiên bị gõ mời vào hắn không ngẩng đầu t h u ậ n miệng tiếng hô cửa mở ra tôn toàn xoay mặt liếc mắt một cái vào cửa là phó lôi trước tuyển mộ chức nghiệp biên kịch đồng b ả o cùng thái cực trương tam phong c h ú n g đại phản phái đồng thiên bảo t ê n chỉ có kém một chữ cũng là bởi vì này phó lôi trước chỉ nói với hắn một lần tên của người nọ tôn toàn liền nhớ đồng b ả o cùng đồng thiên bảo hình tượng trên lệnh rất lớn đồng b ả o đầu không cao có chút m ậ p một m sáu mấy đầu ước chừng hơn một trăm sáu mươi cân trọng lượng cơ thể còn tạo một cái chứng mặn kiểu tóc hoặc có lẽ là không có kiểu tóc nhưng lại độc đáo địa tại hạ cáp xúc một cái tiểu mang một bộ tròn đọc kính vào cửa trên mặt liền đống nụ cười liếc thấy hắn vào cửa tôn toàn vừa tiếp tục g ó chữ một bên thuận miệng hỏi đồng lao sư có chuyện à tôn toàn giọng rất tùy ý mà đồng bảo là liền vội vàng nói tôn tổng biệt hàn sầm ta ở trước mặt n g à i ta nào dám cân nhắc lao sư ngài gọi ta tiểu đồng hoặc là a bảo liền có thể ha ha trên thực tế so với hắn tôn toàn thật tốt mấy tuổi đã hơn ba mươi đương nhiên đối với đàn ông mà nói ba mươi mấy cũng không tính đại nếu như theo như nam nhân bốn mươi mốt chi hoa tiêu chuẩn đề tính ba mươi mấy tuổi hắn hay lại là một cái hoa cốt đó đây tôn toàn ha ha cười khẽ vừa vặn trên tay một đoạn văn đã viết xong liền dừng lại hai tay đưa tay tỏ ý hắn ngồi đợi đồng bào sau khi ngồi xuống tôn toàn quét mắt hắn cầm trong tay văn kiện giáp cười hỏi ngươi cầm trong tay cái gì chuẩn bị cho ta nhìn sao há đúng tôn tổng đây là ta căn cứ ý của ngài thử soạn lại tập thứ nhất kịch bản ha ha ta nghi rằng xin ngài qua xem qua nếu như ngài cảm thấy như vậy viết được ta đây phía sau liền theo toàn cái này phong cách đi viết nếu như ngài cảm thấy không được ngài chỉ để ý nói thẳng ta ngay lập tức sẽ điều chỉnh một mực điều chỉnh đến ngài hài lòng mới thôi trong thái độ đồng bào thái độ tốt vô cùng một điểm này không phải là vong linh di nguyện kia soạn giả có thể so sánh trước phó lôi nhưng là đã thử khiến vong linh di nguyện biên kịch đến cá mặn công tác thất tòa ban thuận tiện giúp bận rộn bồi dưỡng mấy cái người mới học viết kịch bản thế nhưng soạn giả khéo léo từ chối do mặc dù h u y ề n chuyển nhưng thái độ nhưng là tự tuyệt đi ngươi cho ta nhìn xem một chút tôn toàn đưa tay đồng bảo vội vàng đem văn kiện trong tay kẹp đưa tới tôn toàn trong tay mở văn kiện ra kẹp tôn toàn có thể nhìn ra khối này một tập kịch bản hẳn là vừa mới in ra tờ giấy rất bằng thẳng không có lật thấy qua vết tích thậm chí trên tờ giấy còn lưu lại một chút mới ra máy in ấm áp giống như vừa người chết thi thể còn không có lạnh ách cái thí dụ này thật giống như không lớn thích hợp a không cần để ý chi tiết kịch tên gọi cái này vũ em không bình thường đề tài hiện đại thành phố lớn nguyên toàn cái này vũ em không bình thường tôn toàn vừa nhìn mấy dòng chữ chậm nhớ tới ngầm đầu đối với d ư ơ n g mắt nhìn hắn đồng bào thuyết thịt trên bàn ta có t r à ngươi tự rót một ly uống đừng k h á c h khí há nha được được đồng bào luôn miệng đ á p lời theo bản năng đứng dậy đi lấy ly trà châm trà tôn toàn trên bản nhưng là có một bộ đầy đủ trà cụ mỗi ngày gõ chữ trước trước nấu một bình trà đã bị hắn dưỡng thành thói quen đồng bào khối này soạn giả tôn toàn trước nghe phó lôi thuyết là từ một nhà tên gọi không kinh truyện tiểu ảnh coi công ty đào tới không khéo chính là nàng nơi này vừa nắm đồng bào đào tới không bao lâu nhà kia tiểu ảnh coi công ty liền vỡ nợ cho nên khả năng đồng bào mặc dù có thể bị nàng đào đến cũng là bởi vì trước thời hạn biết do hắn đảm nhiệm chức vụ nhà kia điện ảnh công ty muốn vỡ nợ lấy tôn toàn nhãn quang đến xem đồng bào phần này kịch bản cách thức trên viết rất n g h i ê m c ẩ n đâu ra đấy không có bản thân phát huy nhưng phần này kịch bản ưu điểm lớn nhất khả năng cũng chính là cách thức lên nghiêm cần rồi đối với hắn cái này vũ em không bình thường nguyên toàn trả lại như cũ độ ngược lại cực cao cơ hội là hoàn toàn dựa theo nguyên toàn nội dung cốt chuyện đi về phía đến soạn lại vừa mới bắt đầu tôn toàn còn đem so với chậm c h ạ m nhìn đến rất cẩn thận nhưng nhìn một hồi phát hiện trong kịch bản nội dung cốt chuyện đi về phía hoàn toàn là căn cứ nguyên toàn lúc tới phía sau hắn nhìn liền rất nhanh đọc nhanh như gió không bao lâu liền đem khối này một tập kịch bản toàn bộ quét xong rồi quét xong sau tôn toàn khép lại trong tay kịch bản đặt ở trước mặt trên bàn c a o mày trầm âm thấy hắn nhanh như vậy thì nhìn hoàn khối này tập kịch bản sau khi xem xong lại vừa là bộ dáng này ngồi ở một bên đồng bào có chút khẩn trương rồi theo bản năng mang ly trà trong tay nhẹ nhàng thả lại trên b à n tư thế ngồi cũng lặng lẽ ngay ngắn không ít tôn toàn nhìn một chút vừa để ở trên b à n cái b à n lại xoay mặt nhìn một chút đồng bào tâm lý than thầm một tiếng quả nhiên thái độ tốt phổ thông đều không có bản lãnh gì có bản lãnh ít nhiều đều có điểm tình khí xem ra lời này quả thật nói không sai đồng bào thái độ là hắn thích nhưng đồng bào tại biên kịch phương diện tài hoa tôn toàn thực sự không nhìn ra một chút bản thân phát huy cái gì cũng không có có thể thể hiện ra cái gì tài hoa nói đến bản thân phát huy thật ra thì tôn toàn thật sợ biên kịch mang tác phẩm của hắn đổi được hoàn toàn thay đổi nhưng hắn cũng không cần cái loại này hoàn toàn dập theo hắn nguyên toàn cái chủng loại kia biên kịch hoàn toàn dập theo nguyên toàn cái chủng loại kia soạn lại đối với nguyên toàn phan sách chuyện mà nói còn có cái gì cảm giác mới m ẽ tôn toàn quyết định nhắc nhở một chút đồng bào hoặc có lẽ là nói rõ mình một chút thái độ hắn có chút hoài nghi đồng bào là bởi vì tại hắn nơi này đi làm muốn trụm ngựa của hắn thí cho nên cố ý hoàn toàn dựa theo hắn nguyên toàn làm kịch bản bị đệ nén mình phát huy ho khan tôn toàn ho nhẹ một tiếng đối với g ư ơ n g mắt nhìn hắn đồng bào thuyết tử là như vậy ta cảm thấy được vong văn soạn、lại. không nhất định phải hoàn toàn dựa theo nguyên toàn nội dung cốt t r u y ệ n thứ tự đến đi t h như tập thứ nhất kịch bản khai tiên hoàn toàn có thể thử đổi một cái cắt vào góc độ những phương diện khác cũng có thể thích hợp cắt giảm khiến nội dung cốt t r u y ệ n càng chặt chẽ dù sao vong văn cùng phim truyền hình vẫn có khác biệt ngươi nói sao tôn toàn chú ý tới hắn m ô i nói một câu đồng bảo liền điểm một lần đầu hắn lời nói này nói xong đồng bảo ít nhất điểm vài chục lần đầu vừa gật đầu một bên â n â n đúng đúng địa đất lời một bộ hoàn toàn đồng ý lối nói của hắn thái độ thái độ có thể nói không thể tốt hơn rồi cái này làm cho tôn toàn trong bụng âm thầm t ó mày nhưng ngoài mặt hắn lại không tiện nói gì cũng không thể bởi vì đồng bào thái độ quá tốt mà gợi trách hẳn chứ trên đời này cũng không đạo lý này ừ vậy ngươi trở về đ ổ i nữa đổi nhìn đổi tốt lắm lại lấy tới cho ta nhìn xem một chút được rồi tôn toàn quyết định nhìn hắn sửa đổi sau thành phẩm chất lượng lại nói được rồi tốt tôn tổng ngài yên tâm ta đây phải đi đổi nhất định đổi đến ngài hài lòng mới thôi đồng bào liền vội vàng đứng lên làm bảo đảm tôn toàn khẽ gật đầu nắm trên bàn kịch bản đưa t r à cho hắn đưa mắt nhìn túi người gật đầu đồng bào ra ngoài lúc ra cửa đồng bào tự giác giúp hắn đóng cửa lại quan mua tiền còn không có quên cho tôn toàn một cái nhún nhường nụ cười nào ngờ hắn nụ cười này rơi vào tôn toàn trong mắt khiến tôn toàn tâm lý vừa tối thán một tiếng tôn toàn là đã nhìn ra khối này đồng bảo đối với tài hoa của mình cũng không có tự tin chân chính tự tin nhân không sẽ lộ ra loại này nhún nhường nụ cười ba ngày sau đồng bảo lần nữa gõ tôn toàn phòng làm v i ệ c môn nắm sửa đổi sau lần nữa in kịch bản đưa cho tôn toàn hay lại là bộ kia vẻ mặt tươi cười nhún nhường thái độ tôn toàn nhận lấy hắn đưa tới kịch bản liếp nhìn từ đầu tới cuối xem một lần trong bụng không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng muốn hỏi phần này kịch bản sửa đổi không có đáp án dĩ nhiên là khẳng định sửa lại hơn nữa sửa đổi phúc độ còn không nhỏ nhưng sửa đổi phương hướng khiến tôn toàn một lời khó nói hết lần này kịch bản quả thật không phải là đẻ xuống nguyên toàn nội dung cốt chuyện thứ tự đến đi rồi đồng bào thậm chí còn bản thân phát huy ở tập thứ nhất mở đầu tăng thêm một bộ phận nội dung lần này sửa c h ư a trong kịch bản đầu tiên ra sân là vai nam chính hoàng sơn con dâu vị kia sắp quyển khoản ném phu vứt đi chạy trốn con dâu đồng bào tăng thêm đoạn này vai diễn khiến tôn toàn người được cầu mùi máu kịch bản khai thiên chính là hoàng sơn con dâu ở trên giường trằn trọc t r mình trắng đêm khó ngủ vai diễn nửa đêm cái này trắng đêm khó ngủ nữ nhân lặng lẽ đứng dậy xuống giường. đứng ở con trai d u n g bên giường mượn ngoài cửa sổ chiếu vào n g u y ệ t quang mặt đầy không thôi nhìn d u n g giữa giường hải tử không chỉ có như thế lần này trong kịch bản nữ nhân này còn im lặng xuống suy nghĩ lệ cột cột đi xuống đất xuống thậm chí còn để cho nàng tự lẩm bẩm tự nói nói ra tất cả đều là đối với hải tử bất xá cùng với đối với hiện trạng sinh hoạt tuyệt vọng nhìn xong đồng bào ở trong kịch bản cho vị này vai nữ chính tăng thêm vai diễn tôn toàn có một cái cảm giác nữ nhân này quyển khoản đi ném phu vứt đi không phải là lỗi của nàng thậm chí có thể nói không sai sai là cái nhà này là trượng phu của nàng hoàng sơn tôi toàn phảng phất đang nhìn một bộ máu cho gia đình luân lý kịch mà cũng là hắn cảm thấy tuyệt vọng địa phương hắn rất muốn hỏi một chút đồng bào bộ này kịch nhân vật chính rốt cuộc là người nào là hoàng sơn hay lại là nữ nhân này mở đầu liền nắm nữ nhân này giặc trắng những người xem k i a đang nhìn bộ này kịch thời điểm đối với vừa mới ra sân vai nam chính hoàng sơn là cảm giác gì đáng đ ờ i đáng chết nguyên nếu một quyển vũ em v ă n a mở đầu liền đem nữ nhân này giặc trắng vai nam chính phía sau vai diễn còn có ý gì người xem còn có hứng thú nhìn x ố sao vũ em là kịch bản ngươi cho ta làm như vậy có đầu góc không có tôn toàn rất muốn nắm khối này kịch bản nện ở đồng bào trên mặt sau đó đem hắn chửi mắng một trận nhưng trong lòng tuyệt vọng lại để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này hắn lười l ê n cơn giống như thời còn học sinh luôn có cá biệt không có thuốc nào cứu được nữa học sinh bị lao sư bung tha lao sư trong ngày thường ngay cả giáo huấn đôi câu đều lười được giáo huấn nói cho cùng đều là bởi vì không có thuốc c h ữ a a n h ì n được l ử a giận trong lòng tôn toàn cười một tiếng hắn lại còn có thể cười được chỉ thấy hắn nắm kịch bản đặt lên bàn xoay mặt nói với đồng bào đồng lao sư ngươi đi xuống trước công việc đi phần này kịch bản ta nhìn thêm chút nữa đ ả n g cấp ta xem trọng rồi ta sẽ cho ngươi ý kiến được không đồng bào trừng mắt nhìn có chút ngoài ý mới nhưng thái độ của hắn trước sau như một tốt liền vội vàng đứng lên gật đầu đạo hảo hảo đấy kia tôn tổng ngài bận rộn ta đi xuống chúng ta ý của ngài cách nhìn không có vội hay không tôn toàn mỉm cười gật đầu ừ ngươi trước đi xuống lầu đi đi đi chờ đồng bào khách khí đi rồi đóng lại cửa phòng làm việc tôn toàn nụ cười trên mặt liền hóa thành vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng không nói nhìn trên bàn phần kia kịch bản chương bảy trăm sáu mươi tám kéo ngăn kéo ra xuất ra hộp xì gà lấy ra một điếu xì gà làm một chút đối ồ n biên kịch năng lực, tôn toàn là thật tuyệt vọng,、một、quyển vũ em văn khiến hắn soạn lại cái bản, lại có thể ở tập thứ nhất liền bị ném phu vứt đi vai nữ chính tẩy trắng. g bào bị là lại cái lại đi kịch lực, có thật thể thứ phu tuyệt một tập vứt tẩy vũ vai em ở đ với lần này tôn toàn muốn nói một câu ngơ i như vậy có thể tẩy thật nên đi cho lập bạch bột giặt làm quảng cáo cứ như vậy suy nghĩ hắn tôn toàn dám n ắ m cái này vũ em không bình thường giao cho hắn đồng bào đi soạn lại mở đầu đều chơi đùa ra như vậy hoa h o a rồi phía sau còn không biết hội lộng ra bao nhiêu tao thao tác dạ hắn tôn toàn là có thể lúc nào cũng chỉ điểm thường thường chỉ xảy ra vấn đề nhưng vấn đề quá nhiều vậy còn không như hắn tôn mỗi nhân tự mình tiến tới soạn lại đây nếu hắn muốn đem quyển sách này kịch bản soạn lại giao cho người khác soạn lại đây còn không phải là muốn mình có thể dễ dàng một chút thoải mái một chút sao cho nên tôn toàn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này kịch bản không thể giao cho đồng bào đ ế n viết vẫn phải là tìm một ý nghĩ đủ rõ ràng cố sự cơ cấu năng lực quá mạnh người tới bắt bút tao đao về phần tìm a i hắn cũng không nhận ra giới điện ảnh và truyền hình những thứ kia trước nghiệp biên kịch hiện nay ngoại trừ đồng bào hắn duy nhất quen thuộc liền vong linh di nguyện biên kịch lão ngô rồi nhưng tôn toàn lại không tính tìm lão n ô nguyên nhân có rất nhiều tỷ như lão n ô gần đây đang ở l ộ n vong linh di nguyện quý thứ ba kịch bản không có thời g Tỷ nghề h ư láo n người này, có c ú nghiệp biên kịch hắn không nhận biết người khác nhưng giới internet văn đàn viết chuyện xưa cao thủ hắn lại nhận biết bỏ lớn hàng năm khởi điểm tác giả h ọ p hàng năm lên trong vòng nổi tiếng tác giả đại thần cơ hồ cũng sẽ trình diện trong đó không ít người tôn toàn đều rất quen thuộc mỗi lần họp hàng năm lên chủ động tới với hắn mời r i ệ u nhân cũng không ít nhưng hắn bây giờ nhãn q u a n tương đối cao không muốn tìm những thế lực kia không đủ bạn tiêm tác giả đến thao đao hắn quyển sách này k ị c bản một yếu s i gà vừa rút được một nửa tôn toàn tâm lý thì có nhất cá nhân tuyển đại vũ viết gia đình truyền thuyết mà phong thần bạch kim đại thần đại vũ đại vũ văn bút củng cố sự cơ cấu năng lực là nhất lưu ở viết gia đình truyền thuyết trước cũng viết qua thành phố lớn loại tác phẩm hơn nữa nhân khí cùng tiếng t â m cũng cũng không tệ ở nguyên thời không gia đình truyền thuyết sau khi đại vũ liền thực sự thành truyền thuyết từng năm trôi qua ở vô số fan sách truyện trông đợi bên trong đại vũ vẫn không có mở lại sách mới mà ở hiện ở thời điểm này ở tôn toàn quyên gia đình truyền thuyết sau khi đại vũ lại viết hai quyển tiểu thuyết tiền một quyển cũng còn khá tốc độ đổi mới cũng còn nói được nhưng gần đây liên tái quyển sách này viết nhanh hai năm rồi mới chỉ có chừng trăm c h ữ vạn đó đã không phải là viết c h ậ m có thể hình dung quyển sách này đại vũ thường thường liền ngừng có chương mới mấy ngày ngay từ đầu sách của hắn mê rất bất mãn nhưng từ từ những người mê sách này cũng dần dần thói quen đại vũ như vậy đổi mới tần số thỉnh thoảng đại vũ một ngày đổi mới hai chương nói những sách kia mê lại còn hội bôn u tẩu cho nhau biết cảm động đến không được đương nhiên f a n sách một nhóm hội n u ô n g chịu hắn các hạng số liệu cũng không biết n g ô n chịu đại vũ gần hai năm qua đại vũ quyển sách này ở bảng vẽ tháng bảng đề cử vân vân đề cử thứ, thứ nhất hắn tin tưởng đại vũ có năng lực này thứ hai hắn và đại vũ tư giao rất tốt nếu như đại vũ qua hai năm vừa giống như nguyên thời không như vậy không viết tiểu thuyết rồi vậy bọn họ sau khi có thể trò chuyện đề tài khẳng định thì ít đi nhiều lâu ngày khả năng cũng liền sơ viễn tôn toàn không nghĩ như vậy hắn suy nghĩ nếu như có thể nắm đại vũ đi lên cá mặt điện ảnh trên chiếc thuyền này bọn họ hữu nghị hội lâu dài hơn ở giới internet văn đàn hắn biết đại thần tác giả tựa hồ rất nhiều nhưng quan hệ rất tốt lại không mấy cái hắn không nghĩ mất đi bất kỳ một cái nào trong đó về phần đại vũ công việc rất bận sợ rằng không có thời gian tôn toàn cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì bởi vì viết kịch bản so với viết t r ư ờ n g thiên liên tái văn văn muốn dễ dàng rất nhiều ít nhất không có mỗi ngày phải đổi mới áp lực đại vũ chỉ cần nguyện ý tiếp quyển sách này soạn lại công việc trên thời gian có thể theo hắn tự do an bài thời điểm bận rộn mấy ngày không viết cũng không sự hoàn toàn có thể ở có thời gian thời điểm viết nhiều một chút nhìn đến đây có người khả năng thì cứ hỏi rồi nếu trên thời gian có thể an bài như vậy k i ê u đại vũ tại sao không thể ở lúc rảnh rỗi viết nhiều mấy t r ư ờ n g tiểu thuyết bản thảo có thể viết kịch bản viết tiểu thuyết tại sao không được trợ nhìn lời này tựa hồ không sai còn rất có đạo lý nhưng thật ra là luận điệu hoang đường vì sao? Bởi vì một là căn cứ nguyên toàn nội t lên dung cốt truyện đến soạn lại kịch bản đối với biên kịch người tính sáng tạo yêu cầu hội thấp rất nhiều đối với biên kịch người ý nghĩ cùng trạng thái yêu cầu cũng liền thấp không ít khối này có điểm giống sáng tác văn cùng phê duyệt luận văn khác nhau nắm một cây viết hướng về phía c h ố n g không luận văn bản đi tìm ý nghĩ cùng trạng thái viết một bài luận văn độ khó rất hiển nhiên là xa lớn xa hơn phê duyệt l u ậ n văn cho nên tôn toàn cảm thấy công việc này giao cho công việc dộn dịp đại vũ là có thể mỗi ngày sắp xếp một chút thời gian không được bao lâu là có thể đem khối này hoạt k i ệ n nghĩ tới liền làm tôn toàn lúc này leo lên cờ cờ cho đại vũ phát một cái riêng tin đi ra tiếp khách đáng tiếc đại vũ lúc này tựa hồ không có ở đây tuyến thượng tôn toàn đợi một lúc lâu đều không có chờ được đại vũ trả lời sau bữa cơm trưa tôn toàn lần nữa trở lại phòng làm việc leo lên cờ mới nhìn thấy tại hắn đi ăn cơm chưa thời điểm đại vũ cho hắn hồi phục một cái tin tức là mỹ nữ sao hữu tình nhắc nhở không phải là mỹ nữ bản thiếu thư cho không tiết đãi tôn toàn khỏe miệng viết liêu viết đánh chữ trả lời ngươi nghĩ thì ăn có mỹ nữ chính ta lên còn ngươi nữa chuyện có ở đó hay không ở đây mau chạy ra đây trò chuyện mấy đồng tiền lần này đại vũ trả lời ngược lại không chậm rất nhanh thì trả lời một câu một khối l à ngươi trông xem ta đây câu hồi phục thời điểm ngươi đã thiếu ta một khối trò chuyện mấy đồng tiền ta nhưng là bà kim mấy mau tiền căn bản trò chuyện không đứng lên thật sao sau cùng hắn còn lịch ngợm phụ một cái cười ác ý biểu tình đồ tôn toàn liếm mắt trực tiếp phất đi một cái năm đồng tiền bao tiền l ý xì sau đó nhanh chóng đánh chữ trả lời ngươi nhưng kéo xuống đi ta nghe nói ngươi ra sân khấu cũng chỉ muốn một h ố i cho chuyện cái thiên còn muốn một câu một h ố i liền n g ũ m a u cho chuyện nửa giờ đại vũ trở lại tới một nhỏ máu truy thủ đồ có thể là còn chưa hết giận đi theo lại phát tới một đống tường cùng một cái lựu đạn tôn toàn phát tới một cái khinh bị biểu tình đồ sau đó phát tới một câu nói nói cho ngươi cái chính sự giúp ta làm một bản thù lao chính ngươi mở đại vũ đầu tiên là phát tới một chuỗi đi theo mới hỏi ngươi nói đ ù a sao ta viết tiểu thuyết không viết qua kịch bản đồ chơi kia a ngươi tìm ta viết kịch bản ngươi chắc chắn ngươi không tìm lộn nhân tôn toàn trả lời người nào trời sinh hội viết kịch bản mọi việc đều có lần đầu tiên mà như thế nào đây ban huynh đệ chuyện này đại vũ ngươi đang ở đây muốn t h í ăn ta bận rộn công việc cực kỳ thỉnh thoảng rút ra một chút thời gian gõ chữ đã rất mệt mỏi còn giúp ngươi viết kịch bản ta đây nào nói cho ngươi hay ngươi coi như mỗi ngày đều giúp ta làm ấm dưởng ta cũng sẽ không cân nhắc hắc <cười> hắc tôn toàn b i u môi lòng nói ngươi tài đang suy nghĩ thi ăn muốn cho ta giúp ngươi làm ấm dường ngươi l à bạch kim ta thì không phải là bạch kim rồi hả không phải là cho ngươi viết bản gốc kịch bản giúp ta n ắ m cái này vũ em không bình thường soạn lại trưởng thành kịch bản là trưởng thành thủ lao viết tới đây tôn toàn suy nghĩ một chút viết một năm mươi vạn giá biểu cái giá tiền này rất cao t r ư ớ c nghiệp biên kịch viết một cái bản gốc kịch bản cũng chưa chắc có thể bán ra giá cao như vậy bây giờ d ư ớ i internet văn đàn rất nhiều đại thần tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền coi như là ra giá năm mươi vạn đều không nhân mua tôn toàn chịu cho đại vũ mở giá cao như vậy hữu tình l à một mặt một mặt khác là cảm thấy đại vũ danh tiếng liền đáng cái giá này nguyên thời không hắn chính là gặp qua đại vũ phong bút sau vài chục năm vẫn thỉnh thoảng có phan sách chuyện hy vọng đại vũ có thể tái xuất g i a n g hồ mở lại sách mới nói đơn giản đại vũ bướng bình phan sách chuyện rất nhiều mà bộ phận này bướng bình phan sách chuyện nếu như biết rõ cái này vũ em không bình thường k ị c bản là do đại vũ tự tay thao đao soạn lại tôn toàn tin tưởng trong đó không ít bướng bình phan sách chuyện nhất định sẽ trở thành bộ kịch nước uống hội miễn phí hỗ trợ khắp nơi cùng người an lợi tuyên truyền bộ này kịch mà chính là có bướng bình p a n sách chuyện c h ố tốt nhưng lại thiên về bướng bình phan xét chuyện lại không phải là muốn liền nhất định có thể có có chút tác giả gõ chữ vài chục năm cũng không mấy cái bướng bình phan xét chuyện mà số ít thiên phú xuất sắc hoặc là tài hoa hơn người tác giả chỉ viết một quyển sách là có thể nắm giữ tính bằng đơn vị hàng nghìn bướng bình phan xét chuyện đúng lúc đại vũ một quyển gia đ ì n h truyền thuyết đang để cho hắn phong thần đồng thời cũng có tính bằng đơn vị hàng nghìn bướng bình phan xét chuyện ở những người mê sách này trong tấm khảm đại vũ tài hoa là không thể nghi ngờ là cả giới internet văn đàn đứng đầu nhất k i ê một ít bụi một người trong tôn toàn thậm chí có thể tưởng tượng ra khi này bộ kịch tiến vào tuyên truyền kỳ thời điểm Làm đương ạ đại soạn lại i cái bản, cái biết cái cái đối với bộ này, kịch mong đợi hội nhiêu. vũ vũ sách chuyện kịch kịch sách chuyện đó đào đó đ fan thao fan cao bao này bản, này mong kịch bộ bộ rõ là nhiên hắn tôn mẫu fan sách chuyện cũng không ít hắn sau khi sống lại viết quân thứ nhất ta thập hạng toàn năng quyển sách này không nói quyển sách kia buôn bán thuộc tính sàng văn thuộc tính quá mạnh không cho hắn tích lũy bao nhiêu bướng bình fan sách chuyện nhưng sau bất tử long giới vân trung lục thần kiếm vong linh di nguyện đẳng cấp tác phẩm mỗi một bản cũng đều mang đến cho hắn bó lớn bướng bình fan sách chuyện cho nên nếu như bộ này kịch do đại vũ đến thao đào kịch bản hắn cám h n ta đây lão tôn danh tiếng cùng tiếng tăm Cùng đại vũ danh tiếng cùng tiếng tăm trung vào một chỗ chỗ khác lại không nói ít nhất ở giới internet văn đàn sức hấp dẫn hội cực lớn sinh ra m à n h động hiệu ứng cũng khó nói người nghiêm túc năm mươi vạn xin ta giúp n g ư ơ i viết quyển kia v ũ em là kịch bản người chắc chắn chứ đại vũ nơi đó im lặng một lúc lâu tai phát tới khối này bốn cái vấn đề mà tôn toàn trả lời là đơn giản rất nhiều ta chắc chắn nhất định cùng với khẳng định lại qua một lúc lâu đại vũ đầu góp người học gió hỗ trợ viết cái kịch bản mà thôi ngươi cho ta năm mươi vạn ngươi bây giờ đều như vậy nhiều tiền lắm của rồi không ngươi là đến theo tà khoe giàu chứ muốn dùng t i ề n đập phục ta. Phốc ta. t suy. ô n toàn bị hắn lần này trả lời cho cười sau đó trả lời vậy ngươi bị ta đ ậ p phục không có đây thảo đây là đại vũ trước tiên trả lời sau đó lại trả lời một câu ngươi bây giờ đem tiền đánh vào ta tài khoản ta liền phục rồi nếu không cũng chưa có từ hắn những lời này nhìn lên t ô n toàn đoán được hắn bây giờ cũng còn là đang hoài nghi thành ý của hắn cho là hắn cam kết năm mươi vạn tìm hắn viết kịch bản là đùa bắt hắn khai xuyên đây khẽ cười một tiếng t ô n toàn đ ư ợ ca đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta ta quay đầu sẽ để cho kế toán năm ứng trước tiền gọi cho ngươi đại vũ nói cùng thực sự tự như đi người chờ một chút ta nắm thẻ ngân hàng chụp hình phát cho ngươi ta ngược lại muốn nhìn một chút ta hôm nay rốt cuộc có thể hay không nhận được tiền đúng rồi h ưng ớ trước tiền là bao nhiêu hả tôn toàn hai mươi vạn chờ ta nhận được ngươi viết tốt kịch bản không có vấn đề còn lại ba mươi vạn tiền chốt lại trả cho ngươi đại vũ ha ha hạn t ự a hồ vẫn không tin tôn toàn thành ý không bao lâu thật nắm thẻ ngân hàng chụp tấm hình phát tới tôn toàn tiện tay liền nắm tấm hình này phát cho tiết tử hàm cá mặn công tác đã không kém chút tiền này nhưng đây là cho cá mặn điện ảnh viết kịch bản cho nên tôn t cho cho cờ cờ đại vũ đúng rồi lao tôn a người khối này tác phẩm của mình một bộ tiếp lấy một bộ soạn lại đầu trụ ta ra đinh truyền thuyết điện ảnh soạn lại quyền đã sớm bán cho công tác của người phòng đi khi nào đem ta quyển sách kia cũng soạn lại đầu đánh ra đến a Ta chất trong một tầng thật dày bụi chứ. Ta sinh thời, có thể nhìn thấy nó soạn lại trường thành phim, truyền thế kia chứa sao? quyển quyển đều xuống dày bản ngươi phòng hàng, sinh nhìn nó soạn hình vấn sách việc chứ. có kho phim rơi bụi lại ở làm ừ ai cho ngươi quyển sách kia là giá không lịch sử loại không tốt chúng ta tôn toàn về trước những lời này đi qua suy nghĩ một chút lại trả lời một câu ngươi trước giúp ta năm cái này vũ em không bình thường kịch bản viết xong chỉ cần bộ này kịch không phát ngay ta đáp ứng ngươi tiếp theo bộ kịch liền soạn lại ngươi quyển sách kia như thế nào đây có thể bất hư vấn kích không kích động ha ha vài giây sau đại vũ thực sự ngươi thể tôn toàn đến lúc đó khiến chính n g ư ơ i làm ngươi quyển sách k i a biên kịch như thế nào đây bạn chí có sao đại vũ thật giống như lười biếng phục chế rốt cuộc lại năm mới vừa rồi vấn đề phát tới một lần thực sự ngươi thể n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta sẽ không thể bởi vì ta muốn cho ngươi biết ta người khác coi như không thể đã nói cũng là một bãi nước miếng một viên đ i n h những lời này sau cùng tôn toàn kèm cái mỉm cười biểu tình đồ đại vũ p h ỏ n g trừng k h ô n g tin phát tới một cái dựng thẳng ngón giữa biểu tình đồ chương bảy trăm sáu mươi chín chạm vạn tôn toàn nơi này vẫn không đợi được tiết tử hàm cờ cờ trả lời tôn toàn cũng không gấp hắn biết do tiết tử hàm bây giờ từ ma đô trở lại hoành đ i ế m cá mặn điện ảnh công ty vì kế hoạch quay cái này vũ em không bình thường mà tuyển mộ tương quan nhân viên làm việc cùng với liên lạc đạo diễn v v nàng gần đây hẳn rất bận rộn cho nên nàng một buổi chiều không đăng cờ cờ hắn hoàn toàn có thể hiểu lại nói ngoại trừ giống bọn họ những thứ này vong văn tay viết mỗi ngày đều lên mạng cho nên cơ hồ mỗi ngày đều lên cờ cờ ra phổ thông đi lên việc làm người trưởng thành lại có bao nhiêu người mỗi ngày đều lên cờ cờ đây tôn toàn tâm tư cũng không lạc đối với chuyện này với hắn mà nói đại vũ nơi này đã nói cũng kha khá rồi chỉ cần chờ tiết tử hàm bên kia đi một chút trình tự nam trả tận tay khoản gọi cho đại vũ tìm đại vũ thao đao viết kịch bản sự sẽ không chạy mà khiến tiết tử hàm bên kia giao tiền tôn toàn cũng không cảm thấy hội có vấn đề gì vì vậy buổi chiều này hắn và đại vũ tán gấu qua sau khi liền thanh thản ổn định địa g õ chữ viết mình bản thảo căn bản không nắm chuyện này để ở trong lòng nhưng c h ạ m vạn vẫn không có nhận được trả tận tay khoản đại vũ đ ỗ n g nhiên ở cờ, cờ lên cho tôn toàn phát một cái diêm tin một cái trêu g ẹ o ý rất rõ ràng diêm tin nói xong hai mươi vạn ứng trước tiền đây muốn phiêu ta lại không nỡ bỏ cho phiêu tư đây chính là ngươi nói một bãi nước miếng một viên đinh ha ha những lời này sau cùng hắn còn phụ một cái khinh bị biểu tình đồ tôn toàn nhìn thấy câu nói này thời điểm mặt trời ngoài cửa sổ đã xuống núi hắn vừa mới viết x o n g xế chiều hôm nay chương thứ hai bản thảo gìn giữ được chính chuẩn bị về nhà ăn cơm chẳng qua là trở về nhà trước khi ăn cơm leo lên cờ cờ muốn nhìn một chút t i ế t tử hàng bên kia hồi phục không có hắn buổi chiều này mặc dù không đem chuyện này để ở trong lòng nhưng cũng không quên kết quả t i ế t tử h à n bên kia vẫn là không có trả lời lại nhìn thấy đại vũ một câu như vậy diên tin vốn đang cảm thấy chuyện này không gấp tô toàn lập tức c a o mày sau đó liền cầm lên trên bàn điện thoại di động gọi cho tiết tử hàm đại vũ nếu là không nói cái gì phiêu tư hắn tôn mỗi nhân quả thật không nóng n ả y chuyện này nhưng nếu đại vũ tự dẫn một cái phiêu tư danh tiếng vậy hắn tôn mỗi nhân nơi này không thể kéo hơn a làm sao cũng phải nhường đại vũ mau sớm vui cầm kia hai mươi vạn phiêu tư điện thoại thông trong điện thoại truyền tới tiết tử hàm thanh â m của ồ a toàn ngươi lúc này nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rất khác thường a hôm nay ngươi tôn toàn ánh mắt nhìn trong máy vi tính đại vũ vừa mới gởi tới cái điều diêm tin cười nói ta xế chiều hôm nay ở cờ cờ lên cho ngươi phát một cái tin tức một mực không đợi được ngươi trả lời cho nên liền trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi t i ế t tử hàm hổ quy ha ha người đứng đắn người nào chơi đùa đồ chơi kia a nói đi chuyện gì ta nghe lắm tôn toàn biết rõ nàng đang trêu ghẹo sẽ không để ý đúng như vậy ta tìm một cái giới internet văn đàn đỉnh cấp đại thần hỗ trợ thao đao soạn lại cái này vũ em không bình thường kịch bản sự liền giao cho hắn bất quá chi phí muốn nhỏ cao hơn một chút năm mươi vạn nhưng muốn trả trước hai mươi vạn ứng trước tiền t i ế t tỷ ngươi phân phó công ty kế toán hãy mau đem khoản tiền này đánh tới người tác giả kia tài khoản đi số thẻ ngân hàng ta đã phát ở ngươi cờ cờ lên t i ế t tử hàm có chút kinh ngạc năm trăm n g à n thù lao cao như vậy nhỉ lão nô g viết một mùa vong linh di nguyện đều không nhiều tiền như vậy t r ư ớ c sạn đạ văn học phó tổng cùng khởi điểm phó tổng đến cùng tôn toàn đàm tham dự đầu tư vong linh di nguyện quý thứ hai thời điểm tôn toàn cho đối phương ra giá thời điểm cho bọn hắn xem qua vong linh di nguyện quý thứ hai đầu tư dự tính biểu trong đó viết biên kịch chi phí là năm mươi vạn đương nhiên đây chỉ là tấm kia đầu tư dự tính bề ngoài giá cả chủ yếu là lắp lư hai vị kia phó tổng đầu tư dùng trên thực tế vong linh di nguyện quý thứ hai cho lão ngô biên kịch phí chỉ có ba mươi vạn mà đương thời lão ngô bởi vì vong linh di nguyện quý đầu tiên thành công đã có chút danh tiếng mà đại khái cũng là tiết tử hàm cảm thấy tôn toàn lần này cho kia cái gì đứng đầu v o n g văn đại thần ra giá quá cao nguyên nhân chủ yếu ở giới điện ảnh và truyền hình đã có chút danh tiếng lão ngô soạn lại một mùa kịch bản thù lao đều chỉ có ba mươi vạn còn không có ở giới điện ảnh và truyền hình chứng minh qua mình cái gì đó v o n g văn đại thần dựa vào cái gì một bộ kịch liền muốn năm trăm ngàn thù lao bất quá còn không chờ tôn toàn trả lời nàng trước hết đoán rồi một cái đáp án đứng rồi ngươi bộ này kịch vẫn là có ý định lộng ba quý sao nếu quả là như vậy toàn bộ kịch ba quý cho người ta năm mươi vạn ngược lại cũng không phải rất nhiều đi ta quay đầu sẽ để cho kế toán cho hắn năm ứng trước tiền đánh tới nghe giọng nói của nàng nàng thật giống như chuẩn bị muốn cúp điện thoại tôn toàn gọi nàng lại chờ một chút t i ế t tỷ ngươi hiểu lầm cái này vũ em không bình thường không có nhiều như vậy quý toàn bộ kịch ta chuẩn bị một hơi thở trụ xong liền một mùa tiết tử hàm một trận cười khanh khách sau khi trong điện thoại lần nữa truyền ra tiết tử hàm thanh n m của a toàn liền một mùa ngươi cho người ta năm mươi vạn thù lao quá cao chứ tôn toàn khẽ cười lại không không cao tết i tỷ người đối với vong văn đại thần thu nhập khả năng không hiểu nhiều tết i tử hàm nói thế nào n g ư ơ i nói cái đó đại thần mỗi tháng tiền nhuận bút rất cao tôn toàn nói như vậy hắn coi như không viết kịch bản chỉ viết tiểu thuyết của hắn chỉ cần chuyên cần nhanh một chút một tháng kiếm mười mấy hai mươi vạn cũng không khó tết i tử hàm nhưng n g ư ơ i mở cho hắn chính là năm mươi vạn nếu như n g ư ơ i mở cho hắn chính là mười mấy hai mươi vạn ta bảo đảm nửa câu ý kiến cũng không có tôn toàn vừa cười hạ nhàn nhạ thuyết tỷ ta đây nào nói cho ngươi hay nếu như có nhân mời ta viết đồ vật t h như viết kịch bản đối phương mở cho ta bao nhiêu tiền ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian cùng t i n h lực nếu như đối phương mở cho ta giá hai mươi vạn ta đây nhiều nhất hoa hai mươi vạn tâm tư cho đối phương viết đồ vật nếu như đối phương ra giá năm mươi vạn ta mới có thể hơi chút đa dụng một c h ú t tâm cho bao nhiêu tiền phạm bao nhiêu công việc ngươi hiểu ý của ta không hắn lời nói này ý tứ cũng không khó hiểu t i ế t tử hàm hẳn là nghe hiểu a toàn ý của ngươi là chúng ta mở năm trăm ngàn giá cao k ê u cái gì đại thần mới có thể mưu đồ giúp chúng ta viết cái này kịch bản tôn toàn dĩ nhiên t i ế t tử hàm ngươi chắc chắn hắn sẽ không thu chúng ta năm mươi vạn lại như cũ lựa bịm chúng ta tôn toàn lắc đầu mặc dù điện thoại kia một con tiết t ử hàm không nhìn thấy tết i tỷ ta lần này tìm chính là cái kia đại thần ta biết rất lâu rồi hắn tính cách gì ta hiểu vong văn trong cái vòng này tác giả quả thật rất nhiều không có tiết tháo ra hỏa cũng quả thật không ít nhưng tuyệt đối không bao gồm ta đã nói với ngươi người tác giả kia húng chi n g ư ơ i nghĩ a thành danh tác người người nào không thương tiếc danh tiếng của mình chúng ta chỉ cần cho giá cao nếu như hắn ở trên kịch bản lựa bịp chúng ta danh tiếng chuyên đi hắn sau khi còn có thể người này lăn lộn sao tết tỷ năm mươi vạn đối với có vài người mà nói rất nhiều nhưng tuyệt đối không bao gồm chúng ta giới internet văn đàn đại thần cấp tác giả chúng ta tầm thứ này tác giả danh tiếng so với năm mươi vạn quý hơn nhiều ít nhất h ắ n tôn mỗi nhân tuyệt đối không thể là rồi năm mươi vạn mà xấu miệng của mình nghĩa chỉ cần tiếng tăm không băng lấy hắn cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh độ hot muốn kiếm mấy trăm vạn cũng không khó suy nghĩ nước vào tài sẽ vì năm mươi vạn mà xấu danh tiếng của mình bên đầu điện thoại kia t i ế t tử hàm đại khái là suy tính một hồi một lát sau tôn toàn nghe nàng thuyết được rồi ta tin tưởng ngươi ngươi đã đều nói như vậy ta đây quay đầu sẽ để cho kế toán bên kia cho đối phương đánh hai mươi vạn đi qua nàng bị tôn toàn n g ụ phục rồi không đúng là thuyết phục nhưng tôn toàn lại đánh gây nàng không tiết tỷ không nên quay đầu lại ngay bây giờ ngươi bây giờ liền phân phó kế toán nơi đó nắm hai mươi vạn ứng trước tiền đánh tới được rồi tiết tử hàm kinh ngạc gấp như vậy tôn toàn khép c ư ờ i một tiếng hắn dĩ nhiên sẽ không theo nàng nói cái gì phiêu tư sự chỉ nói tiết tỷ rèn sắp sẵn còn nào a ta thật vất vả mới đem hắn thuyết phục hắn vốn là không nghĩ tiếp việc này cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn còn không có đội ý vội vàng đem ứng trước tiền đánh tới tạo thành giao dịch đã đặt thành sự thật trước cho nên đừng quay đầu rồi ngay bây giờ lập tức khiến người kế toán nắm hai mươi vạn đánh tới được rồi tiết tử hàm tiết tử hàm như vậy duệ năm trăm ngàn thù lao cũng không muốn tiếp việc này khối này xem ra năm mươi vạn có thể mời tới người kia giúp chúng ta viết kịch bản chúng ta còn kiếm lời đi đi ta biết rồi ta lập tức sẽ để cho kế toán nhanh đi chuyển tiền ngươi đ ừ n g nội tôn toàn lúc này ngân hàng bên kia còn có thể chuyển tiền sao tiết tử hàm ngươi đ â y liền không cần phải để ý đến ta nghĩ biện pháp ngược lại ta bảo đảm lập tức nắm kia bút ứng trước tiền đánh vào ngươi nói cái đó đại thần trương mục ngân hàng trong tôn toàn được làm p i ề n kết thúc cùng tiết tử hàm nói chuyện điện thoại tôn toàn lại nhìn một chút trong máy vi tính đại vũ chạm vạng phát tới cái điều r i ê n g tin cười một tiếng cũng không vội vã trả lời thiện tay tắt máy vi tính đứng dậy cầm lên chìa khóa điện thoại di động t i ể u ra rồi phòng làm việc trên đường về nhà trong đầu hắn còn đang suy nghĩ đợi lắm nữa đại vũ bên kia bỗng nhiên nhận được hai mươi vạn ứng trước tiền thời điểm đại vũ hội là một m bộ như thế nào biểu tình kinh ngạc kinh ngạc rùi mắt ha ha suy nghĩ những thứ này tôn toàn cười khẽ một tiếng giải quyết đại vũ kịch bản sự hắn tôn toàn liền không cần quan tâm đại vũ viết chuyện xưa năng lực không kém hắn văn bút thượng cấp c ố sự cơ cấu năng lực thượng cấp văn phong nhưng đứng đắn cũng có thể khôi hài hài hước nhân vật tạo nên đẳng cấp các phương diện năng lực cũng đều rất xuất sắc mà mấy năm này danh tiếng của hắn mặc dù có thể vững vàng áp đại vũ một đầu nguyên nhân tôn toàn cũng nghĩ tới hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu hẳn là đại vũ không đủ chuyên cần hoặc đại vũ vào ngày thường trong công tác rất chuyên cần nhưng ở viết vong văn một khối này từ gia đ ì n h truyền thuyết trong quyển sách này hậu kỳ bắt đầu đại vũ đổi mới hay cùng chuyên cần không có một chút quan hệ nào rồi tương một cái bạch kim đại thần lại còn là đi làm thêm tác giả tác phẩm của hắn tốc độ đổi mới tự nhiên cùng toàn chức tác giả không cách nào so sánh được đây cũng là đại vũ trước viết xong gia đình truyền thuyết sau khi muốn phong bút lui vòng một nguyên nhân quan trọng ngoại trừ đổi mới nhân tố đại vũ tính cách cũng là chế ước toàn hắn ở nghề này tiến hơn một bước một nguyên nhân quan trọng tôn toàn h i ể u chúng đại vũ trong xương lòng h à o thắng không mạnh như vậy ít nhất không hắn tôn m ô nhân c ư ờ n g tỷ như bảng vẽ thắng lên tác phẩm của hắn bị khác tác phẩm đệ ở phía dưới đại vũ phổ thông đều là sao cũng được với hắn mà nói có thể lên bảng là đủ rồi về phần có thể hay không lấy đệ nhất sao cũng được khả năng thỉnh thoảng ngồi ba ngắm nhị thời điểm hắn sẽ nhớ toàn thử một chút có thể hay không nắm một lần đệ nhất về phần những thời điểm khác tâm tính của hắn rất ổn đối với lấy đệ nhất không có gì chấp nghiệm một điểm này liền cùng tôn toàn bất đồng cũng cùng rất nhiều bạch kim đại thần bất đồng thắng bại tâm quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt nhưng thắng bại tâm quá yếu sẽ mất nguyện khí theo tôn toàn đại vũ người này chỉ còn thiếu một chút nguyện khí nói tóm lại tôn toàn tin tưởng đại vũ thực lực cái này vũ em không bình thường soạn lại kịch bản sự giao cho đại vũ hắn rất t i ế n tâm hắn không nữa bận tâm kịch bản sự liên bắt đầu cân nhắc bộ này kịch đạo diễn nhân tuyển một bộ phim truyền hình cuối cùng chất lượng như thế nào đương nhiên là quyết định bởi với nhiều phương diện tổng hợp nhân tố kịch bản là một mặt đạo diễn là mặt khác diễn viên biểu diễn cũng là một cái phương diện nếu như có rất nhiều cảnh hành động nói động tác đạo diễn năng lực cũng rất mấu chốt nếu như có rất nhiều đặc hiệu vai diễn tiêu đặc hiệu chế tác công ty thực lực cùng với đặc hiệu phương diện vốn đầu nhập cũng rất trọng yếu cái này vũ em không bình thường là thành phố lớn đề tài không có động tác gì hí cho nên động tác đạo diễn điều này có thể coi thường bộ này kịch cũng không có gì đặc hiệu âm tính cho nên đặc hiệu phương diện này cũng không cần suy nghĩ nhiều về phần diễn viên biểu diễn tôn toàn tạm thời cũng không nắm nảy dù sao làng giải trí diễn viên quá nhiều chỉ cần chịu đưa tiền lại đủ nhu đủ s không không ở trong ấn tượng của hắn đầu năm nay quốc sản kịch đạo diễn chụp đôi sam kịch cùng ra trường lý đoàn năng lực rất tốt trong đó một ít đạo diễn chụp khổ đại cựu thâm khổ tình kịch cũng rất sở trường nhưng những thứ này như là tôn toàn không thích lắm giỏi chụp đôi sam kịch đạo diễn hắn nhất định là không suy tính không nguyên nhân khác thuần túy chính là chán ghét hắn không quên được chính mình thời kỳ thiếu niên mở tv đổi được cái này lại ở truyền bá đôi sam kịch đổi được một cái khắc đài người kế tiếp đài hạ người kế tiếp đài hay lại là đôi xăm kịch thậm chí mấy cái đài liên b á m một bộ đôi xăm kịch cái chủng loại kia chắn ghét nói như vậy hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử nhiều như vậy triều đại hắn cảm thấy tối á c tâm ghét nhất đúng là mã thanh cho nên có thể tưởng tượng một chút khi h ắ n giả nóng lạnh rốt cuộc bị chuẩn xem tv muốn tìm một bộ phim truyền hình nhìn thời điểm lại phát hiện lần lượt đài truyền hình đều tại phát ra đôi xăm kịch loại cảm giác đó dùng thông tục một chút để hình dung chính là bị cưỡng ép ý thị ậ n phong cùng â hiện tại hắn có tiền chính mình đầu chụp phim truyền hình rồi liền hoàn toàn không cân nhắc những thứ kia chụp đôi sam hí mà xuất danh đạo diễn về phần những thứ kia giỏi chụp ra trường lý đ o ạ n cùng với khổ tình hí đạo diễn thành thật mà nói hắn quyển này cái này vũ em không bình thường yêu cầu đạo diễn nó đạo diễn có chụp ra trường lý đ o ạ n cùng khổ tình hí năng lực nếu không không tốt tạo nên bộ này kịch trong vai nam chính cùng với một ít còn lại nhân vật chủ yếu nhưng tôn toàn còn hy vọng đạo diễn bộ này kịch đạo diễn ngoại trừ có trở lên hai loại năng lực còn có một loại khác năng lực chụp chuyên tâm kịch loại năng lực kia bởi vì hắn quyển này vũ em văn mặc dù có rất nhiều gia trường lý đoàn vai diễn chương ũ n g có c một ú t tình khổ hí, h n n bảy trăm bảy mươi sau bữa cơm chiều tôn toàn cùng con dâu viên thủy thanh đẩy xe đẩy trẻ con mang theo ba cái hoa ở trong tiểu khu t à n bộ mùa này bạch trời tương đối nóng buổi tối ngược lại mát lạnh không ít tập tập gió nhẹ lay động mang đi ban ngày khí trời ba cái hoa hai chiếc xe đẩy trẻ con viên thủy thanh đẩy con gái tôn khiết tâm ngồi trước kia xe nhỏ tôn toàn là đẩy hai đứa con trai ngồi chiếc xe kia hắn đẩy chiếc xe này tương đối ít thấy nói là một chiếc nhưng thật ra là hai chiếc dính liền nhau xe đẩy trẻ con rất được hai cái gia đình yêu thích một người là có thể lưu hai cái hoa lúc này thiên đã vào đêm nhưng thanh long định biệt tự viên là khu biệt tự bên trong tiểu khu bộ đồng bộ thiết thi rất hoàn thiện tỉ như đèn đường nơi này liền cơ hồ không nhìn thấy cái loại này hư rồi lại chậm chạp không người đến tu đèn đường hai vợ chồng đầy ba cái hoa ở bên trong tiểu khu bí mật di chuyển thỉnh thoảng có thể gặp được đến trong tiểu khu người ở bởi vì hắn hai thường thường sớm muộn ở trong tiểu khu tàn bộ cho nên đối với khối này trong tiểu khu một ít ở dân đã quen mặt cái này không vừa mới đâm đầu đi tới một cái lao thai thái, thái. liền chủ động cùng vợ chồng bọn họ hai chào hỏi còn có trước đi qua một cái tóc n g ắ n thiếu phụ cũng cười theo chân bọn họ chào hỏi tôn toàn cùng viên thủy thanh ở nơi này trong tiểu khu nổi tiếng thật ra thì thật cao thứ nhất viên thủy thanh rất đẹp ít nhất tôn toàn ở chỗ này ở vài năm còn không có gặp khối này trong tiểu khu có người đàn bà nào so với nàng đẹp hơn mà mọi người đều biết bất kể địa phương nào vô luận là trường học đơn vị công ty hay lại là tiểu khu đại mỹ nữ luôn là dễ dàng hơn bị người nhớ về phần tôn toàn bởi vì hắn thường cùng viên thủy thanh đồng thời ở nơi này trong tiểu khu toàn bộ nhân tiện cũng bị rất nhiều ở dân nhớ hơn nữa hai người bọn họ thường thường đang tản bộ thời điểm thuận tiện lưu hoa này một đôi giống nhau như lúc con trai sinh đôi quá dụ cho người nhìn chăm chú đặc biệt là một vài lao nhân nhìn liền mắm mắt một vài lao nhân mỗi lần thấy bọn họ anh em sinh đôi kia con trai cũng sẽ không nhịn được tiến lên t r e o chọc một chút hai thằng nóc đại bảo tiểu bảo tên lan truyền nhanh chóng bị rất nhiều người nhớ nếu như theo như nổi danh phải thừa dịp sớm những lời này để bàn về hai tiểu t ử này nổi danh hẳn đủ sấm chứ ít nhất trong cái tiểu khu này bây giờ đã cực ít có người còn không biết hai anh em họ bất quá khối này hai huynh đệ đại danh hiện nay còn không có mấy người biết được bởi vì trong ngày thường tôn toàn một nhà đều cực ít đêu hai thằng nhóc này đại danh bình thường chỉ lấy đại bảo tiểu bảo để gọi v ề phân khối này hai huynh đệ người đại danh tôn toàn không có nuốt lời trước quyết định cho hai đứa con trai này lấy đại danh thời điểm chủ động nhắc tới đại bảo họ tôn tiểu bảo họ viên khiến tiểu bảo thừa kế viên ra hư hỏa nhưng hai đứa con trai này đại danh cũng không phải hắn tôn mỗi nhân lấy viên thủy thanh gia gia viên lão gia từ lúc nghe tôn toàn không có nuốt lời vẫn nguyện ý khiến tiểu bảo theo chân bọ nhà họ viên thời điểm hào hứng liền nói lên hai cái tên phòng t r ư n g lao gia tử đã sớm trong lòng cho khối này lưỡng cá hải tử lấy hào đại danh đại bảo kêu tôn dương tiểu bảo kêu viên quang lao gia tử thời đó giải thích là tiểu bảo cùng nhà chúng ta họ viên đó chính là chúng ta viên ra ánh sáng hy vọng nối roi tông đường bà bối cho nên kêu viên quang thích hợp nhất mà đại bảo hắn và tiểu bảo dù sao cũng là đôi bảo huynh đệ khối này hai huynh đệ đã không đồng nhất cá tính rồi tên lên nhất định phải có chút liên hệ cho nên ta cảm thấy phải gọi tôn dương rất tốt dương quang dương q u a mà hai huynh đệ cái tên đóng lại là dương quang hai chữ đại khí ngụ ý cũng tốt các ngươi cảm thấy thế nào lúc đó lão gia tự hào hứng nói nhiều như vậy mọi người nhìn hắn mặt đầy thần sắc mong đợi người nào còn không thấy ngại nói cái gì dị nghị bị cướp rồi hai đứa con trai đặt tên quyền tô toàn bất đắc d ĩ cười cùng con dâu viên thủy thanh nhìn nhau gật đầu đồng ý đến khi hắn chính mình đã sơm trước thời hạ nghị xong hai cái tên liền giấu ở trong bụng không hướng bên ngoài nói suy nghĩ kỹ một chút tôn dương viên quang hai cái danh tự này cũng quả thật rất tốt mặc dù không tươi đẹp nhưng ngụ ý quả thật rất tốt tê ừ cũng thuộc lầu lầu hơn nữa cũng quả thật như lão gia tự từng nói dương quang hai chữ này hợp lại cùng nhau có thể khiến người ta liên tưởng đến hai người bọn họ là anh em ruột đặc biệt là nhìn thấy khối này hai huynh đệm ặ t giống nhau như lúc thời điểm đối với mình con trai nhỏ không cùng chính mình họ tôn toàn quả thật không có vấn đề thứ nhất có đại bảo truyền thừa hắn tôn ra hưng h ò a thứ hai làm như thế có thể khiến vợ chồng bọn họ cảm tình càng hài hòa lao gia tử lao thái thái cũng sẽ rất vui vẻ ba đâu con trai là hắn ruột chỉ cần điểm này là rõ ràng đứa bé kia với hắn họ hay lại là cùng vợ hắn họ có cái gì cái gọi là đây ai còn có thể đem hắn con trai nhỏ ỉ lại hay sao ta đã xin liệp đầu công ty tìm giúp thích hợp nhân tài chín mươi chín đưa bữa ăn công ty cũng ở đây khiến nhân ghi danh chuẩn bị còn ngươi nữa trước để cho ta khai thác số tiền kia điện thoại di động mua thức ăn phần mềm ta hai ngày này cũng đang nghĩ biện pháp sửa đổi thăng cấp không được bao lâu chúng ta đưa bữa ăn nghiệp vụ thì có thể làm rồi hai vợ chồng một bên tàn bộ lưu hoa vừa tăng cấu trở l ê n lời nói này là viên thủy thanh nói mạch lạc rất rõ ràng tôn toàn i ê n lặng nghe nghe xong hỏi rồi một cái vấn đề ngươi dự định đệ nhất bút đầu tư bao nhiêu tiền viên thủy thanh cười một tiếng xoay mặt nhìn về phía hắn cái này muốn ngươi tới định a ngươi là nhất gia chi chủ đầu tư một cái như vậy công ty cần vốn chắc chắn sẽ không ít cụ thể ném vào đi bao nhiêu tiền nhất định phải ngươi tới quyết định a ngươi cảm thấy bao nhiêu thích ở đây ta nhất định tôn toàn suy nghĩ một chút trước đầu năm nghìn vạn ngươi cảm thấy đủ chưa viên thủy thanh không ý kiến cười gật đầu dĩ nhiên đủ rồi một cái công ty từ nhỏ làm được đại nhất định l à yêu cầu một cái quá trình không thể nào ngay từ đầu lập tức yêu cầu hoa mấy vạn thậm chí hơn một tỷ vốn thật ra thì ta cảm thấy được vừa mới bắt đầu năm nghìn vạn đều chưa dùng tới nhất định sẽ có món tiền tài lớn thời gian g i i thả tại công ty trong chức m ụ nhưng đệ nhất bút đầu năm nghìn vạn ta cũng cảm thấy vậy cần thiết thứ nhất có thể hướng các đối thủ hướng người sử dụng chứng minh thực lực của công ty chúng ta nhị đâu cũng có thể tăng cường công ty trên dưới tất cả mọi người lòng tin cùng giã tâm ngươi nghĩ à chúng ta cái công ty này sổ sách nếu là không có tiền liền gì ngươi nói chúng ta khiến liệp đầu công ty đ à o người tới tài sẽ có giã tâm cùng lòng tin nằm chúng ta cái công ty này làm thành đồng hành đệ nhất sao ngươi nói có đúng hay không tôn toàn khẽ vất cảm thừa nhận nàng lời nói này nói rất có đạo lý vậy trước tiên đầu năm nghìn vọt đi viên thủy thanh được đang lúc này tôn toàn trong túi quần điện thoại di đọc gieo hai vợ chồng theo bản năng đều dừng bước lại Viên trong h Thanh hải tình huống, ủ y một xét tử một tôn ba đứa bên bên xem lưu ý tôn toàn bên này. Mà tôn Mà l điện thoại di vốn là muốn mở miệng đại vũ trong lúc nhất thời cười khanh khách chương bảy trăm bảy mươi một ngươi thật đúng là muốn phiêu ta nhỉ trong điện thoại đại vũ cười khanh khách hồi lâu cuối cùng mở miệng từ hắn trong giọng nói cũng có thể nghe được bất đắc dĩ tôn toàn cười khẽ coi như số người gặp may cũng còn khá ta không phải là đôi đầu cắm nói lời giữ lời a ứng trước tiền ta đã khiến nhân gọi cho ngươi ngươi hẳn đã nhận được chứ giúp ta nắm quyền này vũ em văn soạn lại đi ra huynh đệ nhờ vào ngươi đại vũ ử tiền là nhận được mới vừa lấy được thật đúng là cho ta năm trăm ngàn tiền ư ậ t bút như vậy hào vô nhân t í n h à đôi đầu cắm thảo ngươi khối này liên tưởng năng lực đủ phong phú a lại một cái danh từ bị ngươi làm hỏng tôn toàn ta là ở phong phú tiếng hán từ kho học hỏi đi huynh đệ qua mấy năm sáng tác hoàn cảnh lớn càng ngày càng tệ thời điểm những thứ này từ ngươi đều có thể sử dụng lên đại vũ ừ có ý gì sáng tác hoàn cảnh lớn càng ngày càng tệ ngươi là nghe được phong thanh gì sao tôn toàn không có ta là đoán ngươi có tin hay không đại vũ tin ngươi cái quỷ ngươi nhất định là nghe được phong thanh gì không nên a thời đại ở tiến bộ sáng tác hoàn cảnh lớn làm sao càng ngày sẽ càng xấu khối này nói không thông chứ tôn toàn vô tình trò chuyện nhiều cái đề tài này cho nên nói ta là đoán mà tóm lại ta đây bản sách mới kịch bản sự giao cho ngươi a có vấn đề gì hoan n g h ê n tùy thời hỏi ta đại vụ à ngươi quyển sách này mới lên trước bao lâu liền muốn soạn lại trường thành kịch bản rồi hả ngươi không đem trên tay ngươi bây giờ toàn bộ tồn cảo giữ lại bản thảo đều phát cho ta sao còn có dàn ý cái gì không cho ta xem tất cả của ngươi văn toàn văn dàn ý ít nhất phải cho ta nhìn xem một chút chứ không để cho ta đối với ngươi câu chuyện này toàn thể tính có chút hiểu biết kịch bản nội dung cốt chuyện không dễ làm chứ vạn nhất làm cho sau khi từ đầu đến cuối nội dung cốt chuyện không dễ làm chứ vạn nhất làm cho sau khi từ đầu đến cuối nội dung c h u y n m ẫ n nhau liền khôi hải ngươi nói sao khối này tôn toàn suy nghĩ một chút còn giống như thật là như vậy như vậy cũng có thể thấy được đại vũ so với thủ hạ của hắn cái đó chuyên nghiệp biên kịch đồng bào cao minh hơn bao nhiêu chức đồng bào tiếp lấy hắn quyển sách này kịch bản nhiệm vụ đến nay đều chưa từng tìm hắn phải qua tồn cảo giữ lại bản thảo cũng không có tìm hắn phải qua toàn văn giản ý đây chính là trên lệch ta đi ta đây quay đầu đem những này đều phát cho ngươi ngươi chú ý cờ cờ tin tức liền có thể tôn toàn không có cự tuyệt hắn tin tưởng đại vũ sẽ không đem hắn tồn cảo giữ lại bản thảo khắp nơi luận chuyển điểm này tín nhiệm vẫn phải có đại vũ tại sao phải quay đầu mới cho ta bây giờ phát cho ta không được sao tôn toàn ta cùng con dâu chính ở bên ngoài lưu hoa đây chờ ta sau khi về nhà lên nét liền phát cho ngươi ngươi gấp cái gì đại vũ cùng con dâu lưu hoa đi ta đây sẽ trở ngại các ngươi lưu hoa rồi lúc nào nắm tồn cảo giữ lại bàn thảo cùng dàn ý phát cho ta rồi nhớ cho ta phát một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn thông báo một tiếng ta nghiên cứu một chút cử động nước bút tôn toàn ok kia cứ như vậy khoái trá quyết định bãi m a i đại vũ quỳ an đi ha ha tôn toàn đi cùng vợ của ngươi đi qua hoàng đế nghiện đi đại vũ hh kết thúc nói chuyện điện thoại tôn toàn cười ha hả đem điện thoại di động nét h trở về túi quần một mực ở chú ý hắn quy tắc này điện thoại viên thủy thanh hiếu kỳ hỏi hắn người nào đánh tới c ư ờ i vui vẻ như vậy thuần tuy là tò mò biểu tình tôn toàn liếc nhìn nàng một cái cười ha hả n ắ m chuyện mới vừa rồi nói với nàng thuyết chỉ nghe mấy câu viên thủy thanh liền bị phiêu tư một từ làm cho tức cười hai vợ chồng vừa đi vừa nói ở trong tiểu khu đầy ba cái hoa lưu một cái v ò n g liền về nhà rồi sau khi về nhà mang hoa nhiệm vụ tự nhiên có ba mẹ đám người tiếp lấy tôn toàn tâm lý nhớ mới vừa rồi nói với đại vũ truyện không có trí hoãn lên lầu một bên pha trả một bên mở máy vi tính ra leo lên cờ cờ tìm tới mình dàn ý cùng tồn cảo giữ lại bản thảo toàn bộ thông qua cờ cờ gửi đi cho đại vũ về phần quyển này sách mới tế cương hắn không có phát tới nguyên nhân chủ yếu có nhị đầu tiên là hắn cảm thấy đại vũ đại khái s u ấ t sẽ không có cái đó kiên nhẫn một chút xíu nhìn hắn quyển này sách mới tế cương thật sự là hắn bản này tế cương số chữ quá nhiều muốn nhìn xong lời nói không một hai ngày thời gian căn bản không được thứ yếu trong lòng của hắn rõ ràng giới internet văn đản như chính mình như vậy nắm một quyển sách mới tế cương viết lên cặn kẽ như vậy trình độ tác giả tuyệt đối p ư ợ n g mao lân g á c suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ có chút biến thái mà hắn dĩ nhiên không nghĩ để người ta biết hắn biến thái thử nghĩ cho dù đại vũ nhìn hắn bản này tế cương sau khi khẩn t h ủ liêm sỉ không đem bản này tế cương phát cho những người khác nhìn nhưng chỉ cần hắn đang cùng những người đồng hành nói chuyện trời đất thời điểm thuận miệng cầm một câu cá mặn ta đây l á o tôn tế cương có mấy trăm ngàn chữ hắn tôn mỗi nhân biến thái cái mũ chỉ sợ cũng lại cũng trích không hết rồi đáng tiếc hắn bên này nắm giản ý cùng tôn c ả o giữ lại bản thảo đều phát cho đại vũ sau khi thuận tay dùng điện thoại di động cho hắn phát một cái tin nhắn ngắn thông báo chi không lâu sau ước chừng, chừng đại vũ ở cờ cờ lên phát tới câu nói đầu tiên là cầm thảo người tên biến thái người lại có hơn ba mươi vạn tuần c ả o giữ lại bản thảo người còn có người tính sao người vẫn là người người cho ta biết điều giao phó người đều kết cưới mấy năm người tên biến thái này là thế nào duy trì ở đây loại có thể so với độc thân ba mươi năm tốc độ tay À. rốt cuộc vẫn bị mắng biến thái tôn toàn có một loại h ảo giác phản phất cảm giác được rõ ràng trên c h á n mình treo đi xuống ba cái hát tuyến nhưng cũng có chút buồn cười nói thật sâu trong đáy lỏng còn có chút tiểu kiêu n g o có thể để cho đồng hành g i ậ mình cuối cùng là làm người ta khoe trá suy nghĩ một chút hắn như vậy trả lời không phải là trong tay ta tốc độ nhanh ta có một bí mật ở tờ lớn n g ư ơ i muốn biết sao đại vũ trong nháy mắt mắt l ử a bí mật gì nói mau t ô n toàn ta văn bản cùng n g ư ơ i văn bản khẳng định không giống nhau đại vũ phát tới một chuỗi dấu hỏi đi theo lại phát tới một câu có cái gì không giống nhau n g ư ơ i văn bản thế nào cực kỳ tốt dùng sao t ô n toàn tất quả đáp đúng đại vũ thiệt hay giả người dùng là cái gì văn bản à l ặ n lẽ nói cho huynh đệ ta tôi tôi toàn nói cho người biết cũng vô ích đại vũ làm sao biết vô dụng tôn toàn bởi vì ta văn bản đã là một cái thành thục văn bản nó đã học sẽ tự mình gõ chữ trở về xe kiện vừa gõ những lời này vừa phát ra ngoài tôn toàn liền cười bà vai phát run một lát sau đại vũ đi theo đại vũ nói ngươi là tên biến thái còn không thừa nhận ngay cả tốt bạn gây đều lừa gạt ngươi còn có một ném mất mặt tính sao biến thái ngươi chờ ta ngươi tuyệt đối sẽ hối hận tôn toàn c a o mày cũng phát một chuỗi dấu hỏi đi qua đi theo hỏi ngươi muốn làm gì chú ý liêm xỉ a ta cho ngươi lái rồi năm trăm ngàn giá cao ngươi cũng đừng ở trên kịch bản lừa b ị ta đến lúc đó ta không có biện pháp cùng công ty chúng ta mấy cái cổ đông giao phó đại vũ yên tâm chức nghiệp hành vi thường ngày ta vẫn phải có ta sẽ không ở ngươi trên kịch bản qua loa lấy lệ tôn toàn hơi như mày vậy sao ngươi để cho ta hối hận đại vũ ha ha ngươi quên ta lấy đi tới fan sách chuyện của ngươi bấy ngươi chờ ta ta lập tức liền đem trên tay ngươi có hơn ba mươi vạn t ô n cảo giữ lại bàn thảo chuyện nói cho ngươi biết những sách kế mê ta xem ngươi nhiều như vậy t ô n cảo giữ lại bàn thảo làm sao còn giữ được tôn toàn mẩn n ơ n ẹ n nào mang câu cầm thảo đó cũng đều là tâm huyết của hắn thật vất vả tài tồn xuống đều là hắn trong ngày thường có thời gian hay không sóng bảo đảm chương bảy trăm bảy mươi hai nhận túng vội vàng nhận túng vì giữ được mình tôn cảo giữ lại b ả n thảo tôn toàn quả quyết lựa chọn nhận túng không chỉ có nhận túng còn nói xin lỗi đùa đây chính là hơn ba mươi vạn chữ tôn cảo giữ lại b ả n thảo đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể t ồ n hạn nhận thức một lần kinh sợ không có gì ngược lại cũng không xuống miếng thịt gượm chống toàn ngược lại có thể bảo nhất thời r a mặt quay đầu nhưng là sẽ nắm hối hận phát n i ê n rồi tôn toàn nơi này nhận túng đại vũ thư thái cuối cùng nương tay cho thả tôn m mộ ỗ nhân một cái đối với lần này tôn toàn hận đến n nghiến nghiến khi, thường thường lúc đó đại vũ cho dù nắm điều bí mật này công bố ra ngoài vậy cũng không có gì hắn tôn mỗi nhân đại khái có thể đối ngoại tuyên bố những thứ kia tồn cảo giữ lại bản thảo đã hầu như đều dùng hết rồi nhà thức ăn luôn có ăn chán ghét thời điểm cho dù vương t ẩ u làm thức ăn mùi vị không kém hai ngày sau buổi trưa tôn toàn về nhà cơm nước xong nắm khăn giấy lau miệng thời điểm thuận miệng nói với viên thủy thanh buổi tối chúng ta đi ngư phu bến tàu ă n đi chúng ta có ít ngày không hắn đi đâu coi như là thuận tiện nhìn một chút nơi đó kinh doanh tình huống ngươi nói sao vợ chồng bọn họ hai danh hạ ăn uống sản nghiệp không cũng chỉ có một cái chín mươi chín hoàng hầm ga công ty thông sông bờ sông nhà tiệng ngư phu bến tàu cũng đã sớm bị bọn họ thu mua so sánh 99 h o à n g hầm gà cửa hàng thái phẩm đơn độc ngư phu bến tàu trong tiệm thái phẩm chủng loại muốn phong phú rất nhiều mấy chục đạo đủ loại thức ăn nhất định là có đi a có thể viên thủy thanh thuận miệng đáp ứng đây cũng không phải là đại sự gì thấy nàng đồng ý tôi toàn nhìn về phía ba mẹ bọn họ các ngươi thì sao cùng đi sao viên thủy thanh biểu nội hàn lệ hiện nay vẫn là viên thủy thanh trợ thủ nhưng là bởi vì là trợ thủ cho nên ban ngày muốn làm công việc gần đây mỗi ngày ban ngày thật giống như đều tại c h h o à n g hầm gà trụ sở chính đi làm cho nên buổi trưa hôm nay hàn lệ không có ở đây tôn toàn trong nhà ăn cơm Chúng sau rồi coi như giờ n g ư ngọ tôn toàn trở lại cá mặn công tác thất lầu hai phòng làm việc không lâu chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa đi vào hắn vừa dứt lời cửa phòng làm việc liền bị nhân đẩy ra tôn toàn xoay mặt liếc nhìn là cười rặn rỡ nhỏ hơi không người đồng bào nhìn thấy hắn vào cửa tôn toàn liền có chút bất đắc dĩ phó lôi chiêu đi vào vị này c h ứ c nghiệp soạn giả tài nghệ quả thực thái thủy một chút nếu không phải suy nghĩ giữ lại hắn còn có thể giúp một tay huấn luyện một hạ trong phòng làm việc mấy cái thương thủ viết kịch bản tôn toàn sớm bảo phó lôi nắm người này t ử một cái viết không tốt kịch bản biên kịch giữ lại có cái gì dùng đương nhiên ngay mặt tôn toàn sẽ không nói những thứ này đã thương người tận lực không đắc tội nhân là hắn làm ăn tới nay từ từ làm thành thói quen cho nên nhìn thấy đồng bảo vào cửa tôn toàn không chỉ không có kéo dài như mặt trả lại cho hắn một cái mặt máy vui vẻ đồng lão sứ a thì ta có việc sao hỏi xong thuận ngón tay chỉ bàn làm việc mặt bên chỗ ngồi tỏ ý đồng bào ngồi đồng bào túi người gật đầu địa ở trên ghế rơi xuống nửa cái mông có chút câu n ệ cười hỏi tô tổng ta trước cho ngươi nhìn xuất bản lần hai kịch bản ngài còn không cho ta thuyết ý của ngài gặp đâu rồi ngài ngài cảm thấy còn được không có ý kiến gì lời nói ngài chỉ để ý nói thẳng ta nhất định theo lời ngài đổi đồng bào thái độ trước sau như một địa khiêm tốn tôn toàn mới vừa rồi cũng đoán được hắn lúc này tới là vì chuyện này suy nghĩ một chút tôn toàn nói với đồng bào đồng lao sư là như vậy ta có một người bạn à sáng tác phương diện bằng hữu quan hệ tốt vô cùng nói tới chỗ này tôn toàn cười tủm tỉm nhìn đồng bào cho là đồng bào có thể tự đi l ĩ n h nộ g hắn lời này nói bóng gió nhưng không có đồng bào cao mày mờ mịt trứng mắt nhìn gặp tôn toàn nói tới chỗ này liền dừng lại không nhịn được truy hỏi hít tôn tổng ý của ngài là tôn toàn trong bụng than thầm một tiếng không thể làm gì khác hơn là l ầ m trận phát huy hiện trường biên một cái cái sọ không đúng là hiện trường biên một cái nói dối cho hắn à ta người bạn kia gần đây vận khí rất kém cỏi sách m u ô i sập tiệm trong thực tế công việc cũng mất rồi lao bà đều vì chuyện này đang cùng hắn náo ly hôn đâu cho nên a lỗng lão sư coi như bằng hữu cầu mong gì khác đến trên đầu ta về tình về lý ta đều nên giúp hắn một chút ngươi nói đúng sao đồng b ả o đúng là vẫn còn không quá đ ố c n g h e đến đó hắn rốt cuộc có chút hiểu hơi biến sắc mặt nụ cười trên mặt có chút cứng lên tôn tổng ngài ngài không phải là nắm kịch bản sự giao cho ngài vị kìa b ạ n chứ tôn toàn sắp xếp một nụ cười bất đắc di gật đầu thở dài ai đúng a bằng hữu m à lúc mấu chốt không sót hắn một cái kia còn coi là bằng hữu sao đồng bào há hốc mồm cứng lưới tao mày nhìn tôn toàn nhưng là nhưng là hắn còn muốn viết điểm nói cái gì lại nhất thời đang lúc không biết nên nói như thế nào tôn toàn kéo ngăn kéo ra xuất ra một gói trung hoa rút một nhánh đưa cho hắn an ủi đồng lão sư còn có cơ hội sau khi sẽ còn có cơ hội ngươi gần đây liền cẩn thận bồi dưỡng chúng ta công tác tất h mấy cái tay viết ngươi thấy có được không đồng bảo một hơi thở thở dài ra t h ầ n s ắ c thật thất vọng cũng sẽ không lưu lại đứng dậy sắp xếp một nụ cười được rồi k i a tôn tổng ta hạ đi làm việc sẽ không quáy dày n g ạ i công tác hảo hảo chờ đồng bảo đi rồi tôn toàn suy nghĩ một chút cầm lên trên bàn điện thoại riêng trao lôi gọi tới ở trong điện thoại phân phó phó lôi tìm một cơ hội thích hợp nắm đồng b ả o tử vẫn là câu nói mới vừa rồi kiêm một cái viết không tốt kịch bản biên kịch giữ lại làm gì hơn nữa lần này tìm đại vũ soạn lại kịch bản sự cho tôn toàn dẫn dắt hắn cảm thấy sau khi đã biết trong yêu cầu kịch bản thời điểm đều có thể tìm giới internet văn đàn các đại thần thao đao cho dù sau khi đại vũ không muốn đón thêm hắn công việc giới internet văn đàn thực lực quá mạnh đại thần còn rất nhiều đây khởi điểm tác giả h ọ p hàng năm lên bọn họ đều là cùng uống qua rượu đưa tiền để cho bọn họ hỗ trợ viết cái kịch bản vấn đề hẳn k ô n g lớn nhất định sẽ có người nguyện ý tiếp như vậy sống dù sao Hán tỷ như, như viết đ qua một hai bản ký hợp đồng tác phẩm tay viết trước mặt mánh liệt nhất nguyện vọng trừ mình ra tác phẩm đạt số liệu càng ngày càng cao đại khái muốn nhất liền là tác phẩm của mình có thể bị ấn trưởng thành chữ trí đúc xuất bản rồi mà đối với khởi điểm những mạch kim đó các đại thần mà nói mục tiêu của bọn họ cùng nguyện vọng tự nhiên sẽ định cao hơn n một là phần trong đó đại thần đã sớm sinh ra truyền hình tâm tư dù sao bọn họ mấy năm này viết võ văn tiền đã không ý kiến nhưng viết võ văn việc này quả thực quá đáng ép một năm ba trăm sáu mươi năm ngày mỗi ngày đều muốn đổi mới ngay cả hết năm trong lúc nghỉ ngơi cái một hai ngày đều có thể bị độc giả phun nghỉ ngơi số trời lại nhiều một chút đang ở liên tái quyển sách này đặt số liệu sẽ tuột xuống trực tiếp ảnh hưởng đến mình tiền nhuận bút thu nhập nghèo thời điểm mọi người dĩ nhiên có thể ăn như vậy khổ khổ đi nữa một chút cũng được nhưng bây giờ những thứ kia c á c đại thần cái nào còn nghèo nghèo đi nữa p h ỏ n g chừng đều có mấy triệu tài sản thành tích khá một chút mấy vạn đều có đều có tiền như vậy nhìn một chút bên cạnh mình ngoài ra có người có tiền trải qua ngày gì nhìn lại mình một chút trải qua ngày gì người khác có chuyện thư ký phạm không có chuyện làm thư ký mà chính mình đây mỗi ngày còn phải giống như trước như thế mỗi ngày k h â ngồi trước máy vi tính giống như một gõ chữ công phu không ngừng gõ chữ hoàn toàn không có hạnh phúc cảm giác nếu so sánh lại giới điện ảnh và truyền hình biên kịch môn cuộc sống gia đình tạm ổn cũng nhanh công việc hơn nhiều không chỉ không có mỗi ngày đều muốn đổi mới áp lực vận khí tốt còn có thể ngủ mấy cái tiểu minh tinh cuộc sống như vậy có thể không làm người ta hướng tới tôn toàn tin tưởng những thứ kia các đại thần là hướng tới bởi vì hắn chính mình trọng sinh tiền hay lại là một cái sập tiệm thời điểm liền tương ảo tưởng qua cuộc sống như vậy c h ạ n vạn tối tôn toàn cùng viên thủy thanh xe chạy tới ngư phu bến tàu lái xe là thái á nam chuyến này trên xe cũng chỉ có bọn họ ba Đến ngư phu bên phu trong à u Thái Á Nam ấ t tự giác đ bao sương tôn, tôn, tôn toàn cùng viên thủy thanh vừa mới ngồi xuống thì có một tên tuổi trẻ cô bán hàng vào đến giúp đỡ châm trà chuyển menu tên này phục vụ viên hẳn là mới tới tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng chưa từng thấy nhìn thấy nàng chuyển menu tới tôn toàn cùng viên thủy thanh đều cười đi tới nhà mình trong tiệm lại còn muốn bắt menu gọi thức ăn hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng cũng may trong tiệm kinh lý hoàng kinh kỳ lúc này đẩy cửa ra bước nhanh vào vừa vào cửa t i ể u vội vàng thuyết tôn tổng viên tổng ta mới vừa rồi ở phòng bếp phân phối một chút việc tới chế tới chế, ngượng ngùng à. hoàng kinh kỳ vốn là khối này ngư phu bến tàu ông chủ sau đó tiệm này bán ra cho tôn toàn bọn họ sau tôn toàn cũng không khiến hắn hoàn toàn bị loại phản mà lưu lại hắn làm quản lý của tiệm này thay bọn họ tiếp tục xử lý tiệm này dù sao tiệm này vốn là làm ăn liền rất tốt hoàng kinh kỳ trước nếu không phải thiếu nhiều l o i nợ cũng không khả năng chịu bán ra tiệm này mà mấy năm này tiệm này ở hoàng kinh kỳ xử lý hạ cũng quả thật không khiến tôn toàn viên thủy thanh thất vọng vợ ư quý thời điểm mỗi tháng cũng có thể cho bọn hắn mang đến hai ba trăm n g à n lợi nhuận cho dù là đặc quý cũng có thể duy trì trong tiệm điện nước nhân viên tiền lương vân vân chi tiêu cho nên hai vợ chồng đối với hoàng kinh kỳ đều thật hài lòng lúc này thái độ cũng nhìn ra được gặp hoàng kinh kỳ vào cửa hai vợ chồng đều lộ ra nụ cười tôn toàn k h o á t k h o á tay hoàng giám đốc nói quá lời chúng ta tối nay chính là muốn tới ăn bữa cơm nên thử một chút nơi này làm thông sông cá sống bây giờ đúng lúc là giờ cơm lên ngươi bận rộn công việc chúng ta đều có thể hiểu được đúng rồi có ít ngày không gặp thân thể ngươi có khỏi không Coi như ông chủ, dĩ nhiên muốn thỉnh thoảng quan tâm một cái thuộc tôn toàn sở dĩ hỏi hoàng kinh kỳ tình trạng cơ thể cũng là bởi vì hoàng kinh kỳ tuổi tác quả thật không nhỏ tóc đều bắt đầu có chút hoa dâm ha ha t h u ố c vô cùng thân thể ta vẫn khỏe cảm tạ tôn tổng quan tâm a tiểu thư cùng hai vị tiểu công tử cũng khỏe chứ hh các ngươi xem ta gần đây b ậ n việc đều thời gian rất lâu không đi xem một chút tiểu thư cùng hai vị tiểu công tử rồi hai vị tiểu công tử lại lớn lên không ít chứ tôn toàn quan tâm hoàng kinh kỳ hoàng kinh kỳ cũng ngược lại quan tâm một chút tôn toàn con gái cùng hai đứa con trai hắn lời nói cũng nói được khắc khí c h ậ trong nghe một chút, giống cũng người chút, hội chủ một con đối với xã làm nhà a i gọi. đại nữ như cùng Tâm tâm b bảo, ả tiểu bảo đều tốt đều bảo vô c ù Đúng Đốc, Hoàng Giám rồi, tiệm ố nay ta cùng Tôn Tổng thức ăn liền giao cho ngươi tới an Trong ta giao thức tới t cho bài đi. i gần đây sở trường món ăn gì liền cho chúng ta lên cái gì là tốt viên thủy thanh tiếp lời cha nói với hoàng kinh kỳ rồi yêu cầu hoàng kinh kỳ liền vội vàng đáp ứng vừa ra đến trước cửa quay đầu lại hỏi rồi câu há thiếu chút nữa đã quên rồi tôn tổng viên tổng ngài nhị vị muốn uống rượu gì hoặc là thức uống ngay vậy tôn toàn nhìn về phía con dâu đến chai rượu chát viên thủy thanh mỉm cười gật đầu được vậy thì đến chai rượu chắc đi hai người bọn họ ngược lại không chú trọng thỉnh thoảng muốn uống chút rượu cũng chưa bao giờ chú trọng trên thị trường cái gì quý giá rượu v a n g hai người bọn họ đều không phải là nghiện rượu người thỉnh thoảng uống rượu cũng chỉ là ứng cái cảnh đồ cái bầu không khí thật để cho hai người bọn họ uống gì quý giá rượu v a n g phòng chừng cũng nếm không ra cái gì tốt lại đến hảo hảo đấy t a đây phải đi ăn bài tôn tổng viên tổng chờ một chút ta hoàng kinh kỳ đi ra ngoài còn lại cái đó cho tô toàn viên thủy thanh bưng trà rót nước trẻ tuổi cô bán hàng một tốt dấu hỏi tôi â m lý toàn cùng viên thủy thanh tự nhiên cũng sẽ không cố ý cho nàng giải thích chờ vị này cô bán hàng cáo từ rời đi lô ghế riêng viên thủy thanh suy nghĩ một chút tìm một đề tài an toàn liên quan tới chín mươi chín đưa bữa ăn tổng kinh lý của nhân tuyển liệt đầu công ty bên kia đã cho chúng ta cung cấp ba người chọn nếu không thừa dịp bây giờ có thời gian ta đơn giản giới thiệu cho n g ư ờ i một chút n g ư ờ i nghe một chút nhìn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tôn toàn mỉm cười gật đầu được n g ư ờ i nói xem viên thủy thanh một bên hồi ức vừa nói một là bác đại tài chính học viện tốt nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp đã năm năm rồi hiện nay ở kinh thành một nhà ăn uống công ty đảm nhiệm tổng giám đốc đúng rồi người nọ là nam nay năm ngoài ba mươi tên ta quên tóm lại đại khái là như vậy cái tình huống bác đại thạc sĩ tôn toàn có chút ngoài ý mới lần này l i ệ p đầu công ty như vậy ra sức sao bác đại tốt nghiệp thạc sĩ cũng dám cho chúng ta đảo viên thủy thanh cười một tiếng gật đầu một cái tiếp tục giới thiệu cái thứ n h ì là một nữ tính nhanh bốn mươi tuổi rồi coi là là học tỷ của ta đi cũng là chúng ta khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp bất quá nàng trình độ học vấn cao hơn ta cũng là thạc sĩ trình độ học vấn hiện nay hình như là ở ma đô một công ty nhậm trước trước vị là phó tổng kinh lý nhưng nàng ở phó tổng kinh lý vị trí đợi thời gian tương đối dài rồi chừng hơn tám năm rồi đây cũng là liệt đầu công ty cảm thấy có thể giúp chúng ta đảo tới một cái nguyên nhân chương bảy trăm bảy mươi ba cái thứ ba đây tôn toàn hỏi viên thủy thanh cái thứ ba a người này họ lỗ lỗ đông liệp đầu công ty bên kia cho tư liệu của tôi biểu hiện cái này lỗ đông là đói nào cái này đưa bữa ăn công ty trước mắt một vị phó tổng nghe nói gần đây vừa cùng công ty bọn họ tổng giám đốc cầm ý một trận có mâu thuẫn cho nên người này cũng bị liệp đầu công ty chọn làm chuẩn bị công lược mục tiêu một trong giới thiệu xong ba người này viên thủy thanh cười c h ú n g chim con ngươi nhìn tôn toàn hỏi ngươi cảm thấy ba người này tài cái nào thích hợp nhất chúng ta công ty mới nhỉ cái nào thích hợp nhất tôn toàn hơi trầm giữ mắt hỏi ngược lại ngươi tìm chính là cái kia liệp đầu người của công ty đã nói với ngươi như thế nào bọn họ chắc chắn nhất đào được người nào đây là tương đối vấn đề thực tế khác h ắ n nơi này chọn song nhân l i ệ p đầu công ty bên kia lại đào không đến kia sự lựa chọn của hắn còn có cái gì ý nghĩa viên thủy thanh khẽ lắc đầu cái này tạm thời còn khó nói l i ệ p đầu nơi đó nói với ta vừa mới ba người kia mục tiêu bọn họ gần đây đều tại thử tiếp xúc đều còn kết quả không có rõ ràng nghe vậy tôn toàn có chút bật cười vậy thì chờ bọn họ có rõ ràng kết quả thời điểm rồi hay nói cũng được viên thủy thanh cười cười không có ý kiến đang khi nói chuyện vừa mới đi ra tên kia tuổi trẻ cô bán hàng đầy cửa trở lại trên tay bưng một cái、khay. trên khay bảy bốn con đĩa nhỏ trong đĩa là bốn dạng thức ăn n g ộ i có hơn có làm tôn toàn quét mắt một đạo phao tiêu cánh gà một đạo thịt bò kho tường một đạo nước muối mau đầu một đạo r a u trộn còn sữa ti gặp phục vụ viên trở lại tôn toàn cùng viên thủy thanh đều theo bản năng dừng lại nói chuyện với nhau chờ phục vụ viên này mang bốn đĩa thức ăn mang lên bàn ăn lần nữa rời đi lô ghế riêng hai người bọn họ tài lần nữa khôi phục nói chuyện với nhau đề tài hay lại là viên thủy thanh tìm đúng rồi chúng ta kia tòa lầu mới sửa xong rồi quảng long phi buổi chiều còn gọi điện thoại nói với ta chuyện này khiến chúng ta chọn n à y sau đó mang công ty chính toàn thể chuyển tới ha h a ngày này ngươi tới đ ị n h đi l ầ u mới sửa xong rồi tôn toàn có chút ngoài ý mớn hắn rất lâu không có chú ý chuyện này từ con dâu tái xuất ra hồ tiếp lấy quản lý chín mươi chín hoàng hầm gà và khối này ngư phu bến tàu sau khi hắn sẽ không chủ động đi chú ý qua cùng công ty tương q u a n sự bất quá kia tỏa cao úc phải đi năm nửa năm sau mua bây giờ tính một chút thời gian đã qua đã hơn một năm lúc đó lúc mua kia tỏa cao úc còn không có toàn bộ làm xong nhưng thời gian hơn một năm giao p h ò n g trùng tu xong cũng coi như bình thường bọn họ không để cử mấy cái lương thần cắt nhật sao đây là chuyện vui cho nên tôn toàn hỏi thời điểm vẽ miệng là chứa được cười viên thủy thanh m ỉ m cười lắc đầu không có cho nên cho ngươi định một cái a tôn toàn hỏi ngược lại nếu không ngươi định đi viên thủy thanh lường hắn một cái ngươi đừng ra sức thức tử đến lúc đó toàn thể công ty chuyển tới thời điểm theo lý hai ta đều nên đi qua hiện thân ta cho ngươi chọn thời gian chính là sợ chúng ta chọn thời gian đến lúc đó ngươi bận quá không có thời gian đến cho nên đừng có mài đầu vào nữa vội vàng chọn một cái ngươi có rảnh rỗi thời gian đi như vậy a rời thời điểm còn cần ta đi qua sao người đi còn chưa đủ tôn toàn có chút n ư ờ i đậu hắn không thích những tình cảnh này lên sự viên thủy thanh lại l ư ờ m hắn một cái cầm lên đôi đuôi trên b à n gắp nhất thiên thịt bò kho tương thả trong miệng thuận miệng nói không được ngươi mới là đại l ã o bản toàn thể công ty rời chuyện lớn như vậy ngươi đều không hiện thân nói được sao khác từ chối cứ quyết định như vậy à nói xong nàng tài chú ý tới tôn toàn ánh mắt liếc nhìn phía sau nàng nàng hơi nhũ mày nghi ngờ quay đầu chỉ thấy vừa mới đi ra ngoài phục vụ v i ê n của lúc này lại trở lại trong tay trên khay nhiều hơn một chai rượu chát lúc này chính kinh ngạc nhìn nàng và tôn toàn hiển nhiên là nghe viên thủy thanh vừa mới lời nói kia lúc này đang đứng ở kinh ngạc trạng thái viên thủy thanh gặp chẳng qua là phục vụ viên trở lại liền lơ đánh thu hồi ánh mắt lại thúc giục tôn toàn nhanh chọn ngày đi đến lúc đó hai ta cùng đi ngươi không đi công ty từ trên xuống dưới cũng sẽ thất vọng ta nghi rằng quảng long phi đều có thể cố ý tới đem ngươi b ắ t đi qua ha ha tôn toàn thất thanh cả cười lắc đầu thở dài thuyết được rồi ta cũng không phải mê tín nhân sẽ không nhìn cái gì hoàng lịch liền ba ngày sau đi cải lương không bằng bạo lực mà ngươi thấy có được hay không viên thủy thanh gật đầu đi ha cho bọn hắn lưu mấy ngày chuẩn bị một chút ba ngày sau tốt vô cùng vậy cứ quyết định như vậy tôn toàn lừ một tiếng lúc này đã tỉnh hồn lại phục vụ viên tào cần mang theo một t ớt dấu hỏi tận lực duy trì mỉm cười biểu tình đi tới mang rượu v a n g đặt lên bàn cũng hỏi có muốn hay không bây giờ mở ra tôn toàn ngừ một tiếng tào cần liền duy trì nụ cười tại chỗ hỗ trợ mở ra khối này chai rượu chát không bao lâu sau tào cần lần nữa thối lui ra lô ghế riêng mới vừa đi ra lô ghế riêng nàng liền thật d à i thở một hơi nàng lúc này đẩy sau đầu dấu hỏi nàng đang suy nghĩ vừa mới bên trong hai người trẻ tuổi kia có phải hay không đang giả vờ cun toàn thể công ty rời nghe vào rất giống thứ khoác lắc a còn trẻ như vậy danh nghĩa thì có công ty của mình rồi không bất quá hai người này mặc khí độ ngược lại quả thật cùng người bình thường không giống nhau lắm còn có vừa mới hoàng giám đốc còn đích thân đi vào chào hỏi cho nên vừa mới trong bao xương cô gái đẹp kia cũng không phải là đang giả vợ cun đúng lúc nàng chuyển một cái mặt nhìn thấy hoàng giám đốc từ phòng bếp trong cửa đi ra tào cần con ngươi chuyển động cuối cùng không ngăn chặn tò mò trong lòng bước nhanh tiểu chạy tới tiến tới vừa từ phòng bếp đi ra ngoài hoàng kinh kỳ bên người nhẹ giọng hỏi ai biểu thúc kia gian bao xương trong đôi tình lữ kia là người nào nhỉ ngài nhận biết hoàng kinh kỳ là tào cần bà con xa biểu thúc đây cũng là trong lúc công tác tao cần dám lặng lẽ hỏi hoàng kinh kỳ loại vấn đề này nguyên nhân chủ yếu h ỏ i kia gian bao xương thời điểm tao cần còn dùng cầm chỉ xuống tôn toàn cùng viên thủy thanh lô ghế riêng hoàng kinh kỳ theo tầm mắt của nàng hướng bên kia nhìn một cái thất cười một tiếng thuận miệng nói ngươi nói sao cũng đúng ngươi gần đây tài tới làm chưa thấy qua ông chủ cùng lão bản nương cũng bình thường à nay thiên lão bản cùng lão bản ư u liền từ ngươi đến hầu hạ chú ý một chút ta h ả o dễ phục vụ bằng không biểu thúc ngươi ta nhưng không gánh nổi ngươi lão ông chủ lão bản nương biểu biểu thúc ngươi là nói thật chứ tào cần kinh ngạc đầu lưới đều có điểm ư ớ t không trực hoàng kinh kỳ cũng không kinh ngạc có chút buồn cười nhìn một chút tào cần khẽ vớt cảm ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng v ẻ sao tóm lại ngươi h ả o h ả o phục vụ m u t ngàn lần không thể chậm trễ nói xong hoàng kinh kỳ liền đi đi phía trước phòng đi lưu lại tào cần một người ngần người tại đó biểu tình lộ ra có chút n âm anh nàng tới nơi này giờ làm việc không lâu nhưng liên quan tới ông chủ của tiệm này lao bản nương nàng hay lại là nghe nói qua đúng không sai trước nghe trong tiệm công nhân viên kỳ cựu môn thuyết ông chủ cùng lao bản nương đều tuổi rất trẻ lão bản nương còn vô cùng xinh đẹp bây giờ nhìn lại đều là thật phục hồi tinh thần lại sau khi tao cần nhất thời có chút khẩn trương rồi sau khi mỗi lần đi chỗ đó gian bao xương mang thức ăn lên thời điểm đều cẩn thận e sợ cho ra một một chút lầm lỗi không bao lâu quần áo phía sau liền bị khẩn trương đi ra ngoài mồ hôi làm ướp lên hoàn cái túi sách kia xương cuối cùng một món ăn cá hấp từ trong bao xương lần nữa đi ra nàng tài thật d à i thở phào nhẹ nhõm lại có một loại lòng vẫn còn sợ hãi sống sót sau hai nạn cảm giác nàng lúc này có chút vui mừng ông chủ cùng lao bản nương lúc ăn cơm không cần nàng ở một bên phục vụ nếu không nàng đợi ở bên trong khẳng định k ẩ n trương có phải hay không. nhắc tới cũng kỳ quái thật ra thì tôn toàn cùng viên thủy thanh toàn biểu ộ h tình bình tĩnh theo tào cần cũng là lòng dạ rất sâu thì nộ không lộ lên hoàn cuối cùng một món ăn tào cần đi ra lô ghế riêng thở nếu không chúng ờ i c có h ta hối h cơm nước xong đi ra sau thông trong sông hoa trèo thuyền ngư phu bến tàu phía sau chính là em ở thành phố mặt nước rộng rãi nhất thông sông khối này một mảnh tiệm cơm áp chủ bài món ăn cơ hồ đều là thông trong sông ca sống mỗi đêm đều có ngư phu trên mặt sông đánh cá vừa đánh tới cá sẽ đưa đến từng nhà tiệm cơm phía sau tùy ý khách nhân hiện trường chọn sau đó hiện trường giết rất nhanh thì vào nồi nấu hiện diết hiện nấu thông hà ngư mùi vị nhất tuyệt không chỉ có người địa phương thích ăn đến em mở thành phố du lịch du khách rất nhiều người cũng sẽ chọn ở buổi tối tới bên này đến thử một chút thông hà ngư mỹ vị thật ra thì lúc ban ngày cũng có một chút du khách hội cho mớn ư một chiếc thuyền nhỏ ở thông sông trên mặt nước trèo thuyền dung o ạ n phụ cận có đặc biệt cho mớn thuyền nhỏ nhưng buổi tối nhất là vào đêm sau thuê thuyền nghiệp vụ là ngừng bất quá đối với du khách cho mớn thuyền nhỏ mặc dù ngừng nhưng nếu như tôn toàn cùng viên thủy thanh có hứng thú lời nói bọn họ ngư phu bến tàu trong tiệm tự có thuyền nhỏ nhưng có thể vạch đến hà tâm đi chơi một chút lại nói vợ chồng bọn họ hai mua khối này ngư phu bến tàu mấy năm thật đúng là không như vậy lãng mạn q u á cho nên viên thủy thanh nghe tôn toàn đề nghị này không làm sao chần c h ở liền mỉm cười gật đầu đi à bất quá ngươi hội trèo thuyền sao thanh minh trước ca ta nhưng thì sẽ không tôn toàn cười yên tâm ngươi quên ta là nông thôn đi ra ngoài nhà chúng ta bên kia sông nhiều đường nhiều ngươi biết không giờ chúng ta nơi đó rất nhiều trong sông đường trong đều trồng lăng rác hàng năm mùa hè thời điểm trong nhà có hoa trậu nhân ra, sẽ nắm hoa trậu mang tới trong sông hoặc là đường trồng hoa trậu ngươi biết không viên thủy thanh mở mịt lắc đầu nhưng con mắt loe sáng sáng nhìn tôn toàn một bộ nhiều hứng thú hiếu kỳ bộ dáng nàng bộ dáng này cũng kích phát tôn toàn nói có thể hoa trậu không lớn a đại khái so với lúc trước t ắ m bùn tắm muốn hơi lớn một chút nhưng phải sâu không ít a đúng rồi hãy cùng bùn tắm không lớn bao nhiêu nhưng là g ỗ làm viên thủy thanh rốt cuộc gật đầu cười nói ân ân ta có thể tưởng tượng ra tới ừ ngươi nói tiếp hoa trậu thế nào tôn toàn a hoa trậu không làm sao nhà ta lúc trước liền có một cái hoa trậu ta mười mấy tuổi thời điểm len lén một người nắm hoa trậu kéo vào trong sông chính mình hoa đi hái qua lăng rác lăng rác ngươi biết chưa viên thủy thanh biết rõ lúc trước mãi mãi mua cho ta ăn rồi là lớn lên ở lăng rác trong thức ăn đúng không tôn toàn đ g đúng ngươi khả năng chỉ biết là lăng rác ăn thật ngon nhưng ta phỏng chừng ngươi là tuyệt đối không nghĩ tới lăng rác là thế nào hái một người đứng ở hoa trong trậu dùng hai mảnh tiểu một mảnh nhỏ vạch đến có lăng rác địa phương một chút xịu hái à đây không phải là mấu chốt mấu chốt là hoa trậu loại đồ vật này người bình thường ở bên trong là không đợi được mới vừa lên đi hoa c h ậ u rất có thể sẽ bay lên lộn trồng vó lên trời sau đó nhân ngã nước vào trong ha ha rất nguy hiểm mà ta mười mấy tuổi thời điểm là có thể một người dùng hoa c h ậ u đi trong sông hái l ă n g rác rồi nói đến đây nhiều khi còn bé chuyện lý thú tôn toàn tràn đầy phấn khởi còn có một chút tiểu kiêu ngạo mà viên thủy thanh cũng nghe được hứng thú r ồ i r à o nao nhao muốn thử hỏi vậy ngươi nhà cái đó hoa c h ậ u bây giờ còn đằng sau chúng ta sau khi trở về ngươi lão gia thời điểm n g ư ơ i d ẫ n ta đi hái l ă n g rác thử một chút thôi đúng rồi hoa hoa trậu thật nguy hiểm như vậy sao ngươi lật trải qua trong nước không có nhỉ tôn hắc không ngừng cười dĩ nhiên bay qua á lần đầu tiên nhảy vào hoa trong chậu thời điểm ta căn bản là đứng không vững còn thứ nhất chân chạm đi vào thời điểm cũng còn khá còn thứ hai chân vừa nâng lên còn không có chạm đi vào hoa chậu dĩ nhiên liền cho ta l ậ t viên thủy thanh hé miệng cười trộm sau đó lại hỏi người đó cứu ngươi nhỉ lúc ấy bên cạnh ngươi còn có người khác sao tôn toàn lắc đầu cười nói không có lúc ấy chỉ có một mình ta bất quá hoa chậu lật cũng không sự bởi vì ta biết bơi à. khi đó là mùa hè trời nóng hoa chậu lật cũng không sự chính là trên người ướt đấm mặt tôi sao cũng được ta từ trong nước mạo thượng đến nắm hoa trậu lật lại múc khô nước bên trong liền lại nhảy vào rồi liên tiếp lật mấy lần cuối cùng mới tìm tới khiếu môn ở bên trong ngồi sổ bổn mấy lần cái gì khiếu môn nhỉ rất khó sao viên thủy thanh thật tò mò tôn toàn dơ ly rượu lên lại cùng nàng đụng cái cốc nhấp miếng rượu chát đưa l u a g ấ p thức ăn thời điểm cười nói thật ra thì khiếu môn rất đơn giản liền hai điểm viên thủy thanh kia hai điểm tôn toàn người bình thường lên hoa trậu bởi vì sợ lật nước vào trong cho nên chân hội tận lực hướng hoa trậu chung gián t r ạ n nhưng ta cho người biết càng như vậy sợ hãi làm như vậy nhân càng hội lật nước vào trong viên thủy thanh cao mày nghi ngờ kia chạm nơi đó nhỉ tôn toàn mỉm cười hoa trậu lồng c h ả o là hình bầu dục đi vào thời điểm chỉ có thể chạm trong đó một đầu đứng càng đến gần hình elip u ới càng an toàn nhưng cái này rất khảo nghiệm can đảm bởi vì c h ạ m cuối lời nói hoa trậu lập tức hội hướng trong nước vùi lấp đi xuống một mảng lớn không cẩn thận hoặc là thể điểm mạnh một cái nói nước sông đều sẽ trực tiếp rót vào hoa trong trậu hai vợ chồng vừa trò chuyện vừa ăn thời gian bất chi bất g i á c liền đi qua chờ trò chuyện xong cái đề tài này trên bàn một chai rượu chất cũng uống cạn sạch món ăn cũng ăn không ít ăn no chưa tôn toàn hỏi viên thủy thanh lử một tiếng no rồi vậy chúng ta bây giờ đi chèo thuyền tôn toàn cười ha ha đứng dậy bên đi tới cửa vừa thuyết vậy thì đi a Chương sự thật chứng minh tôn toàn không thứ k h o á c l á c hắn quả thật hội chèo thuyền giáp viên thủy thanh leo lên trong tiệm tiểu ngư thuyền thời điểm tiểu ngư thuyền đột nhiên chìm xuống chìm xuống một mảng lớn bất ngờ không kịp để phòng viên thủy thanh thoáng một cái thiếu chút nữa ngã vào trong nước nhưng tôn toàn sớm có dự liệu một cái tay vững vàng đỡ nàng đầu vai ha ha xem ra ngươi là chỉ vịt trên cặn a hắn nói đùa vẫn chưa hết sợ hãi viên thủy thanh nghiêng hắn liếp mắt gỡ xuống bên thai sợi tóc ngươi mới là con vịt tôn toàn cười ha ha t r ê nhưng bờ điếm t hiển nhiên lời khuyên của hắn không tạo tác dụng tôn toàn lơ lễm ngay cả hoàng kinh kỳ để cử khiến một cái ngư dân hỗ trợ trèo thuyền cũng bị tôn toàn cự tuyệt mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng tôn toàn uống nhiều rượu đang khoét tài nhưng mới vừa rồi gặp tôn toàn lên thuyền lúc hai chân đứng vững vàng còn có thể thuận tay vịn chặt viên thùy thanh hoàng kinh kỳ cũng biết tôn toàn lúc trước hẳn là thực sự hội c h è o thuyền không phải là k h o á c lác bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn không phải là thường thường đ ă n g thuyền nhỏ người lần đầu tiên lên thuyền là rất khó khăn đứng vững tôn tổng viên tổng trời tối thuyền tiểu các ngươi cẩn thận một chút ta mặc dù nhưng đã yên tâm không ít nhưng hoàng kinh kỳ hay lại là theo bản năng nhắc nhở tôn toàn viên thủy thanh tôn toàn đỡ viên thủy thanh ở trong thuyền đang lúc ngồi xong nghe vậy đối với hoàng kinh kỳ dơ dơ lên tay yên tâm đi ngươi đi làm việc của ngươi ta biết bơi hơn nữa viên tổng không phải là mặc vào áo phao rồi mà ngươi cũng đừng quan tâm đi rồi a đang khi nói chuyện hắn lên bờ rút lên thuyền dây chuyển m à sao thiết t i ê n tiện tay kể cả xích sắt đồng thời ném lên thuyền một cước đạp ở mũi thuyền mang thuyền nhỏ đặng cách bờ một bên hắn tung người nhảy một cái trở về lại trên thuyền mũi thuyền lần nữa chìm xuống nhưng hắn vẫn đứng vững vững vàng vàng ngược lại ngồi ở thuyền trung gian viên thủy thanh sợ hết hồn tôn toàn ha ha không ngừng cười tùy ý ngồi ở mũi thuyền cầm lên mái trèo tiện tay hoa thuyền nhỏ chậm rãi hướng trong sông đang lúc trôi đi không bao lâu viên thủy thanh trong lòng một chút kinh hoàng ý từ từ giải tán bởi vì nàng cũng đã nhìn hắn tr tùy tiện một chút một cái hoa thuyền nhỏ liền khéo léo hướng trong sông đang lúc trôi đi treo thuyền thật giống như cũng không khó khăn a gặp tôn toàn hoa được tùy ý dễ dàng nàng có loại ảo g i á c này tôn toàn nghe vậy bật cười nghĩ đến giờ cha thường mắng một câu nói của mình nhìn người khác sốt sảng g i n g nhanh ý là nhìn người khác làm chuyện nào đó cùng sốt sảng phổ thông dễ dàng liền cảm giác mình lên mình cũng được hắn đông nhiên tới hứng thú đối với con dâu d ơ cảm lên cười nói nếu không ngơi ư qua đây hoa hai cái thử một chút tối nay ánh trăng rất tốt hơn nửa tháng phát sáng treo ở trên màn đêm ảnh ngược ở trên mặt nước ánh trăng chiếu được trên mặt sông sóng gợn lan tăn cũng khiến vợ chồng bọn họ với nhau có thể nhìn thấy với nhau thậm chí còn có thể mơ hồ thấy do đã tại hơn mười thước bên ngoài trên bờ cảnh vật h ả o nha ra đây đi thử một chút cũng là rượu cồn tác dụng cũng là bởi vì lúc này chỉ có vợ chồng bọn họ hai người cũng có thể là bởi vì tồn toàn khối này hiếm thấy lãng mạn trèo thuyền ngược lại viên thủy thanh lúc này cũng hiện ra mấy phần trong ngày thường hiếm thấy hoạt bắt đến đối với đề nghị của tô toàn nàng lại cũng nao nhao muốn thử lời còn chưa dứt theo bản năng liền đứng lên nhưng thân thể vừa mới đứng lên nửa đoạn thuyền nhỏ liền đột nhiên trái phải lắp một cái hù dọa phải mau ngồi xuống thiếu chút nữa lại ngã vào trong sông ha ha tôn toàn bị c h ọ c cười sau đó thu tương thả ở trên thuyền đứng dậy mấy bước ngày tới hắn n g ả y tới thời điểm thật ra thì thuyền nhỏ cũng đang lay động nhưng hắn lay động chỉ có hai chân trên người ít ỏi gặp đung đưa như lý bình địa phổ thông đi tới từ nhỏ treo thuyền việc trải qua khiến hắn sớm đã thành thói quen ở trên thuyền đi bí quyết cũng rất đơn giản chính là thuyền đang lay động thời điểm hai chân theo thuyền lay động phương hướng thu lực cùng phát lực dĩ nhiên lý luận rất đơn giản nhưng muốn tạo thành bản năng của thân thể phản ứng không phải là biết rõ lý luận là có thể lập tức học được hắn đi tới cười ha hả nắm viên thủy thanh đỡ đến mùi thuyền ngồi xuống mình cũng ngồi ở bên cạnh nàng tỏ ý nàng nắm tương hoa hai cái viên thủy thanh có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng vẫn tràn đầy hiếu kỳ không kinh sợ thực sự cầm lên mái trèo nước vào vạch mấy cái nhưng mà hiện thực rất nhanh dậy nàng làm người không hoa mấy cái thuyền nhỏ liền trên mặt sông lợn vợn nàng hoa được càng nhanh thuyền nhỏ liền xoay chuyển càng nhanh nhưng là không đi về phía trước tôn toàn nhìn đến tiếng cười không n ừ n g hơi cảm thấy thú vị viên thủy thanh nghiêng đầu đặng hắm nhưng nụ cười cũng rất rực rỡ tại sao ngươi tùy tiện hoa hoa thuyền liền đi về phía trước ta làm thế nào hoa đều tại chỗ lợn vợn đây mong nói cho ta biết làm sao hoa nàng học tập hứng thú rất đồng tôn toàn một bên cười một bên chỉ điểm nàng trèo gỗ vào nước thời điểm làm như thế nào chú ý góc độ nếu như thấy thuyền nhỏ một đầu k h á c lệ phương hướng tiếp theo mái che hoa nước vào lại làm như thế nào điều chỉnh góc độ lý luận rất đơn giản không phức tạp viên thủy thanh cảm giác mình nghe hiểu nhưng lại nhất thời nắm giữ không tốt điều chỉnh trèo gỗ góc độ thuyền nhỏ vẫn tại chỗ lợn vợn, nhưng bao nhiêu cũng có chút độ tiến triển ít nhất thuyền này tại chỗ đảo quanh thời điểm thỉnh thoảng cũng sẽ đi phía trước trôi một chút một lúc lâu nàng rốt cuộc có thể đem thuyền nhỏ hoa đi phía trước trôi mặc dù trôi phương hướng có chút không chịu nàng không chế nhưng cuối cùng không g i ả t ạ i chỗ đảo quanh trên mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng sắc từ từ phai đi nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ rất vui vẻ tôn toàn ngay từ đầu là xem cuộc vui tựa như nụ cười thỉnh thoảng bởi vì nàng bị lỗi mà bật cười từ từ nụ cười trên mặt hắn không khoa trương như vậy rồi hai tay trùng điệp ở trên đầu gối của mình nghiêng đầu lẳng nhìn bên người mặt tươi cười đám chìm trong trẻo thuyền thú vui trúng viên thủy thanh ánh trắng sáng trong chiếu vào trên mặt nàng phảng phất cho mặt của nàng độ một tầng mông lung quang v ư ợ n g rất đẹp cổ nhân thích t r ư ớ c hoa dưới trăng nam nữ tứ hội còn nói dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân càng xem càng mỹ lúc này tôn toàn liền tràn đầy đồng cảm vợ hắn vốn là mỹ tối nay ánh trăng tốt như vậy lúc này ngồi ở nàng bên người nhìn nàng nghiêm túc trèo thuyền mặt máy vui vẻ thực sự mỹ nổ suy nghĩ đời này đẹp như vậy nữ nhân là nữ nhân của mình là mình ba đứa hải t ử u, trong lòng của hắn liền bị hạnh phúc lấp đầy giờ khác này hắn cảm giác mình trọng sinh đời này liền tính là gì thành tựu đều không lấy được có thể có xinh đẹp như vậy như vậy ân ái một cái con râu cũng đăng giá đang ở nghiêm túc học trèo thuyền viên thủy thanh trong lúc vô tình hướng tôn toàn bên này liếp một cái vừa vặn cùng tôn toàn mãn hàm tình yêu ánh mắt của chống lại một chớp mắt kia nàng ngớ ngẩn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nàng phục hồi tinh thần lại đối với hắn ôn nhu cười một tiếng nhẹ giọng hỏi ngươi ngơ ngác nhìn cái gì chứ tôn toàn cười ha ha bên phải đưa tay tới kéo qua đầu của nàng tiến tới ở trên mặt nàng nặng nghề h ô n một cái sau đó mới cười nói đương nhiên là nhìn n g ư ơ i a lao bà ngươi thật đẹp viên thủy thanh sắc mặt có chút đỏ lên l ư ờ n hắn một cái cười khé gắt một tiếng buồn chán